Chương 385, quỷ nghèo chớ vào, chương 385, quỷ nghèo chớ vào. Lam Quan Thế Âm Bộ Tát hướng về đại đường hoàng triều phương hướng đổi thời điểm, Lưu Hồng chính một mặt mất hứng cùng chính mình hệ thống câu thông cái gì. Cho nên, ý của ngươi là nói, ta hóa 10000 cái thiên mệnh điểm hối đoái mà đến trận bản, chỉ có thể sử dụng 3 ngày thời gian. Vừa nhắc tới cái này, Lưu Hồng trong lòng liền có khí. Tiếng nói vừa ra về sau, hắn nhịn không được lại tiếp tục phàn nàn nói, "Ta nói hệ thống, ngươi trong thương thành bán ra loại này giảm bạo nguy liệt tương phẩm, ngươi chẳng lẽ liền không quan?" "Chơi à, đây chính là 10000 cái thiên mệnh điểm a." 10000 cái thiên mệnh điểm So với hệ thống thương thành bên trong những cái kia, động đột nhiên mấy trăm vạn mấy ngàn vạn, thậm chí là vài ước mấy chục ước tương phẩm, xác thực không tính là cái gì con số lớn. Thế nhưng, thân là hệ thống ký chủ, Lưu Hồng trong lòng lại vô cùng rõ ràng, muốn kiếm được tiền 10.000 cái thiên mệnh điểm, đến cùng có cỡ nào khó khăn. Không tính vừa rồi làm thị huyết hải Bồ tát cái kia một bút tiền thu, lần nữa phía trước, từ thu hoạch được hệ thống một khắp này tính lên, hắn trước trước sau sau tổng cộng kiếm được 170.000 nhiều một chút thiên mệnh điểm. Những này điểm số, có rất nhiều bởi vì thay đổi tây du kịch bản mà được, có rất nhiều bởi vì giết chết tây phương giáo Phật tu được. Cái trước tạm thời không đề cập tới, cái sau liền tương đối có đại biểu tính. Trên cơ bản, giết chết một tôn thực lực từ chân tiên đến kim tiên kim thân la hán, thu vào cũng liền mới 10000 cái thiên mệnh điểm mà thôi. Dạng này một loại kiếm lấy thiên mệnh điểm phương thức, cũng không phải là như tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Xét thực, lấy thực lực của hắn bây giờ đến nói, giống kim thân la hán loại này cấp bậc phật tu, căn bản là chính là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Nếu như hắn nguyện ý, một ngày giết chết 180 cái kim thân la hán, đó cũng là chuyện nhỏ một cục, căn bản cũng không cần tiêu phí quá nhiều khí lực. Mà còn Tây Phương Giáo gia đại nghiệp đại, nổi tiếng cùng không biết tên Kim Thân La Hán chung vào một chỗ, số lượng đã sớm vượt qua 10 vạn, ngược lại là xác thực đầy đủ hắn đi giết. Nhưng vấn đề là, nếu là hắn dám làm như vậy lời nói, đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể đạp nước cái 2 3 ngày, sau đó liền sẽ bị Tây Phương Giáo phái gia đại năng tiêu diệt. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Dù sao, Tây Phương Giáo chính là hồng hoang thế giới đương kim bá chủ thế lực một trong, trong giáo đỉnh phong đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh cấp bậc Phật tu vô số. Trừ cái đó ra, nó vẫn là hồng hoang thế giới bên trong, một cái duy nhất nắm giữ hai tồn tiên đạo thánh nhân siêu cấp thế lực. Dạng này Tây Phương Giáo sẽ trơ mắt nhìn hắn tàn sát bọn họ giáo chúng. Nói đùa cái gì a? Cái này căn bản là chuyện không thể nào có tốt hay không? Cho nên nói, giết là Kim Thân La Hán, cái này xác thực không khó, nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp làm bữa, nhất định phải tìm cơ hội thích hợp. Kể từ đó lời nói, muốn trong khoảng thời gian ngắn đại lượng tích lũy thiên mệnh điểm số, chính là một kiện rất khó khăn sự tình. Từ trên tổng hợp lại, 10000 điểm thiên mệnh điểm cũng là không phải cái gì con số nhỏ, nếu như cứ như vậy bị hệ thống thương thành hố, Lưu Hồng là tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Nghe Lưu Hồng cái kia phiên phàn nàn, hệ thống một hồi lâu trầm mặc. Cuối cùng bất quá cuối cùng vẫn là cho ra một cái minh sát hồi phục. Đinh, ký chủ xin chú ý, trận bàn sử dụng cần tiêu hao năng lượng nhất định. Ký chủ hồi nói trận bàn lúc, trong đó chỉ bao hàm sử dụng 3 ngày năng lượng. Bởi vậy, 3 ngày sau đó, ký chủ chỉ cần giao đấu bàn bổ sung năng lượng liền có thể, cũng không phải là nói, trận này bàn chính là duy nhất một lần vận dụng. Điểm này còn mời ký chủ ghi nhớ. Lưu Hồng, ha ha, đã nhìn qua tương quan nói do hắn, tự nhiên là biết đạo lý này. Nhưng vấn đề là, bổ sung năng lượng giá cả cũng rất đắt có tốt hay không? Hắn vì cái gì muốn cùng hệ thống bầu nào, còn không phải bởi vì ngại bổ sung năng lượng giá cả đắt khá lắm, từ một lần liền muốn thu một nghìn cái thiên mệnh một chút mấy, mẫu chốt nhất là một nghìn điểm hướng xong vẫn như cũ chỉ có thể lại dùng ba ngày sự tỉnh, cái này mẹ nó căn bản chính là ăn cướp có tốt hay không? Hệ thống cũng là bản tính, nhìn hắn đều đã như thế rồi nào, cho hắn giảm một chút không được sao? Nói ví dụ như một trăm cái thiên mệnh điểm hướng một lần, cái này không cũng rất tốt. Hệ thống, thúc ta, liền biết ngươi lạ như thế một cái ý nghĩ, nhưng ngươi nghĩ hay lắm, đều đã cùng một chỗ lâu như vậy, ai còn không biết hai vậy? Nếu là đáp ứng một điểm xung một lần, lần sau ngươi cần phải tiêu mười điểm một lần không thể. Cái này đầu tuyệt đối không thể mở. Châm mặc một hồi về sau, hệ thống nói một câu để Lưu Hồng Giơ chân lời nói. Ký chủ, vốn hệ thống đề nghị, về sau ngươi cũng đừng lại đến hệ thống thương thành hối đoán thứ phẩm, nơi đó không phải cho quỷ nghèo chuẩn bị. Chương 386, Lãnh cốc giết chóc, chương 386, Lãnh cốc giết chóc. Bởi vì thiên mệnh điểm sự tình, Lưu Hồng cùng hệ thống hung hăng cản quấy một hồi lâu, đáng tiếc đến cuối cùng, hắn vẫn không thể nào từ đối phương trên thân chiếm được mảy may tiện nghi, rơi vào đường cùng, sự tình cũng chỉ được coi như thôi. Bất quá tại giao lưu bên trong, hắn ngược lại là từ hệ thống nơi đó biết được một cái tin tức không tồi, từ đó để hắn cảm giác bao nhiêu thăng bằng một chút. lịch truyền đại ngũ hành trận sử dụng giá cao là cao một điểm, thế nhưng công hiệu cũng là xác thực đáng cái giá này. dùng hệ thống thuyết pháp chính là trận bàn nếu bị kích hoạt, đại trận liền sẽ bị mở rộng. lần nữa trong đó, đại trận không được di động cùng thu hồi, thế nhưng đại trận tình huống nội bộ đối ngoại nhưng là hoàn toàn che đậy, che đậy đối tượng bao gồm thần niệm thăm dò cùng quái toán chi thuật thôi diễn, trừ phi trừ thiên lục thánh cấp bậc này, mà còn bản thân tại quái toán phương diện còn đặc biệt nổi bật, bằng không mà nói, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ thông qua thuật tính toán. Hiểu rõ đại trận nội bộ phát sinh sự tình, hiểu được phương diện này tin tức về sau, Lưu Hồng lập tức yên tâm, cùng trả giá những cái kia thiên mệnh điểm so sánh, hắn sợ nhất sự tình chính là chính mình giết chết huyết hải bồ tát sự tình bị lộ đi ra. Nếu như sự tình thật phát triển đến trình độ này, vậy liền không còn là một mình hắn sự tình, mà là sẽ diễn biến thành hoạ vận động cùng tây phương giáo ở giữa mâu thuẫn, thậm chí còn có thể dẫn phát hai cái siêu cấp thế lực ở giữa đấu tranh. Dạng này một cái hậu quả, hắn là đã không muốn gánh chịu, cũng tuyệt đối đảm đương không nổi. Bởi vậy, chuyện này là tuyệt đối không thể bại lộ bằng không mà nói không cần tây phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ tới cửa tìm hắn gây phiền phức chỉ là hắn cái kia tiện nghi sư phụ địa chi thánh hoàng thần nống thị liền sẽ trước một bước động thủ thanh lý môn hộ hình ảnh kia thực sự là quá đẹp hắn liền nghĩ cũng không nguyện ý suy nghĩ vạn hạnh chính là bây giờ hắn không cần lại vì chuyện như vậy phát sầu bởi vậy liền có thể nhìn ra hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm câu nói này nhiều ít vẫn là có như vậy một chút đạo lý cho nên giá cả điểm đen liền đen một điểm a bất quá là một chút điểm tiến hóa mà thôi hoa cũng liền lời nói về sau lại đi kiếm tốt một phen bản thân an ủi về sau lưu hồng lập tức thiết lập chính sự. Hắn không có để Bạch Cốt phu nhân né tránh, mà là mệnh nó biến huyễn hình dạng, sau đó hắn cho chính mình cũng làm một cái mới tạo hình. "Ân, dạng này là được rồi." Đoán Trừng liền xem như ta cái kia tiện nghi lão cha ở trước mặt, cũng không nhận ra đây chính là nhi tử của mình, người ngoài liền càng không cần phải nói. Thi triển ra thủy kính thuật chiếu một cái chính mình mới hình tượng, Lưu Hồng thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó liền mang Bạch Cốt phu nhân đi tới trang viên tiền sảnh. Vào giờ phút này, cả tòa trang viên đã lâm vào hỗn loạn. Nơi này nguyên bản hẳn là một cái gia tộc tu chân, mà còn tỉ lệ lớn bên trên Cùng Tây phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ, bao nhiêu có như vậy một chút liên hệ, cho nên phụ cận phàm cảnh tu giả không hề tại số ít. Nếu như chỉ là người bình thường, có lẽ không hề biết bao phủ cả tòa trang viên chân pháp, còn có trang viên nội bộ bị dựng nên lên kết giới đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng những này phàm cảnh tu giả, từng cái đừng quản tự thân tu vì có nhiều ngọn nguồn, chung quy vẫn là bước lên con đường tu luyện, cho nên nên có nhãn lực sức lực vẫn có chút. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đối với trang viên bên trong phát sinh sự tình, trái tim của bọn họ bên trong toàn bộ đều cùng gương sáng giống như. Ngoại địch xâm lấn, ý thức được chỉ một điểm về sau, Bọn họ từng cái toàn bộ đều lẩn trốn đi. Mặc dù bọn hắn trong lòng đều vô cùng rõ ràng, Cách làm như vậy sẽ không có cái gì chứng dụng, thế nhưng nên trốn vậy vẫn là đến trốn. Đến mức nói tổ chức nhân viên phản kháng gì đó. Ha ha, đừng nói giỡn. Nhìn xem ngoài trang viên mặt đại trận kia huyê la, còn có trang viên nội bộ kết giới kia cường độ, có khả năng sử dụng ra thủ đoạn như vậy người, là bọn họ những này tu chân luyện bị có thể chống đỡ. Vào giờ phút này, những người này duy nhất có thể làm, chính là gửi hy vọng ở nhà mình cái kia nghe nói là lão tổ tông, lão tổ tông, có khả năng đánh bại lần này tới phạm địch nhân. Ngượng ngùng nơi này nói cái gọi là lão tổ tông lão tổ tông chỉ chính là huyết hải bồ tát. khoan hay nói một cái phổ thông phàm nhân gia tộc tu trần có khả năng ra một vị chứng được bồ tát quả vị kim tiên cảnh tu giả, vẫn thật là không phải một chuyện dễ dàng. bất quá rất đáng tiếc bọn họ cái này hy vọng cuối cùng vẫn là thất bại. theo bạch cốt phu nhân xuất thủ bọn họ vị lão tổ tông kia lão tổ tông bây giờ đã hồn quy tây phương cực lạc thế giới, đoán chừng sau này cũng vô pháp tiếp tục lại che chở bọn họ những này đời đời con cháu. lam lưu hồng mang theo bạch cốt phu nhân dã bước đi tới trang viên tiền sinh lục. Cục diện bây giờ lập tức thay đổi đến càng thêm hỗn loạn, mấy cái ngày bình thường giả vờ giả vịt gia tộc Trường lão, càng la dọa đến kém chút tiểu tại trên quần. Lão tổ tông hắn, hắn song. Chiến đấu giữa tu giả có cỡ nào tàn khốc, trái tim của bọn họ bên trong đều rất rõ ràng, Lưu Hồng xuất hiện ở đây ý vị như thế nào, trái tim của bọn họ bên trong càng thêm rõ ràng. Vào giờ phút này, bọn họ nguyện vọng duy nhất chính là, trước mắt hai vị này không làm khách đại nhân có đại lượng, sẽ không cùng bọn họ những tôm tép này tính toán chi li. Nếu không, ngày này sang năm, chính là bọn họ cái này gia tộc toàn thể thành viên tận thế, điểm này gần như chính là xác định không thể nghi ngờ. Hiện trường trừ những người tu này bên ngoài, còn có một bộ phân thân mặc áo giáp binh sĩ, nhìn binh sĩ hình dạng còn có áo giáp kiểu dáng, không thể nghi ngờ đều là đại đường hoàng triều biên quân. Có ý tứ chính là, cùng những thế lực kia cường đại phàm cảnh tu giả so sánh, những này vẹn vẹn chỉ là người bình thường biên quân, ngược lại lộ ra càng thêm kiên cường. Ít nhất, bọn họ không có giống những cái kia phàm cảnh tu giả đồng dạng, do đến ngay cả đứng đều có chút đứng không yên, không nói là thẳng thắn cương nghị, cũng là có như vậy mấy phần hương vị ở bên trong. Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng không biết sợ sao? Vẫn là nói, bọn họ không biết mình xuất hiện ý vị như thế nào. Lưu Hồng suy nghĩ một chút, Phát hiện tình huống có lẽ cũng không phải là dạng này. Có khả năng tiến vào tòa sơn trang này nhân viên, không quản bản thân là không phải tu giả, đối siêu phàm lực lượng nhất định có hiểu biết. Bởi vậy, trong sơn trang người bình thường, có lẽ không biết trước mắt tình thế ác liệt đến loại nào hoàn cảnh, nhưng tối thiểu nhận biết khẳng định vẫn là có chút. Cũng chính là nói, những binh lính này tại biết rõ có nguy hiểm dưới tình huống, nhưng như cũng bảo trì thân là một sĩ binh tôn nghiêm, cái này kỳ thật liền đã tương đối không dễ dàng. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng cũng không nhịn được gầm thầm nhẹ gật đầu. Một quốc gia, một cái hoàn triều, ai cũng có thể làm nhuãn đàn thế nhưng những cái kia gánh vác gìn giữ đất đai chức trách bảo vệ quốc gia đám binh sĩ cũng tuyệt đối tuyệt đối không thể như vậy Bằng không mà nói vô luận quốc gia này cái này hoàng triều thực lực làm sao cường đại đoán chừng cách diệt vong cũng không xa hiện nay đại đường hoàng triều mới lập không lâu toàn bộ quốc gia đều ở vào một loại vui sướng hướng lên trạng thái bên trong hoàng triều lao bách tính cùng các binh sĩ đều có một cỗ từ trong ra ngoài không giống bình thường đại quốc con dân khí chất chỉ cần cỗ này khí chất không tiêu tan đại đường hoàng triều liền có thể tiếp tục cường thịnh đi xuống là một cái tương đối điển hình hoàng hãn phân tử lưu hồng đối với cái này tự nhiên là nhã kiến kỳ thành chỉ là trong đó người nào đó. Tiến vào tiền sảnh về sau, Lưu Hồng ánh mắt rất nhanh liền rơi vào cái nào đó trên người mặc Vân Sơn văn áo giáp, đỉnh đầu phát sáng ngân yến cánh nón trụ ra hỏa, sau đó khẽ chau mày. Vị này chính là chính chủ, nhìn xem vẻ ngoài ngược lại là rất không tệ, liếc nhìn cách đó không xa người tướng quân này ăn mặc nhiệm vụ, Lưu Hồng trong lòng có chút nhất sai. Châm Mặc chỉ chốc lát về sau, hắn cất bước hướng về đối phương trước người đi đến. Thấy cảnh này lúc, xung quanh những cái kia phàm cảnh các tu giả, một người dám đứng ra nói câu nào, thật giống như không có thấy được Lưu Hồng đùng dạng. Ngược lại là tướng quân bên người mấy người lính, rất nhanh liền đè xuống yêu đau đứng dậy này đại tướng quân tại cái này người kia dừng bước mở miệng ra hỏa thật chỉ là một sĩ binh liên đại đường hoàng triều nhỏ nhất võ chức thằng cựu phẩm bồi nung phó úy từ quy đức cầm kích dài cũng không tính xem ra hẳn là trước mắt người tướng quân này thân minh. ngay tại lúc này còn có thể có cái này lá gan đừng quản nguyên nhân trong đó làm sao dù sao đã coi như là xứng đáng trên người hắn một bộ này trang phục lưu hồng sẽ không làm khó những tiểu nhân vật này khi nghe đến đối phương cái kia một tiếng quát lớn về sau hắn gầy dừng bước sau đó đối với ngồi tại ghế bành bên trên tướng quân tinh tế rõ xét đến đến đối phương trên mặt cái kia một kia khinh thường biểu lộ. Lưu Hồng trên mặt thần sắc không thay đổi, vụột trộm lại bao nhiêu có như vậy một chút nổi nóng. Loại này thời điểm, nếu như người tướng quân này còn có chút đảm đương lời nói, có lẽ chủ động tiếp lời đầu, mà không phải để cho thủ hạ binh sĩ đứng ra. Tất nhiên liền tối thiểu một chút cũng không có làm đến, vậy ngươi còn khinh thường cái giám a. Trầm ngâm mấy giây, Lưu Hồng quay đầu liếc nhìn đi theo phía sau mình bạch cốt phu nhân, nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, người nơi này quá nhiều. Không đối, là tòa trang viên này bên trong quá nhiều người, đem trên thân người có tu vi toàn bộ đều gì ta. Sau khi nói đến đây, hắn suy nghĩ một chút, sau đó lại bổ sung, đúng Những cái kia người bình thường cũng không cần đi động, sự tình làm đến quá tuyệt trùng quy là có tổn thương thiên đạo, cho nên vẫn là quên đi thôi. Lưu Hồng Tiếng nói vừa rơi xuống, xung quanh những cái kia lưu ý lấy bên này tình huống phạm cảnh các tu giả, từng cái trên mặt biểu lộ lập tức đại biến. Có thể là, không đợi bọn họ làm ra cái gì phản ứng, Bạch Quốt phu nhân bên này liền đã động. "Là, chủ nhân." Nói nhẹ nhàng đáp một thân, sau đó đưa tay hướng về trước người chính mình lăng không ấn xuống một cái. Sau một khắc, tất cả thân ở tòa này tiền sảnh bên trong phàm cảnh tu giả, có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Không khí bên trong Một cố mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ra. Bởi vì mùi vị quá mức nồng đậm duyên cớ, ở đây mấy cái rõ ràng chính là đi lên chiến trường từng thấy máu lao binh, cũng đều liên tục nhíu mày. Theo Bạch Cốt phu nhân xuất thủ, là cũng không vẹn vẹn chỉ là tòa này tiền sảnh bên trong phạm cảnh tu giả, trên thực tế, tại lấy trang viên làm trung tâm mười giảm phạm vi bên trong, lúc này đã không còn có bất luận một vị nào tu giả. Thật có thể nói hoặc là không động thủ, một khi động thủ, thủ hạ liền không chút lưu tình. Chỉ bất quá, tại hoàn thành dạng này một lần lanh huyết giết chóc về sau, Bạch Cốt phu nhân trên mặt biểu lộ lại không có một tơ một hào biến hóa, thật giống như, thật giống như nó vừa và làm vẹn vẹn chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ đồng dạng. thấy tình cảnh này, tướng quân thủ hạ mấy tên thân binh, từng cái toàn bộ đều sắc mặt đại biến. mà tướng quân bản nhân trong mắt cũng là lộ ra một vẹn vẻ mặt nghiêm trọng. Kim tiên không đối, là Thái ớt Kim tiên đang lúc nói chuyện, hắn ánh mắt tại Bạch Cốt Phu nhân cùng Lưu Hồng trên thân vừa đi vừa về di động tới, tựa hồ muốn nhìn rõ hai người này thân phận thật sự. Ồ, có thể à? Không nghĩ tới ngươi còn có như thế một phần nhãn lực sức lực, thẹo nhìn ngươi vừa vận cũng rất bất phàm nhã. nghe xong lời này, Lưu Hồng hơi nhếch khóe lên lên bất qua sắc mặt của hắn, nhưng là không có một tơ một hào tiêu ý. Đối diện tướng quân không có trả lời. Thoạt nhìn tựa hồ có chút thờ ơ, có thể nhưng trong lòng của hắn vẫn là nhấc lên một trận gợn sóng. Bị một cái thái ớt kim tiên kêu chủ nhân, cái này lại là cái gì tồn tại? Suy nghĩ một chút vấn đề này, tướng quân cảm giác chính mình người đều có chút không tốt lắm, đồng thời đối với chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng là sinh ra vô số nghi vấn. Chương 387, Lăng Yên các nghị thập tứ công thần, Lý Tính lý dự sư, chương 387, Lăng Yên các nghị thập tứ công thần, Lý Tính lý dự sư. Trước mắt gái này Đường quân võ tướng có vấn đề người này nhìn xem hình như chỉ là một người bình thường, thế nhưng vừa vặn tuyệt đối bất phàm, làm không tốt lời nói, lại là hùng hoang bên trong phương nào siêu cấp thế lực, an bài tại đại đường hoàng triều quân cờ. Đoán chừng không phải tây phương giáo chính là thiên cung. Như thế xem xét lời nói, thiên ngoại thiên những cái kia thần tiên phật đà bọn họ, đối vào tộc chủ mạch vẫn là không phải là cái này liên quan rõ ta. Đối diện võ tướng một câu, liền để lưu hồng nhìn ra không ít đồ vật. Trong đó lý cũng là đơn giản, hùng hoang thế giới là siêu phàm thế giới, tại cái này dưới bối cảnh đại đường hoàng triều, cho dù là một chút bình thường dân chúng, đối siêu phàm lực lượng cũng có nhất định nhận biết đến mức nói trên triều đình những cái kia văn thần võ tướng, vậy thì càng thêm không cần nói. Dù sao lệ thuộc vào hoàng gia bất lương nhân tổ chức liền bảy tại nơi đó. Nhưng mà cái này tiên phạm ở giữa, dù sao tồn tại không thể vượt qua khoảng cách. Người bình thường, cho dù là nhân hoàng lý thế dân loại này, có khả năng ở một mức độ nào đó điều động siêu phàm lực lượng tồn tại, tại đối mặt tu giả, nhất là tiên cảnh tu giả thời điểm, cũng rất khó một cái nhìn ra đối phương cụ thể tu vi cùng tầng cấp. Cái này căn bản liền không phải người bình thường có lẽ nắm giữ năng lực. Trên thực tế, đừng nói là người bình thường, liền xem như phàm cảnh tu giả. Đối với tiên cảnh cái này khái niệm lại có thể hiểu bao nhiêu? Nhưng là bây giờ, Bạch Cốt phu nhân mới vừa ra tay, đối diện cái này nhân viên võ tướng, liền một câu nói toạc ra Bạch Cốt phu nhân tu vi. Đây là người bình thường có khả năng làm ra sự tình. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Lưu Hồng theo bên cạnh một bên kéo một cái ghế ngồi xuống. Bởi vì khoảng cách cái kia võ tướng gần vô cùng, cho nên hắn hành động này lại làm bên cạnh những cái này thân binh rất gấp gáp. Bất quá lần này, ngược lại là không có người ra mặt ngăn lại hoặc là trực tiếp mở miệng quát lớn. Không có cái nào, người đều là sợ chết. Đại đường hoàng triều binh sĩ, ở phương diện này đơn chút đến so người bình thường muốn tốt rất nhiều, nhưng coi như là dạng này, bọn họ cũng không nguyện ý chết đến chẳng biết tại sao. Liên tại vừa rồi, Bạch cốt phu nhân chỉ là tùy ý lăng không ấn xuống một cái, tiền sảnh bên trong trừ bọn họ những người này bên ngoài, còn lại những cái kia phàm cảnh tu giả liền toàn bộ đều hóa thành một đoàn huyết vụ. Vào giờ phút này, không khí bên trong vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, đối với bọn họ mà nói, bản thân cái này chính là một loại lớn vô cùng rung động. Hiện nay, Lưu Hồng chỉ là tìm cái ghế ngồi xuống, cũng không có đối với bọn họ bảo vệ tướng quân như thế nào đi nữa, tại cái này trường hợp này bên dưới Bọn họ không có khả năng, cũng không dám biểu hiện quá mức bại xích. Tiếp xuống nên làm như thế nào, liền muốn nhìn tướng quân làm sao quyết định. Tướng quân để bên trên, như vậy liền tính biết rõ, bên trên kết quả chính là một cái chết, bọn họ cũng nhất định phải bên trên, mặt khác lời nói. Ha ha, chủ nhân, trà. Nhìn thấy Lưu Hồng tìm địa phương ngồi xuống, vừa vặn tàn sát một sóng lớn phàm cảnh tu giả bạch cốt phu nhân lập tức liền đưa tới, từ không gian tùy thân bên trong lấy ra nước trà đồ uống. Vào giờ phút này, nó thật giống như một cái phổ thông nha hoàn nô bộc. Nếu như không có thấy tận mắt vừa rồi một màn kia, ai dám tin tưởng, cái này mới nhìn qua mềm mại nhu thuận giai hóa kỳ thật chính là một cái giết người không chớp mắt mà. Ngồi tại không xa võ tướng khỏe mắt kéo ra. Đối với Lưu Hồng hiện tại loại này địa bộ, hắn là thật có chút im lặng. Thái Ức Kim Tiên, lại hoặc là Đại La Kim Tiên, cái này tầm cấp tu giả, vô luận đặt ở Hồng Hoang thế giới bên trong cái nào siêu cấp thế lực, lan lộn đến bốn thế lực trung thượng tầng, đó là tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đặt ở Tây Phương Giáo, đây chính là Bồ Tát Phật Đà, đặt ở thiên cung, tối thiểu cũng có thể lan lộn cái một phương đại quan, lại hoặc là tay cầm thực quyền tiên quan. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn quản sự tình, chỉ muốn một cách toàn tâm toàn ý tu luyện, cái kia cũng sẽ không có vấn đề gì. Phe mình thế lực, tuyệt đối sẽ mở ra một cái không sai điều kiện, đem ngươi cho cung phục. Có thể là, nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Ma đản, đem một tôn thái ớt kim tiên trở thành nô buộc sai bảo. Cái so đối với cái này thế mà còn chuyện đương nhiên tiếp thu, làm như vậy phái cũng quá cái kia đi. Trầm mắc chỉ chốc lát, võ tướng nhìn xung quanh một chút bên người thân mình, sau đó xua tay, tốt, các ngươi mấy cái đi ra ngoài trước à, không có mệnh lệnh của ta không muốn vào đến, ta có một số việc muốn cùng vị này, cùng vị này tiểu tiên xin nói, sự tình phát triển cho tới bây giờ, võ tướng biết chính mình nhất định phải đối mặt thực tế. Đối phương hiện thân về sau một hệ liệt thao tác, rõ ràng là chuẩn bị kiếm chuyện, mà còn thái độ tuyệt đối không kiêng nể gì cả. Dưới loại tình huống này, nếu là hắn lại không đoan chính thái độ, kết quả rất có thể đáng lo. Thượng quân, vậy ngài an toàn. Các thân binh đã sớm không nghĩ tại tiền sảnh đến ở, khắp nơi đều là huyết tinh không nói, còn nhất định phải đối mặt một cái. Không đối, là hai cái sát thần, Đồ Đần mới nghĩ ở chỗ này. Chỉ bất quá, xuất phát từ quen thuộc, bọn họ vẫn là hỏi nhiều một câu. An toàn. Ha ha. Nghe thấy lời ấy, võ tướng không có trả lời, chỉ là cười khổ một tiếng, trong đó ý vị không nói cũng hiểu không hiểu có thể chậm rãi trải nghiệm một đám thân binh thua ta cái này liền không có gì có thể bao nhiêu tất nhiên tướng quân thương cảm thuộc hạ vậy bọn hắn vậy bọn hắn vẫn là rút lui a sau một lát trừ trước mắt cái này nhân viên võ tướng còn có lưu hồng bạch cốt phu nhân đôi này chủ tớ bên ngoài tiền sảnh bên trong người nháy mắt đi đến khô cát sạch sẽ chỉ toàn phiêu kỵ đại tướng quân tứ nhất phẩm thật là lớn quân a lưu hồng nhấp một ngụm trà sau đó cười híp mắt nhìn xem võ tướng trên mặt đều là biểu tình hài hước lịch truyền đại ngũ hành trận pháp lưu hiệu thời gian là ba ngày tại trong lúc này chỉ cần hắn không xuất thủ, như vậy lấy tòa trang viên này làm trung tâm xung quanh 10 dặm địa vực, trên cơ bản liền bị ngăn cách thành một mảnh bảo hoang. Cho nên hắn có nhiều thời gian hao tổn, vô luận làm cái gì đều có thể từ từ sẽ đến. Nghe thấy lời ấy, võ tướng lắc đầu cười khổ một tiếng, "Đại tướng quân. Ha ha, tiểu tiên sinh không phải phàm nhân, nghĩ đến cái này chỉ là nhân gian chức quan, tiểu tiên sinh cũng không có khả năng để vào trong mắt, lời này không nói cũng được." Sau khi nói đến đây, trên mặt hắn biểu lộ có chút nghiêm một chút, sau đó nói tiếp, "Tiểu tiên sinh, người sáng mắt không nói tối hoa, chuyện bây giờ đều đã giằng này, tiểu tiên sinh cũng nên tự giới thiệu mình một cái đi." Còn có, hôm nay tiểu tiên sinh tìm Lý mẫu người đến cùng chuyện gì, mong rằng tiểu tiên sinh rõ ràng báo cho." Khoan hay nói, con hàng này định lực vẫn thật là không sai, ít nhất so trước đó trong trang viên những cái kia phàm cảnh tu giả tốt lên rất nhiều, bất quá cân nhắc đến có thể tồn tại vừa vạn, cũng là không phải không cách nào làm cho người tiếp thu. Lý mẫu người, nghe đến đối phương đối với chính mình xưng hô, hồ, Lưu Hồng hơi sững sờ, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ, cái này đại đường hoàng triều phiêu kỵ đại tướng quân bên trong, đến cùng có vị nào là họ Lý? Từ nhất phẩm võ trước kỳ thật đã rất lớn, dạng này người, hai cánh tay đều có thể đến được, họ Lý? Chẳng lẽ con hàng này vẫn là lý thế dân thân thích ý nghĩ này một khi sinh ra liền bị lưu hồng chính mình cho phủ nhận liền hắn biết đại đường hoàng triều hoàng tộc lý thị trừ lúc trước vị kia trên trời rơi xuống bánh nam lý nguyên bá bên ngoài vẫn thật là liền có đi ra cái gì ra dáng võ tướng nếu biết rõ từ nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân cũng không phải là tùy tiện cái kia A liêu a cẩu đều có thể làm nếu như không có tới cùng nhau xứng đôi thực lực cùng chiến công liền xem như lý thế dân thân cha thân nhi tử cũng đừng nghĩ ngồi lên vị trí này dù sao bộ đội không thể so triều đình tại bộ đội bên trong không có làm cho lòng người cam tình nguyện thần phục thủ đoạn cũng đừng nghĩ trộm chức vị cao, không ngừng người lời nói, không có chiến sự thì cũng thôi đi. Một khi có chiến sự phát sinh, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chỉ là không phải Lý gia người vậy, cái này hẳn là ai đâu? Lưu Hồng tại Trường An Thành bên trong ở thời gian mười mấy năm, cứ việc bản thân cũng không phải là vô cùng quan tâm trên triều đình sự tình, thế nhưng đối với những cái kia có danh tiếng nhân vật, hắn nhiều ít vẫn là biết một chút. Tại trong ấn tượng của hắn, tuyệt đối không có cái nào từ nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân là họ Lý, ít nhất Trường An Thành bên trong không có, cho nên là bản tướng họ Lý, tên đầy đủ Lý Tĩnh, chính là Trần Đường Quan võ chức bộ thủ. Võ tướng hình như đoán được Lưu Hồng suy nghĩ cái gì, vì vậy chủ động giới thiệu chính mình thân phận, nâng lên Lý Tĩnh hai chữ này thời điểm, trên mặt của hắn thậm chí lộ ra một tia nạo nhiên. Lưu Hồng, Ma Đản, ngươi nói ngươi là người nào? Lý Tĩnh, cái này mẹ nó không phải Na cha Tiện nghi lão tử sao? Không phải, Na cha Cha hắn Lý Tĩnh, tựa như là thương chu thời kỳ người, như vậy trước mắt người này. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng cảm giác đầu óc của mình có chút hỗn loạn, ổn định lại tâm thần, hắn cẩn thận nuốt nuốt ý nghĩ của mình, lại mặc niệm một lần đại đường hoàng triều lúc khai quốc kỳ anh hùng vũ. Một phen thao tác xuống. Hắn vẫn thật là nghĩ đến bên trong Lý Tĩnh một người như vậy. Khó trách phía trước trong lúc nhất thời không nhớ ra được đâu. Đại Đường hoàng triều Lý Tĩnh, họ Lý Thế Tĩnh, chữ Dược sư, đối ngoại thích tự xưng Lý Dược Sư, lâu này, đại gia đối nó tên thật ngược lại là có chút quên đi. Nói lên cái này một vị, cũng là nhân vật lệ gớm. Đại Đường hoàng triều khai quốc về sau, vì hiển lộ rõ ràng những cái kia khai quốc công thần công trạng và thành tích, khen ngợi bọn họ đối đại đường hoàng triều công hiến, hoàng đế đích thân đăng nghiêm, định ra lang yên các nghị thập tứ công thần danh sách. Lý Tính Lý Dự Sư, chính là cái này 24 công thần một trong trừ cái đó ra, Lý Tĩnh một đời cũng coi là chiến công hiển hách, trừ đánh tiên hạ giai đoạn kia, Đại Đường Hoàng Triều thành lập về sau đối nội đối ngoại rất nhiều chiến tranh bên trong đều có thân ảnh của hắn tồn tại, lại lớn nhỏ chiến dịch gần như không thua trận. Một người như vậy, sắp thực xứng đáng phiêu kỵ đại tướng quân dạng này một cái chức vị. Vừa rồi Sở Dĩ không nghĩ tới hắn, một mặt là bởi vì Lý Dược Sư cái tên này so Lý Tĩnh vang dội phải nhiều, phương diện này là vì con hàng này trên cơ bản đều trú đóng ở bên ngoài, có rất ít trở về Trường An Thành thời điểm. Tốt ra, hiện tại người là chống lại số, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện con hàng này tất nhiên cũng kêu lý tĩnh mà còn đồng dạng là trần đường quan võ trước bộ thủ như vậy cùng na cha cái tiện nghi lão tử lý tĩnh đến cùng có quan hệ hay không đâu cái này đích xác là cái không lớn không nhỏ vấn đề cẩn thận suy nghĩ một trận về sau lưu hồng xuất phát từ nội tâm cho rằng giữa hai người này hẳn là có chút quan hệ bởi vì nếu như không phải như vậy lời nói rất khó giải thích đến rõ ràng vì cái gì con hàng này có khả năng liếc mắt liền nhìn ra bạch cốt phu nhân tu vi na cha tiện nghi lão tử lý tĩnh bây giờ thân phận chính là thiên cung bên trong tháp tháp lý thiên vương như thế xem xét trong mắt lý tĩnh chẳng phải là chính là thiên cung an bài tại đại đường hoàng triều côn cờ. đây thật là khó trách trước mắt con hàng này sẽ cùng kia cái gì huyết hải bồ tát cấu kết cùng một chỗ nguyên lai dễ xuất hiện ở nơi này xem ra vì tây du một chuyện thiên cung cùng tây phương giáo ở giữa hợp tác mở rộng đến có thể là đủ sâu a trải qua suy nghĩ về sau lưu hồng liền đại khái suy nghĩ minh bạch sự tình nhân quả nguyên nhân chỉ là như vậy vừa đến nhưng trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra vẻ tức giận những này thần tiên phật đà làm ra sự tình thực sự là quá đáng cổ động man di xâm lấn đại đường hoàng triều vậy thì thôi hiện tại thế mà còn đích thân hạ tràng làm như vậy Bọn họ liền không sợ thiên đạo giáng tội. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhìn hướng Lý Tĩnh ánh mắt, chậm rãi thay đổi đến có chút bất thiện. Vào giờ phút này, hắn đang do dự, có phải là muốn trực tiếp diện trước mắt cái này Lý Tĩnh, là những cái kia nhận bình thai đại đường bách tính ra một hơi. Chương 388: Chính mình tự tìm cái chết, chương 388: Chính mình tự tìm cái chết. Trang viên tiền sảnh bên trong bầu không khí một mảnh yên lặng. Lưu Hồng tối đầu nghĩ đến Lý Tĩnh thân phận sự tình, tiến tới lại liên tưởng đến Tây Phương giáo cùng Thiên Cung bên trong những cái kia thần tiên Phật đà bọn họ đối với nhân tộc nắm giữ thái độ. Theo thời gian trôi qua, trên mặt hắn biểu lộ chậm rãi thay đổi đến có chút âm tình bất định, trong mắt càng là lóe lên một vẻ tức giận. Những chuyện khác hắn có thể tha thứ, thế nhưng cổ động man di xâm lấn Đại Đường, thậm chí trong quá trình này còn tự thân hạ trạng, cái này hắn liền có chút không thể nhẫn. Làm Đại Đường Hoàng triều bên trong dân chúng bình thường là cái gì? Dê hai chân sao? Mặc cho các ngươi những này cao cao tại thượng thần tiên Phật đà muốn gì cứ lấy không nói, còn muốn bị những cái kia man di xâm lược nghiền ép cùng nứt hiếp? Dạng này nhân tộc chủ mạch, làm đến lại có có ý tứ gì? Cũng đừng cái gì thiên địa nhân vật chính. Nói trắng ra, trừ sinh tồn quyền lợi thoáng có một chút bảo đảm bên ngoài còn không phải hồng hoang bên trong bình thường cấp thấp chủ tộc. cái này cũng quá mẹ nó thảo đàn đi càng hướng xuống nghĩ lưu hồng trong lòng liền càng khó chịu trong lòng càng khó chịu trên mặt của hắn cũng liền càng khó nhìn như vậy như vậy ngược lại là đem ngồi tại hắn cách đó không xa lý tính dọa trò phát sợ vừa mới bắt đầu thời điểm hắn tại đối mặt lưu hồng cùng bạch cốt phu nhân lúc trong lòng nhiều ít vẫn là có như vậy một chút phấn khích cứ việc bản thân bất quá chỉ là một cái phổ thông thám nhân thế nhưng hắn tình huống dù sao đặc thù mà còn vừa vặn hết sức bất phàm vẹn vẹn chỉ là dựa vào hai điều này hắn liền không phải là rất lo lắng đối phương sẽ đem chính mình như thế nào đi nữa Nhưng là bây giờ, lén lút nhìn thoáng qua Lưu Hồng sắc mặt, Lý Tĩnh nét mặt của mình cũng đi theo thay đổi đến có chút mất tự nhiên, nói một câu nói thật, hiện tại hắn là thật có chút bận tâm, trước mắt cái này bệnh tâm thần sẽ đột nhập ra tay với mình, có vẻ như khả năng này còn rất lớn. Chơi ạ. Sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này? Liền tại Lý Tĩnh em thầm đoán tầm thời điểm, bên kia Lưu Hồng chậm rãi hồi thần lại. Hắn mặt không thay đổi nhìn đối phương một cái, nhàn nhạt hỏi, "Lý Tĩnh Lý tướng quân đúng không? Tên của ngươi để ta nhớ tới một người, không biết Lý tướng quân ngươi, có hay không nhận thắc tháp, tháp Lý Thiên Vương? Ngươi nói thắc tháp, tháp Lý Thiên Vương?" Không nghĩ tới Lưu Hồng sẽ hỏi ra như thế một vấn đề, lý tính cả người hơi ngẩn ra, bất quá kịp phản ứng hắn, trên mặt lại toát ra một tia ý mừng. Đối phương trong miệng nói tới Thác Tháp Lý Thiên Vương, hắn tự nhiên là nhà biết, mà còn lẫn nhau quan hệ trong đó còn hết sức mật tụ. Bây giờ đối phương tất nhiên hỏi như vậy, có phải là cũng liền mang ý nghĩa, sự tình hôm nay sẽ phát sinh chuyển cơ. Nếu biết rõ, Thác Tháp Lý Thiên Vương có thể là đại nhân vật a. Nếu như đối phương biết Thác Tháp Lý Thiên Vương, cái kia hẳn là liền tất cả đều dễ nói chuyện đi. Vừa nghĩ đến đây, lý tính liền vội vàng bắt đầu, tiểu tiên sinh nhãn lực thật tốt. Nhắc tới, lý mẫu người chính là Thát Tháp Lý Thiên Vương một sợi phân thần chuyển thế, dựa theo Hồng Hoang thế giới bên trong thuyết pháp, cũng coi là đối phương một tôn phân thân. Phía trước đã nói qua, Hồng Hoang thế giới bên trong tu giả phân thân hình thức, phổ biến chủ yếu có ba loại, chính là khôi lỗi phân thân, cùng loại với nhân bản phân thân, còn có trạng tam thi chém ra đến phân thân. Chỉ bất quá, đây chỉ là tuyệt đối phần lớn là thời điểm tình huống. Trên thực tế, trừ kể trên cái này ba loại hình thức bên ngoài, thông qua một số hi hữu thuật nói cùng hiếm thấy thần thông, còn có thể đắp nặn ra một chút đặc thủ phân thân. Phân ra một sợi thần thức, lấy linh hồn loại tiên tài địa bảo thanh nén, sau đó hộ tống vào luân hồi, chuyển thế đầu thai trở thành một cái hoàn toàn mới cá thể, lấy phương thức như vậy bồi dưỡng ra được phân thân, liền thuộc về đặc thủ phân thân một loại. sử dụng thủ đoạn như thế chế tạo phân thân, mục đích là vì để gánh chịu nhân quả. chỉ là phương pháp này chỗ tiêu phí đại giới quá mức cao, cho nên cho dù biết trong đó chỗ tốt, cũng có rất ít người sẽ như vậy đi làm. xem như địa chi thánh hoàng thần nông thị tiện nghi đồ đệ, lưu hồng tại một lần vô tình bên trong, từng nghe lão sư của mình nhắc qua việc này, cho nên hiện tại nghe lý tĩnh tiểu nói này, hắn lập tức liền nghĩ minh bạch trong đó nút chốt. rất hiển nhiên, trước mắt cái này lý tĩnh chính là Tháp Tháp Lý Thiên Vương là Tây du lượng kiếp chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau, chỉ là tại việc này phía trên tiêu phí như vậy lớn đại giới cùng tâm tư, thoạt nhìn Tháp Tháp Lý Thiên Vương mục đích cũng không đơn giản. Hồng Hoang thế giới lịch sử lâu đời, các loại thiên tiêu nhân kiệt tầng tầng lớp lớp, có khả năng kêu ra danh tự tồn tại, liền không có cái nào là đèn đã cạn dầu. Mà cái này Lý Tính, chính là một cái rất tốt chứng minh. Nhắc tới, dựa theo Tháp Tháp Lý Thiên Vương thủ đoạn tạo ra phân thân, kỳ thật đã coi như là một tồn vô cùng độc lập cá thể. Cũng chính là nói, hiện tại trước mắt cái này Lý Tính, bản thân liền nắm giữ một cái hoàn chỉnh linh hồn, thuộc về là thiên đạo tán thành độc lập sinh linh từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hắn chính là một cái hoàn toàn nhân tộc hơn nữa còn là đại đường hoàng triều con dân cũng chính bởi vì nguyên nhân này lưu hồng thật rất muốn hỏi một chút đối phương giống hắn như bây giờ đứng tại tây phương giáo cùng thiên cung trên lập trường hố đại đường hoàng triều lương tâm của hắn liền sẽ không đau sao lưu hồng chỉ nghĩ như vậy cũng là làm như thế chậm một hồi về sau hắn đang tại lý tính mặt đem muốn hỏi vấn đề hỏi lên nôn tử ở giữa vô cùng trực tiếp ách Người hỏi chính là lương tâm nghe lưu hồng vấn đề về sau lý tĩnh trên mặt biểu lộ hơi ngẩn ra đợi đến kịp phản ứng hắn nhịn không được phá lên cười tiếng cười rơi xuống, hắn đưa tay chỉ bạch cốt phu nhân, trả lời, tiểu tiên sinh, nếu như lý mẫu người không có nhìn lầm, bên cạnh ngươi vị này, vị này thuộc hạ, bởi vì cũng không phải là nhân tộc a. nói đến đây, nét mặt của hắn thay đổi đến người thật một chút, cho nên, tất nhiên là dạng này, cái này nhân tộc không nhân tộc, cần gì phải quá mức tại ân ý đâu. mấu chốt vẫn là cái này lợi ích a. cũng không biết là bay vẫn là chuyện gì xảy ra, nói lên cái đề tài này thời điểm, lý tính thế mà giáo dục lên lưu hồng, mà còn liền chính hắn đều không có ý thức được điều này. hiện nhiên, hiện tại hắn nói tới những này, kỳ thật đều là lời trong lòng của hắn. Lưu Hồng đối mặt dạng này một thành viên Đại Đường phiêu kỵ đại tướng quân Lưu Hồng đống nhiên lời gì cũng không muốn nói, bởi vì hắn đã hiểu đối phương ý tứ. Đồng thời trong lòng cũng của hắn rõ ràng, trong mắt gia hỏa này ý nghĩ đã thành hình, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đi sửa đổi, bởi vì đó căn bản không có khả năng có bất kỳ hiệu quả. Thật nhiên là dạng này hắn cũng liền đừng có lại lãng phí tâm tư. Chỉ là đối với đối phương loại người này hắn thật rất không thích, cho nên nghĩ đến đây Lưu Hồng trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, hắn đã biết nên làm như thế nào. Lưu Hồng bên lề Bạch Cốt Phu nhân tựa hồ cảm giác được cái gì. Nó pha trà tay ngọc có chút cứng đờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tĩnh. Mà tại lúc này, Lý Tĩnh đối với cái này lại không phát ra gì, chính ở chỗ này thao thao bất tuyệt phát biểu chính mình hồng quyển sách dài luận. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng khẽ thở dài một cái. Trầm mặc mấy giây về sau, hắn hướng về phía bên người Bạch Cốt phu nhân phát ra một đạo truyền âm, "Động thủ xử lý con hàng này a, làm xong về sau chúng ta liền rời đi, nơi này ta làm một khắc cũng không muốn ở lại." Chương 389, Lưu Hồng Dương Lưu, chương 389, Lưu Hồng Dương Lưu. Khoảng cách vô danh trang viên vài dặm bên ngoài. Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân đứng tại một ngọn núi nhỏ giần núi bên trên, yên tĩnh mà nhìn xem vô danh trang viên bên ngoài đại trận. "Chủ nhân, chúng ta bước kế tiếp đi chỗ nào?" Bác Thông Thành. Cảm giác Lưu Hồng cảm xúc tựa hồ có chút xa xuyến, Bạch Cốt phu nhân xích lại gần hỏi một tiếng. Sau đó, không đợi Lưu Hồng trả lời, nó lại tiếp tục tự trách nói: "Chủ nhân, đều tại ta, nếu không phải ta không có khống chế lại chính mình, chủ nhân cũng không cần giết trang. Trước đây không lâu, Bạch Cốt phu nhân tại Lưu Hồng mệnh lệnh phía dưới, xuất thủ đánh giết thân là đại đường hoàng triều phiêu kỵ đại tướng quân, nhưng lại ngược lại trợ giúp Tây Phương giáo cùng Thiên Cung Hỗ đại đường Bạch Tính Lý Tính. Song Vương một phen là nắm giữ Đại La Kim Tiên Chiến Lực Thái ớt yêu Vương, một phương mặt ngoài nhìn chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân tộc, đánh giết quá trình theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không ngờ Lý Tính vị này tháp tháp Lý Thiên Vương đặc thù phân thân trong tay thế mà còn nắm giữ lấy cái sau cho một lá bài tẩy, tiên phẩm phù lục. Bởi vì giữa Song phương chiến lược kém quá mức cách xa, căn bản là không có cái gì có thể so tính. Lý Tính cuối cùng vẫn là chết tại bạch cốt phu nhân trong tay, toàn bộ thân thể toàn bộ đều hóa thành một đoàn huyết vụ. Có thể là tại trước khi chết, hắn lại đánh ra tâm tiêu tiên phẩm phù lụ. Nhắc tới cũng là bạch cốt phu nhân có chút coi thường nguyên bản thực lực của nó, tấm tiêu tiên phẩm phụ lục liền xem như hoàn toàn phát huy ra tự thân công hiệu, cũng không có khả năng đối với nó sinh ra một tơ một hào ảnh hưởng. Có thể là tại bất ngờ không đề phòng, bạch cốt phu nhân lại ngoài ý muốn bộc lộ ra bản thể, đồng thời trực tiếp hiện thân tại vô danh trang viên trên không. Trước mắt bao người, bạch cốt phu nhân biến dị thi ma bản thể hình tượng rơi vào vô danh trang viên nội bộ nô nộ buộc hộ vệ, cùng với những cái kia đại đường biên quân trong mắt, lúc này cái trước còn muốn tiến hành che giấu cũng đã là là chuyện vô bổ. Đối mặt dạng này một loại cục diện, xuất phát từ phương diện giữ bí mật cân nhắc, lưu hồng tại dưới sự bất đắc dĩ, đành phải đích thân xuất thủ hắn không những tiêu diệt trang viên nội bộ tất cả nhân viên, thậm chí liền những cái kia đại đường biên quân đều không có buông tha. Sự tình phát triển đến một bước này, phiến phước ngược lại là triệt triệt để để giải quyết, nhưng lưu hồng trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút không thoải mái. Bởi vậy, cảm xúc không cao cũng đã rất bình thường. Đối với những chuyện này, Bạch Cốt phu nhân trong lòng rất có như vậy một chút bức số, cho nên hiện tại mới về nói ra như thế mấy câu nói đến. Cùng lúc đó, nó cũng tại âm thầm xin thề, sau này cũng không tiếp tục phạm loại này khinh địch sai lầm. Nghe đến Bạch Cốt phu nhân nói như vậy, Lưu Hồng trầm mặc mấy giây, sau đó chậm rãi lắc đầu, tính toán Chuyện này cũng không thể toàn bộ đều trách người, liền xem như chủ nhân ta, cũng không nghĩ tới lý tính còn có như thế con bài chưa lật, cho nên không đề cập tới cũng được. Sau khi nói đến đây, hắn vươn tay, chỉ chỉ nơi xa tòa kia vô danh trang viên, tiếp tục nói, lại nói, những người này kỳ thật cũng chết có ý nghĩa, ai bảo bọn họ so với chúng ta yếu đâu. Đây chính là hồng hoang thế giới quy tắc. Lưu Hồng Thiên này khuyên giải, hiển nhiên không có để bạch cốt phu nhân tiêu tan. Trầm mặt chỉ chốc lát, nó mang theo ấy này nói, có thể là, nhưng là liền xem như dạng này lúc ấy ta cũng không nên để chủ nhân đọ thủ, mà là có lẽ đích thân xuất thủ mới đối. dù sao giết nhiều như vậy phàm nhân, cái này nhân quả. nghe đến nhân quả hai chữ này thời điểm, Lưu Hồng nhịn không được bật cười. hắn xua tay, đánh gãy bạch cốt phu nhân phía sau muốn nói lời nói. sau đó giải thích nói, nhân quả. ha ha, tiểu cốt, ngươi quên chủ nhân ta lúc ấy dùng chính là cái gì vũ khí sao? toại nhân chủ y là một kiện hậu thiên công đức linh bảo, giết người không dính nhân quả, ngươi lo lắng món đồ kia làm gì? Hồng hoang thế giới, tu giả là vì siêu phàm. lấy siêu phàm thân, tại không có nhân quả nguyên nhân dưới tình huống. Đối hồng hoang bên trong bình thường sinh linh tiến hành đổ sát, bao nhiêu đều sẽ nhiễm một ít nghiệp lực. Nghiệp lực cái đồ chơi này, cùng công đức hết sức tương tự, đều có thể nói là huyền lại huyền đồ vật. Thế nhưng bản thân thuộc tính, cùng công đức lại vừa vặn ngược lại. Vô luận cái nào hồng hoang sinh linh, cũng không thể là cái gì đạo đức mỗ mực, nhiễm phải nghiệp lực là rất bình thường, không dính vào mới là một kiện chuyện kỳ quái. Tại đồng dạng tình huống bên dưới, một ít nghiệp lực cũng không tạo thành quá mức nghiêm trọng hậu quả. Rất nhiều thời điểm thậm chí có thể đối nó làm như không thấy. Thế nhưng, làm nghiệp lực tích lũy đến trình độ nhất định lúc, hậu quả liền sẽ thay đổi đến hết sức nghiêm trọng, liền tiên cảnh tu giả đều sẽ tận lực tránh cho loại này cục diện xuất hiện. Trở lên những chuyện này, trên cơ bản đều là Hồng Hoang thế giới một chút thường thức. Người bình thường đối với cái này có thể không phải vô cùng rõ ràng, nhưng chỉ cần là một cái tu giả, liền không khả năng không biết phương diện này tin tức. Lưu Hồng tại Hồng Hoang thế giới lăn lộn nhiều năm như vậy, rất rõ ràng trong đó những này còn có quấn, thế nhưng đối với chính mình vừa rồi tàn sát gần 2000 người sự tình, hắn lại hồn nhiên không có để ở trong lòng. Sở dĩ sẽ như thế, bằng chính là trong tay Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo tọa nhân chủ y. Nhắc tới, so với bình thường pháp bảo, thậm chí là đứng đầu tiên thiên chí bảo đến nói, công đức loại pháp bảo số lượng thật sự là ít có chút quá mức. bất quá từ giết người không dính nhân quả, không sợ nghiệp lực điểm này liền có thể nhìn ra công đức loại pháp bảo số lượng thưa thất cũng không phải là không có nguyên nhân. bị lưu hồng mấy câu nói chuyện, bạch cốt phu nhân cảm xúc lập tức tốt hơn nhiều. chỉ là cái sau rất nhanh liền cảm giác có chút tò mò. chủ nhân, tất nhiên ngươi cũng không phải là rất để ý chuyện lúc trước, vậy tại sao còn đợi ở chỗ này không đi? chẳng lẽ nói tòa này vô danh trang viên còn có cái gì chỗ đặc thù phải không? bạch cốt phu nhân một mặt không hiểu hỏi. đây là bạch cốt phu nhân nhất nhìn không hiểu lưu hồng địa phương. lại nói, hiện tại ngươi người cũng giết sự tình cũng giải quyết, cái kia còn ở lại chỗ này làm gì? Bất quá chỉ là mấy cái phá núi đầu cộng thêm một tòa phá núi trang mà thôi, cũng không phải là cái gì non xanh nước biết chi địa, có cái gì có thể nhìn nhiều à? Đặt tù. Hắc hắc. Nơi này đương nhiên không có gì đặt tù. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng hắc hắc cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn gõ Bạch Cốt Phu nhân bên người, nhỏ giọng nói, thế nhưng, một ngày sau đó, nơi này liền muốn biến thành một nơi đặt tù, ngươi không có nhìn chủ nhân ta liền trận bản đều không thu hồi tới sao? Bạch Cốt Phu nhân nháy nháy con mắt, một mặt không rõ ràng cho lắm. Bất quá xem xét lưu hồng hiện tại cái bộ dáng này, nó lập tức liền ý thức được, trong lòng của đối phương khẳng định lại tại kìm nén cái gì chủ ý xấu. Hai người cùng một chỗ vượt qua thời gian 10 năm, ai còn không biết hai vậy. Một ngày sau đó, lấy Bác Thông Thành làm trung tâm, xung quanh 200 dặm bên trong, một chút thông tin linh thông người, bỗng nhiên được đến một cái nghe nói nơi phát ra 10 phần đáng tin thông tin. Thông tin nội dung là: Bác Thông Thành phía tây bắc trăm dặm địa phương, có một chỗ bỏ hoang tu chân giả trang viên, trong trang viên không chỉ có rất nhiều thiên tài địa bảo cùng với công pháp thần thông, thậm chí còn cất giữ trong vượt qua 500 vạn lượng hoàng kim. Bình thường đến nói, loại này nghe lấy cùng truyền kỳ loại tiểu thuyết giống như tình tiết, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đơn thuần nói nhảm, người nào tin người đó chính là đồ đần. Có thể là, một ngày sau đó, những ngày cái gọi là người sáng suốt ý nghĩ liền bắt đầu dao động. Có một bọn tiêu cục tiêu sư, tại hoàn thành chính mình bảo vệ phi tiêu nhiệm vụ về sau, trở về lúc bởi vì một cái tình cờ nguyên nhân, ngoài ý muốn tiến vào tòa kia trong truyền thuyết trang viên, đồng thời tại nơi đó được đại lượng tài bảo. Nhưng mà, cổ nhân có nói, phúc hệ, hỏa chỗ dựa, hỏa này, phúc chỗ nằm. Đám này may mắn tiêu sư, tại đem tài bảo trở về trên đường lại gặp đột quyết nhân tạn ở bên ngoài đại kiếp kỵ binh đại đội. Kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nói cũng biết. Tại chính quy bộ đội trước mặt, những này dân gian lực lượng vũ trang quả thực không chịu nổi một kích, cuối cùng không những không có trở về tài bảo, ngược lại liền mạng nhỏ đều làm mất rồi. Sau đó, mấy cái may mắn còn sống sót tiêu sư mang theo mấy dương hoàng kim về tới trụ sở, sau đó đi tiêu cục từ đi tiêu sư chức vụ, kết bạn trở về phương nam. Mà đột quyết nhân bên kia, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, liền lại việc làm thêm động kỵ binh đều thu hồi không biết. Kết quả là, thế cục dần dần thay đổi đến có chút quỷ quyệt. Công pháp, thiên tài địa bảo, đại lượng hoàng kim Những vật này vô luận bên nào, đều có thể cực đại xúc động người bình thường thần kinh. Hiện tại có một cái tâm bảo cơ hội, người biết chuyện còn có thể làm đến ở sao? Cái này vẫn thật là có chút không quá tốt nói. Khoảng cách Vô Danh Sơn trang một chỗ không xa sát gốc, Lưu Hồng ngồi tại một tòa đầm nước bên cạnh, hai chân duỗi tại đầm nước bên trong, một mặt thích trí hưởng thụ lấy khó được hài lòng thời gian. Bạch Quất phu nhân ngồi quỳ chân ở phía sau hắn, trong tay nhẹ nhàng huy động mây quạt. Hai người đều là nắm giữ đại La Kim tiên chiến lực thái ớt kim tiên, đã không sợ nóng lạnh nóng lạnh, cũng không có khả năng có cái kia mắt không mở con môi giảm giảm tới gần bọn họ. Thế nhưng Tại Lưu Hồng khăng khăng yêu cầu phía dưới, Bạch Cốt phu nhân vẫn là một mặt bất đắc dĩ cầm lên cây quạt. Dùng Lưu Hồng lời nói đến nói, cái này kêu là mặt bài. Bạch Cốt phu nhân nghe không hiểu cái gì là mặt bài thế, nhưng Lưu Hồng nói nó nhưng là nhất định muốn nghe. Đối với cái này nó bao nhiêu cũng có như vậy một chút bất đắc dĩ. Không biết trôi qua bao lâu, Lưu Hồng bỗng nhiên mở mắt ân. Lúc này phía sau hắn Bạch Cốt phu nhân, tựa hồ cũng phát giác cái gì, vì vậy hai người cùng nhau quay đầu, hướng về một phương hướng nào đó nhìn. Cũng không lâu lắm, một bóng người từ đằng xa bay lượn mà tới. Thấy được Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân về sau, người tới hưng phấn nói, "Lão tam Thành, ngươi ra cái kia chủ ý ngu ngốc, thật thành. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng nhịn không được bĩu môi. Sau đó hắn một mặt khinh thường trả lời, anh em làm việc, từ trước đến nay đáng tin cậy, Thành không phải rất bình thường sao? Có gì có thể ngạc nhiên. Sau khi nói đến đây, trên mặt hắn biểu lộ có chút nghiêm một chút. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn mở miệng lớn hắn nói, đúng, ta ra cũng không phải cái gì chủ ý ngu ngốc, mà là đường đường chính chính dương lưu, lão nhị ngươi nói chuyện thời điểm tốt nhất chú ý một chút, bằng không mà nói, cẩn thận anh em kiện ngươi phỉ báng." Nghe xong lời này, Lưu Hồng sau lưng Bạch Cốt phu nhân nhịn không được che miệng cười một tiếng. Lúc này Trình Sử Lập vừa vặn đến đầm nước nhỏ bên cạnh. Nhìn thấy Bạch Cốt phu nhân nụ cười, hắn tâm bỗng nhiên nhẹ dựng, sau đó lập tức tối đầu. Mập mờ. Lao tam bên người nữ nhân làm sao một cái so một cái yêu nghiệt, liền hắn cái kia thân thể nhỏ bé, làm sao chịu được nhà. Hắn có chút ít ác ý mà thầm nghĩ. Chương 390, buổi chiều độc thủ, buổi tối liền có thể về nhà. Chương 390, buổi chiều độc thủ, buổi tối liền có thể về nhà. Lưu Hồng cùng Trình Sử Lập thân phận tương đối, tuổi tác tương tự. Bởi vì bậc cha chú là quan đồng liêu, hai nhà đi lại thân mật môn nhân hai người từ bi vô tập nói thời điểm liền đã nhận biết thanh niên thời kỳ lại một mực pha trộn cùng một chỗ lẫn nhau quan hệ trong đó có thể nói là tương đối không sai nói khác phái huynh đệ có lẽ có điểm qua nhưng cũng không kém nơi đó đi bởi vậy cho dù hiện tại lưu hồng đã thành thái ớt kim tiền trình xử lập lại chỉ là một cái nho nhỏ chút cơ kỳ phản cảnh tu giả nhưng hai người trùng đụng thời điểm nhưng như cũng là phi thường tùy ý vô danh tiểu xuất gốc bên đầm nước trình xử lập giống như là nói vài câu vui đùa sau đó lời nói xoay chuyển cùng lưu hồng nói tới chính sự lão tam kế hoạch của ngươi hiệu quả cũng không tệ lắm. Cái nhóm này đột quyết Man Di kỵ binh đã bắt đầu tụ tập, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Ngươi tính toán trường nào thì bắt đầu? Hắn một mặt nghiêm nghị mà hỏi thăm. Vừa nhắc tới chuyện này, Trình Sử lập lập tức liền không có ngày thường cái chủng loại kia cười đùa tí tưởng, nhìn qua ngược lại là có như vậy mấy phần bất lương nhân phó thống linh ý tứ. Nhắc tới, đại đường hoàng triều quốc dân, cho tới quan to hiển quý, cho tới bình dân bách tính, nhắc lên đột quyết nhân liền không có không hận. Trình Sử lập tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hạ quốc người từ xưa đến nay chính là như vậy. Khác biệt giai tầng không quản bình thường lẫn nhau ở giữa có dạng gì mâu thuẫn, mỗi khi đối mặt có ngoại tộc xâm lấn thời điểm, tại nhất chi đối ngoại về điểm này, từ trước đến nay đều sẽ rất ít xuất hiện có khác biệt tâm thành. Có lẽ, đây chính là hạ quốc có khả năng kéo dài mấy ngàn năm, quốc gia cùng dân tộc chuyển thừa, nhưng xưa nay đều không có đoạn tuyệt nguyên nhân a. Đương nhiên, nơi này nói trong vài năm, chỉ là lưu hồng xuyên qua phía trước cái kia thế giới song song, tại cái này phương hồng hoàng thế giới, mấy ngàn năm thuyết pháp này, khả năng sẽ có một ít không quá thích hợp. Nhưng tại một số phương diện, đích thật là cùng với cùng loại. Mà cái này, cũng là phía trước lưu hồng đối lý tính phân thân hạ ngoan thủ nguyên nhân. Tại Lưu Hồng nhận biết bên trong, nhân tộc cùng thần tiên Phật Đà ở giữa sự tình, hắn có thể không thêm hỏi đến, dù sao nhân tộc hiện tại là thiên địa nhân vật chính. Cái này đầy trời thần tiên Phật Đà, liền xem như muốn kiếm chuyện, vậy cũng phải thật tốt cân nhắc một chút, bởi vậy đưa tới hậu quả, chính mình là có thể không gánh chịu đến lên. Thế nhưng, đại đường hoàng triều cùng đột quyết ở giữa sự tình, thì là một cái vấn đề khác. An đại đường hoàng triều, dùng đến đại đường hoàng triều, hơn nữa còn tại đại đường hoàng triều trên triều đỉnh lạm quá Là, cuối cùng lại đem cái mông ngồi tại đột quyết nhân bên này, chuyện như vậy hắn là tuyệt đối không thể nhẫn. Nói về chuyện chính tại nghe trình xử lập vấn đề về sau lưu hồng thoáng trầm ngầm chỉ chốc lát sau đó đối bên người bạch cốt phu nhân máy mắt cái sau thấy thế phía sau hiểu ý nó điều động trong cơ thể pháp lực đưa ra tay nhỏ đối với đầm nước phương hướng lăng không ấn xuống một cái sau một khắc đầm nước lên cao lên vô số hơi nước tại pháp lực ra chỉ phía dưới những này hơi nước theo gió lưu chuyển sau đó từ từ tụ tập ngưng kết cuối cùng tạo thành một cái nửa treo ở đầm nước bên trên sa bàn lại hoặc là nói là nước bàn nước bàn biểu hiện chính là lấy bắc thông thành làm trung tâm lấy vô danh sơn trang làm trọng điểm xung quanh gần tới hai dặm một cái bản đồ địa hình lão nhị đem ngươi nắm giữ tình huống vẽ ra đến, đúng, thôi động trong cơ thể ngươi pháp lực, chỉ điểm đầm nước lên núi xuyên cầu liền có thể, rất đơn giản. Lưu Hồng nhìn thoáng qua bên người trình sử lập, rất là tùy ý giải thích một câu. Bạch Quát phu nhân phen này cử động, nhìn qua tuyệt đối là đã nhẹ nhõm vừa thích ý, có thể là rơi vào trình sử lập trong mắt, lại làm cho hắn nhịn không được âm thầm thở lưỡi. Nương tụ xương ngủ là thật, nghĩ ra hóa cụ hiện, dạng này lẳng lơ thao tác, hắn một cái chỉ là chút cơ kỳ là phạm cảnh tiểu tu, đó là khẳng định là làm không được. Thế nhưng, tại sư môn của hắn bên trong. Hắn những cái kia sư thúc sư bá thậm chí là sư tổ, rất nhiều người đều nắm giữ thủ đoạn như vậy. Chỉ bất quá chính là xem như là dạng này, muốn làm đến như vậy cử trọng được hình, như vậy rõ ràng danh mạch, đó cũng là không chịu có thể sự tình Nhắc tới, trong sư môn những cái này trưởng bối, từng cái không phải kim đan nguyên anh, chính là phân thần động hư, thực lực đã không thể tính toán yếu. Có thể phàm cảnh tu giả chung quy chỉ là phàm cảnh tu giả, cùng tiên cảnh tu giả kém đến thật không phải một điểm nửa điểm. Suy nghĩ lung tung một trận về sau, Trình Tử lập thay đổi trong cơ thể pháp lực, đưa tay tại nước bàn phía trên chỉ trỏ. Cũng không lâu lắm, Một bộ đại đường Hoàng Triều biên cảnh nào đó phương hướng mới nhất thế trạng thái độ, liền tại trong tay của hắn hoàn thành. Đại đường bất lương nhân tổ chức cũng không phải là một cái bày ở ngoài sáng triều đỉnh cường lực cơ quan, nhưng nó thực lực sắc thực không thể khinh thường. Toàn bộ đại đường Hoàng Triều, bao gồm biên cảnh lạnh lẽo chi địa, đều không ngoại lệ thiết lập bất lương nhân tổ chức phân bộ. Chính sử lập là tổ chức đó phó thống lĩnh, tất cả có quyền điều động tổ chức thuộc hạ phân bộ, tuyệt đại bao nhiêu tài nguyên cùng lực lượng. Có dạng này tiện lợi, hắn đối những cái kia đột quyết nhân tình huống giải đến vô cùng kỹ càng, cho nên vẽ ra đến thế trạng thái độ, gần như có thể bị coi là đối phương thời gian thực trạng thái tuy ý liếc vài lần về sau, lưu hồng trên mặt biểu lộ hơi động một chút, trầm ngâm mấy giây, hắn nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, nói, đuổi đến sớm không bằng đuổi đến đúng dịp, cái nhóm này đột quyết nhân kỵ binh nhưng thật ra vô cùng bổ dưỡng, tất nhiên dạng này, chúng ta sẽ chiều hôm nay liền lên đường A. sau khi nói đến đây, lưu hồng xoay tay phải lại, sau một khắc, lòng bàn tay của hắn bên trong liền nhiều ra một tấm, họa có ngưu nhị hình tượng màu thiên thanh tấm thẻ, đem tấm thẻ cầm ở trong tay lay hoay một trận, hắn tiếp tục nói, nói nếu như tất cả thuận lợi, vậy chúng ta buổi tối hôm nay liền có thể về trường an. nghe thấy lời ấy, lưu hồng bên người bạch cốt phu nhân có chút vui mừng. Trình sự lập thì là trực tiếp há to miệng. Buổi tối hôm nay liền có thể về Trường An. T. Cái này cũng, cái này cũng quá nhanh một điểm a. Lao Tam, ngươi thật sự có dạng này nắm chắc? Hắn có chút khó có thể tin. Nhanh sao? Nghe đến đối phương nói như vậy, Lưu Hồng nhịn không được cười cười, "Lão nhị, tiếp xuống chúng ta là lấy siêu phàm thủ đoạn đối phó người bình thường kỵ binh, đều đã như thế quá đáng, không nhanh lại thế nào có thể." Lưu Hồng lời nói này không sai. Đột quyết nhân 10 vạn kỵ binh, nghe vào hình như rất đáng sợ, thế nhưng tại nắm giữ siêu phàm lực lượng tu giả trong mắt, kỳ thật cũng có dạng này trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì một chút dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, chỉ là đại đường hoàng triều bất lương nhân tổ chức bên trong những cái kia phàm cảnh tu giả, liền có thể đem đột quyết nhân 10 vạn kỵ binh trực tiếp đánh tới sủ đổ. làm sao, chuyện như vậy tối đa cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. giống như lý thế dân thật truyền đạt mệnh lệnh như vậy, như vậy đừng nói là thiên đạo, cho dù là tây phương giáo cùng thiên cung, cũng sẽ không đối nó ngồi yên không để ý đến. bởi vậy, lưu hồng cái kia nửa ngày giải quyết vấn đề thuyết pháp, vẫn thật là không phải nhắm mắt lại nói mỏ. trình sử lập sửng suốt thật lâu, cuối cùng cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu. Tốt Ta, tất nhiên lão tam ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta liền tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi đừng mặc ta thất vọng a." Hắn chậm rãi nói. Có thể là Lưu Hồng tại nghe lời này về sau, lại nhịn không được lật một cái lướt mắt. "Không cho ngươi thất vọng. Ma đản, ngươi tính toán cây hành nào a? Nhưng ngươi thất vọng lại có thể thế nào?" Lại nói, anh em làm việc, vẫn luôn là rất đáng tin có tốt hay không? Cần dùng tới ngươi lo lắng cái này, lo lắng cái kia sao? Sự tình cuối cùng quyết định như vậy đi. Bất quá lại xuất phát phía trước, Lưu Hồng còn muốn làm một chút chuẩn bị, lần này hắn mục đích cũng không vẹn vẹn chỉ là những cái kia đột quyết nhân Kỳ binh. Hắn thấy Có như thế tốt đục nước béo có cơ hội, nếu là hắn không hiểu lợi dụng một cái lời nói, vậy liền thật là đồ đần. Chương 391, Lưu Hồng tính toán, chương 391, Lưu Hồng tính toán. Ai? Liên vì đối phó một bọn phàm nhân mà thôi, anh em đây là đến mất bao công sức con a. Từ vô danh tiểu sơn cốc đi ra, Lưu Hồng mang theo Bạch Cốt phu nhân cùng chỉnh sửa lập cái này một người một yêu, lại lần nữa quay trở về phía trước cái kia vô danh sơn trang. Dọc theo con đường này, Lưu Hồng một bên phi một bên phàn nàn. Trong lòng cũng lạ rất nhiều bất đắc dĩ. Đối với đại đường hoàng triều mà nói, lần này đột quyết nhân xâm nhập phía nam 10 vạn kỵ binh, không thể nghi ngờ là một cái lớn vô cùng phiền phức bởi vậy sinh ra áp lực cũng phi thường lớn. Thế nhưng, đối với Lưu Hồng dạng này, bên trong cao giai tiên cảnh tu giả đến nói, cái gọi là 10 vạn kỵ binh, so 10 vạn con sâu kiến cường cũng chẳng mạnh đến đâu. Nếu như hắn nghĩ lời nói, chỉ cần tùy tiện phất phắt tay, hoặc là lại sử dụng một hai kiện pháp bảo, trong khoảnh khắc liền có thể để biến thành cho bụi. Đây là một loại khác biệt chiều không gian độ ở giữa ở giữa chiến đấu. Dựa theo Lưu Hồng xuyên qua phía trước cái kia thế giới song song bên trong, một vị nào đó nổi tiếng tiểu thuyết khoa huyễn tác giả Tuyết Pháp, chính là lão tử hôm nay xuất thủ diện ngươi cùng ngươi có phải là ngươi không hề có một chút quan hệ? nói một câu nói thật, lưu hồng nhưng thật ra là muốn làm như vậy. làm sao? phương này hồng hoang thế giới thiên đạo định ra quy củ, bất kỳ một cái nào siêu phàm tồn tại, tại không có nhân quả nguyên nhân dưới tình huống, không được trắng trợn tàn sát nhân gian bình thường sinh linh, bằng không mà nói, liền chắc chắn dẫn tới thiên khiển. nhắc tới, lưu hồng lá gan là không nhỏ, mà còn hắn vẫn là một cái mở hệ thống treo cha bước. nhưng coi như là dạng này, hắn cũng không dám tùy tiện làm trái thiên đạo quyết định quy củ, một phe là không có cái kia cần phải, một phương diện khác cũng đích thật là không đáng. chỉ là như vậy vừa đến muốn giải quyết cái kia mười vạn kỷ binh liền cần hao phí hắn rất nhiều tay chân trung thực nói đây cũng là chuyện không có cách nào cung tiểu sơn quốc khác biệt tòa kia vô danh sơn trang nhưng thật ra là có danh tự kêu thúy vi sơn trang lại hoặc là thúy trúc sơn trang gì đó bất quá lưu hồng cũng là lười ghi nhớ trước đây không lâu hắn cùng bạch cốt phu nhân đồng loạt ra tay đem trong sơn trang một đám phàm cảnh tu giả còn có những cái kia vẹn vẹn chỉ là người bình thường nô bộc hộ vệ toàn bộ đều giết đến sạch sẽ người này đều không có tên sơn trang tự nhiên cũng liền mất đi ý nghĩa tiếp qua cái mấy năm mười mấy, mấy năm lại hoặc là mấy chục năm mấy trăm năm nơi đó sẽ thành một mảnh cung cấp người ngừng chân từng nhớ, tìm Ú Tầm bảo di tích. Dù sao bất kể nói thế nào, cái chỗ kia là nhất định sẽ bị bỏ hoang. Dù sao, một ngọn núi trang, trong một đêm liền chết gần tới 2000 lỗ ở người, tại người bình thường trong mắt, nơi đó chính là một chỗ hung địa. Cho dù tâm lại lớn, cũng sẽ không có người ở đi bảo. Phương thế giới này thần quỷ câu chuyện từ xưa đến nay, không có chuyện gì ai đi tìm cái kia kích thích a. Đến lúc đó về sau, Lưu Hồng theo lịch chuyển đại ngũ hành trận pháp sinh môn, tiến vào vô danh sơn trang nội bộ. Tại nơi đó, hắn cắn răng bố trí một phàn, sau đó theo đường cũ đi ra. Đồng thời tiện tay hủy đi trận pháp sinh môn, sắp xếp xong xuôi tất cả, hắn lại lần nữa nhấc lên đám mây, quay trở về phía trước cái kia vô danh tiểu sơn gốc. Có một chút nhất định phải chú ý, chính là Lưu Hồng rời đi thời điểm, cũng không có thu hồi hắn tiêu phí 10000 tiên mệnh điểm từ hệ thống thương thành bên trong hối đoán đi ra chợ bạn, mà là mặc kệ lưu tại vô danh sơn trang lòng đất. Ô, cuối cùng trở về, nhìn đem anh em cho giày vò. đến vô danh sơn gốc, hắn lại cùng phía trước đồng dạng, chạy đến cái kia đầm nước nhỏ bên cạnh ngâm chân đi. Không phải, ta nói lao tam, ngươi như thế tới, tới tới lui lui chạy tới chạy lui, đây rốt cuộc là muốn ổn ảo loại nào a? Trình Sử Lập vẫn luôn đi theo Lưu Hồng bên người. Phía trước cái kia phiên ăn bài, hắn toàn bộ đều xem tại trong mắt, chỉ là hắn thực sự là có chút nhìn không hiểu, Lưu Hồng lại là dạng này lại là như thế, bận rộn đến cùng là chút cái gì. Trình Sử Lập tiếng nói vừa rơi xuống, một bên Bạch Cốt phu nhân cũng nhìn lại. Đối với Lưu Hồng phía trước một hệ liệt cử động, vị này thái ớt yêu vương cũng ít nhiều có như vậy một chút hiếu kỳ. Bất quá Bạch Cốt phu nhân chỗ quan tâm trọng điểm, cùng Trình Sử Lập có chút không giống nhau lắm. Nó có chút không rõ ràng cho lắm, chủ nhân của mình vì sao đem khối kia chân quý trận bản, lưu tại Vô Danh Sơn trang bên trong không có lấy đi. Lệnh truyền đại ngũ hành trận pháp đến cùng có bao nhiêu lợi hại, tu vi chỉ là chút cơ kỳ chỉnh sử lập có lẽ không cách nào cảm giác, thế nhưng nhưng trong lòng của nó căn gương sáng giống như nhắc tới, xem như một cái nắm giữ đại La Kim tiên chiến lược yêu vương, Bạch cốt phu nhân thực lực đã coi như là không hề kém. Nhưng coi như là dạng này, trong người chỗ trận pháp này nội bộ thời điểm, Bạch cốt phu nhân vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ sinh ra một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Trên thực tế, nếu như không phải biết trận pháp này chính là chủ nhân của mình bố trí đến, đối với chính mình không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì, nó căn bản là nguyện ý tới gần nơi này tỏa trận pháp chầm ngâm chỉ chốc lát, bạch cốt phu nhân góp đến lưu hồng bên người, nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngươi khối kia chật bản, nó không có đem lời nói toàn bộ, thế nhưng ý tứ trong đó không nói cũng hiểu. đối mặt bên cạnh một người một yêu đưa ra nghi vấn, lưu hồng trên mặt lóe lên một vẻ tốt sắc, sau đó hắn hướng về phía đầm nước phương hướng chỉ chỉ, tiểu cốt, dựa theo vừa rồi bộ dạng, đem sa bàn dựng lên đến. sau một lát, từ hơi nước ngưng kết mà thành sa bàn, lại hoặc là nói là nước bàn lại lần nữa lơ lửng tại đầm nước phía trên. nhìn, nơi này chính là vô danh sơn cốc vị trí, đang tại một người một yêu mặt. Lưu Hồng Phượng phát hóa thân trở thành một người tướng lãnh đối với nước bản bên trên Sơn Hà đổi núi chỉ trỏ. Ừ, nơi này chính là lão nhị nói, đột quyết nhân kỵ binh ngay tại tụ tập vị trí, ngươi cảm thấy giữa bọn chúng kém bao xa. Tiêu suất hai cái mục tiêu vị trí về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên người Trình Sử Lập, rất là tùy ý hỏi một câu. Thẳng tắp khoảng cách có 83 bên trong, có lẽ còn nhiều một ít, thật muốn đi, lấy đường lớn tính toán, ít nhất 100 bên trong trở lên. Trình Sử Lập lao tử là Trình giáo Kim, nhắc tới cũng coi là tướng môn đời sau. Muốn nói gì chi? Hồ, dạ, giá loại hình học vấn, hắn khẳng định là không được thế nhưng luận đến hành quân đánh trận sự tình hắn nhưng là kế thừa chính mình lao tử thiên phú bởi vậy lưu hồng bên này vừa mới nói xong hắn lập tức liền cho ra đáp án nếu quả thật có người chạy đi xác minh lời nói khẳng định sẽ kinh ngạc phát hiện đáp án này đã đến gần vô hạn tại tình huống thực tế cho dù có sai sót cũng sẽ không vượt qua nửa dặm trở lên khoảng cách đối với con hàng này thiên phú lưu hồng ngược lại là một chút cũng không có cảm giác ngoài ý muốn hắn hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục hỏi tốt chúng ta liền tính nó là một bên trong tốt lao nhị ngươi cảm thấy đột quyết nhân muốn chạy tới vô danh núi tại đại khái cần bao nhiêu thời gian Đây cũng là một cái liên quan tới hành quân đánh trận vấn đề, trình xử lập tự nhiên sẽ không lầm mở. Trầm ngâm một cái một lát, hắn lòng tin tràn đầy trả lời, nếu như trước đó đã có kế hoạch, mà còn tất cả điều kiện toàn bộ đều đầy đủ, đồng thời áp dụng tập hành quân gấp phương thức, nhiều nhất chỉ cần 2 canh giờ. Sau khi nói đến đây, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói bổ sung. Đương nhiên, nói là 2 canh giờ, nhưng đây chỉ là thời gian đi đường, nếu như đem đầu nhập chiến đấu thời gian chuẩn bị đều tính toán đi vào, thì ít nhất phải 4 canh giờ, đây là tại tất cả đều thuận lợi dưới tình huống mới có thể làm đến. Nếu như nói, đột quyết nhân đại bộ đội bắt động Vẹn vẹn chỉ là phái ra một bộ phận lúc đầu bộ hoặc là chính sát, như vậy 24 canh giờ vẫn là không có vấn đề. Căn cứ ta hiện tại hiểu được tình huống, đột quyết nhân muốn đem tất cả kỵ binh toàn bộ đều đưa đến Vô Danh Sơn trang, có lẽ ít nhất tiêu phí 68 canh giờ, cũng chính là ít nhất nửa ngày thời gian, cái này có lẽ tương đối phù hợp hiện thực tình huống. Trên cơ bản, sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. đúng Lao Tam, ngươi hỏi cái này vấn đề là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, ngươi muốn tại Vô Danh Sơn trang, đem đột quyết nhân tất cả kỵ binh toàn bộ đều một mẻ hốt gọn. Nói xong nói xong, trình xử lập trong lòng liền hiện ra cái nào đó ý nghĩ, ngay sau đó chính bản thân hắn đều thay đổi đến có chút hương phấn lên. bất quá rất đáng tiếc, Lưu Hồng tiếp xuống mấy câu nói, lại trực tiếp phá vỡ hắn cái này hảo tưởng. tại vô danh núi tại đối đột quyết nhân kỵ binh đậu thủ. xin lỗi, cái này ta từ trước đến nay đều không có nghi qua, mà còn phía trước ta tại vô danh núi tại những bố trí kia cũng không phải vì những này đột quyết kỵ binh chuẩn bị, bởi vì bởi vì bọn họ còn không có tư cách này. cho ra dạng này một cái kết luận về sau, Lưu Hồng đưa tay chỉ nước bàn bên trên hiện tại đột quyết nhân vị trí, sau đó là bên người một người một yêu, cẩn thận giải thích lên tính toán của mình. Bởi vì lúc trước thả ra cái kia liên quan tới hoàng kim tiếng rõ, đột quyết nhân kỵ binh bộ đội không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu tập kết. Rất hiển nhiên, đối phương cũng đánh lên đám kia hoàng kim chú ý. Khoan hay nói, đám này phía bắc trưởng thành mà gì, vẫn thật là tin tưởng tin tức này. Nhất là, tại bọn họ một chi kỵ binh đại đội, đã theo một đám tiêu sư trong tay thu được một nhóm hoàng kim điều kiện tiên quyết, bọn họ đối với cái này càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Hiện nay, đột quyết nhân khoảng cách vô danh sơn trang còn có 100 bên trong, tựa như vừa rồi Trình Sử lập nói như vậy, muốn chạy tới nơi đó, ít nhất còn cần nửa ngày đến thời gian như này. Lưu Hồng tính toán là Buổi chiều liền đi đột quyết nhân hiện tại trụ sở, chờ bọn hắn đều tập trung ở cùng một chỗ thời điểm, nghĩ biện pháp đem thứ nhất lưới đánh tan. Nếu là đến lúc kia, đột quyết nhân đã lên đường, vấn đề cũng không phải rất lớn, bởi vì dựa theo nước bàn bên trên biểu thị địa hình, bọn họ dọc theo con đường này cần đi qua hai cái tương đối hẹp dài địa vực, cái này hai chỗ đều là mai phục nơi tốt, tùy tiện tìm một chỗ liền có thể đối nó phát động đánh lén. Dù sao một câu, bất kể nói thế nào, Lưu Hồng cũng sẽ không để đột quyết nhân chạy tới vô danh sơn trang vị trí, mà là nhất định sẽ trước đó đem triệt để diệt sát. Đến mức nói vô danh sơn trang bên trong bố trí. Thôi ta, trong này liền rất có như vậy một chút nói. Lần này, đột quyết nhân sở dĩ sẽ xuôi nam xâm lấn đại đường hoàng triều, phía sau không chỉ có Tây phương giáo những cái kia tên chọc bọn họ khuyến khích, còn có Thiên cung phương diện an bài tại đại đường hoàng triều bên trong những con cờ kia phối hợp. Bọn họ mục đích làm như vậy, chính là vì bức bách đường hoàng lý thế dân từ bỏ Tây phương giáo áp chế, cho phép tại đại đường hoàng triều bên trong tự do truyền giáo. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể vì tiếp xuống thỉnh kinh một chuyện đánh xuống phục bút, đây là Tây phương giáo chủ tính đã lâu tính toán, không thể có một tơ một hào sai lầm. Tiêu phí nhiều như vậy tâm tư, đem đột quyết nhân làm vào quân nội. Tây Phương giáo người cũng tốt, Thiên Cung người cũng được, có phải là sẽ phân ra nhất định nhân viên? Thời khác quan tâm đột quyết người tình huống. Trước đây không lâu, Lưu Hồng tản bộ đi ra cái kia liên quan tới Hoàng Kim thông tin, bản thân liền hết sức đột ngột, cho nên giờ phút này tất nhiên đã đưa tới Tây Phương giáo cùng Thiên Cung phương diện siêu phàm tồn tại quan tâm. Những này siêu phàm tồn tại chắc chắn sẽ không để ý chỉ là mấy trăm vạn lượng Hoàng Kim, lại nhất định không hy vọng đột quyết nhân xảy ra chuyện. Kể từ đó, phái người tiến về vô danh núi tại tra dò xét, liên thanh chuyện thuận lý thành trương, mà Lưu Hồng tại vô danh sơn trang làm ra những bố trí kia, nói trắng ra chính là vì những người này chuẩn bị lần này, lưu hồng cũng là phát hung ác. kế hoạch của hắn tương đối rõ ràng, chính là đã muốn giết chết cái nhóm này đột quyết nhân kỵ binh, lại phải cho tây phương giáo cùng thiên cung một bài học. đương nhiên, thuận tay còn có thể kiếm một điểm thiên mệnh chút gì đó. mà lưu hồng trong tay cũng xác thực có chính mình tại vào. đó chính là phía trước từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái đi ra đại địa tiên tháp đầu ảnh tạm, còn có cái kia giá trị 10.000 thiên mệnh điểm, nghịch chuyển đại ngũ hành trận trận bản. tại lưu hồng xem ra, sử dụng cái trước đối phương đột quyết nhân mười vạn kỵ binh, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. sử dụng cái sau đối phương tây phương giáo cùng thiên cung siêu phẩm giả hẳn là cũng sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm dù sao lần này hắn tâm rất lớn muốn hai phương diện an sạch trở lên chính là hắn phía trước quyết định toàn bộ kế hoạch sự tình bản thân cũng không phải là rất phức tạp trải qua một phen giải thích bạch cốt phu nhân cùng trình sử lập cái này một người một yêu liền đại khái hiểu rõ trong đó nút chốt đối với cái này bạch cốt phu nhân phản ứng vẫn còn tốt trình sử lập nhưng là cảm giác có chút run như cây sấy trầm mặc một trận về sau hắn há miệng run rẩy hỏi lão tam nghe ngươi ý tứ lần này ngươi còn tính toán giết chết mấy cái thần tiên hoặc là phật đà không trách trình sử lập sẽ có như vậy phản ứng con hàng này mặc dù đã bước lên con đường tu hành nhưng chúng quy chỉ là một cái trúc cơ kỳ phản cảnh tu giả cân nhắc vấn đề thời điểm rất nhiều ý nghĩ cùng phàm nhân kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau đây là nhân chi thường tình không có gì có thể kỳ quái nghe trình sử lập vấn đề về sau lưu hồng trên mặt nhưng là lộ ra một kia vẻ khinh thường lão nhị nhìn với hùng dạng không phải liền là mấy cái thần tiên cùng phật đả sao làm anh em hình như chưa từng giết đồng dạng bao lớn chút chuyện a trình sử lập bị lưu hồng tiểu nói này trình sử lập lập tức không phản bắt được ma đàn ngưng nhu như vậy thế nào liền không thượng tiên đâu a Lão Tam đã sớm là tiên cảnh tu giả, cái này thượng tiên sự tình, có vẻ như vẫn thật là không phải chuyện gì ai. Vừa nghĩ đến đây, Trình Sử Lập không khỏi lại là lặng lẽ một hồi. Chương 392, cắt lợi khả hãn muốn nhướng mày, chương 392, cắt lợi khả hãn muốn nhướng mày. Vô Danh Sơn cốc, vô Danh Sơn Cố C120 bên trong có hơn một chỗ bằng phẳng gò đất, liên miên đại trướng một tòa sát bên một tòa. Liếc mắt nhìn, số lượng vượt qua 2000, thỉnh thoảng có thân khoác giáp da hoặc là đơn sơ đồng giáp đột quyết chiến sĩ, ở trong đó ra ra vào vào. Khu vực trung ương, một tòa cỡ lớn lông cũ trong đại trướng. Tuổi gần 50, nhìn xem nhưng như cũ cường tráng uy manh cắt lợi khả hãn chính một tay bưng tản ra ngay ngái khí tức sữa dê rượu một tay xin vừa vặn nướng xong con cừu nhỏ thịt đùi, đại khoái cắn ăn hắn ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía đại trướng một cái góc nơi đó trưng bày mười mấy cái đỏ gỗ thông chế thành hòm gỗ tuyệt đại đa số hòm gỗ đều không nở chỉ có nhất diện ngoài một cái bị người mở ra một cái khe bên trong có ngẫu nhiên có kim quang hiện lên hô cắt lợi khả hãn thả ra trong tay chân sành nặng nề mà thở ra một hơi ngay sau đó hắn từ ra thú ghế dựa mềm bên trên đứng lên cất bước hướng về hòm gỗ đi đến đúng lúc này có thân binh chọn màn tiến vào lều vải Nhìn thấy Cắt Lợi Khả Hãn về sau, lập tức quỳ một gối xuống. "Khả Hãn, mấy vị đại nhân đã đến, cùng với bọn họ còn có tát mãn đại nhân, bọn họ bây giờ muốn gặp Khả Hãn, nhìn xem hình như đều rất cấp bách." "Rất cấp bách?" Nghe thấy lời ấy, Cắt Lợi Khả Hãn dừng bước, trên mặt lộ ra một kia vẻ khinh thường. Trở về ra thú ngồi mềm bật ngồi xuống. Trầm Ngâm chỉ chốc lát về sau, hắn dùng một loại mang theo giọng rễu cất nói, "Ngươi đây là tại nhặt dễ nghe nói đi. Mấy lao già này bây giờ không phải là gấp, mà là bất mãn, đoán chừng lời nói ra đều rất khó nghe đi." Lân Vô nói, "Đi vào thân binh lập tức tối đầu xuống." cắt lợi khả han đoán một chút cũng không sai. phía ngoài những tên kia hiện tại từng cái toàn bộ đều đang mắng mẹ đâu. hơn nữa còn không phải trong lòng mắng mắng, mà là trực tiếp bắt đầu rụng giống. những chuyện này thân binh lại thế nào khả năng sẽ không nhìn thấy. nhưng vấn đề chính là loại này sự tình biết thì biết, nhưng thân binh cũng không thể đang tại nhà mình lao đại ở trước mặt điểm phá A. Bằng không mà nói có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. ai có thể nghĩ thân binh cho lao đại lưu lại mặt mũi, lao đại chính mình lại không muốn mặt mũi. trường hợp này nên xử lý như thế nào? đối mặt lao đại đặt câu hỏi, thân binh chính mình cảm thấy. Vô luận trả lời là lại hoặc là không phải, đoán chừng đều không thế nào thích hợp. Đã như vậy, vậy vẫn là cái gì đều đừng nói, trực tiếp đàng hoàng dạng ngu a. Nghĩ đến đây, thân minh nhịn không được gầm thầm thở dài. Chơi ạ, ta rất khó khăn. Hắn nghĩ như thế nói. Thấy tình cảnh này, các lợi khả hắn cũng không có tiếp tục khó xử đối phương. Hắn lại không phải người ngu. Rõ ràng sự tình, hắn lại thế nào khả năng sẽ nhìn không ra đâu. Đột quyết quốc, nói là một quốc gia, trên thực tế bất quá chỉ là một cái liên minh bộ lạc mà thôi, căn bản không có một quốc gian nên có yếu tố lại hoặc là nói, nó không phải trung nguyên lao bách tính nhận biết bên trong hoàng triều quốc gia, mà là một loại khác loại, tương đối nguyên thủy chính quyền tổ chức hình thức. Đột quyết quốc bên trong, địa vị cao nhất là bị các đại bộ lạc thủ lĩnh đề cử ra cái gọi là khả hãn, nói ví dụ như hiện tại cát lợi khả hãn, tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, vị này khả hãn đồng thời cũng nắm trong tay liên minh bộ lạc bên trong thực lực cường đại nhất một cái bộ lạc. Cát lợi khả hãn trên thân Hán vị, không sai biệt lắm cũng chính là như thế đến. Khả hãn phía dưới, một đám bộ lạc các thủ lĩnh sẽ căn cứ riêng phần mình bộ lạc thực lực xếp định số ghế, số ghế càng là gần phía trước. Tại liên minh bộ lạc bên trong ngữ quyền lại càng nặng. Nói trắng ra, nơi này không có cái gì chính thống không chính thống, hợp lý không hợp lý thuyết pháp. Hết thảy tất cả toàn bộ đều bằng thực lực nói chuyện. Tại dạng này một cái quyền lực hệ thống bên trong, thân là liên minh bộ lạc đại thống lĩnh, quyền lực phạm vi kỳ thật vô cùng đồng dạng. lấy hiện tại cát lợi khả hãn làm ví dụ, tại chính mình trưởng không trong bộ lạc, lời hắn nói chính là ngay, chính là lớn nhất pháp, có thể nói là nhất ngôn tiêu đỉnh, cho dù ai cũng không dám có chút làm trái. Trừ cái đó ra. Bộ lạc bên trong các chiến sĩ cũng hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hắn. Trừ hắn ra mặt khác quyền lợi người, nói chuyện không thể nói không dùng được, nhưng tuyệt đối sẽ không có lời hắn nói hữu hiệu. Nhưng mà, tại liên minh bộ lạc bên trong, liên hoàn toàn là một tình huống khác. Tại rất nhiều thời điểm, các lợi khả hãn nổi lên đến tác dụng, càng cùng loại với một cái trên danh nghĩa đại thống lĩnh, mà không phải một cái chân chính đại thống lĩnh. Mệnh lệnh của hắn, một chút quy mô nhỏ bé, thực lực yếu kém bộ lạc, có lẽ còn có thể nghe tới vài câu, mà những cái kia quy mô khả lớn, thực lực khá mạnh bộ lạc, căn bản liền sẽ không đem coi thành chuyện gì to tát tình cảm. Trừ phi là mệnh lệnh bản thân bị bộ lạc thủ lĩnh công nhận, không người lời nói, mệnh lệnh của hắn cũng mèn mèn chỉ là một cái mệnh lệnh mà thôi, chấp hành không chấp hành, cuối cùng vẫn là có những cái kia bộ lạc bên trong thủ lĩnh định đoạt. Nhắc tới, trường hợp này kỳ thật từ xưa đến nay, đột quyết bộ lạc bên trong lịch đại khả hãn, mỗi một đời đều là như thế tới, cắt lợi khả hãn cũng không phải là cái gì trường hợp đặc biệt. Nếu là đổi thành những người khác, có lẽ cũng nên nhận. Dù sao, thân là liên minh bộ lạc khả hãn, nói cứ việc không như trong tưởng tượng như vậy lại có, thế nhưng vị trí mình bộ lạc vớt điểm chỗ tốt vẫn là không có vấn đề gì. Thời gian lâu dài bộ lạc của mình tự nhiên sẽ một chút xíu cường đại từ một loại nào đó trình độ đi lên nói đây cũng là có thể mồi hôi một loại phúc lợi đồng thời cũng là có thể mồi hôi lớn nhất một cái phúc lợi không có cái thứ hai thế nhưng các lợi khả hãn cùng hắn những cái kia tiền nhiệm bọn họ khác biệt hắn là một cái người có dạ tâm đối với hắn mà nói tất nhiên làm đủ khả hãn vị trí này vậy thì nhất định phải có một cái có thể mồi hôi bộ dạng trên danh nghĩa đại thống lĩnh có lỗi với đối với loại này thuyết pháp hắn tuyệt không tiếp thu hoặc là liền không làm cái này khả hãn tất nhiên đã lên làm cái này khả hãn liên nhất định phải trở thành một cái nắm giữ thực tế quyền lực, giữ lời nói khả hãn, bởi vì thực lực phương diện nguyên nhân, cứ việc hắn cho tới nay đều đang hướng phía cái phương hướng này cố gắng, thế nhưng hiệu quả cũng không lớn. mà cái này cũng là hắn cùng tây phương giáo những cái kia tên chọc bọn họ an nhịp với nhau nguyên nhân. hắn thấy lần này dẫn đầu bộ lạc liên minh bộ lạc binh sĩ, xuôi nam xâm lấn đại đường hoàng triều, chính là một cái thành tựu hắn dã tâm, cơ hội tốt vô cùng. nếu như sự tình tất cả đều thuận lợi, như vậy không những đột quyết nhân thế lực có khả năng tăng mạnh, chính hắn cũng có thể bằng cái này thu hoạch được to lớn uy tín cùng chỗ tốt, từ đó thành vị một cái chân chính khả hãn hoặc là nói là thiên khả hãn, mà không phải loại kia trên danh nghĩa trang trí. Các lợi khả hang đem sự tình nghĩ rất tốt, nhưng là bây giờ vượt qua biên cảnh, xâm lấn đại đường hoàng triều đã vượt qua 10 ngày. Kết quả lại làm cho hắn cảm giác rất không hài lòng. Từ vật tư thiếu hụt, sinh hoạt điều kiện gian khổ thảo nguyên vùng đất nghèo nàn, tiến vào tự nhiên điều kiện hậu đãi, dân chúng bình thường sinh hoạt giàu có đại đường hoàng triều, liên minh bộ lạc bên trong rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh, lập tức liền bị làm choáng váng đầu óc. Muốn lương thảo, cấp chính là. Muốn nữ tử, cấp chính là. Muốn châu ngựa vật tư, cấp chính là. Muốn vàng bạc tiền hàng, cấp chính là cướp cướp cướp, nói tóm lại chính là một cái cướp chữ. Chỉ cần trong tay của ngươi có binh sĩ, binh sĩ trong tay có vũ khí, lại nắm giữ bất phàm sức chiến đấu, như vậy ngươi muốn tất cả đồ vật, gần như đều là dễ như trở bàn tay. Đối mặt dạng này một loại cục diện, tại thảo nguyên vùng đất nghèo nàn qua đã quen thời gian khổ cực những này người quê mùa thủ lĩnh, lại thế nào khả năng sẽ không động tâm, mà động tâm kết quả chính là các đại bộ lạc từng người tự chiến, kỵ binh tiểu đội cùng kỵ binh lớn đối bị từng nhánh vô gia, lương thảo, nữ tử, châu nhựa, vàng bạc tiền hàng bị xe xe kéo lại, tất cả bộ lạc thủ lĩnh đều điên. Nếu như nói tại trên thảo nguyên thời điểm. Cắt lợi khả hắn nói còn có như vậy mấy vị thủ lĩnh nguyện ý nghe, hiện tại lời hắn nói liền hoàn toàn biến thành không khí. Nói khó nghe một điểm, hắn lời nói ở những người khác trong mắt, cùng phát cái giấm cũng không có cái gì khác nhau. Tất cả mọi người vội vàng cho bộ lạc của mình vứt chỗ tốt đâu, người nào có thời gian nghe ngươi lại đại a, đây không phải là lãng phí thời gian sao? Cục diện như vậy, tự nhiên không phải cắt lợi khả hắn muốn. Nhưng hắn cũng không có cái gì biện pháp. Trên thực tế, không chỉ là những bộ lạc khác thủ lĩnh cùng chiến sĩ từng cái đỏ ngầu cả mắt, liền chính hắn bộ lạc bên trong chiến sĩ, không sai biệt lắm cũng đều là tình huống giống nhau. Ngay tại lúc này, nếu là hắn dám mạo hiểm thiên hạ lớn một trực, khiến người khác rất bên dưới loại này hành động, lại hoặc là hiện tại liền thu hồi thảo nguyên lời nói, làm không tốt mệnh lệnh hôm nay một cái, ngày mai liền sẽ bị người cho đẩy tới khả hãn vị trí. Kết quả như thế, nhưng là cắt lợi khả hãn tuyệt đối không ngờ rằng, đồng thời cũng là không nguyện ý nhất nhìn thấy, thế nhưng chỉ dựa vào năng lực của chính hắn, nhưng căn bản liền không cách nào thay đổi trước mắt phát sinh tất cả những thứ này. Thế nhưng, thế nhưng tổ tiên phù hộ. Liên tại hắn nóng lòng khí nóng này, cộng thêm không thể làm gì thời điểm, dưới tay hắn một chi cấp bốc bộ đội, tại một lần ra ngoài hành động bên trong, cho hắn mang về một cái niềm vui ngoài ý muốn. Mà cái này cũng để cho hắn nhìn thấy một lần nữa không chế liên minh bộ lạc, thậm chí thêm gần một bước, trở thành một cái danh xứng với thực thiên khả hãn hy vọng. Vì thế, hắn không tiếp vận dụng, bất luận một vị nào khả hãn cả đời bên trong, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng 3 lần bộ lạc lệnh triệu tập. Căn cứ liên minh bộ lạc quy củ, khả hãn cứ việc không có quá lớn thực quyền. Thế nhưng, một khi khả hãn vận dụng trong tay bộ lạc lệnh triệu tập, như vậy không quản xảy ra chuyện gì, không quản đối mặt tình huống như thế nào, tất cả bộ lạc thủ lĩnh đều phải mang theo chiến sĩ của mình, tụ tập tại khả hãn bên người. Bằng không mà nói, chắc chắn bị tất cả bộ lạc liên thủ thảo phạt. Hiện nay, nên đến người đã đến, chính là từng cái tính tình đều không thế nào tốt, đoán chừng toàn bộ đều đang mắng mẹ. Đối với cái này, Cắt lợi Khả Hãn lại có vẻ lòng tin tràn đầy. Tính tình không tốt lại như thế nào? Đợi đến nhìn thấy đồ vật về sau, nhìn các ngươi những này sẽ có phản ứng như thế nào. Nhắc tới, hắn cái này Khả Hãn, làm thật là rất biệt khuất, thế nhưng hôm nay cũng nên hắn thật tốt hắn diện một thanh. Nghĩ đến đây, may mắn Cắt lợi rất mồ hôi tâm tình lập tức tốt đẹp. Hiện tại trong đại sướng đi tới lui vài vòng, trong đó ánh mắt không ngừng mà tại mấy cái đỏ gỗ thông dương bên trên đảo quanh. Sau một lát, hắn dừng bước lại, ra vẻ lạnh nhạt phân phó nói: ngươi, hiện tại liền đi đem những lao gia hỏa kia nhận đi vào. Sau khi nói đến đây, cắt lợi khả hắn ngựa khí có chút dừng lại. Sau đó hắn nói bổ sung, đúng, đối mấy vị tát mãn đại nhân thời điểm, nhất định phải bảo trì tôn kính. Tội những người khác, lao tử còn có thể giữ được ngươi. Nếu là đắc tội đám thần côn kia, ngươi vẫn là chính mình cắt cổ a. Đến cùng là thân binh của mình, cắt lợi khả hắn còn tính là tương đối gìn giữ. Thân binh, chính mình lao cổ của mình. Mờ mờ tờ. Lao tử cảm ơn ngươi a. Lao tử cũng không phải láng ngốc, không có chuyện gì đắc tội những lao gia hỏa kia làm gì. Bất quá lời này còn nói trở về. Có một số việc, ngươi giấu ở trong lòng không được sao? Đang tại Lao tử mặt, ngươi mở miệng ngậm miệng sưng hô những cái kia tắt mãn là thần ngôn, làm như vậy thật thích hợp. Lại nói, Lao tử là phải làm làm không nghe thấy tốt đâu, vẫn là xem như không nghe thấy. Là, khả hãn, ta cái này liền đi thông báo mấy vị đại nhân. Thân binh vụng trộm một trận đoán thầm, mặt ngoài lại biểu hiện cực kỳ cung kính. Vô cùng đơn giản đáp ứng về sau, hắn đứng dậy liền đi, toàn bộ quá trình không có một tơ một hào dây dưa dài dòng tới chỗ. Chương 393, bộ lạc các thủ lĩnh bước bạch, chương 393, bộ lạc các thủ lĩnh bước bạch. Các lợi khả hãn mệnh lệnh truyền đạt ra về sau, vẹn vẹn chỉ là sau một lúc lâu, liền có hơn 10 vị bộ lạc thủ lĩnh, cộng thêm mấy cái râu tóc bạc trắng tắt mãn, nổi giận đùng đùng đến gần trung ương đại trướng. Những người này có phong trần mệt mỏi, có quần áo không chỉnh tề, có nhìn qua tựa hồ vừa vặn kinh lịch chiến đấu, tóm lại tình huống như thế nào đều có. Bất quá có một chút nhưng là chung, đó chính là, bọn họ hiện tại cũng rất tức giận, vô cùng sinh khí, điểm này từ bọn họ lúc này trên nét mặt mặt, không sai biệt lắm liền có thể nhìn ra một hai. Phía trước người thân binh kia, tại đem một đám người chở dẫn vào trung ương đại trướng về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài không có một tơ một hào do dự. Đi theo thượng vị giả làm việc, phương diện khác có lẽ còn có thể chấp nhận, thế nhưng có hay không nhãn lực sức lực điểm này, nhưng là tuyệt đối chấp nhận không được. Nếu là không có điểm nhãn lực sức lực lời nói, không những không chiếm được chỗ tốt gì, có khi thậm chí lại bởi vì một cái nho nhỏ ứng đối không làm, liền đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào. Đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa. Trung Nguyên Hoàng Triều có câu chuyện xưa, gọi là, gần vua như gần cọng. Câu nói này đến cùng xuất từ chỗ nào? hiện tại có lẽ đã không cách nào có thể thì nhưng nó xác thực nói ra làm người thuộc hạ người không dễ mà còn đặt ở đột quyết manji nơi này cũng đồng dạng có khả năng dùng thích hợp. thân binh không phải cái gì đồ đần đi theo cất lợi khả hãn cũng đã có thời gian rất dài qua nhiều năm như thế phương diện khác có lẽ không có gì tiến bộ nhưng cái này nhãn lực sức lực nhưng là số một trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng nhà Minh vị thủ lĩnh này khả hãn vị trí cách làm đã đưa tới rất nhiều người có mặt mũi bất mãn hiện tại song phương đối mặt tiếp xuống khẳng định chính là một phen gió táp mưa rào người tới ta đi chuyện như vậy tuyệt đối không phải hắn một cái nho nhỏ thân binh có khả năng dịch dáng cho nên tốt nhất ứng đối phương thức chính là thật sớm rời đi vùng đất thị phi này, nếu không, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tiến vào trung ương đại tướng những này các đại lao ra, từng cái trên mặt biểu lộ đều vô cùng khó coi, bất quá bọn họ dù sao đều là có mặt mũi người, cho nên bên cạnh có thân binh tại thời điểm, bọn họ vẫn là miễn cưỡng không chế được chính mình cảm xúc. Đợi đến thân binh vừa rời đi, những người này liền có chút không nhẫn lại được. Khả hãn, ta đặt lan đài cần một lời giải thích, bộ lạc bên trong các chiến sĩ cũng cần một lời giải thích. Hiện tại chính là mùa thu hoạch, khả hãn vì sao muốn ngay tại lúc này lựa chọn sử dụng bộ lạc lệnh ngọc viên? Một tên nhìn qua năm tuổi tóc hoa râm, trên mặt hiện đầy đau đớn phòng thai chặt nếp nhăn, thân thể lại cường tráng vô cùng lão giả, dẫn đầu đi ra một bước. Đối với trong đại trướng ở giữa cắt lợi khả hãn phát ra chất vấn, có hắn dẫn đầu, xung quanh những người khác cũng nộn nhịp bắt đầu hưởng ứng. đúng vậy a khả hãn, ta ngạch nhật đặc phu lựa chọn tán thành, khả hãn có 3 lần động viên bộ lạc lệnh động viên cơ hội, lựa chọn khi nào chỗ nào sử dụng bộ lạc lệnh động viên là khả hãn quyền lợi, bất quá lần này tình huống đặc thù, hy vọng khả hãn có thể đưa ra một cái thuyết pháp. ta tạm đạt tư cũng tán thành, khả hãn ngươi cũng biết, chúng ta bộ lạc lần này phụ trách là đại bộ đội cảnh giới. Đi ra khoảng cách xa nhất, chạy tới chạy lui hết sức vất vả, nếu là Khả Hãn không cho ăn một cái thuyết pháp, ta không có cách nào đối bộ lạc bên trong chiến sĩ bằng dao. Ai? Đến lúc này một lần, đến lãng phí bao nhiêu thời gian a? Có điểm này công phu, nhiều cấp điểm nữ nhân tiền hàng không tốt sao? Hà Tất đem thời gian lãng phí ở tới tới lui lui trên đường. Các các ngươi mấy cái đều kéo ngược lại a. Vượt qua biên cảnh về sau, các ngươi bộ lạc từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ liền không đình chỉ qua vất chỗ tốt, chỗ nào giống chúng ta bộ lạc, cái này vừa mới bắt đầu a. Si Hốt Nhi nói không sai, chúng ta bộ lạc tình huống cùng bọn họ bộ lạc đồng dạng, cho nên Khả Hãn Chuyện lần này ngươi nhất định phải cho một cái thuyết pháp, bằng không mà nói, liền tính ngươi có quyền lợi vận dụng bộ lạc lệnh động viên, cũng nhất định phải bồi thường bởi vậy cho chúng ta bộ lạc tạo thành tổn thất. Những người này ngươi một lời ta một câu, nhộn nhịp biểu đạt trong lòng mình bất mãn. Có ít người, bao nhiêu còn tính là nói ra có nhiều thứ, có ít người thì thuần túy chính là cố tình gây sự hoặc là mù gào to. Nhắc tới, con mắt của bọn hắn kỳ thật tương đối rõ ràng. Các lợi khả hãn trong tay bộ đội lệnh động viên một cái, không quản xuất phát từ loại phương diện nào cân nhắc, bọn họ cũng không dám dễ dàng làm trái đạo này lệnh động viên. Chỉ bất quá, tình huống lần này trung quân là tương đối là thủ. Tuân theo bộ lạc lệnh độc viên, không những ảnh hưởng đến bọn họ riêng phần mình kế hoạch, đồng thời cũng xác thực cho bọn họ tạo thành một ít tổn thất. Khả Hãn bộ lạc gia đại nghiệp đại, không quan tâm trước mắt cái này ba dưa hai táo, nhưng bọn họ không giống a, còn có rất nhiều bộ lạc dân cùng chiến sĩ muốn nuôi có tốt hay không. Kể từ đó, bọn họ tự nhiên thích từ Khả Hãn trong tay ép ra chút dầu nước. Chuyện như vậy, đi qua cũng không phải không có phát sinh cái, nếu là đổi thành một cái tính tình mềm mại một chút Khả Hãn, bọn họ loại này cách làm rất dễ dàng đạt được." Trung thực nói, cắt lợi Khả Hãn tại tất cả Khả Hãn bên trong, xem như là tương đối mạnh cứng rắn một cái. Thế nhưng tình huống lần này dù sao khác biệt, cho nên vì riêng phần mình bộ lạc lợi ích, bọn họ vẫn là nguyện ý thử một chút. Tiếp xuống, liền muốn nhìn cắt lợi khả hãm ứng đối ra sao. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, mượn lần này cơ hội, bọn họ cũng đúng lúc có khả năng ước lượng một cái vị này thường có cường thế chi danh khả hãn vật lượng. Đối phương nếu như không thỏa hiệp, bọn họ sẽ không có tổn thất gì, đối phương tại liên minh bộ lạc bên trong thanh danh cùng uy tín, lại rất có thể bởi vậy bị tổn thất. Trường hợp này bọn họ tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Ngược lại, nếu là đối phương cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, vậy liền không thể tốt hơn, ngoài ý muốn thu vào cùng thu hoạch, người nào không muốn người đó là đồ đần. Tiến vào trung ương đại trướng bộ lạc các thủ lĩnh, nhìn qua mỗi một cái đều là quần tình kích phấn bộ dáng. Có thể là những này Man Di đầu lĩnh cựu cư cao vị, trên cơ bản đều là một chút cáo giả hạ người, trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, liền thật chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Cùng những bộ lạc này thủ lĩnh so sánh, mấy cái râu tóc bạc trắng già thỏa mãn, từ tiến vào trung ương đại trưởng về sau vẫn luôn không có nhìn miệng nói chuyện. Nhắc tới, dựa theo đột quyết nhân liên minh bộ lạc truyền thống, thỏa mãn nhất là có kinh nghiệm, có tư lịch Tát Mãn, tại Liên Minh bộ lạc bên trong nắm giữ rất cao địa vị, gần như nhận lấy mọi người cùng tất cả bộ lạc tôn sùng. Trên thực tế, bọn họ cũng xác thực xứng đáng phần đãi ngộ này. Sở Dĩ nói như vậy là vì đột quyết nhân bên trong Tát Mãn, kỳ thật chính là một loại tương đối khác loại tu giả, bản thân liền có thể bị coi là là một loại siêu phàm tồn tại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn họ sẽ rất ít can thiệp Liên Minh bộ lạc quốc vụ. Có thể là lời này còn nói trở về. Siêu phàm tồn tại, nhất là Tát Mãn loại này, giống như là cấp thấp phàm cảnh tu giả. Lấy lần này sự tình làm ví dụ, bọn họ tất nhiên đi theo những bộ lạc này, thủ lĩnh đồng thời đi đến trung ương đại khái kỳ thật liền đã biểu lộ rõ ràng thái độ của mình siêu phàm tồn tại, tại phàm giới cũng có ích lợi của mình tố cầu, cho nên tại một chút tương đối mấu chốt thời điểm, bọn họ đồng dạng sẽ lựa chọn đứng đội. ngay tại lúc này, bọn họ đứng ra nói chuyện cùng không đứng ra nói chuyện, trên cơ bản sẽ không có quá lớn khác biệt, bất quá việc này chỉ có thể hiểu ý không thể nói chuyện, người biết tự nhiên đều hiểu, không hiểu người nói cũng không có. các lợi khả han không phải là đồ đần, đồng thời cũng là một cái rất hiểu người. nhìn trước mắt những người này biểu diễn cùng phản ứng hắn lập tức biết được bọn họ chân thật ý đồ cùng với trong lòng tính toán, cứ việc cũng sớm đã dự liệu được loại này cục diện xuất hiện, có thể là coi hắn chân chính tận mắt nhìn thấy những người này biểu diễn lúc trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra vẻ tức giận. cái này mẹ nó cũng quá không đem hắn cái này khả hắn coi là chuyện đáng kể đi. người đều là biết kỷ, đại gia trong lòng một chút ý nghĩ cùng tính toán, hắn kỳ thật có khả năng lý giải, nhưng vấn đề là các ngươi muốn hay không như thế không kiêng nghệ gì cả, thật làm hắn cắt lợi khả hắn dễ u hiếp. vào giờ phút này cắt lợi khả hắn bất mãn trong lòng đã thăng đến đỉnh điểm. chỉ bất quá coi hắn khỏe mắt quá nhìn, đảo qua bày ra tại trung ương đại trường nơi hẻo lánh những cái kia đỏ gỗ thông dương lúc, hắn cuối cùng vẫn là nhanh chóng bình tĩnh lại. Liên minh bộ lạc bên trong một chút không hài hòa nhân tố, có thể nói là từ xưa đến nay, trước mắt loại này cục diện, nói trắng ra cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Bất quá chỉ là lại một lần lịch sử tái diễn mà thôi. Muốn thay đổi liên minh bộ lạc diện mạo, cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể làm đến sự tình, bởi vì cái này không chỉ cần phải hắn nắm giữ thực lực, đồng thời còn cần phải có một cái thích hợp cơ hội. Hiện nay thực lực hắn đã tích lũy không ít, mà còn cơ hội lại vừa vẫn xuất hiện, cho nên. Hắn tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời hành động theo cảm tính, liền đánh vỡ mình nguyên lai kế hoạch, đem cục diện hỗn náo không thể vãn hồi. Hiện tại vẫn là phải dựa theo kế hoạch tốt đến, nghĩ biện pháp từng bước từng bước đi ổn. Đến mức nói những này tự tin nắm giữ thực lực, ngày bình thường thỉnh thoảng liền sẽ cùng hắn đối nghịch bộ lạc các thủ lĩnh. Hừ hừ, các ngươi cho vốn khả hắn trở lấy. Sẽ có một ngày, vốn khả hắn sẽ thu thập các ngươi, mà còn một ngày này đã không xa. Nhắc tới, các lợi khả hắn cũng là một cái ẩn nhẫn người, đối mặt một bọn bộ lạc thủ lĩnh cố ý gây chuyện, cuối cùng hắn vẫn là khống chế được chính mình cảm xúc châm ngâm chỉ chốc lát, hai tử gia thú ngồi mềm mặt bên trên đứng lên, sau đó không nói một lời, hướng về trung ương đại trướng nơi hẻo lánh chỗ, cũng chính là trưng bày những cái kia đỏ gỗ thông dương vị trí đi đến. thấy cảnh này lúc, những cái kia bộ lạc thủ lĩnh ngược lại là sướng suốt một chút, các lợi khả han sẽ có dạng này phản ứng, bọn họ ngược lại là thật không nghĩ tới, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng bị chính mình những người này như thế nháo trò, đối phương sẽ quá độ tính tình đâu. khoan hay nói, trên thực tế các lợi khả han thật đúng là cái tính tình này, chỉ bất quá tình huống của hôm nay tương đối đặc thù, cho nên những bộ lạc này thủ lĩnh phải thất vọng. Phải Đến đỏ gỗ thông dương bên cạnh về sau, cắt lợi khả Hãn dơ chân lên, tùy y đá ngã lăn một cái trong đó hòm gỗ. Soạt. Sau một khắc, nhận đến trọng kích hòm gỗ trực tiếp tan ra thành từng mảnh, từng cây ánh vàng rực rỡ, sáng loáng vần tỏi, từ bên trong giải rác đi ra. Đây là. Thấy tình cảnh này, một đám bộ lạc thủ linh ánh mắt cùng nhau ngưng lại. Cũng không lâu lắm, đại trưởng nội bộ liền vang lên một trận nặng nề tiếng hít thở. Chương 394, trong mắt đen lấy cùng xem thưởng, chương 394, trong mắt đen lấy cùng xem thượng. Có câu chuyện xưa, trong mắt đen lấy thấy bệnh ngân, nào có không động tâm đạo lý. Câu nói này cậu thả là cậu thả một điểm, nhưng cũng nói ra một cái nghiêng ngả không phá chân lý, chính là đối mặt lợi ích thời điểm. Có rất ít người có khả năng bảo trì lý trí đến mức thuyết phục tâm không động tâm, vậy thì càng là không nói chơi. Lợi ích có rất nhiều loại, bài trừ những cái kia đã bước lên con đường tu luyện tu giả bất luận. Đối với tuyệt đại đa số người bình thường đến nói, vàng bạc tiền hàng những vật này, tại rất nhiều thời điểm là có thể cùng lợi ích hai chữ trên họ ngang bằng. Mà lần này, Đột Quyết Nhân mang theo số lớn quân đội xuôi nam, ngang nhiên vượt qua đại đường Hoàng Triệu biến cảnh, sâu lấn đại đường Hoàng Triệu phương bắc địa khu con mắt của bọn hắn vì cũng không có không phải là chính là một chút vàng bạc tiền hàng mà thôi điểm này xác nhận không thể nghi ngờ từ vượt qua hai quốc ở giữa biên cảnh cho tới bây giờ đột quyết nhân kỵ binh tại đại đường hoàng triều phương bắc địa khu trắng trợn cướp giật xác thực là có thu hoạch không nhỏ nhưng mà người dục vọng luôn là không có tận cùng làm đột quyết nhân ý thức được đại đường hoàng triều tại phương bắc lực lượng tôn sùng không đủ để chống cự bọn họ mười vạn kỵ binh lúc kể trên loại này hành động lập tức liền làm trầm trọng thêm nhưng mà khắp nơi cướp giật sau một khoảng thời gian bọn họ thu hoạch lại bắt đầu dần dần thay đổi điệu nguyên bản tiêu phí thời gian một ngày liền có thể cướp được vật tư nhưng bây giờ cần tiêu phí 2-3 ngày thậm chí là nhiều thời gian hơn, cái này khó tránh để bọn họ cảm giác có chút không quá tận hứng. Chỉ là đây cũng là chuyện không có kết nào. Dù sao, đại đường hoàng triều lao bách tính cũng không phải cái gì đồ đần. Lúc mới bắt đầu thời điểm, bởi vì đột quyết nhân kỵ binh xuôi nam quá mức cấp tốc, đồng thời đại đường biên quân lại lui quá nhanh nguyên nhân, rất nhiều lao bách tính bị đánh một cái trở tay không kịp, thế cho nên tổn thất nặng nề. Theo thời gian trôi qua, đột quyết nhân xâm lấn thông tin đã truyền ra. Kể từ đó, rất nhiều còn chưa tiếp nhận tổn thất đại đường phổ thông bách tính, rất tự nhiên mở rộng tự cứu hành động. Những dân chúng này hoặc chính là trốn vào phụ cận thành thị, hoặc chính là trốn vào rừng sâu núi thẳm, hoặc chính là dứt khoát trốn hướng phương nam. Cái này cũng liền đưa đến, đột quyết nhân cũng không thể giống vừa mới bắt đầu thời điểm như thế, dễ như trở bàn tay liền đắc thủ. Cấp giật hiệu suất, tự nhiên cũng liền bởi vậy giảm xuống không ít. Trừ cái đó ra, so với trung bộ địa khu cùng phương nam, đại đường hoàng triều phương bắc địa khu nhân khẩu số lượng vốn là tương đối hơi ít, cho nên cũng không có như vậy có nhiều giá trị mục tiêu để đột quyết nhân đến cướp. Đối với trở lên những tình huống này, trung trong đại chướng những bộ lạc này các thủ lĩnh, từng cái trên cơ bản cũng đều lòng dạ biết rõ. Mà cái này cũng là vì cái gì bọn họ đối cắt lợi khả hãn ban bố lệnh động viên sẽ như thế bất mãn một cái nguyên nhân trọng yếu hiện tại tất cả mọi người đang bận bịu ăn cướp bạn xứ lao bách tính đâu nào có như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian đến để ngươi triệu tập à cái này mẹ nó không phải ăn no dỗi việc sao nhưng mà cắt lợi khả hãn chân đạp đỏ gỗ thông dương động tác lại làm cho những cái kia bộ lạc thủ lĩnh nháy mắt đem trong lòng những cái kia không rõ tất cả đều bị quên hết đi trên mặt đất rải rác những cái kia hoàng kim đem bọn họ con mắt toàn bộ đều chiếu thành màu vàng phía trên đã nói trong mắt thấy bận ngân liền không có không động tâm động lực bạc con như vậy vàng vậy thì càng thêm khó lượng. Từ đỏ gỗ thông trong dương hoàng kim rải rắc đến trên mặt đất một khắc kia trở đi, trung ương trong đại trướng liền bắt đầu thay đổi đến lặng ngắt như tờ, còn lại chứa nặng nghề tiếng hít thở bên ngoài cũng chỉ có nuốt nước miếng thanh âm. Một bên, mấy vị dâu tóc bạc trắng tát mãn, lúc này cũng bắt đầu đối với trên đất hoàng kim liên tiếp vẽ mắt, chính bọn họ ở phương diện này cũng không có cái gì nhu cầu, thế nhưng lưng của bọn hắn phía sau, đồng dạng có gia tộc và tử tôn, hoàng kim đến cùng ý vị như thế nào, bọn họ lại thế nào khả năng sẽ không rõ ràng đâu. Khuku, cái kia, khả hãn đại nhân vừa rồi đại gia tại cảm xúc bên trên bao nhiêu có như vậy một chút kích động, cho nên trong lời nói có nhiều bạ phạm, còn mời khả hãn đại nhân không thấy tiểu nhân quái, đừng cùng chúng ta những người này làm nhiều tính toán a. Không biết qua bao lâu, phía trước lên tiếng trước nhất cái kia, tên là Đạt Lan đại bộ lạc thủ lĩnh đứng ra nổi lên giảng hòa, bất quá đang nói ra lời nói này lúc, hắn hai con mắt nhưng như cũ thỉnh thoảng sẽ liếc xem những cái kia hoàng kỳ một cái. Đương nhiên, trong đó còn bao gồm những cái kia còn chưa bị mở ra đỏ gỗ thông dương. Sau một lát, hắn nhịn không được vụng trộm nhỏ giọng thầm thì, "Cầm một viên lớn cỏ, nếu là những này trong dương trang" toàn bộ đều là một mản đồng dạng hoàng kim lời nói, vậy trong này hoàng kim nên có bao nhiêu à, 10 vạn lượng, 20 vạn lượng, vẫn là vẫn là 50 vạn lượng. Suy nghĩ một chút những cái kia con số kinh người, hắn tâm cũng bắt đầu rối lên. Cùng lúc đó, tại nội tâm hắn chỗ sâu, còn sinh ra một tia nồng đậm đấu khí. Trùng ương đại chướng hoàng kim là rất nhiều, nhiều đến vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng vấn đề là, những này hoàng kim cũng không phải là hắn, mà là thuộc về các lợi khả hắn cùng với phía sau bộ lạc, cho nên cùng hắn một tơ một hào quan hệ đều không có. Kể từ đó, hắn liền xem như nhìn xem năm mắt, cái kia cũng không có cái gì chứng dụng. Bất quá hắn cũng không phải cái gì đồ đần, cho nên trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cắt lợi khả hắn đem bọn họ những người này triệu tập lại, không có khả năng vẹn vẹn chỉ là vì khoe khoang thu hoạch của mình cùng chiến lợi phẩm. Cũng chính là nói, đối phương khẳng định có chính mình mục đích. Từ hiện tại tình huống đến xem, mục đích của đối phương, rất có thể là cùng những này hoàng kim có liên quan, cũng không biết đối phương cụ thể là có ý gì. Tất nhiên là dạng này, như vậy mọi người liền rất cần thiết ngồi xuống, tiến hành một phen thâm nhập câu thông cùng đối thoại. Bất kể nói thế nào, chỉ cần cắt lợi khả hắn nguyện ý chia sẻ trước mắt những này hoàng kim, hoặc là chia sẻ những này hoàng kim phía sau cố sự. Vậy hắn liền có thể không đi để ý đối phương thông báo bộ lạc lệnh triệu tập sự tình. Thậm chí, hắn thậm chí có thể coi như chuyện này căn bản là chưa từng xảy ra. Nếu biết rõ, liên minh bộ lạc bên trong Khả Hãn, cả một đời cũng chỉ có 3 lần thông báo bộ lạc lệnh triệu tập cơ hội, mà lần này đã là cắt lợi khả Hãn cho đến tận này ban bố lần thứ 2 bộ lạc lệnh triệu tập. Nếu là tất cả mọi người đồng ý đối với cái này làm như không thấy, đây cũng là mang ý nghĩa cắt lợi khả Hãn liền còn nắm giữ 2 lần thông báo bộ lạc lệnh triệu tập cơ hội. Chỉ cần có hoàng kim, hết thảy tất cả liền đều dễ nói, bộ lạc lệnh triệu tập không bộ lạc lệnh triệu tập, tin tưởng mọi người cũng sẽ không để ý đặt lan đài tiếng nói vừa ra, xung quanh một đám bộ lạc các thủ lĩnh tự liên tiếp gật đầu. rất nhanh, ánh mắt mọi người liền toàn bộ đều tập trung vào cắt lợi khả hãn trên thân, cùng vừa rồi so sánh, ánh mắt mọi người bên trong thiếu mấy phần bất mãn, nhiều ra rất nhiều nóng bỏng. hừ, đám này thấy tiền sáng mắt ra hỏa, thật muốn duy nhất một lần đem bọn họ toàn bộ đều thu thập xong a, bất quá các ngươi chờ lấy, một ngày này đã không xa. bên kia, cắt lợi khả hãn mặt ngoài thần sắc không thay đổi, vụn trộm lại phát động hung ác, chỉ bất quá hiện tại còn không phải tính toán những chuyện này thời điểm, cho nên có một số việc hắn nhiều nhất chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, nói là không thể có thể nói, làm liền càng thêm không cần phải nói. Trớm ngâm một loại về sau, cắt lợi khả hãn bình phục một cái chính mình cảm xúc. Ngay sau đó, hắn hướng về phía những bộ lạc này, thủ lĩnh cùng liên minh bộ lạc tắt mãn nhẹ gật đầu. Các vị, vừa rồi phát sinh sự tình chúng ta liền không đi nói, hiện tại vẫn là để chúng ta cùng một chỗ hàn huyên một chút hoàng kim sự tình a. Lời vừa nói ra, trung ương trong đại trướng bầu không khí lập tức tốt lên rất nhiều. Đồng thời, xung quanh những người khác nhìn hướng cắt lợi khả hãn ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến tràn đầy thiện ý. Chỉ bất quá, trường hợp này có khả năng duy trì liên tục bao lâu, vậy liền có chút không quá tốt nói. Đối với cái này, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều lòng dạ biết rõ, nhưng không có người đứng ra chủ động đâm thùng điểm này. Chương 395, Phúc hồi họa chỗ dựa, chương 395, Phúc hồi họa chỗ dựa. Các lợi khả Hãn Trung ương đại trưởng bên trong hoàng kim, toàn bộ đều là hàng thật giá thật vàng, đây là một chút cũng không giả được. Một ngày phía trước, cắt lợi khả Hãn thủ hạ một chi, từ 500 người tạo thành cướp bóc tiểu đội, tại một chỗ trên quân đạo, cùng một chi nhân số tại 100 người tà hữu tiêu sư đội ngũ không hẹn mà gặp hai tộc tranh chấp, gặp dĩ nhiên chính là mở làm, đó căn bản không có gì đạo lý có thể giảng. nhắc tới, vô luận là đột quyết nhân kỷ binh, vẫn là đại đường hoàng triều tiêu sư, kỳ thật đều có thể bị đưa về đến võ giả phạm chủ. mà còn bàn về người vũ lực trị, đại đường hoàng triều những cái tiêu các, so đột quyết nhân kỷ binh còn muốn càn mạnh một chút, cái này kỳ thật cũng rất bình thường, dù sao bọn họ đều dựa vào cái này ăn cơm. thế nhưng dân gian võ giả cùng bộ đội bên trong võ giả lại tồn tại cực kỳ rõ ràng khác biệt. trên một điểm này mặt, vô luận là chiếm cứ trung nguyên đại đường hoàng triều, hoặc là trên thảo nguyên đột quét hán quốc, hầu như đều là giống nhau. Tại đồng dạng tình huống bên dưới, tiêu sư cùng binh sĩ một đối một, cái trước có thể mười phần thoải mái mà hoàn ngược đối phương, đây cơ hội chính là nhất định. Nếu như là đội 5 năm, giữa song phương thắng bại liền sẽ tại tỷ lệ 5 năm. Tiêu sư bên này liền tính cuối cùng thắng, cũng sẽ không thắng được quá mức nhẹ nhõm, mà còn rất có thể không hiểu không hiểu sẽ xuất hiện thương vòng tình huống. Nếu như giữa song phương nhân số so, biến thành là 10 đối 10, tình huống như vậy liền sẽ đảo ngược lại, lúc này tiêu sư sẽ bị binh sĩ nghiền ép. Nếu là nhân số so vượt qua 50 đối 50, như vậy tiểu sư không những sẽ thảm bại, cuối cùng rất có thể ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào chạy trốn. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật cũng rất bình thường. Nếu biết rõ, đoàn chiến là rất có coi trọng, mà trải qua chuyên môn huấn luyện binh sĩ, lại được tốt chính là thích hợp nhất đoàn chiến, đối mặt chiến đấu như vậy, một phương nếu như không có tổ chức cùng huấn luyện, như vậy liền tính người vũ lực trị so với đối phương mạnh hơn một chút, cũng sẽ không có cái gì chứng dụng. Phát sinh ở trên quan đạo chiến đấu, chính là một tràng điện hình dân gian võ giả cùng binh sĩ ở giữa đọ sức, mấu chốt chính là, binh sĩ một phương nhân số, đồng thời dân gian võ giả số lượng nhiều ra dòng ra gấp 5 lần. Kể từ đó, kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nói cũng biết. Trên thực tế, hơn 100 người tiêu sư bên trong trừ bốn năm cái tương đối có kinh nghiệm ra hỏa tại song phương tiếp xúc phía trước liền đã thoát ly đội ngũ bên ngoài còn lại những người kia toàn bộ đều bị đột quyết nhân kỵ binh cho một mẹ hốt gọn người cũng đã bại cất trong tay hàng hóa tự nhiên cũng đã thành đối phương chiến lợi phẩm mở ra mấy cái hòm gỗ xem xét những kỵ binh kia hình như không có vui ngất đi đến tiêu sư trong tay hàng hóa toàn bộ đều là chất lượng mười phần vàng nổi sau đó trải qua đối mấy cái tù binh thẩm vấn chưa phát giác kinh ngạc hơn phát hiện những này hoàng kim vậy mà không phải các cấp tiêu mà là bọn họ tại hoàn thành một lần áp tiêu nhiệm vụ về sau là một cái tình cờ cơ duyên mà được đến mà còn tù binh bọn họ còn nói trong tay bọn họ những này hoàng kim chỉ là cơ duyên kia bên trong một phần nhỏ nhất tối đa cũng cũng chỉ chiếm trong đó một phần mười lần này bọn họ sở dĩ chỉ làm tới một ít hoàng kim một mặt là bởi vì bọn họ nhân viên không đủ một phương diện khác thì là bởi vì bọn họ thực lực cũng không đủ để bọn họ làm tới còn lại những cái kia hoàng kim nơi này sự tình vừa kết thúc các lợi khả hãn tự nhiên rất nhanh liền được đến thông tin cân nhắc đến hoàng kim can hệ trọng đại các lợi khả hãn thậm chí đích thân thẩm vấn mấy cái toàn thân là tổn thương tiêu sư lấy lại lần nữa xác định tin tức tương quan chân thực tính sau cùng kết luận là Những này tiêu sư cũng không hề nói dối, mà bọn họ đạt được cơ duyên cũng sắp sẽ là hắn cắt lợi khả hãn. Nhưng mà dựa theo bị bắt làm tù binh các giải thích cùng hoàng kim có liên quan cơ duyên kỳ thật chính là một chỗ quỷ bí dị thường trang viên, nên trang viên nhìn qua sớm đã bị người bỏ hoang, có thể là nguy hiểm trong đó tính lại không có chút nào thấp, bình thường mấy trăm hơn ngàn người đi vào, làm không tốt không những không chiếm được muốn hoàng kim, sẽ còn đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào. Mà bọn họ những người này sở dĩ có thể làm tới nhiều như vậy hoàng kim cũng không phải là bởi vì bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn họ vận khí thực sự là quá tốt rồi. Vận khí, Tốt ta nói bọn họ vận khí tốt, lời này không thể nói là sai, nhưng cũng tuyệt đối không tính là chính xác. Dù sao, bọn họ tại được hoàng kim về sau, tại trở về trên đường gặp đột quyết nhân kỵ Bình, cuối cùng không những hoàng kim không có, liền người đều là chết thì chết, thương thì thương, bị bắt bị bắt. Có thể nói là tân tân khổ khổ bận rộn một chảng, thế nhưng hết thảy tất cả cố gắng cùng trả giá, toàn bộ đều là đột quyết nhân, hoặc là nói là cắt lợi khả hãn làm giá ý đi. Bởi vì cái gọi là phúc hề họa chỗ dựa, hỏa này phúc chỗ cuối cùng. Dạng này thuyết pháp, vẫn thật là rất có như vậy một chút đạo lý. Cắt lợi khả hãn được hoàng kim Lại phải những này hoàng kim phía sau tin tức, tâm tình tự nhiên là vui sướng vô cùng, có thể là đối với tiếp xuống nên làm như thế nào, hắn nhưng lại có tính toán của mình cùng suy tính. Hoàng kim là đồ tốt, là nguy hiểm đồng dạng khách quan tồn tại. Nếu để cho cắt lợi khả hắn đem thủ hạ của mình, toàn bộ đều ném vào đến trận này nguy hiểm cơ duyên bên trong, hắn tự nhiên cũng là không muốn. Như vậy đến nay, đem mặt khác bộ lạc bên trong thủ lĩnh triệu tập lại, đại gia cùng nhau tới đây một tràng cơ duyên, liền thành một cái hết sức sáng suốt lựa chọn. Cắt lợi khả hắn nói như vậy là ngốc sao? Dĩ nhiên không phải. Hoàng kim loại này đồ vật, hắn đích thật là vô cùng coi trọng. Thế nhưng so sánh cùng nhau, hắn càng thêm coi trọng đồ vật, nhưng là quyền trong tay. Cho nên, để những bộ lạc khác người chia sẻ lần này cơ duyên, hắn thấy cũng không có cái gì quá không được. Trừ cái đó ra, trong tay của hắn còn có tù binh. Mà những tù binh này, toàn bộ đều nắm giữ nhất định kinh nghiệm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, dù là cùng những bộ lạc cùng nhau đi tới cái kia nghe nói là quỷ dị không hiểu bỏ hoàng trang viên, hắn cũng muốn so những người khác có nhiều hơn như thế. Tất nhiên là dạng này, vậy hắn làm sao vui mà không vì đâu. Trở lên, chính là cắt lợi khả hắn thông báo bộ lạc lệnh triệu tập tiễn căn hậu quả đối với những chuyện này, các lợi khả hạng trên cơ bản đều không có che giấu, trừ tù binh sự tỉnh, tại đem tình huống báo cho những cái kia bộ lạc thủ lĩnh về sau, hắn cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, mà là đang chờ đối phương chính mình quyết định. bất quá đối với đối phương có phải là nguyện ý mạo hiểm điểm này, hắn ngược lại là không có quá mức để ý, hoặc là nói căn bản là không có để ở trong lòng. sở dĩ sẽ như thế, là vì hắn mười phần hiểu rõ những bộ lạc này các thủ lĩnh tính tình tính cách, biết bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này đại phát hành tài cơ hội, mà còn tiền tài động nhân tâm, đối mặt số lượng khổng lồ, lại nắm giữ thu hoạch được có thể một nhóm lớn hoàng kim tin tưởng không có người nào có khả năng ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Trên thực tế, kết quả cuối cùng cũng đích thật là dạng này. Tại cát lợi khả hãn giải thích xong chuyện đã xảy ra về sau, trung ương trong đại trướng những cái này bộ lạc thủ lĩnh, từng cái lập tức liền bắt đầu mà quyền sát trưởng. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Không đi. Ha ha, không đến liền là kẻ ngu. Bọn họ lần này phí đi như thế lớn tâm tư, trả giá cao đại giới, vận dụng chính mình bộ lạc bên trong tất cả binh sĩ, xô nam xâm lấn đại đường hoàng triều. Cách làm không phải là tiền tài vàng bạc sao? Hiện nay Một cái hoàn toàn mới cơ hội đã bày tại mắt của bọn hắn phía trước, bọn họ có làm sao lại bỏ lỡ? Đến mức nói nguy hiểm. Ma Đạn, ngươi sống tại thế, làm chuyện gì không có nguy hiểm a? Thật sự cho rằng xâm lấn đại đường hoàng triều liền không có nguy hiểm sao? Nói đùa cái gì a OK. Đại đường hoàng triều cũng là rất mạnh có tốt hay không? Phía trước hành động sở dĩ sẽ như thế thuận lợi, đơn giản chính là đánh đại đường hoàng triều một cái trở tay không kịp mà thôi. Chớ nhìn bọn họ hiện tại khắp nơi đốt giết cướp giật rất náo nhiệt, nếu như chờ đến đại đường hoàng triều kịp phản ứng, tình huống kia liền thật sự có chút không quá tốt nói. Đến lúc kia, nếu như bọn họ còn không biết thấy tốt thì lấy lời nói, làm không tốt sẽ đem chính mình cùng binh lính của mình mệnh toàn bộ đều lưu tại đại đường hoàng triều, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút sự tình, mà là thật có khả năng sẽ phát sinh. So sánh cùng nhau, còn không bằng trước tiên đem trước mắt cái cơ duyên này chiếm lại nói đâu. Chỉ cần hoàn thành cái này một phiếu, vậy bọn hắn liền có thể thật vui vẻ thu binh về Thảo Nguyên, tốt như vậy sự tình, nó chẳng lẽ liền không tâm sao? Cứ như vậy, một đám bộ lạc các thủ lĩnh ý kiến rất nhanh liền đạt tới nhất trí. Kia cái gì quỷ dị vô cùng bỏ hoang trang viên, bọn họ là nhất định phải đi, hơn nữa còn là mọi người cùng nhau đi có ý tứ chính là mấy câu về sau bọn họ liền phân chia như thế nào chiến lợi phẩm sự tình đều đã thương lượng rõ ràng rõ ràng dùng bọn hắn đến nói chính là lần này mạo hiểm tìm tới đồ vật liền về người nào đại gia mỗi người dựa vào vật khí lại sinh tử nghe theo mệnh trời chỉ bất quá vì cảm ơn cắt lợi khả hãn lần này cung cấp tin tức bọn họ nguyện ý đem chính mình chiến lợi phẩm bên trong một phần mười hoàn toàn vô điều kiện đưa tặng cho đối phương trừ cái đó ra bọn họ còn cộng đồng làm ra quyết định không thừa nhận cắt lợi khả hãn lần này vận dụng bộ lạc lệnh triệu tập kể từ đó chẳng khác gì là lại nhiều cho đối phương một lần vận dụng bộ lạc lệnh triệu tập cơ hội cùng lúc đó bọn họ còn phát hạ huyết thệ bày tỏ chỉ cần lần này có khả năng thu hoạch được đại lượng hoàng kim như vậy sau này tại liên minh bộ lạc bên trong bọn họ sẽ càng nhiều ủng hộ cắt lợi khả hãn làm ra các loại quyết định nhắc tới cuối cùng này một đầu nghe vào hình như chỉ là một cái ngoài miệng chở mặc thế nhưng đối với đột quyết nhân mà nói kỳ thật đã coi như là một loại phi thường nghiêm túc tỏ thái độ dù sao huyết thệ loại này đồ vật bất kỳ một cái nào đột quyết nhân cũng không thể đem coi là trò trẻ con đối với dạng này một cái kết quả cắt lợi khả hãn vẫn là vô cùng hài lòng thế cho nên có như vậy một đoạn thời gian hắn nhìn mấy cái bộ lạc thủ lĩnh đều cảm giác chút tuốt mắt. Bất quá khoảng thời gian này vô cùng ngắn ngủi, trước sau bất quá mấy cái nháy mắt mà thôi. Các người đám này lao bất tử, đợi đến sau khi chuyện kết thúc, chúng ta còn có chơi. Cát Lợi Khả Hán mặt ngoài rất bình tĩnh, nội tâm vẫn là âm thầm hạ quyết tâm. Một khắc đồng hồ về sau, Trung ương Đại Trướng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Những cái kia bộ lạc thủ lĩnh cùng tắt mãn, toàn bộ đều về riêng phần mình địa bàn chuẩn bị đi. Cát Lợi Khả Hán đi đến những cái tia đỏ gỗ thông dương bên cạnh, từ trên mặt đất nhặt lên một khối hoàng kim, đặt ở trong tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ. Hy vọng, Thảo Nguyên Chi Thần tại bên trên, hy vọng tiếp sau đó sự tình có khả năng tất cả đều thuận lợi đi một mình hắn tự lẩm bẩm. Chương 396, Ma La tôn giả, chương 396, Ma La tôn giả. Các lợi khả Hán Lâm thời đại bản doanh, bị thiết lập tại một chỗ bằng phẳng trống trải, khắp nơi không có nguy hiểm có thể thủ bình nguyên cùng bãi cỏ ngoại ô giao tiếp khu. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, đại khái bên trên liền có thể nhìn ra, đột quyết nhân bộ đội cùng đại đường hoàng triều bộ đội ở giữa khác biệt. Nói một cách khác, song phương đối với chiến tranh lý giải, nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, đột quyết nhân cũng tốt, người thắt đắt cũng được, thậm chí là người khi đan, những này thảo nguyên dân tộc tại cái này nhất thời kỳ bộ đội, khoảng cách chân chính trên ý nghĩa bộ đội, còn có tương đối lớn chiến lệch. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ngươi thậm chí có thể đem hiệu thành một đám quy mô khá lớn mã phỉ, giữa hai bên chiến lệnh, đơn giản chính là nhân số cùng tổ chức tính mà thôi. Bất quá lời này còn nói trở về, Thảo Nguyên dân tộc bộ đội, nhất là bọn họ kỵ binh, cũng đích thật là có như vậy một chút chỗ thích hợp. Bọn họ ưu điểm ngay tại ở, trên cơ bản đều là thuần một sắc khinh kỵ binh, đồng thời còn gồm có nhất định cưỡi cung binh tổ tính. Cái này cũng liền đưa đến, người trong Thảo Nguyên tên tộc kỵ binh, tại cơ động năng lực phương diện đồng dạng đều đặc biệt chiếm ưu, đồng thời còn có khả năng một mình là chiến, đơn trị chi bộ đội tự tin năng lực tuyệt đối không thể coi thường. Đối với dạng này địch nhân, đại đường hoàng triều đích thật là vô cùng đau đầu. Nếu như hai quân đối chọi, đại gia thương lượng trực tiếp chính diện cứng rắn, thảo nguyên dân tộc kỵ binh, căn bản là không thể nào là đại đường hoàng triều bộ đội đối thủ. Có thể là, nếu như đổi thành dạ chiến, tình huống liền có chút không quá tốt nói. Nói tóm lại chính là một câu, đối phương thực sự là rất có thể chạy, phương diện này đại đường hoàng triều bộ đội chiếm cứ tương đối hạ phong. Ma đàn, làm sao lại chỉ có 9 vạn không đến? Còn lại cái kia 1 vạn người đâu? Chạy tới nơi này về sau, Lữ Hưng mang lấy đám mê Từ cao vãng bên dưới tinh tế quan sát một trận, rất nhanh liền đếm rõ ràng đột quyết nhân kỵ binh nhân số. Tại trong ấn tượng của hắn, đột quyết nhân lần này xâm nhập phía nam, tổng cộng động viên 15 vạn người tham gia chiến lãm, trong đó có 10 vạn là kỵ binh bộ đội, còn lại thì là lấy bộ binh làm chủ tôi tớ quân cùng thảo nguyên nô binh. Đối với cái sau, Lưu Hồng càng chẳng phải không có để ở trong lòng, hắn chú ý, chính là phía trước cái kia 10 vạn kỵ binh. Nhưng là bây giờ, 10 vạn biến thành 9 vạn, cái này liền để hắn cảm giác rất khó chịu. Một vạn kỵ binh, nghe tới hình như chẳng ra sao cả. Thế nhưng nhiều như vậy bệnh, một khi tùy ý phân tán ra đến, Đối đại đường hoàng Triệu bị Bắc cảnh khu vực lão bách tính uy hiếp vẫn là rất lớn. A, đây là. Hiện tại Lưu Hồng quan sát tình hình quân địch thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng, thật giống như có người ngay tại phía dưới quan sát hắn đồng dạng. Ý thức được điểm này về sau, hắn lập tức nhắc lên đám mây, hướng về phía tây bắc phương hướng tiếp tục phi hành, cho người cảm giác, phản phất hắn chỉ là đi qua đồng dạng. Sau một lát, một tên thân thể khô gắt, khuôn mặt cổ sơ lão giả, bỗng nhiên xuất hiện ở hắn vừa rồi vị trí. Nhìn chăm chăm Lưu Hồng rời đi phương hướng nhìn một hồi, lão giả hai đạo hoa dương trường mị có chút nhíu một cái. Thái ất kim tiên Dạng này tồn tại làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói, vẹn vẹn chỉ là bởi vì đi qua? Hắn tự lẩm bẩm. Lão giả thực lực bất quá chỉ là một Tôn Huyền Tiên mà thôi. Khoảng cách Thái Ức Kim Tiên kém 2 cấp bậc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn cũng không có lựa chọn đuổi kịp Lưu Hồng tìm tòi hư thực, mà là lơ lửng giữa không trung đối với phương xa quan sát một trận. Không sai biệt lắm nửa nén hương về sau, lão giả lại bay trở về trên mặt đất. Có lẽ chỉ là đi qua. Một Tôn Thái Ức Kim Tiên, nghĩ đến sẽ không đối với mấy cái này nhân gian công việc cảm thấy hứng thú, cho nên, nói chưa liền, thân hình của hắn lóe lên, liền biến mất tại chỗ cũ. Đợi đến lại lần nữa hiện tại lúc, lão giả xuất hiện ở phụ cận một tòa cỡ nhỏ miếu thờ bên trong, miếu thờ bên trong trừ mười mấy cái tiểu sa di bên ngoài, thế mà còn có mười một nói cùng hắn sắp xỉ như nhau tu giả khí tức. "Ma la tôn giả, chuyện gì xảy ra, ngươi vì cái gì?" Sau một lát, một cái dáng dấp thật giống như nhi đồng đồng dạng chân tiên, đột ngột xuất hiện ở giả trước người. Xem ra, là đối lão giả vừa rồi đi ra tra xét hành động cảm giác có chút hiếu kỳ. Chỉ là hắn lời nói mới vừa vặn nói đến một nữa, xung quanh lại có 10 vị tiên cảnh tu giả hiện ra thân hình. "Đoản Tỷ Tiên, cái mũi của ngươi thật là linh mẫn, lại có thể cảm giác được lão nạp hành động." cái này đến gần nhất cái này mấy ngàn năm tiến bộ không nhỏ a lão giả có chút nhếch mé, rất là tự nhiên trả lời một câu nhìn một chút còn lại những cái này vừa vặn chạy đến tu giả lão giả suy nghĩ một chút sau đó trả lời kỳ thật cũng không có đại sự gì chính là cảm giác được một tôn thái ất kim tiên tồn tại cho nên đi xem một chút tình huống một tôn một tôn thái ất kim tiên nghe thấy lời ấy bao gồm cái kia bị gọi là đoàn tị tiên ở bên trong tiên cảnh tu giả trên mặt biểu lộ toàn bộ đều có chút nghiêm một chút tiên cảnh tu giả tổng cộng phân chín cái đẳng cấp trong đó có hai cấp bậc cực kỳ đại thủ bọn họ chính là thái ất kim tiên cùng đại la kim tiên Sở Dĩ nói hai cái này đẳng cấp ngạch thủ là vì từ trên bản chất tới nói, bọn họ kỳ thật chính là cùng một cái đẳng cấp, giữa hai bên duy nhất khác nhau chính là công pháp bên trên khác biệt. Bình thường mà nói, tu luyện chính thống công pháp chính là Đại La Kim Tiên, mặt khác lời nói chính là Thái Ưt Kim Tiên. Đến mức nói một môn công pháp có tính hay không chính thống, đây chính là một cái nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí vấn đề. Nói một câu nói thật, sao một môn công pháp chỉ cần có thể để tu giả tu luyện đến Thái Ưt hoặc là Đại La cấp bậc này, liền tuyệt đối không thể nói là cái gì bằng môn tà đạo. Cũng chính là nói, Thái Ưt Kim Tiên cũng tốt, Đại La Kim Tiên cũng được, công pháp tu luyện bản thân liền không có cái gì chính thống hoặc là không chính thống khác nhau. nhưng mà hùng hoàng thế giới các sinh linh trên một điểm này mặt lại vô cùng kiên trì. mấy cái kỷ nguyên đến nay hệ thống tu luyện bên trong đều là như thế quy định, trong đó nguyên nhân cụ thể vì sao đoán chừng đã không có người biết. chỉ bất quá cứ việc thái ất kim tiên cùng đại la kim tiên đại khái tương tự, là tại đồng dạng khái niệm bên trong đều sẽ đem những cái kia thông qua là thông qua huyết mạch chuyển thừa tu luyện đến đẳng cấp này sinh linh coi là là thái ất kim tiên. kể từ đó yêu tộc một khi tu luyện đến đẳng cấp này liền khẳng định sẽ bị đưa vào đến thái ất phạm chủ ngoại lệ không thể nói không có nhưng chiếm đoạt tỷ lệ tương đối thưa thớt. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, Thái Ức Kim Tiên thực lực không thể nói mạnh bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối ở vào toàn bộ Hồng Hoang bên trong trung thượng tầng. Lấy hiện tại bên trong tòa miếu nhỏ này tình huống làm ví dụ. Ở đây tiên cảnh tu giả, một cái có 12 người. Cái này 12 người bên trong, thực lực tối cường, tu vi cũng bất quá chính là huyền tiên mà thôi, khoảng cách Thái Ức Kim Tiên cấp bậc này, còn kém dòng dã hai cái lớn đẳng cấp. Mà cái này, cũng là bọn hắn hiện tại sẽ như thế khẩn trương nguyên nhân. Trầm mặc một hồi về sau, một tên thực lực yếu kém chân tiên đứng dậy, nói: "Ma la giả, Ngươi có thể đợi được đó chính là một cái thái ớt kim tiên sao? Còn có, bây giờ đối phương người ở chỗ nào, có khả năng hay không sẽ đối chúng ta kế hoạch tiếp theo tạo thành ảnh hưởng gì? Hắn câu này, nói ra ở đây tuyệt đại đa số người tiếng lòng, chỉ bằng bọn họ chút thực lực ấy, cho dù là tất cả người chung vào một chỗ, đối đầu một tôn thái ớt kim tiên, cũng không có khả năng có chút phần thắng. Kể từ đó, có một số việc nhất định phải làm rõ ràng. Nếu như nói, Ma La Tôn giả phán đoán có điều mất lầm, lại hoặc là tôn kia thái ớt kim tiên đã rời đi nơi đây, như vậy tất cả còn dễ nói. Mà khác lời nói, sự tình liền sẽ thay đổi đến tương đối phức tạp bởi vậy, tốt nhất vẫn là có khả năng nhanh lên đem chuyện này xác nhận xuống. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể làm ra quyết định. kế tiếp là không phải còn dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc, vẫn là những sửa chữa kế hoạch lúc đầu. nói tóm lại, đại đường hoàng triều bắc bộ biên giới, đống nhiên xuất hiện như thế một tôn tồn tại, để nguyên bản coi như bình tĩnh bầu không khí, lập tức liền thay đổi đến khẩn trương lên. những chuyện khác có lẽ có thể qua loa, việc này lại tuyệt đối không qua loa được. chương 397, lưu hồng thất vọng nhỏ. chương 397, lưu hồng thất vọng nhỏ. nghe nói phụ cận có một tôn thái ất kim tiên, trong miếu nhỏ một đám tiên cảnh các tu giả. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một ít vẻ lo lắng, ngược lại là cung cấp thông tin Ma La Tôn giả, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Nhìn xung quanh một chút xung quanh đồng bạn, Ma La Tôn giả ho nhẹ một tiếng, nói đi, chuyện này các ngươi không cần lo lắng quá mức, trong mắt của ta, đối phương chỉ là đi qua nơi đây mà thôi, cũng không phải là có cái gì mục đích đặc biệt, lại nói, sau khi nói đến đây, sắc mặt của hắn có chút nghiêm một chút. Sau đó nói tiếp, lại nói, các ngươi mấy ngày cũng không hảo hảo suy nghĩ một chút, Tà Hữu bất quá là một tôn thái ớt kim tiên mà thôi, thật chỉ các ngươi lo lắng như vậy sợ hay sao? Rất hiển nhiên, Ma La tôn giả là đang vì mình các đồng bạn động viên. Làm sao? Đồng bạn của hắn đối với cái này giống như cũng không mua chứng. Nghe hắn lời nói về sau, khoảng cách gần hắn nhất đoạn tị Tiên nhịn không được lật một cái liếc mắt, sắc mặt biểu lộ thoạt nhìn cũng hết sức cổ quái. Trầm ngâm chỉ chốc lát, đoạn tị Tiên nhỏ giọng trả lời, "Ma La tôn giả, người ý tứ ta minh bạch, có thể là, nhưng là ngươi nói đối phương tả hữu bất quá là một Tôn Thái ớt kim tiên, lời này hình như có chút vô lễ đi." Nghe thấy lời ấy, một bên lập tức có người tiếp tra. Nói chuyện chính là một Tôn Huyền Tiên. Người này khổ người rất lớn, nhưng đầu tiểu nhân là thường cả hai phối hợp cùng một chỗ nhìn qua hết sức không cân đối, ân để người gặp một lần phía dưới liền sẽ không nhịn được cười. đại thân thể tiểu não đại huyền tiên liếc nhìn đoạn tỵ tiền, lại nhìn một chút khuôn mặt cổ sơ ma la tôn giả, sau đó giống như gật gật đầu. đúng vậy a phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới thái ất kim tiên có lẽ vẫn còn không tính là số một tồn tại, nhưng cái kia đạt được cùng ai so? nhìn xem ta tu luyện mấy vạn năm thời gian mới chỉ là một cái chỉ là huyền tiên, khoảng cách nhân gia kém hai cái lớn đẳng cấp đâu? lời nói này a nghe vào tựa hồ là tại yếu thế, thế nhưng Đại thân thể tiểu não đại huyền tiên đang lúc nói, lại đem cái đầu nhỏ ngẩng lên thật cao, lồng ngực cũng ngỡn lên thật cao, nói về sau, con hàng này trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia tốt sắc. Mọi người, ma đản, con hàng này đến cùng là nói sự tình đâu, vẫn là đang khoe khoang a. Tu luyện mấy vạn năm trở thành huyền tiên cùng không lên sao? Ách, tốt A. có vẻ như thật đúng là có như vậy một chút lê vớm, nhưng vấn đề là, nơi này cái gọi là lê vớm, cũng chính là cùng người như bọn họ so sánh mới có thể thể hiện ra đến. Thật muốn so sánh những cái kia thiên tiêu, ngươi liền cái dám cũng không tính có tốt hay không. Vào giờ phút này trong miếu nhỏ một cái 12 vị tiên cảnh tu giả, trừ Ma La tôn giả bên ngoài, tại còn lại những cái kia tiên cảnh tu giả bên trong, cũng chỉ có đoạn Tỷ Tiên cùng lớn thân thể cái đầu nhỏ cái này một vị có được huyền tiên tu vi. Những người, nhiều vị thiên tiên cùng chân tiên, thậm chí còn có một tôn địa tiên. Bởi vậy, đại thân thể tiểu náo đại huyền tiên lời nói vừa nói xong, những này cấp thấp tiên cảnh tu giả liền không nhịn được ở trong lòng một trận oán thầm. Chỉ bất quá, nếu như bài trừ lời nói bên trong cái kia một tia rõ ràng khoe khoang thành phần, mọi người lại không thể không thừa nhận, đối phương nói kỳ thật vẫn là rất có đạo lý. Nhắc tới, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới Thái Ưt Kim Tiên sắc thực không đảm đương nổi số một tồn tại đúng vậy à? Nhưng cũng không phải tùy tiện cái kia A Amiu A cầu đều có thể xem nhẹ. Cái này liền bọn họ đám hàng này, đừng quản số lượng có bao nhiêu, đến nhân ra Thái Ưt Kim Tiên trước mặt, rất có thể không đủ nhân ra một bàn tay đập. Cho nên nói, Ma La Tôn giả phía trước những cái được gọi là động viên lời nói, đích thật là có như vậy một chút qua, lời nói này cũng không nói đồng dạng, dù sao đều là một chút nói nhảm. Ở đây tất cả mọi người ý nghĩ đều không sai biệt lắm, vì vậy từng cái toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Ma La Tôn giả, tựa hồ là tại chờ lấy đúng giải thích. Thấy tình cảnh này. Ma La Tôn giả khẽ mỉm cười, hắn háng giọng một cái, nói, "Các vị, ta biết các ngươi hiện tại ý nghĩ, bất quá các ngươi cũng đừng trách ta nói lung tung sống. Xét thực, chúng ta những người này là không thể cùng nhân gia Thái Ức Kim Tiên so sánh. Thế nhưng các ngươi đừng quên, chúng ta sở dĩ sẽ đến nơi này là vì nhận lấy riêng phần mình sau lưng thế lực sai khiến. Ta nghĩ, trong hang thế giới bên trong trừ trừ Thiên lục Thánh bên ngoài, còn không có vị kia tồn tại, dám đồng thời treo chọc Tây Phương Giáo cùng Thiên Cung a." Ma La Tôn giả một câu nói toạc ra sự tình mấu chốt. "Thái Ức Kim Tiên cũng tốt, Đại La Kim Tiên cũng được." Thậm chí là so hai cái này đẳng cấp thấp một đường kiếm tiền, đều không phải bọn họ hiện tại những người này có khả năng treo chọc. Thế nhưng, bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện tại chỗ này, cũng không phải là bởi vì việc tư, mà là tiếp đến sau lưng thế lực bản giao nhiệm vụ. Kể từ đó, sự tình tính chất liền thay đổi. Tại bọn họ chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, nếu có người không giải thích được tìm bọn hắn gây chuyện, như vậy chẳng cần biết người này là ai, cuối cùng cũng không thể chiếm được tốt. Thật làm Tây Phương giáo cùng Thiên cung không có đại năng sao? Đây không phải là nói đùa nha. Cho mọi người ở đây một viên thuốc an thần về sau, marathon giả câu chuyện nhất truyện, nói đến một kiện chính sự. Tốt, tất nhiên đại gia hiện tại cũng tại. Như vậy chúng ta liền đến Hàn Huyên một chút. Ngày hôm qua phát sinh sự tình A. Liên quan tới cái nào đó vô danh sân trang, còn có một nhóm lớn hoàng kim sự tình. Ta nghĩ đại gia có lẽ đều nghe nói qua. Hôm nay ta tính toán qua bên kia nhìn xem tình huống, các ngươi người nào có hứng thú cùng đi? Phía trước Lưu Hồng cái kia bố cục, tại trình xử lập phối hợp phía dưới, chấp hành đến có thể nói là tương đối hoàn mỹ. Cái sau chính là bất lương nhân tổ chức phó thống lĩnh, trong tay có thể điều phối tài nguyên rất nhiều, các phương diện con đường cũng đều hết sức hoàn thiện. Cho nên, cái kia năm lượng hoàng kim thông tin cũng sớm đã bị lưu truyền sôi sục, mà còn trước sau dùng cũng mới không đến 2 ngày thời gian. Mà La tôn giả những người này tới nơi đây mục đích, đơn giản chính là gấp trầm trầm đột quyết nhân động tĩnh, bảo đảm bọn họ hành động phù hợp Tây phương giáo an bài. Kể từ đó, bọn họ tự nhiên cũng liền không có khả năng xem nhẹ trọng yếu như vậy thông tin. Nhắc tới, tiên cảnh tu giả liền sao có một cái là kẻ ngu, hiện trường những người này tự nhiên cũng không ngoại lệ, bọn họ từng cái toàn bộ đều rất tinh minh. Bởi vậy, tại được đến cái gọi là 500 vạn lượng hoàng kim thông tin về sau, bọn họ lập tức liền phát hiện vấn đề trong đó. Đối với người bình thường đến nói, Hoàng kim tuyệt đối xem như là tha thiết ước mơ đồ tốt. Có thể là, đối với bọn họ những này tiên cảnh tu giả mà nói, hoàng kim cái đồ chơi này trừ tại luyện khí thời điểm ngẫu nhiên có dùng đến bên ngoài, trên cơ bản cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Hồng Hoang thế giới không phải lưu hồng xuyên qua phía trước thế giới. Cùng cái sau so sánh, cái trước diện tích phải lớn ra vô số lần, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái phàm giới, nếu là đem tam thập tam tầng thiên ngoại thiên đều tính đến lời nói, giữa hai bên lại càng không có cái gì khả năng so sánh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hoàng kim tại chỗ này không tính là vật hi hữu gì. Phàm giới bên trong Hoàng kim giá trị là cho nên cao, cũng không phải là bởi vì số lượng thu thớt, mà là bởi vì tinh luyện hoàng kim quá trình vô cùng phức tạp, tùy tiện không dễ dàng được đến. Nhưng mà, phàm nhân làm không được sự tình, tiên cảnh tu giả làm liền rất nhẹ nhàng. Cho nên, cho dù hoàng kim tại luyện khí phương diện có một ít giá trị, cũng sẽ không có cái kia tiên cảnh tu giả, đưa bọn họ trở thành là bảo bối gì. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trong mắt người bình thường cái gọi là 500 vạn lượng hoàng kim bảo tàng ở đây mấy người căn bản là không có để ở trong lòng. Bất quá lời này còn nói trở về, bọn họ có thể không để ý hoàng kim, nhưng không thể không để ý chuyện này phía sau ẩn giấu một vài thứ hiện nay, đột quyết nhân bên kia đã áp dụng hành động, bắt đầu co vào binh lực của mình. nhìn đột quyết nhân đâu a bộ dạng, hẳn là đối những cái kia hoàng kim động tâm tư. đối với ở đây những người này, còn có phía sau bọn họ tây phương giáo cùng thiên cung mà nói, cái này có thể không tính là tin tức tốt gì. nếu biết rõ, nếu như đột quyết nhân thật tìm tới như vậy nhiều hoàng kim, vậy bọn hắn liền rất có thể trước thời hạn kết thúc đối đại đường hoàng triều xâm lấn hành động. dù sao tiền đều đã tới tay, cái kia còn đánh cái giáng trận a. sớm một chút về thảo nguyên, vui ở lều vải của mình, ôm chính mình nữ nhân, ăn thịt nướng uống sữa rơm rượu, dạng này thời gian nó không thấm sao. cứ như vậy. Hoàng đế lý thế dân trên thân áp lực tự nhiên cũng liền nhỏ đi rất nhiều. Mà là lý thế dân áp lực nhỏ, Tây Phương giáo cùng Thiên cung một phen nhu đồ, tự nhiên cũng liền trôi theo dòng nước, dạng này một cái kết quả, Tây Phương giáo cũng tốt, Thiên cung cũng được, là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, Vô Danh Sơn trang bên kia, bọn họ là nhất định phải đi, hơn nữa còn nhất định phải cướp tại đột quyết nhân đằng trước. Nếu như nói, truyền ngôn là thật, trong sơn trang xác thực có 500 vạn lượng hoàng kim, bọn họ liền nhất định phải đem lấy đi. Mặt khác lời nói, cũng là không phải vấn đề gì quá lớn. Tả Hữu bất quá chỉ là đi một chuyến mà thôi. Dù sao cũng tiêu phí không được quá nhiều thời gian. Ma La tôn giả đem lời nói đến rất rõ ràng, tất cả mọi người ở đây trong lòng không sai biệt lắm cũng đều không nhiều, hiện tại liền xem bọn hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Chăm mặc một hồi về sau, cái kia lớn thân thể cái đầu nhỏ huyền tiên, dẫn đầu gật đầu bày tỏ chính mình muốn đi theo đi xem một chút. Đã có người bắt đầu, sự tình phía sau liền thay đổi đến thuận lý thành chương. Trừ Ma La tôn giả bên ngoài, hiện trường còn có 11 vị tiên cảnh tu giả, những người này có một cái tính toán một cái, người đều biểu lộ thái độ của mình, đó chính là đi. Nửa khắc đồng hồ phía sau, miếu nhỏ trên không bốc lên lên một mảnh sương mù dày đặc. 12 vị tiên cảnh tu giả, tại ba vị huyền tiên dẫn đầu xuống, hướng về Vô Danh Sơn trang vị trí bay lượn mà đi. Được đến tất cả tiên cảnh tu giả toàn bộ đều rời đi về sau, Lưu Hồng từ một đoàn ẩn thân đám mây bên trong xung ra, nhìn xem những người kia rời đi phương hướng, hắn nhịn không được tự lẩm bẩm. Quả nhiên không ra ta chỗ liệu, Tây Phương giáo cùng Thiên cung tại chỗ này an bài nhân viên, có thể là. Nhưng là những người này số lượng cũng quá thiếu một chút ta, cảm giác có chút thua thiệt ta. Lần này, Lưu Hồng quyết định là một hòn đá ném hai chim kế hoạch. Mục tiêu của hắn, trừ những cái kia đột quyết nhân kỵ binh bên ngoài, Còn bao gồm Tây Phương Giáo cùng Thiên cung hai thế lực lớn ở chỗ này lưu lại quân cờ. Vì kế hoạch có khả năng thuận lợi tiến hành, hắn thậm chí quyết định chú ý, chuẩn bị hy sinh đi cái kia, hoa hắn dòng giá 10.000 cái thiên mệnh điểm, mới từ hệ thống thương thành bên trong mang hồi đoán đi ra trận bản. Từ hiện tại tình huống đến xem, hắn mục đích là đã tới, nhưng hình như có chút không quá có lợi. 12 vị tiên cảnh tu giả, nhìn xem số lượng ngược lại là không phải. Đáng tiếc những này tiên cảnh tu giả, từng cái thực lực toàn bộ đều không ra thế nào, 12 người bên trong, thế mà liền một cái kim tiên đều sao có. Đây cũng là đưa đến Liên Tính đem bọn họ toàn bộ đều hố chết tại vô danh sơn trang, cũng không có khả năng bởi vậy thu hoạch được quá nhiều thiên mệnh điểm. Đối với dạng này một cái kết quả, Lưu Hồng có thể hài lòng mới là lạ chứ. Chỉ là sự tình đã phát triển đến một bước này, muốn lại làm điều chỉnh, trên cơ bản đã là không thể nào, đối với cái này Lưu Hồng trong lòng cũng không phải là nơi đây rõ ràng. Bởi vậy, trừ phát vài câu bực tức bên ngoài, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Chương 398, hiệp cấp phục kích, chương 398, hiệp cấp phục kích. Lưu Hồng cũng không có đuổi theo những cái kia tiên cảnh tu giả chỉ là đưa mắt nhìn bọn họ bay về phía Vô Danh Sơn Trang, sau đó liền quay người rời đi miếu nhỏ. Vô Danh Sơn Trang bên kia sự tình, hắn cũng sớm đã làm tốt an bài. Hắn thấy, bây giờ rời đi những người này, Tả Hữu bất quá chỉ là một chút cấp thấp tiên cảnh tu giả mà thôi, liền một cái ra dáng kim tiên cảnh đều không có. Hắn căn bản không lo lắng đối phương sẽ làm ra chuyện gì đến. Dù sao, cái này muốn những người này chỉ cần đi vào đến Vô Danh Sơn Trang, kết quả cuối cùng chính là một cái chết, tiện thể sẽ còn vì hắn cống hiến một chút thiên mệnh một chút mấy. Duy nhất có thể tiếc chính là, những người này tu vi thực sự là quá thấp. Ba tôn Huyền Tiên sáu tôn chân tiên, hai tôn tiên tiên, một tôn điệu tiên, đây đều là thứ gì giác rửa đồ chơi à? Tây phương giáo cùng thiên cung là không có người vẫn là sao? Làm sao tận phái một chút giác rửa đi ra xung bề ngoài? Lúc trở về, lưu hồng một bên phi, một bên trong miệng càng không ngừng nghĩ linh tinh. nhắc tới, lần này vì hố một cái tây phương giáo cùng thiên cung thế lực, hắn cũng là trả giá cái giá đáng kể. Cái này đại giới, chính là một tòa giá trị 10.000 nghìn thiên mệnh điểm lịch chuyển ngũ hành đại trận trận bàn. Tây phương giáo bên trong, kim thân la hán tu vi bình thường là chân tiên cảnh đến kim tiến cảnh. Dựa theo hệ thống phép tính, giết chết một tôn kim thân la hán liền có thể thu hoạch được 10000 cái thiên mệnh điểm. Chỉ bất quá, hệ thống tính toán thiên mệnh điểm tiêu chuẩn là dựa theo Tây Phương giáo Phật tu lấy được chính quả đến, cùng bọn họ chân thực tu vi cũng không có quan hệ trực tiếp. Đây cũng chính là nói, giết chết một cái chân tiên cảnh kim thân la hán và giết chết một cái kim tiên cảnh kim thân la hán, hệ thống cho ra khen thưởng đều là 10000 cái thiên mệnh điểm. Vừa rồi rời đi những cái kia tiên cảnh tu giả bên trong, Phật tu có 5 người, Thiên cung tiểu tiên có 7 người, trong đó vị kia Ma La tuôn giả chính là đường đường chính chính kim thân la hán. Nếu như những người này cuối cùng đều bị hố chết tại vô danh sơn trang, như vậy vẹn vẹn chỉ là từ ma là tôn giả trên thân thu hoạch thiên mệnh một chút mấy, liền có thể cam đoan lần này bố cục cuối cùng khẳng định là kiếm bội không lỗ thế nhưng muốn bởi vậy thu hoạch được bạo lợi vậy liền thật là có chút ý nghĩ hao huyền rất hiển nhiên chỉ dựa vào mười mấy tôn tu vi giác rời cấp thấp tiên cảnh tu giả còn chưa đủ lấy để lưu hồng một đêm trẩn giàu đối với điểm này lưu hồng trong lòng cũng là rất có như vậy một chút toán nghiệm dù sao cơ hội như vậy có thể là không thường có vẹn vẹn chỉ là vì mấy cái giác rời liền đem cơ hội tốt như vậy cho lãng phí cái này để hắn bao nhiêu có như vậy một chút không cân bằng lao tam người trở về rồi. Đúng, vừa rồi khô quắc lão đầu là thế nào một chuyện. Nơi này vì sao lại xuất hiện tiên cảnh tu giả? Nhìn thấy Lưu Hồng Từ đằng xa bay trở về, Trình Sử lập lập tức từ ẩn thân địa phương bò ra, sau đó mang theo một mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ nên đón tiếp lấy. Vừa rồi, Ma La tôn giả xuất hiện đến 10 phần đột nhiên, nếu như không phải có Lưu Hồng ở một bên che chở, hắn suýt nữa liền bị đối phương phát hiện. Đối phương cụ thể tu vi làm sao? Hắn nhìn không ra. Thế nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, chính là đối phương tu vi tuyệt đối đến tiên cảnh. Xem như một tên mới vừa vặn bước lên con đường tu luyện phàm cảnh tiểu tu, Trình Sử lập bẹt tỏ tại đối mặt đối phương thời điểm chính mình áp lực thật rất lớn lão nhị ta có khả năng tiền đổ một điểm không nhìn xem ngươi bộ này hùng dạng không phải liền là một cái chỉ là huyền tiên sao cần thiết như thế sợ hay sao nhìn thấy trình sử Lập lúc này phản ứng lưu hồng nhịn không được là bật cười một tiếng sau đó còn thuận miệng tổn hại đối phương một câu trình sử Lập. nghe thấy lời ấy trình sử Lập trực tiếp lật lên xem thường. chỉ là một cái huyền tiên nghe một chút cái này mẹ nó còn tính là tiếng người sao huyền tiên là cái gì đây chính là tiên nhân hơn nữa còn là tương đối có địa vị tiên nhân Cứ việc không cách nào giống Kim Tiên như thế, có khả năng làm đến trường sinh tự thị, thế nhưng sống mấy vạn mười mấy vạn năm tháng, đó là nhất định vấn đề đều không có. Còn có, cái gì gọi là cần thiết như vậy sợ hay sao? Cái này đương nhiên là có cần phải rồi. Nếu biết rõ, huyền tiên cảnh thực lực cũng không phải là trương cho đẹp. Giống hắn dạng này chút cơ kỳ phàm cảnh tu giả, nhân ra tùy tiện trường bên trên một cái, thậm chí đều không cần vận dụng pháp lực cùng thân niệm, chỉ là dựa vào một sợi ý chí, đoán trường đều có thể muốn hắn mập nhỏ. Đều mẹ nó dạng này, hắn lại thế nào khả năng sẽ không sợ? Thật làm tất cả mọi người giống như ngươi, tuổi quá trẻ chính là một tội. A, không đúng. Khẩu khí của tiểu tử này như thế lớn, liền huyền tiên đều không để trong mắt, vậy cái này tiểu tử thực lực bây giờ chẳng phải là cao hơn nhiều huyền tiên. Trình Sử Lập ở trong lòng hung hăng oán thầm Lưu Hồng một trận, chỉ là nghĩ nghĩ đến, hắn liền cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Lưu Hồng cũng sớm đã bước vào đến tiên cảnh, điểm này Trình Sử Lập là biết rõ. Là một cái đã bước lên con đường tu luyện phàm cảnh tu giả, Trình Sử Lập hiện tại sư môn thực lực có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng có được cực kỳ tốt truyền thừa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, liên quan tới tiên cảnh tu giả một chút tin tức, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Cho tới nay, Lưu Hồng đều không có làm sao đề cập tới chính mình tình huống, cho nên dựa theo hắn suy tính, đối phương hẳn là một tôn địa tiên hoặc là thiên tiên. Đến mức nói thiên tiên trở lên. Tốt Đa, liên quan tới vấn đề này, hắn vẫn thật là không có nghĩ qua. Sở dĩ sẽ như thế, là vì đối phương tuổi tác thực sự là quá nhẹ. Hai người niên kỷ không sai biệt lắm đồng dạng lớn, trước sau kém bất quá thời gian mấy tháng, cũng chính là nói, đối phương năm nay cũng liền 30 tuổi ra mặt một điểm mà thôi. Tuổi nhỏ như thế, liền đã bước vào đến tiên cảnh, phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng thế giới, đều xem như là một kiện khá là ghê gớm sự tình. Thừa Nhận Lưu Hồng là địa tiên hoặc là thiên tiên, cái này liền đã tương đối không dễ dàng, tại hướng bên trên lời nói, hắn lại thế nào dám nghĩ? Nhìn đối phương trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, Trình Sử Lập bỗng nhiên trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn mới lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, "Lão Tam, nghe ý lời này của ngươi, chẳng lẽ, ngươi bây giờ đã là Huyền Tiên?" Kim Tiên. Trình Sử Lập vốn là muốn hỏi đối phương có phải là Huyền Tiên, có thể là lời nói mới nói một nửa, hắn lại đem Huyền Tiên đổi giọng thành Kim Tiên. Cứ việc hắn thấy, khả năng này thực sự là quá mơ hồ, thế nhưng cân nhắc đến Lưu Hồng đối phía trước Tôn Kiêu Huyền Tiên thái độ, Hắn cảm thấy vẫn là hỏi như vậy tương đối bảo hiểm một điểm. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng chân mày hơi nhíu. "Ngươi hỏi tu vi của ta bây giờ? Cái này, cái này ngươi đoán?" Hắn nhìn đối phương cười híp mắt trả lời. "Trình Sử Lập, ta đoán. Ta đoán ngươi cái quặng lông bao quanh. Loại này sự tình chính ngươi không nói, anh em đi đâu đoán đi a. Thật làm anh em giống như ngươi, cũng là một tôn tiên cảnh tu giả. Nếu là như vậy lời nói, anh em sẽ không chính mình nhìn a, còn cần dùng tới đoán." Đối với Lưu Hồng cho ra đáp án, Trình Sử Lập trừ nhỏ nước bọt bên ngoài, liền rốt cuộc không có những lời nói có thể là. Vì vậy hắn dứt khoát đổi một cái chủ đề. Đúng là tam, vừa rồi ngươi rời đi khoảng thời gian này, Đột quyết nhân bên này lại phái ra một chi kỵ binh ngàn người đội, lại nói, ngươi đến cùng tính toán lúc nào động thủ? So với Lưu Hồng Tu Vi, Trình xử Lập càng để ý vẫn là cái này. Mà còn, hắn lúc này cũng vô cùng hiếu kỳ, Lưu Hồng đến cùng nắm giữ cái dạng gì thủ đoạn, có khả năng đem Đột quyết nhân gần tới 10 vạn kỵ binh một mẹ hốt gọn, nhưng lại không cần lo lắng thiên đạo hạ xuống thiên khiển. Liên quan tới chuyện như vậy, sư môn của hắn bên trong căn bản là không có tương quan vi chép. Đồng thời hồng hoang thế giới bên trong hình như cũng không có qua cùng loại tiền lệ. Dù sao phía dưới những này đột quyết nhân man di về man gì, thế nhưng nói cho cùng bọn họ đồng dạng cũng là nhân tộc một phần tử tại không có nhân quả nguyên nhân dưới tình huống liền trắng trận tàn sát một cái thiên địa nhân vật chính trùng tộc chuyện như vậy vẫn thật là không phải tùy tiện người nào cũng dám làm nói đến chính sự lưu hồng vẫn tương đối nghiêm túc từ trên hướng xuống quan sát một trận về sau hắn gấu mày lắc đầu phía dưới địa hình quá mức chống trải, không quá thích hợp ta thi triển thủ đoạn đi chúng ta trước đi phía trước nhìn qua điểm phục kích các loại nửa nén hương về sau lưu hồng bạch cốt phu nhân trình xử lập một nhóm ba người đi tới một chỗ hắc gốc lúc này là đi hướng vô danh sơn trang khu vực cần phải đi qua quan đạo cũng vừa vặn từ nơi này xuyên qua từ quân sự góc độ đi lên nói nơi này xem như là một cái không sai địa điểm phục kích thế nhưng muốn ở chỗ này phục kích một chi bộ đội một chi toàn bộ có kỵ binh tạo thành bộ đội nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sở dĩ nói như vậy là vì nơi đây cứ việc có thể bị coi là hạp cốc là địa hình thế nhưng cái này hạp cốc là muốn đánh dấu mắc ép sát thực nói cái này kỳ thật chính là hai tòa đồi núi ở giữa một cái hẹp dài khu vực khoảng cách loại kia hai bên đều là vách núi chính giữa độ rộng nhỏ hẹp tiêu chuẩn hạp cấp địa hình trên lệch không phải một điểm nửa điểm nhưng mà đối với Lưu Hồng đến nói địa hình như vậy liền đã tương đối hoàn mỹ dù sao trong tay hắn con bài chưa lật có thể là không phải cái gì nhân gian lực lượng chỉ cần Cam Đoan đột quyết nhân tại chịu lúc công kích không cách nào bốn phía chạy tứ tán hắn át có niềm tin một kích mà lại toàn bộ công theo thời gian trôi qua lại có hai cái đột quyết đội kỵ binh ngũ đại bộ đội bên trong thoát ly đi ra vượt lên trước một bước hướng về vô danh sơn trang vương hướng đội và đi đối với loại này sự tình Lưu Hồng trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ hắn lúc này đối với đột quyết nhân tình huống trên cơ bản đã có hiểu rõ nhất định, cho nên hắn đại khái có khả năng đoán được, đem những này quân tiên phong phái ra, có lẽ cũng không phải là cắt lợi khả hãn bản nhân, mà là hắn phía dưới những cái kia bộ lạc thủ lĩnh. nguyên nhân trong đó cũng rất dễ dàng lý giải. nói tóm lại chính là một câu tiền tài động nhân tâm. những cái kia bộ lạc thủ lĩnh, không cách nào chính là đỏ mắt vô danh sơn trang bên trong hoàng kim, chân muốn gấp trước một bước chạy tới nơi đó, để thu hoạch được so người khác càng nhiều lợi ích. chuyện như vậy là tránh không khỏi. đừng nói là hắn, liền xem như cắt lợi khả hãn bản nhân, cũng vô pháp tránh cho tình huống như vậy phát sinh. bất quá lời này có nói trở về. Hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, cũng là không thể nói hoàn toàn chính là một chuyện xấu. Bộ lạc các thủ lĩnh tiểu động tác, khẳng định không thể gạt được cắt lợi khả hãn thay mắt, cái này cũng liền mang ý nghĩa, cắt lợi khả hãn cùng hắn đại bộ đội lập tức sắp đến. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng lật tay lại, từ không gian tùy thân bên trong lấy ra tấm kia, từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái mà đến đại điệu tiên tháp đầu ảnh tạm. Ngay sau đó, hắn lại đem tiểu yêu Như Nhị từ tụ lý càn khôn bên trong phóng ra. "Chủ nhân, ngươi tìm ta lão Nưu có chuyện?" Hoặc là hai chân đạp mạnh thực địa mặt, liền hướng về phía Lưu Hồng làm một đại lễ, cứ việc bộ dáng nhìn qua có chút buồn cười, nhưng Nưu Nhị làm nhưng là cẩn thận tỉ mỉ. Ân, là có chút việc. Nhìn thấy Lưu Nhị lúc này thu nhỏ, Lưu Hồng thỏa mãn nhẹ gật đầu, trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn lấy ra hậu thiên công đức linh bảo nước tọa nhân chủ y hướng về phía Lưu Nhị từ trên xuống dưới khoa tay một trận, sau đó đem tọa nhân chủ y trực tiếp ném cho đối phương. Ừ, cái này ngươi cầm, hiện tại liền dùng nó cho chính mình lấy máu, số lượng nhiều nhiều ít tiện. Hắn nhìn đối phương nói, Lưu Nhị, cho chính mình thả, lấy máu. Tình huống như thế nào a đây là? Còn càng nhiều càng tốt, cái này mẹ nó đến cùng đến thả bao nhiêu máu. Cầm Lưu Hồng cho tọa nhân chủ y, Lưu Nhị hai cái mắt trâu trận thật lớn trên mặt toát ra một tia hoàng hốt biểu lộ. Nó là thật không nghĩ tới, Lưu Hồng tìm hắn lại là vì cái này. Lại nói, hiện tại hắn muốn về tụ lý Càn Khôn, làm như thế. Làm như vậy được sao? Liên tại hai người nói chuyện công phu. Dưới chân mặt đất bỗng nhiên tới một trận liên miên bất tuyệt chấn động. Xem ra, đột quyết nhân kỵ binh đại bộ đội cuối cùng sắp đến. Ý thức được điểm này về sau, Lưu Hồng khẽ miệng nhịn không được có chút biết lên, đối với tiếp xuống muốn phát sinh sự tình, trong lòng của hắn vẫn thật là có như vậy mấy phần chờ mong. Chương 399, trước khi chiến đấu chuẩn bị, chương 399, trước khi chiến đấu chuẩn bị phát giác mặt đất chấn động về sau, lưu hồng túi người xuống, đem tay phải của mình đặt tại trên mặt đất. Sau một lát, hắn nhẹ nói, đột quyết nhân cách nơi này còn có 6 đến 8 bên trong, đoán chừng lại có cái một chén trà thời gian liền có thể đến, tốc độ ngược lại là không tính chậm. Trình sử lập đối với lưu hồng phiên này cử động, trình sử lập thực sự là có chút bất lực nổ nước bọt. thân mẹ nó dùng tay đè mặt đất đó cách, như thế là ép hành động, chỉ có thân là người bình thường nhân tộc trinh sát mới có thể dùng được, bất luận cái gì tu giả cũng sẽ không sử dụng loại này đần biện pháp. đại ca, ngươi có thể là một vị tu giả, hơn nữa còn là một vị tiên cảnh tu giả. Thực lực cao đến liền huyền tiên đều không để cho mắt. Loại này mấu chốt thời điểm, ngươi liền không thể nghiêm túc một chút sao? Đừng có lại chơi có tốt hay không. Tiên cảnh tu giả thần niệm là như vậy cường đại, trên cơ bản chỉ cần nguyện ý, xung quanh mấy trăm dặm khu vực, liền toàn bộ đều tại thần niệm khống chế bên trong, không có chuyện gì dùng thần niệm quét một cái là được rồi. Cam đoan có thể được đến là chuẩn xác nhất số liệu, hà tất giống như bây giờ vẽ vời thêm chuyện đâu? Cái này đều tật xấu gì a đây là? Khoan hay nói, trình sử lập có một chút vẫn thật là không có nghĩ sai. Hiện tại Lưu Hồng đích thật là sinh ra một chút chơi đùa tâm tư. Sở dĩ sẽ như thế, là vì tại không lâu sau đó, nơi này lập tức liền sẽ phát sinh một trận đại chiến, lại chiến đấu quy mô sẽ đạt tới 10 vạn người cấp số này. Song phương giao chiến, một bên là một vạn chỉ thực lực chỉ có phân thần kỳ hoặc là động hư kỳ nhu nhị hình chiếu, một bên là số lượng gần tới 9 vạn đột quyết kỳ binh. Cân nhắc đến song phương tại trên thực lực cách xa trên lệnh, chiến đấu kết quả không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn, chính là thực lực ít một phương tất nhiên đại hoạch toàn thắng. Nhưng mà, liền tính trước thời hạn biết kết quả, Lưu Hồng vẫn như cũ cảm giác hết sức hứng phấn. Nếu biết rõ, đây chính là 10 người cơ số chiến đấu tuyệt đối cảnh tượng huyền tráng nhắc tới dạng này sự tình hắn còn là lần đầu tiên gặp phải đâu chủ nhân cho đây là ngươi cần cái kia ngay lúc này Nhu nhị từ một bên há miệng run rẩy bù lại nó hai cái có móng huyền hóa ra đến bàn tay lớn bên trên còn phân biệt cầm hậu thiên công đức linh bảo tọa nhân chủ y cùng với một cái bùn lớn một cái bùn lớn trinh no máu tươi vào giờ phút này Nhu nhị sắc mặt cũng không khá lắm nhìn bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân nguyên bản đỏ màu nâu đầu trâu mặt thú lúc này nhìn qua bao nhiêu có như vậy một chút phát ủi cho người một loại hết sức yêu đắt cảm giác Nhìn qua hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi đồng dạng. Có lẽ có người muốn nói, không phải liền là thả chút máu sao, đường đường một cái điệu tiên cảnh yêu quái, sẽ còn để ý chút chuyện nhỏ này. Sẽ như vậy nghĩ người, cũng là không thể nói không đối. Đồng dạng tình huống bên dưới, Nưu Nhị đều quen thuộc lấy đầu thú thân thể trạng thái gặp người, lúc này nó hình thể nhìn qua cũng coi là khôi ngô khỏe mạnh, cũng không có vượt qua bình thường phạm vi. Thế nhưng, một khi bộc lộ ra chính mình bản thể. Vậy liền tương đối địa không được. Nưu Nhị bản thể, là một cái hồng hoang thế giới bên trong thường gặp sơn điệu dã ngưu. Đồng dạng tình huống bên dưới, dã ngoại sơn điệu dã ngưu chỉ cần trưởng thành Thân dài đều có thể đạt tới thậm chí vượt qua 4 mét, vai cao siêu qua 2 mét 5 trọng lượng tại 3 tấn đến 5 tấn ở giữa. Yếu tố thực lực cùng hình thể thường thường có trực tiếp liên hệ. Thực lực càng cao, hình thể cũng liền càng lớn. Bước vào đến địa tiên cảnh về sau, nhu nhị lắc mình biến hóa, từ một cái quái vật khổng lồ, hóa thân thành một cái siêu cấp độ vật to lớn, hình thể so với ban đầu lớn gần tới gấp 10. Từ góc độ này đi nhìn lời nói, một điểm máu tươi vẫn thật là không tính là cái gì. Nhưng mà, hiện tại nhu nhị cho ra máu tươi, lại không phải là trong cơ thể nó bình thường vết dịch, mà là quan hệ đến nó bản nguyên một loại tinh huyết. Mà cái này cũng là Lưu Hồng đặc biệt yêu cầu cùng bình thường huyết dịch so sánh tinh huyết không những số lượng thưa thớt mà còn một khi sói mòn quá nhiều đối bản thân thể tổn thương cũng là cực lớn nếu là đổi thành người bình thường đưa ra yêu cầu như vậy Lưu Nhị liền tính đáp ứng đối phương cuối cùng cũng rất có thể trộm gian dùng manh lưới hướng tinh huyết bên trong lăn lộn điểm bình thường huyết dịch gì đó thế nhưng tại đối mặt Lưu Hồng thời điểm nó tuyệt đối không dám làm ra chuyện như vậy hiện nay Lưu Nhị thả ra cái này một cái buồn lớn tinh huyết tương đương với trong cơ thể nó tất cả tinh huyết một nửa còn nhiều hơn một điểm nói một câu nói thật cái tỷ lệ này đã rất cao Tổn thất nhiều như vậy tinh huyết tình trạng của nó có thể tốt mới là lạ chứ ưn ta đã biết đồ vật thả dưới mặt đất ta thu hồi thoại nhân chú ý về sau lưu hồng chỉ chỉ mặt đất nhàn nhạt, nhạt phân phó một câu chỉ là tại nhìn đến lưu nhị sắc mặt về sau lông mày của hắn nhưng là hơi nhíu lại trầm ngâm chỉ chốc lát hắn đưa tay tại chính mình tà long yêu đái bên trên tìm kiếm một cái sau đó con ngon đúng ra đưa ra một cái nho nhỏ dương trì ngọc bình ừ đây là một viên ngưng vụ quy trấn đan xem như là cho ngươi bồi thường a đồ vật ngươi trước tất ký lần sau tu luyện phía trước dùng liền có thể Nương vụ quy trần đan, tiên phẩm cao giai đan dược, hiệu lực và tác dụng là lớn mạnh người dùng bản nguyên. Hệ thống thương thành bên trong, loại này đan dược hối nói giá cả, đặt tới dòng giá 200 trăm thiên mệnh điểm, so trước đó hóa vũ đan cao hơn 200 lần. Uống vào viên đan dược kia về sau, lưu nhị không chỉ có thể khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn có thể đem chính mình bản nguyên rèn luyện một lần, trong đó chỗ tốt không nói từ dụ. Đối với người một nhà, lưu hồng từ trước đến nay đều mười phần chiếu cố, cho nên tại hối đoán ngưng vụ quy trần đan thời điểm, hắn liền mí mắt đều không có nháy một cái làm xong tất cả những thứ này về sau, Lưu Hồng lấy ra đại địa tiễn tháp đầu ảnh tạm, đồng thời đem ném vào tràn đầy Lưu Nhị tinh huyết trộn đồng. T. Bên kia, Lưu Nhị tò mò mở ra dương chi ngọc bình, cái nắp vừa mới bỏ đi, một cô đan khí liền từ dương chi ngọc trong bình xông ra. Chú ý, là đan khí, cũng không phải là bình thường mùi thuốc. Cái đồ chơi này có thể là đẳng cấp cao tiên đan mới có đồ vật. Bất ngờ không đề phòng, Lưu Nhị đem đan khí toàn bộ đều hút vào trong phổi, sau đó trong cơ thể liền sinh ra một dòng nước gấm, cả người trạng thái lập tức liền tốt rất nhiều. Hồng hực, nó nặng nề mà thở ra một hơi. Hai cái mắt trâu nháy mắt toát ra một đoàn tinh quang. Đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt. Lần này thật nhặt đến bảo. Nưu Nhị biết, chính mình lần này là kiếm lợi lớn, so với trong tay viên đan dược kia, phía trước chính mình trả giá điểm này tinh huyết căn bản là không tính là cái gì. Vào giờ phút này, trong chậu đồng tinh huyết đã tấm thẻ kia hấp thu không sai bị lắm. Thấy cảnh này, Nưu Nhị liếm láp mặt góp đến Lưu Hồng bên người. Ôm ôm nói, cái kia, chủ nhân, ngươi còn muốn tinh huyết sao? Ta cảm thấy ta còn có thể lại thả một chút, chỉ cần chủ nhân có thể tại cho một viên loại này đan dược, liền tính khổ cũng không phải không thể lấy cân nhắc dọn. Ha ha, ngươi cỡ hàng nhìn xem rất gở, ngược lại là không có chút nào nốc. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng nhịn không được cười mắng một câu. Bất quá hắn ngược lại là không có hướng đối phương yêu cầu càng nhiều tinh huyết. Một phương diện là vì không có cái kia cần phải, một phương diện khác là vì hắn cũng không nguyện ý tổn thương đến Lưu Nhị. Thật làm có đan dược liền mọi việc thuận lợi. Đây không phải là nói đùa nha. Nói chuyện thời điểm, nơi xa mặt đường dâng lên đầy trời bụi bặm. Đột Quyết Nhân Kỵ bình, cuối cùng đã tới. chương 400, Trăm kích Đại Địa Tiên Tháp đầu ảnh tạm. Trương Bốn Trăm kích Đại Địa Tiên Tháp đầu ảnh tạm. Lão Tam, Đột Quyết Nhân Kỵ Minh đến. Nhìn phía xa nâng lên bụi đất. Một bên trình sĩ lập nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nói chuyện thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ thoạt nhìn có chút nghiêm túc, đã không có ngày trước loại kia cười đùa tí từng bộ dạng. Mười vạn kỵ binh, đây cũng không phải là chuyện đùa. Đều nói người qua một vạn, vô biên vô hạn, huống hồ là mười vạn. Trình sĩ lập bản thân cũng không phải cái gì bình thường mặt hàng. Phạm cảnh trúc cơ kỳ tu giả, nghe vào hình như có chút lỗ bึก, có thể là đặt ở người bình thường bên trong, liền đã xem như là khá cường đại tồn tại. Lấy tình huống trước mắt làm ví dụ, nếu như đến những kỵ binh này, không có trang bị đặc biệt nhằm vào tu giả vũ khí, như vậy hắn liền hoàn toàn chắc chắn, từ chính diện hướng một lần trợn xử lý đối phương mấy chục trên trăm kỵ, sau đó còn có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, muốn tiêu diệt toàn bộ những kỵ binh này, đó cũng là chuyện không thể nào. Đừng nói đối phương có 10 vạn cưỡi. Liên tính đối phương chỉ có 1 vạn cưỡi thậm chí là 5 ngàn kỵ, hắn cũng không có khả năng từ chính diện đem toàn bộ đánh lui cùng chết chết. Bởi vì một khi pháp lực dùng hết, tại đối mặt người bình thường lúc công kích, hắn cũng tương tự sẽ phải chịu tổn thương. Đến lúc kia, nếu như hắn còn không lui lời nói, như vậy kết quả cuối cùng, liền rất có thể sẽ bị đối phương dùng người mấy đẻ chết trên chiến trường. Nhưng mà, nói ở trên những chuyện này, tối đa cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Trong hiện thực là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Sở dĩ nói như vậy, còn là bởi vì câu nói kia chính là siêu phạm lực lượng không cho phép can thiệp người bình thường chiến tranh, bằng không mà nói, liền át gặp thiên hiện. Vào giờ phút này, Trình Sử Lập Thoạt nhìn lộ ra hết sức nghiêm túc. Sẽ có dạng này phản ứng, cũng không phải bởi vì hắn lo lắng an nguy của mình, mà là nghĩ đến, trước mắt của lực lượng này đối đại đường hoàng triều phá hư. Nếu như nói, Lưu Hồng hôm nay không thể đem đối phương toàn diệt ở chỗ này, như vậy trong những ngày kế tiếp, đại đường hoàng triều liền thật sự có chút phiền phức. Tốt lão nhị, ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan Hôm nay những ngày đột quyết nhân, đừng mơ có ai sống rời đi nơi đây. Lưu Hồng đưa tay vu vu chỉnh sửa lập bà vai, thuận miệng an ủi đối phương một câu. Ngay sau đó, hắn thu hồi trong chậu đồng tấm kia, vừa vặn hút no bụng như Nhị tinh huyết tấm thẻ, sau đó cổ tay rung lên, đem vung đến quan đạo phần cuối. Thấy cảnh này lúc, một bên Lưu Nhị cảm giác có chút hiếu kỳ. Bất kể nói thế nào, tấm thẻ kia cùng quan hệ của nó đều là rất lớn, cho nên nó cũng rất muốn biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Theo thời gian trôi qua, đột quyết nhân kỷ bình cuối cùng xuất hiện ở trong mắt mọi người, mà tại lúc này Lưu Hồng cũng bắt đầu mặc niệm lên, kích hoạt đại địa tiên tháp đầu ảnh tạm phát quyết sau một lát, lưu hồng hai mắt có chút nhung lại, hắn giơ tay lên, đối với quan đạo phần cuối khoa tay một cái kỳ quái động tắt tay, trong miệng quát lớn một tiếng đốt, Bỏ. ọ. sau một khắc, tấm thẻ biến mất phương hướng, vang lên một tiếng to lớn như thề. nghe đến thanh âm này, lưu hồng bên người lưu nhị nhịn không được ngốc một cái, nó gãi gãi chính mình đầu trâu, ngây ngốc nói, a, thanh âm này cùng ta bản thể gọi tiếng rất giống ai? Chẳng lẽ nói, vừa rồi tấm thẻ kia hút máu tươi của ta, còn có thể lại phòng chế ra một cái ta. nghe thấy lời ấy, lưu hồng tuế lắp đầu, ngươi nói sai không phải phục chế một cái ngươi, mà là phục chế một vạn cái ngươi. Hai người nói chuyện thời điểm, nơi xa rất nhanh lại chuyển tới nhu gọi tiếng. Chỉ là lần này, nhu gọi tiếng liền không phải là một tiếng, mà là liên tục không ngừng liên miên bất tuyệt, đồng thời tập hợp ra một cỗ cổ quái khí trạng. "Tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác xem kịch, khoảng cách quá gần không an toàn, ta đoán chừng nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, liền sẽ có thiên phạt hạ xuống, đừng đến lúc đó bởi vì khoảng cách quá gần bị ngộ thương rồi." Nhìn thấy nơi này, Lưu Hồng tay phải nhẹ nhàng vung lên, đem Bạch Cốt phu nhân, Nhu Nhị, chỉnh sửa lập cái này hai yêu một người, toàn bộ đều thu hồi đến trong tay áo. Sau đó thân thể hóa thành một đạo bạch hồng, hướng về nơi xa đổi núi đỉnh chốc bay thẳng mà đi. Liền tại hắn rời đi nháy mắt. Vừa rồi truyền đến nụ gọi tiếng địa phương, dâng lên vô số bụi đất, mà trên mặt đất chấn động, cũng so vừa rồi lớn dòng gấp ba lần. Đến đây, đại địa tiên tháp đầu ảnh tạm bị chính thức kích hoạt. Chương 401, Thiên đạo 33 nổi giận, chương 401, Thiên đạo 33 nổi giận. Nhìn xem bị đại địa tiên tháp đầu ảnh tạm hình chiếu đi ra 10000 cái chính mình, địa tiên cảnh tiểu yêu Nưu nhị lúc ấy liền trợn tròn mắt. "Chủ nhân, ta, ta. Vậy cũng là ta." Nó quay đầu nhìn xem Lưu Hồng lắp bắp nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Nhắc tới, có khả năng tiến giai đến tiên cảnh yêu quái, bao nhiêu đều có như vậy một chút nào, có thể là cùng nhân tộc so sánh, yêu tộc bên trong khờ hàng sát thực nhiều như vậy một chút. Lấy Nưu Nhị làm ví dụ. Nếu như không có gặp phải chuyện gì, lý trí của nó còn có thể hỗ trợ nó bình thường suy nghĩ, có thể một điểm gặp phải chút gì đó ngoài ý muốn, đầu góc của nó liền có chút không quá đủ. Nhìn xem đầy khắp núi đối chính mình. Lúc này Nưu Nhị rất muốn nhảy đi xuống sờ một cái đối phương, lại hoặc là cùng đối phương trò chuyện gì đó, có thể là Lưu Hồng không nói gì, nó căn bản không dám tự tiện hành động. Lưu Hồng đám người lúc này đang đứng tại một tòa đồi núi điểm cao phía trên. Bọn họ đối diện, đồng dạng là một đạo độ cao so với mặt biển tại 300 mét khoảng trường, chiều dài lại vượt qua 1km đất đá đồi núi. Hai tòa đồi núi ở giữa, cách xa nhau không sai biệt lắm có 200 mét, toàn bộ địa hình nhìn qua, tựa như là một đạo không tính hạp cốc hạp cốc. Quan đạo tại hạp cốc vị trí giữa vốn lượn mà qua. Hạp cốc phương hướng tây bắc, đột quyết nhân kỵ binh đại bộ đội, chính theo quan đạo hướng đông nam phương hướng đi nhanh, tốc độ vô cùng cấp tốc. Hạp cốc đông nam phương hướng, bị hình chiếu thể hình chiếu đi ra một vạn chỉ thấp xuống bản nhũ nhị, thì vừa vặn cùng đột quyết nhân kỵ binh ngừng lại một bên là chín hơn vạn gần tới 10 vạn kỵ Bình, một bên là 1 vạn chỉ phạm cảnh phân thần kỳ trở lên sơn địa dãng ưu ưu yêu. Hai bên tại về số lượng tướng mạo kém gần tới 10 lần, có thể là phát ra khí thế, nhưng là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Theo thời gian trôi qua, giữa song phương khoảng cách đã rút ngắn đến 500 mét khoảng trường, không sai biệt lắm chính là một dặm bộ dạng. Mà tại lúc này, rất nhiều có kinh nghiệm đột quyết nhân kỵ Bình, kỳ thật đã ý thức được phía trước xuất hiện tình huống. Dù sao đại địa bên trên chấn động, còn có nơi sàn nâng lên mùi đất. Những vật này đều là không lựa người. Có thể là, lúc này song phương ngay tại nhanh chóng tiếp cận, trong đó bất kỳ bên nào đều không thể thay đổi chuyện sắp xảy ra. Thấy cảnh này lúc Lưu Hồng Tâm tình hết sức không sai. Bởi vậy, nghe đến Lưu Nhị lắp ba lắp bắp hỏi lời nói về sau, trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra một đùa giỡn suy nghĩ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn quay đầu nhìn hướng Lưu Nhị, nghiêm trang nhẹ gật đầu. Là Lưu Nhị, ngươi nói không sai. Phía dưới những cái kia sơn địa dáng Lưu đều là ngươi, hoặc là nói là ngươi một bộ phận, thế nào? Thấy cảnh này lúc, trong lòng của ngươi có phải là rất có cảm giác thành tiệu? Cảm giác thành tiệu là cái gì đồ vật? Lưu Nhị không hề rõ ràng, chỉ bất quá. Nhìn xem số lượng đã vượt qua chính mình mấy tính toán năng lực sơn địa giáng ưu, còn có bọn họ tại chạy nhanh lúc, mang theo loại kia khí thế một đi không trở lại. Trong lòng của nó vẫn là sinh ra một ít đáp ý. Bởi vậy, cứ việc nó không biết trả lời như thế nào nhà mình chủ nhân đưa ra vấn đề, nhưng vô ý thức giơ lên bộ ngực của mình. Lưu Hồng cười cười, mà nối nghiệp tiếp theo hỏi, "Đúng Nhu Nhị, nhìn xem phía dưới tình thế, ngươi biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì sao? Nếu như biết, vậy ngươi biết cái này lại ý vị như thế nào nha? Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì?" Nghe thấy lời ấy, Nhu Nhị mở ra hai cái như chum đồng lớn nhỏ mắt châu sau đó trên mặt hiện ra một tia nhìn xem có chút dọa người nhe răng cười chủ nhân ta biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì phía dưới những cái kia ta sẽ xé nát phía trước những cái kia bỏ sát nó một mặt hưng phấn trả lời yêu quái bởi vì chịu bản thân huyết mạch ảnh hưởng tại tính cách bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn giấu đi một chút ngang ngược thừa số cái này cùng yêu quái bản thể đến tận cùng thuộc về loại nào không có quan hệ hoàn toàn chính là thiên tính gây ra cho nên cứ việc lưu nhị chỉ là một cái thức ăn chay tính tiểu yêu thế nhưng bị phía dưới hai tri đội ngũ mang theo đến khí thế chỗ kích lúc này nó vẫn là biểu hiện ra một loại cực đoan hưng phấn chi ý. Trên thực tế, nếu như không phải Lưu Hồng liền tại bên cạnh của nó, có lẽ nó đã sớm lao xuống đồi đuối, dẫn đầu hướng về những cái kia lột quyết nhân kỵ binh phát động đánh sâu vào. Hiện nay, nó hy vọng nhất nhìn thấy chính là phía dưới hai chi đội ngũ va chạm. Dưới cái nhìn của nó, cấp cấp quan đạo đông nam phương hướng những cái kia chính mình tuyệt đối có khả năng dễ dàng sẽ nát cách đó không xa đi ra gần tới 10 lần định nhân. Nghe Nưu Nhị trả lời, Lưu Hồng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó hắn vỗ tay, tại Nưu Nhị trên đầu vai vỗ vỗ, vừa cười vừa nói, nói không sai Nưu Nhị phía dưới những cái kia ngươi đều rất lợi hại, bọn họ sẽ xé nát bất luận cái gì ngăn cản tại chính mình con đường tiến tới bên trên trước ngại. Chúc mừng ngươi à, cung. Chúc mừng ta. Lưu Hồng nói lời nói này, nửa trước Đoạn Nghiu Nhị còn có thể nghe hiểu, có thể là đối với sau cùng một câu kia chúc mừng nó liền có chút không nghĩ ra được, bởi vì nó thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Cái gọi là chúc mừng cái này thích làm sao đến? Thế là nó kìm lòng không được gãi đầu một cái. Sau đó một mặt mộng bức mà hỏi thăm, chủ, chủ nhân, ngươi có thể nói minh bạch một chút sao? Nghiu Nhị đầu gốc của ta có chút không dễ dùng lắm nghe không hiểu chủ nhân ngươi nói rốt cuộc là ý gì ai? Nghe lấy cái này một người một yêu ở giữa đối đáp, bên cạnh trình xử lập cuối cùng có chút nhịn không được, cho nên lưu nhị tiếng nói vừa rơi xuống, hắn không đợi lưu hồng đáp lời, liền vượt lên trước cho ra đáp án. Khúc cụ, vị này, vị này lưu tiên gia, chủ nhân của ngươi sở dĩ muốn chúc mừng ngươi, là vì ngươi sắp sáng tạo một cái hồng hoang thế giới bên trong, từ trước đến nay đều không có người đạt tới qua ghi chép. Một bên nói, hắn còn vừa quay đầu nhìn lưu hồng một cái, hai người từ thời trùn chơi bùn thời điểm liền đã quen biết, về sau lại tại cùng một chỗ pha trộn cực kỳ dài một đoạn thời gian lẫn nhau ở giữa có thể nói là hiểu tận gốc rễ cũng chính bởi vì nguyên nhân này trình sử lập dựa vào đối lưu hồng hiểu rõ liếc mắt liền nhìn ra đến lưu hồng hiện tại đùa ác tâm tư nói một câu nói thật hắn thật đúng là có chút đồng tình lưu nhị con tiểu yêu này nếu là đổi lại là hắn lời nói thủ hạ có như thế một cái điệu tiên cảnh yêu quái bảo bối đối phương còn không kịp đâu lại thế nào có thể không có chuyện gì liền treo chọc hù dọa đối phương bị trình sử lập gọi là lưu tiên giang lưu nhị tâm tình lập tức tốt đẹp từ khi theo lưu hồng về sau ngày bình thường nghe đến nhiều nhất sưng hô trên cơ bản đều là lưu nhị hoặc là ngẽ con gì đó dạng này cách gọi Nơi nào có Nưu Tiên gia nghe tới thần khí. Vì thế, Nưu Nhị nhìn hướng Trình Sử lập ánh mắt, lập tức liền biến thành nụ hòa, rất có một loại đem đối phương trở thành chi kỳ ý tứ. Suy nghĩ một chút, nó khách khí hỏi, với nhân tộc rất không tệ, từ nay về sau chính là ta Nưu Nhị bằng hữu. Đúng, ngươi nói ta muốn sáng tạo một cái hồng hoang thế giới bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua ghi chép, không biết cái kỷ lục này đến tụt cùng là. Ghi chép loại này đồ vật, đã không thể ăn lại không thể dùng. Trên cơ bản không có gì sử dụng. Thế nhưng, Nưu Nhị vẫn cảm thấy dạng này sẽ rất phi phòng, cho nên muốn hỏi cho rõ cái kỷ lục này đến cùng cái gì phương diện nào chỉ là lần này trả lời nó nhưng là chủ nhân của nó lưu hồng lão nhị nói ghi chép là chỉ từ nay về sau ngươi chính là hồng hoang thế giới bên trong dựa vào sức một mình giết chóc nhiều nhất người bình thường tiên cảnh tu giả nói đến đây lưu hồng ngữ khí có chút dừng lại sau đó hắn chân mày khẽ hất nín cười hỏi ngược lại thế nào vạn người không đối là mười vạn người đồ tiên sinh biết điều này có phải là rất có một loại cảm giác vui mừng lưu nhị nghe đến lưu hồng nói như vậy lưu nhị đông cảm giác một hơi giấu ở ngực một bộ làm sao lý đều lý không thuận bộ dạng còn kinh hỉ Nói đùa cái gì a? Cái này căn bản là kinh hái có tốt hay không, mà còn nó cũng đã gần bị giò chết. Những ghi chép, vô luận tốt xấu, muốn hay không đều không quan trọng. Thế nhưng, cái này cái gọi là đồ sát phạm nhân nhiều nhất tiên cảnh tu giả ghi chép, phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng thế giới, lại có cái nào không muốn mạng tiên cảnh tu giả giảm muốn. Cái này mẹ nó không phải cái gì ghi chép, căn bản chính là một đạo đùa đòi mạng. Nhìn xem a, chỉ cần nên ghi chép mỗi lần bị hoàn thành, thiên đạo ba ba ngay lập tức sẽ hạ xuống thiên phạt. Đến lúc kia, nó ngu nhị cho dù có 100 đầu 1000 cái mạng nhỏ, đoán chừng đều không đủ thiên đạo quyết, cái này Nưu Nhị giờ là giờ một điểm, nhưng tuyệt đối không phải cái gì đồ đẫn. Từ khi bước vào đến địa tiên cảnh về sau, trong cơ thể nó cái kia một tia nhỏ bé không thể nhận ra thượng cổ huyết mạch, liền đã thức tỉnh một bộ phận. Bởi vậy, đối với hồng hoang thế giới bên trong một chút tối thiểu cấm kỵ, nó không cần nhân giáo liền đã biết được, đối với chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, trong lòng của nó nhiều ít vẫn là có như vậy một chút bước số. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại nghe Lưu Hồng lời nói về sau, nó cảm giác chính mình cũng sắp bị hủy chết, chỗ nào còn có thể cao hứng. Ngư ngờ mấy giây về sau, nó quay đầu nhìn hướng Lưu Hồng, đáng tương hỏi cái kia, chủ nhân, hiện tại ta đi xuống ngăn lại những cái kia chính mình không cho bọn họ tiếp tục xông về phía trước, làm như thế, làm như vậy còn kịp sao? Vô anh, lưu nhị tiếng nói vừa ra, phía dưới đột quyết nhân kỵ binh cùng sơn địa giãng Ngưu hình chiếu liền đã đụng vào nhau, trong ngay mắt, hạp cốc bên trong một bọn người ngựa ngựa lật, tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngựa hí, sơn địa giãng Ngưu bò, ò, bò, ò âm thanh ngay mắt vang thành một mảnh, tại hạp cốc chúng cái này liên tụ, liên miên bất tuyệt, một tràng siêu phàm tồn tại đối bình thường sinh linh rất chóng chính thức kéo lên màn mở đầu, ự, c nghe đến phía dưới núi hạp cốc bên trong truyền đến động tĩnh, lưu nhị có chút máy móc quay qua chính mình nhúi đầu, đối với chiến trường phương hướng nhìn thoáng qua. ngay sau đó, nó hai cái đuổi mềm nũn, chậm rãi lười vài tại đất. Xong, toàn bộ xong. phía dưới những cái kia chính mình đã bắt đầu đối nhân tộc tiến hành giết chóc, dạng này tìm đường chết hành động, rất nhanh liền biết chút đốt thiên đạo ba ba lửa giận, nó, nó liền phải chết. nghĩ đến đây, lưu nhị ủy khuất đến nước mắt đều nhanh rất xuống, nó thật tốt an vương a, chuyện này, cùng nó căn bản là không có một tơ một hào quan hệ tốt không tốt. thiên đạo ba lão nhân gia ngải nhất định muốn minh xét ta, thiên phạt gì đó. Ta cuối cùng vẫn là đường. Giang giác, liền tại Lưu Nhị làm nghĩ như thế thời điểm, trên bầu trời đung nhiên đột ngột đánh một cái tiếng sấm, một đạo điện xà vạch phá chân trời. Sau một khắc, nguyên bản trời quang mây tạnh bầu trời, qua trong giây lát thay đổi đến mây đen dày đặc. Càng nhiều điện xà tại tầng mây bên trong lúc gần lúc hiện, tùy theo mà đến, còn có ủ ủ tiếng sấm. Lần này Thiên Đạo Ba Ba hình như thật nổi giận. Ý thức được điểm này về sau, Lưu Nhị hai mắt một phen, ngân một tiếng liền hôn mê bất tỉnh, tốc độ nhanh đến liền Lưu Hùng đều không có kịp phản ứng. Chương 402, binh bại như núi đổ. Chương 402, binh bại như núi đổ. Hập cốc bên trong, một vạn chỉ phân thần kỳ trở lên sơn địa giáng yêu, cùng mười vạn đột quyết đụng vào nhau, nháy mắt liền chế tạo ra một tràng gió tanh mưa máu. Không có giảm sóc, không có thăm dò, thậm chí liền chăn đệm đều không có. Chiến sự trực tiếp tiến vào cao nhất chiều. Bình thường mà nói, cho dù là tại giã chiến dưới tình huống, một cái kỵ binh kỳ thật không hề đáng sợ, trừ phi bản thân liền nắm giữ phi thường cường đại sát thuật. Nhưng coi như là dạng này, bộ binh cũng có thể lợi dụng địa hình địa vật các loại nhân tố, nếm thử đi triệt tiêu đối phương tại tốc độ cùng tầm bắn bên trên ưu thế, tiến tới làm đến phản sát đối phương. Nhưng mà, làm kỵ binh bị tập trung lại đơn độc sử dụng thời điểm, Đó chính là mặt khác một loại tình huống. Đối với bình thường bộ binh đến nói, đem xưng là ác mộng cũng không đủ. Tại đã biết lịch sử bên trong, Trung Nguyên hoàng triều vô luận là cái nào triều đại, đều phải đối mặt đến từ phương Bắc trên thảo nguyên uy hiếp. Bởi vì Trung Nguyên hoàng triều thiếu hụt thảo nguyên, cho nên bản thân không hề thừa thải ưu lương chiến mã. Kể từ đó, vẹn vẹn liền Kỵ binh mà nói, so với những cái kia thảo nguyên dân tộc, Trung Nguyên hoàng triều bộ đội sát thực muốn kém hơn một chút. Đương nhiên, kể trên trường hợp này cũng không phải tuyệt đối, thế nhưng từ chỉnh thể đến xem, tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này Tại cùng thảo nguyên dân tộc kỵ binh đối kháng trong quá trình, trung nguyên hoàng triều phát triển ra rất nhiều lấy bộ binh khắc kỵ binh chiến thuật. Sự thật chứng minh, những này chiến thuật có không ít thật là hữu hiệu. Lấy đại đường hoàng triều mạch đao binh làm ví dụ. Vốn có mặt khác binh chủng, ví dụ như cung tiến binh, chiến mạo binh, xe quân đội binh phối hợp dưới tình huống, mạch đao binh cho dù chính diện cứng rắn trên thảo nguyên cường lực kỵ binh, cũng sẽ không khuất tại hạ phong. Một số thời khắc, cho dù là song phương nhân số gần, mạch đao binh đều có thể bằng vào chính mình vũ dũng cùng trong tay hoàn mỹ mạch đao, đối thảo nguyên kỵ binh chiến thắng, bởi vậy cũng lập xuống chính mình uy danh hiển hách. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trường hợp này dù sao chỉ là số ít, mà còn muốn làm đến điểm này, còn nhất định phải có thật nhiều điều kiện đến phối hợp. Bởi vậy có thể thấy được, tại Vũ khí lạnh thời đại, Kỵ binh cường đại, cùng với đối bộ binh hữu thế, vậy căn bản chính là không cần nói cũng biết sự tình. Mà cái gọi là có khả năng chiến thắng kỵ binh, cũng chỉ có kỵ binh cũng không phải là tùy tiện nói một chút, đó là dùng vô số bộ binh sinh mệnh, đổi lấy máu dạy dỗ. Bằng vào trong tay 10 vạn sở trường vệ bắn kỵ binh, đột quyết nhân tại Xôi Nam xâm lấn đại đường hoàng triều biên cảnh về sau, trên cơ bản liền không có gặp phải quá lớn phiến phức. Mà cái này, cũng dưỡng thành một bộ phận đột quyết nhân bộ lạc thủ lĩnh ngạo khí. Tại cùng sơn địa dã ngũ hình chiếu tiếp xúc phía trước, bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người, kỳ thật liền đã phát hiện phía trước xuất hiện tình huống. Có đôi khi, trốn là khẳng định không cách nào tránh. Dù sao nơi này là hạng cấp địa hình, tả hữu độ rộng bất quá 200 mê tả hữu. Nếu như vẹn vẹn chỉ là ngàn người đội, ứng đối phương thức có rất nhiều. Thế nhưng, đối với một chi số lượng tiếp cận 10 vạn kỵ binh đại bộ đội mà nói, loại này thời điểm trừ cùng sắp đến địch nhân chính diện cứng rắn bên ngoài, liền rốt cuộc không có những ứng đối biện pháp. Chỉ bất quá, tư ứng điều chỉnh nhỏ vẫn là có thể làm ra một chút. Nếu như nguyện ý đánh đổi một số thứ lời nói, thậm chí có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, để toàn quân đều ở vào một loại tùy thời đều có thể ứng biến trạng thái. Nhưng mà cân nhắc đến chiến tích di vãng, đột quyết nhân kỵ binh cũng không có làm như vậy. Bọn họ biết sắp đến địch nhân sẽ không thể có thể vẹn vẹn chỉ là bộ binh, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ có lòng tin từ chính diện mặt phá tan đối phương. Nguyên nhân trong đó cũng là đơn giản, đơn giản chính là dựa vào hai điểm ưu thế. Đó chính là hiện tại bọn hắn có kỵ binh về số lượng ưu thế, còn có đột quyết nhân kỵ binh tốt đẹp người tố chất, vì thể hiện ra chính mình bộ đội khí thế. Đột quyết nhân tại Sơn Địa Giã Ngưu hình chiếu tới gần phía trước, mệnh lệnh quân tiên phong bày ra một cái dạng đặc mũi tên trận hình, bản thân cái này chính là một loại tương đối kiên cường tiếp chiến phương thức, dùng một câu hình dung, chính là cây kim so với cọng râu. Nếu như nói, lần này tới không phải Sơn Địa Giã Ngưu hình chiếu, mà là đại đường hoàng triều tổ chức kỵ binh, như vậy bọn họ loại này trực tiếp nên chiến phương thức, làm không tốt thật đúng là liền có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Làm sao? Hướng về bọn họ xung tới, cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng hiển mà là một đoạn vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng, bản thân liền nắm giữ siêu phàm lực lượng, phân thân cảnh chính là chí cao cấp độ siêu phàm sinh vật. Kết quả là, đột quyết nhân cái gọi là mũi tên, thật giống như xuất tại một khối sắt trên bên trên đồng dạng, lấy mắt liền bị đâm đến vỡ nát. Đáng sợ hơn chính là, khối này sắt trên tốc độ di động, thoạt nhìn so đột quyết nhân chính mình mũi tên nhanh hơn ít nhất một lần. Đối mặt dạng này một loại cục diện, giữa song phương vừa mới tiếp xúc, chiến đấu kết quả liền đã đi ra, đột quyết nhân người kỳ minh không phòng được tấn công của đối phương. Trên chiến trường, tính toán, nhu lược loại hình đồ vật, nhiều khi đều có thể phát huy ra kỳ hiệu, đồng thời cuối cùng quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Thế nhưng, đến mấu chốt thời điểm, còn cần dùng chính mình thực lực đến nói chuyện trước mắt trận chiến đấu này bất kỳ âm lưu quỷ kế gì loại hình đồ vật cũng không thể phát huy ra một tơ một háo tác dụng muốn chiến thắng cũng chỉ có so với mình địch nhân càng thêm cường đại làm sao người bình thường cùng siêu phàm tồn tại ở giữa trên lệch cũng không phải là số lượng quyết tâm chiến ý loại hình đồ vật có khả năng đủ đáp cho nên đột quyết nhân hiển nhiên là nhỏ yếu một phương trên chiến trường nhỏ yếu liền sẽ thất bại thất bại liền sẽ tử vong không có gì đạo lý cùng thể diện có thể giảng cho nên đột quyết nhân bại bọn họ bị bại vô cùng cấp tốc vô cùng chi đẻ bị bại không thể tranh luận bại đột quyết nhân chính mình cũng không kịp có phản ứng sau đó chờ lấy bọn họ, cũng chỉ có tử vong. Không sai biệt lắm mấy hơi thở về sau, vô số sơn địa dã ngưu hình chiếu, ngang nhiên xâm nhập đột quyết nhân kỵ binh trận doanh, những nơi đi qua, lưu lại chỉ có máu tươi cùng tàn chi. Trường hợp như vậy, cũng không có bởi vì song phương tiếp xúc mà chỉ hoãn, sơn địa dã ngưu hình chiếu còn tại độ tiến, đồng thời không ngừng mà hướng về phía trước hướng về phía trước lại hướng phía trước. Theo thời gian trôi qua, vô số đột quyết kỵ binh, phía trước một khắc vẫn là thật tốt người sống, phía sau một khắc liền biến thành thi thể. Thỉnh thoảng một chút phản kích, đối với những cái kia bạn thân chính là siêu phàm sơn địa dã ngưu mà nói, căn bản liền gãy ngửa cũng không tính liền càng thêm đừng để cập ngăn cản đối phương. Vì vậy, đột quyết nhân kỵ binh bắt đầu hỏng mất. Tục nữ nói, binh bại như núi đổ. Câu nói này thật là một chút cũng không có nói sai. Gần tới 10 vạn kỵ binh hỗn loạn chạy trốn, trang diện căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng, mà dạng này một loại hỗn loạn, lại ngược lại tăng lên đột quyết nhân kỵ binh thương vong. Hạp cốc bên trong, máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi trên đất. Khắp nơi đều là người chết. Lúc này đột quyết nhân kỵ binh cũng sớm đã không có chiến ý, bọn họ từng cái kêu cha gọi mẹ muốn hướng phía sau cùng hai bên rút lui, tính toán muốn tại cái này để người tuyệt vọng chiến trường hoàn cảnh bên trong cho chính mình tìm kiếm một con đường sống. Mà tại lúc này, nguyên bản trời quang mây tạnh bầu trời, đông nhiên bắt đầu trở tối. Theo thiểm điện cùng Lôi Minh xuất hiện, một trang từ thiên đạo phát động đại quy mô thiên phạt, mắt thấy liền muốn hạ xuống. Chỉ là, những cái kia lệ thuộc vào siêu phàm tồn tại Sơn địa Giáng Như, bản thân chính là chỉ là một chút hình chiếu. Cho nên, đối mặt sắp đến thiên phạt, bọn họ không những không có biểu hiện ra mảy may e ngại, ngược lại thay đổi đến càng thêm điên cuồng. Giết chóc còn tại duy trì liên tục, không biết lúc nào là cái phần cuối. Chương 403, thiên phạt cuối cùng đến, chương 403, thiên phạt cuối cùng đến. Lão Tam thoạt nhìn tình huống có chút không tốt lắm a tiếp tục như vậy đi xuống có thể hay không xảy ra chuyện gì nhìn xem hạp cốc bên trong mãnh liệt chiến đấu lại hoặc là nói là nghiêng về một bên đổ sát trình xử lập trong lòng mừng thầm đồng thời nhìn không được có chút bận tâm trên bầu trời mây đen dày đặc tiếng sấm ầm ầm không ngừng mà văng lên tối như mực mây đen bên trong, từng đạo tương tự chỉ riêng rắn thiềm điện tại tầng mây bên trong lúc gần lúc hiện cứ việc cho đến bây giờ còn không có một đạo thiềm điện rơi xuống thế nhưng mang cho người ta cái chủng loại kia cảm giác đen nén nhưng là không cần nói cũng biết ở phương diện này người bình thường có lẽ còn sẽ không có cái gì quá lớn cảm giác có thể là đối với tu giả đến nói, nhưng là mặt khác một loại tình huống. Trình sự lập là một vị tu giả, cứ việc bản thân tu vi không hề cao, khó khăn lắm chỉ là bước vào tu hành cánh cửa, nhưng cùng người bình thường đến cùng còn là không giống nhau. Bởi vậy, hắn hiện tại bao nhiêu đã cảm thấy một chút áp lực, là vì nguyên nhân này, hắn mới có thể nói ra như thế mấy câu nói đến. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng còn không có trả lời, một bên vừa vặn tỉnh táo lại địa tiên cảnh tiểu yêu nhu nhị, nhưng là liên tục gật đầu. Lén lút nhìn thoáng qua nhà mình chủ nhân. Nó lấy dũng khí tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí nói, khụ khụ, chủ nhân Ngài nhìn phía dưới chiến đấu tiến hành cũng kém không nhiều. Nếu không chúng ta bây giờ, nếu không chúng ta bây giờ rút lui nơi đây, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được. Mỗi lần đột phá cảnh giới đều sẽ đối mặt thiên kiếp thử thách. So với nhân tộc, yêu tộc bởi vì một chút dạng này hoặc là như thế nguyên nhân, độ kiếp tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn một chút. Kể từ đó, bọn họ đối thiên kiếp hoàng hốt trừng phạt cũng muốn xa xa cao hơn nhân tộc. Hiện nay, trên đỉnh đầu đã xuất hiện thiên phạt manh mối. Từ trên bản chất đến nói, thiên phạt cùng thiên kiếp cũng không có khác nhau lớn gì. Đối với lưu nhị đến nói, cho dù chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với mình. Nó đều sẽ bởi vậy cảm giác được hàn hốt. Lại càng không cần phải nói, phía dưới hạp cốc bên trong đối những cái kia nhân tộc mở rộng giết chóc sơn địa dãnh lưu hình chiếu, bản thân liền cùng nó tồn tại tiên ti vạn lũ quan hệ. Nó đều sắp bị hủy chết. Vào giờ phút này, đồi núi đỉnh chót đứng tại tổng cộng có hai người hai yêu, trừ Lưu Hồng, Trình Sử Lập, Nưu Nhị bên ngoài, Bạch Cốt phu nhân cũng tại nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Đối mặt tầng mây bên trong có phải là lóe lên điện xà, Bạch Cốt phu nhân mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng mơ hồ sinh ra một tia lo lắng. Xem như một cái nắm giữ đại La Kim tiên chiến lực thái ớt yêu vương. Bạch Cốt phu nhân rất rõ ràng cảm thấy những cái kia điện xả bên trong nguy lực, bởi vậy, nó cũng không muốn tiếp tục lại chờ tại chỗ này. Thiên kiếp, Bạch Cốt phu nhân là trải qua, mà còn trước đây không lâu, nó mới vừa vặn vượt qua một lần kim thiên cảnh ăn cướp. Thế nhưng thiên phạt loại này đồ vật, nó cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên nó rất lo lắng, thiên phạt hạ xuống lúc lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, tiến tới lan đến gần như thế mấy cái này người vô tội. Chỉ bất quá, Lưu Hồng hiện tại không có mở miệng, nó cũng không tốt nói thêm cái gì. Thế nhưng tâm tình của nó đã biểu đạt đến mức vô cùng rõ ràng. Nhìn xem xung quanh mấy người đồng bạn phản ứng, Lưu Hồng trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời rời khỏi nơi này trước lại nói, túc nữ nói, nghe người ta khuyên, an tâm no. trình xử lập cũng tốt, lưu nhị cũng được, bọn họ lo lắng đều không phải không có lý. nhắc tới, chính hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thiên phạt, vì để tránh cho phiền phức không cần thiết, sớm một chút rời đi nơi này có vẻ như cũng không có cái gì không nhiều. thúc ta, lần này ta liền nghe các ngươi, hiện tại chúng ta liền đi đột quyết nhân phía sau đợi, nếu như đến lúc đó, đột quyết nhân bên này có cái gì cá lọt lưới lời nói, vừa vặn có thể thuận tay xử lý. đang lúc nói chuyện, lưu hồng tay phải vu lên, đem lưu nhị thu vào chính mình trong tay áo nhưng mà cùng trình sử lập còn có bạch cốt phu nhân cùng một chỗ nhấc lên đám mây hướng về hạp cốc phương tây phương hướng bay đi sở dĩ đem lưu nhị thu vào tụ lý căn hồn là vì con hàng này dù sao cùng phía dưới những cái kia ngay tại tàn phá bửa bãi sơn địa dãng lưu hình chiếu có trực tiếp liên hệ vì dự phòng nhất nhất làm như vậy trung quy vẫn là bảo hiểm một chút chỉ là lưu hồng bọn người mới vừa vẫn không có bay ra bao xa một đạo thiểm điện liền từ tầng mây bên trong hạ xuống trực tiếp rơi vào phía dưới hạp cốc bên trong sau đó lại không ngừng có thiểm điện liên tiếp hạ xuống xem ra cái gọi là thiên phạt đã chính thức bắt đầu chương 404, Hẹp hỏi 33 thiên đạo, chương 404, Hẹp hỏi 33 thiên đạo. Hồng Hoang thế giới vô biên vô hạn. Trừ bỏ nắm giữ tứ đại bộ châu tứ đại hải phạm gian giới bên ngoài, còn bao gồm có tam thập tam tầng thiên ngoại thiên danh xưng 33 cái linh giới, cùng với tầng ngoài cùng vô tận hư không. Hư không bên ngoài chính là cái gọi là hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới, Hồng Nông chưa mở, không có thời gian cụ thể cùng không gian khái niệm, nơi đó thuộc về hỗn độn vũ trụ một bộ phận, cùng Hồng Hoang thế giới không có trực tiếp liên hệ. Từ thế giới cùng vũ trụ định nghĩa đến xem. Hồng Hoang thế giới sinh ra tại hỗn độn thế giới bên trong, độc lập với hỗn độn thế giới bên ngoài. Bản thân đã tự thành một cái hoàn chỉnh hệ thống. Mà hôn độn thế giới, có lẽ tại một ngày nào đó sẽ lại lần nữa dựng dục ra một cái hoặc là mấy cái, thậm chí là vô số cái cùng loại với Hồng Hoang thế giới dạng này độc lập thế giới. Lại hoặc là, tại Hồng Hoang thế giới sinh ra phía trước, liền đã thai ngén trừ rất nhiều cùng loại với Hồng Hoang thế giới dạng này độc lập thế giới. Trở lên những này, dính đến thế giới cùng vũ trụ bản nguyên vấn đề. Bình thường đến nói, chỉ có đại đạo cảnh cùng đại đạo cảnh trở lên tu giả, mới có thể chân chính hiểu được cái này một bộ phận nội dung. Giống như là Chư Thiên Lục Thánh dạng này thánh nhân cảnh tu giả, thậm chí là Hồng Quân lão tổ loại này ngụy đại đạo cảnh tồn tại cũng còn không có dạng này tư cách. Thiên đạo chính là hồng hoàng thế giới nói tập hợp. Từ hồng hoàng thế giới sinh ra một khắc kia trở đi, thiên đạo liền đã tồn tại, đồng thời chúa tể toàn bộ hồng hoàng thế giới vận hành. Rất nhiều người, bao gồm chư thiên lục thánh dạng này lại năng, đều đã từng hỏi vấn đề giống như trước, đó chính là thiên đạo đến tột cùng có hay không ý chí của mình. Hồng hoàng thế giới bên trong sinh linh, là rất khó liền vấn đề này cho ra đáp án. Bởi vì cấp độ hơi thấp nguyên nhân, bọn họ rất không có khả năng đối với việc này mà tiến hành xâm nhập quá sâu tìm kiếm, nhiều nhất tối đa cũng chính là tiến hành một chút suy đoán mà thôi. Lại hoặc là Có người kỳ thật đã có đáp án, nhưng là cho tới nay đều không có đối ngoại kinh dương, nói ví dụ như đã cùng hợp thiên đạo hồng quân lão tổ, liền rất có thể là dạng này một vị tồn tại. Đương nhiên, hiện tại cái này hồng quân lão tổ, đến cùng có còn hay không là đã từng cái kia hồng quân lão tổ, vấn đề này cho dù là chư thiên lục thánh, đoán chừng đều không nhất định có khả năng trả lời đi lên. Như vậy, thiên đạo đến tột cùng có hay không ý chí của mình? Trên thực tế, đáp án của vấn đề này là khẳng định, thiên đạo xác thực có được chính mình ý chí, từ sinh ra ngày đầu tiên bắt đầu, ý chí của nó liền đã tồn tại. Chỉ bất quá, thiên đạo tồn tại huyền lại huyền. Bởi vậy Ngươi không thể dùng nhìn bình thường sinh linh ánh mắt đi đối đãi cùng nhận biết thiên đạo. Từ góc độ này đi phân tích lời nói, cái kia cái gọi là thiên đạo ý chí cũng là khác hẳn với bình thường sinh linh ý chí. Muốn chứng minh điểm này, kỳ thật cũng rất dễ dàng, Hồng Hoang thế giới giữa bầu trời phạt tồn tại chính là thiên đạo nắm giữ ý chí tốt nhất chứng minh. Thiên phạt, thiên đạo hạ xuống trừng phạt. Bất luận cái gì sinh ra tại thiên đạo chúa tể hạ hồng hoang thế giới bên trong sinh linh, nếu như hành động làm nghịch thiên đạo chế định quy tắc, cũng có thể trở thành bị gia tăng thiên phạt đối tượng. Chỉ bất quá, trường hợp này cũng ít khi thấy, bởi vì đồng dạng hồng hoang sinh linh căn bản là không, có làm trái thiên đạo quy tắc tư cách. Xem như một tên người xuyên việt, lại bản thân lại là nắm giữ hệ thống cha bức. Lưu Hồng đối thiên đạo nhận biết, muốn xa xa cao hơn hồng hoang thế giới bên trong những sinh linh khác. Bởi vậy, tại đối mặt thiên phạt thời điểm, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có như vậy một chút chỗ dạ. Sở Dĩ sẽ như thế, là vì trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, thiên phạt lớn nhất đặc điểm chính là không chết không thôi. Lấy trước mắt ngay tại phát sinh lần này thiên phạt làm ví dụ, từ mặt ngoài đến xem, hiện tại thiên phạt uy lực tựa hồ chỉ là bình thường. Nếu như hắn cùng bạch cốt phu nhân liên thủ, thậm chí có thể dễ dàng chống đỡ lần này thiên phạt. Nguyên nhân trong đó cũng là đơn giản. Đơn giản cũng là bởi vì, lần này thiên phạt mục tiêu cũng không phải là hắn cùng Bạch Cốt phu nhân dạng này nắm giữ đại La Kim Tiên chiến lực thái ớt kim tiên, mà là phía dưới Hạp Cốc bên trong cái kia 10000 chỉ sơn địa dãng lưu hình chiếu. Những này sơn địa dãng lưu hình chiếu toàn bộ đều nắm giữ siêu phàm thực lực cùng chiến lực, thế nhưng bọn họ đủ khả năng đạt tới cấp độ, cũng mẹn mẹn chỉ là tại phân thần cảnh cùng động hư cảnh ở giữa. Kể từ đó, thiên phạt cường độ tự nhiên sẽ không quá cao. Vào giờ phút này, Lưu Hồng chột dạ liền chột dạ tại, hắn sợ thiên đạo phát hiện, hắn cùng những cái kia sơn điệu dãng lưu hình chiếu ở giữa là tồn tại liên hệ nếu như lo lắng của hắn thành thật như vậy thiên đạo liền rất có thể đem hắn cũng liệt vào tiên phạt mục tiêu đến lúc kia thiên phạt cường độ liền không khả năng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở trước mắt lần đấy nhắc tới bởi vì có hệ thống tồn tại cộng thêm tấm kia huyễn hóa ra vô số sơn địa dạng lưu đại địa tiên tháp đầu ảnh tạm bản thân chính là hệ thống thương thành sản vật thiên đạo phát hiện trong đó mở ám khả năng cũng không lớn nhưng coi như là dạng này hắn cũng không dám có một tơ một hào lãnh đạm dù sao cùng đại địa tiên tháp đầu ảnh tạm có trực tiếp liên hệ hữu nghị hiện tại liền trốn tại hắn tụ lý cản khôn bên trong nếu như thiên đạo nghiêm túc một chút khó tránh khỏi liền sẽ phát hiện Lưu Nhị tồn tại. Đến lúc kia, xuất phát từ đủ loại nhân tố cân nhắc, tại được trình sửa lập nhắc nhở về sau, Lưu Hồng nhanh chóng rời đi hạp cốc phá vi, theo quan đạo hướng hạp cốc phương hướng tây bắc bay đi. Mà tại lúc này, trên bầu trời ấp ủ thật lâu Thiên Phạt cũng cuối cùng bắt đầu phát huy ra uy lực của mình. Thiên Phạt biểu hiện hình thức có cùng nhiều, trong đó là phổ biến nhất chính là cái gọi là lôi phạt, mà lần này tình huống cũng tương tự không ngoại lệ. Kèm theo ủ ủ tiên sớm, một đạo lại một đạo tia chớp hình cầu liên tiếp không ngừng rơi vào phía dưới hạp cốc bên trong. Những nải tia chớp hình cầu uy lực so tự nhiên tạo thành tia chớp hình cầu càng lớn hơn rất nhiều mỗi một đạo tia chớp hình cầu gần như sẽ cùng tại địa tiên cảnh tu giả một kích lưu hồng bên này ngay tại chạy trốn nghe đến sau lưng động tinh về sau hắn ở trên bầu trời dừng lại một chút một cái sau đó quay đầu quan sát hạp cốc bên trong tình huống vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy lần hắn liền không nhịn được gâm thầm lũ lưới bởi vì cái gọi là thiên đạo vô tình lời ấy quả nhiên không giả cái này mẹ nó căn bản chính là tại vào chỗ chết trình à hắn ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì hạp cốc bên trong mười chỉ sơn địa giãn lưu hình chiếu thực lực tại phạm cảnh phân thần kỳ đến phạm cảnh động hư kỳ ở giữa dựa theo phạm cảnh cấp độ phân chia từ phân thần kỳ bắt đầu phía sau theo thứ tự là hợp thể kỳ, động hư kỳ, đại thừa kỳ, còn có cái cuối cùng độ kiếp kỳ từ độ kiếp kỳ lại sau này liền vượt qua phạm cảnh hạn chế tiến vào tiên cảnh lúc này nếu như độ kiếp thành công thì trở thành tiên cảnh địa tiên mặt khác lời nói hoặc chính là thân tử đạo tiêu hoặc chính là tản đi nhục thân giữ lại một điểm chân linh hóa thân trở thành tản tiên cũng chính là cái gọi là nhân tiên hiện nay đối mặt chỉ là phân thần kỳ đến động hư kỳ sơn địa giãn lưu hình chiếu thiên phú cường độ công kích thế mà vượt qua ba cái nhỏ cấp độ cùng một cái lớn cấp độ đặt tới điệu tiên cảnh tiêu chuẩn, cái này hiển nhiên là không có ý định cho bị thiên phạt đối tượng lưu đường sống. Đối với thiên đạo loại này cách làm, Lưu Hồng trong lòng trừ tỉnh táo bên ngoài, còn lại chính là một tia nhàn nhạt khinh thường. Thiên đạo có ý chí của mình, điểm này hắn là biết rõ. Chỉ là hắn thấy, nếu như đem thiên đạo so sánh là một người, như vậy thiên đạo chỗ có đủ tính cách, thực sự là có chút quá keo kiệt một điểm. Không phải liền là làm nịch ngươi quyết định quy tắc sao? Dùng bên dưới như thế hung ác thủ thủ. Cái này cũng quá keo kiệt 331 chúng ta. Xét thực, hồng hoang thế giới bên trong là có thiên đạo vô tình tuyệt pháp. Thế nhưng đừng quên Trừ câu nói này bên ngoài, còn có cái gọi là Thượng tiên có Đức Hiếu Sinh thuyết Pháp. Thiên phạt, thiên phạt, tên như ý nghĩa là thiên đạo một loại trừng phạt. Thế nhưng, cái này trừng phạt cùng tử hình ở giữa vẫn là có chỗ khác biệt. Tất nhiên là trừng phạt, như vậy tại phạt về sau, dù sao cũng phải cho bị trừng phạt đối tượng một cái sửa sai cơ hội à. Ha tất đem người vào chỗ chết trình đâu? Nếu như thiên phạt đều là như vậy, như vậy về sau cũng đừng kêu cái gì thiên phạt, dứt khoát đổi thành thiên hình chẳng phải là càng thêm chuẩn xác. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được nhỏ giọng lẩm nhẩm. Mutter. Liên với điểm tâm lực Đoán chừng thành tiểu tương lai cũng liền dạng này, muốn siêu thoát đại đạo cảnh, ngươi hãy nằm mơ nghị ăn rằm à? Thiên đạo cũng là có cảnh giới. Hồng Hoang thế giới thiên đạo, cho ăn bể bụng cũng chính là đại đạo cảnh. Muốn tiến thêm một bước lời nói, không chỉ muốn dựa vào thiên đạo chính mình cố gắng, còn muốn dựa vào thiên đạo chúa tể hạ thế giới bên trong sinh linh cố gắng. Tại Lưu Hồng xem ra, chỉ bằng Hồng Hoang thế giới thiên đạo biểu hiện ra hẹp hòi sức lực, đừng quản Hồng Hoang sinh linh sau này có khả năng trưởng thành đến trình độ gì, dù sao thiên đạo bản thân trưởng thành khẳng định có hạn. Đối với cái này, hắn đương nhiên phải thật tốt xem thường một phen. Nhưng mà, giang dác Lưu Hồng bên này tiếng nói vừa vặn rơi xuống, một cái to bằng đầu người tia chớp hình cầu liền hướng về chỗ hắn ở rơi xuống, mà còn tốc độ nhanh đến nơi xa người bình thường tưởng tượng. Đối mặt cái này máy động phát tình huống ngoài ý muốn, Lưu Hồng lúc ấy liền một bước. Trong chớp mắt, tia chớp hình cầu thẳng tắp đánh vào trên đầu của hắn, thiểm điện bên trong năng lượng ẩn chứa nháy mắt bạo phát ra. Lần này Lưu Hồng xem như gặp xui xẻo. Trong nháy mắt, hắn liền từ một người phong lưu lỗi lạc công tử ca nhi biến thành một cái mới vừa từ mỏ than bên trong chạy ra đảo than đá khổ lực, trên mặt màu da, thoáng nhìn càng là so côn lôn nâu còn muốn đen. Bởi vậy đồng thời. Trên đầu của hắn bùi tóc cũng bị đánh tan, có gần tới một nửa trở lên tóc, tại điện lực tác dụng phía dưới, toàn bộ đều từng cây bắt đầu dựng ngược lên. xa xa nhìn lại, liền cái một cái bản trải nhỏ giống như. May mà thực lực của bản thân hắn bất phàm, bằng không mà nói, chỉ là lần này, hắn liền tính thân thể không bị thương, cái này tiểu tóc cũng phải thay đổi đến cùng tây phương giáo bên trong những cái kia tên chọc bọn họ một màn đồng dạng. Nhắc tới, đạo này tia chớp hình cầu ý lực, cùng những cái kia rơi vào hạp cốc bên trong tia chớp hình cầu ý lực, kỳ thật cũng không có khác nhau lớn gì, chính là phương diện tốc độ nhanh hơn một chút mà thôi. Lấy lưu hùng thực lực bây giờ muốn tránh thoát hoặc là ngăn cản dạng này công cụ, căn bản chính là một chuyện rất dễ dàng. Có thể là cuối cùng, hắn mà lại vẫn không thể nào né tránh. sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu cũng là bởi vì, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, thế cho nên hắn một chút chuẩn bị cũng không có. mà còn, lần này công kích, là do thiên đạo phát ra lên. bởi vậy, lưu hồng trên thân tà long pháp bảo, còn có mặt khác mấy món pháp bảo, tại không có được đến mệnh lệnh của hắn điều kiện tiên quyết, đều không có chủ động kích thích lên phòng ngự. vì vậy sự tình liền biến thành hiện tại cái dạng này. chủ nhân, ngươi không có chuyện gì chứ? thấy tình cảnh này. Một bên Bạch Cốt phu nhân bị dọa đến hoa dung thất sắc, nàng phi tốc lao đến, ngáy mắt là Lưu Hồng nhấc lên phòng ngự. Trình Sử lập phản ứng so Bạch Cốt phu nhân chậm rất nhiều. Đợi đến ý thức được chuyện gì xảy ra, Lưu Hồng đã bị Bạch Cốt phu nhân cực kỳ chặt chẽ bảo hộ lên, thoạt nhìn hết sức an toàn. Xem như một tên ngược kê phàm cảnh trúc cơ kỳ tu giả, Trình Sử lập thực lực chẳng ra sao cả, thế nhưng tối thiểu nhãn lực sức lực vẫn phải có. Bởi vậy, hắn biết nguy cơ đã đi qua. Mà còn Lưu Hồng bên này, cũng không có xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Lao Tam, ngươi. Ha ha ha. Vung lòng về sau, hắn dương mắt nhìn một chút Lưu Hồng mới tạo hình sau đó chống nạnh cười ha ha trong tiếng cười rất có như vậy một chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị lưu hồng thiên đạo ưu hiếp hắn vậy thì thôi hiện tại liền chỉnh xử lập con hàng này đều đến cười nhạo hắn cái này để hắn làm sao nhẫn nghĩ đến đây lưu hồng vung tay háo một cái đem chỉnh xử lập thu vào chính mình tụ lý cản khôn bên trong tới một cái nhắm mắt làm ngơ. ngay sau đó hắn hướng về phía bầu trời phương hướng hung hăng khoa tay một cái ngón giữa tê dại ta nói thiên đạo ngươi có phải hay không có bệnh a ánh mắt không tốt ngươi liền đi chữa mắt nào không tốt ngươi liền đi trị não không có việc gì mù bộ xuống cái gì trẻ hoàng tiểu gia ngươi bồi thường nổi sao? Lưu Hồng bị Thiên Đạo hành động bị chọc tức, trời ầm lên cũng là chuyện đương nhiên. Hắn thấy cái này phá Thiên Đạo tâm nhãn thực sự là quá nhỏ, quả thực so nữ nhân còn có nữ nhân. ầm ầm. Đáp lại Lưu Hồng lời nói này là đỉnh đầu đủ đủ tiếng sấm. Thiểm điện giống như chỉ riêng như rắn, tại đen nhánh tầng mấy bên trong lúc gần lúc hiện, mắt thấy liền muốn có mới tia chớp hình cầu hạ xuống. Gặp một lần cảnh này, Lưu Hồng chuyển liền đi. Ma đàn, xem như ngươi lợi hại, lão tử không thể treo vào ngươi còn không trốn thoát sao? Chạy chạy. Đang lúc nói chuyện, thân hình của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đến giờ phút này, thiên đạo mới thu hồi đối lưu hồng quan tâm, ngược lại đem lực chú ý đặt ở hạp cốc bên trong. tiếp xuống, lại là vô số tia chớp hình cầu rơi xuống, hạp cốc bên trong, sơn địa giãn lưu hình chiếu cũng tốt, đột quyết nhân kỵ binh cũng được. đối mặt loại này địa tiên cảnh công kích, căn bản là bất lực phản kháng, nhộn nhịp hóa thành một mịt. chương 405, cự hình sơn địa giãn lưu vsì cự hình tia chớp hình cầu. chương 405, cự hình sơn địa giãn lưu vsì cự hình tia chớp hình cầu. hạp cốc bên trong, quan đạo hai bên, 10 nghìn chỉ sơn địa giãn lưu hình chiếu đang không ngừng công kích tới đột quyết nhân kỵ binh, tình hình chiến đấu lộ ra dị thường mãnh liệt. Đương nhiên, nơi này nói tới Mãnh Liệt. Vẹn vẹn chỉ là nhằm vào đột quyết nhân kỵ binh mà nói. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này kỳ thật chính là một chàng thiên về một bên đồ sát. Ngày trước thời điểm, thảo Nguyên kỵ binh tại giã chiến bên trong chiến vô bất thắng, nhưng là bây giờ, bọn họ lại đã thành bị đồ sát đối tượng. Hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng cái kia một loại. Trên thực tế, những kỵ binh này đừng nói là phản kháng, liền xem như muốn chạy trốn, tại cái này mảnh hố tra hạp cốc địa hình bên trong, vậy cũng chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời. Mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có hàng loạt kỵ binh ngã xuống. Những này xui xẻo hoặc là tại ngã xuống phía trước liền đã bỏ mình, hoặc là lại rớt bên dưới về sau, bị đồng bạn tọa kỵ cùng sơn địa dãnh như gót sắt giẫm thành thịt nát. Khách quan mà nói, cái trước so cái sau muốn may mắn vài nhiều. Ít nhất bọn họ chết đều không có thống khổ như vậy, mà còn tại trước khi chết, cũng không cần tiếp nhận loại kia phát ra từ vào trong tâm chỗ sâu hoàng hốt. Khả Hãn, chúng ta lui a. Đặt lan Đài, ngạch Nhật Đạt Phu, tập Đạt Tường, xích hốt nhị những cái này lao ra hỏa, đã toàn bộ đều dẫn người rút lui, chúng ta. Đội kỵ binh ngũ vị trí trung tâm, cắt lợi Khả Hãn bị mấy ngàn tên chính mình bộ lạc tinh nhuệ chiến sĩ bảo vệ tại chính giữa. Tạm thời còn không có nhận đến Sơn địa Dãng lưu hình chiếu xuống kích. Thế nhưng, tại những này tinh nhuệ kỵ binh xung quanh, những cái kia bình thường bọn kỵ binh lại cũng sớm đã xuất hiện hỗn loạn, mệnh lệnh gì đó, đủ khả năng lên tác dụng hết sức có hạn. Nhắc tới, cái này kỳ thật cũng là đột quyết nhân kỵ binh, lại hoặc là nói là tuyệt đại bao nhiêu thảo nguyên kỵ binh một loại bệnh chung. Loại này bình thường là dân chăn nuôi, thời chiến là kỵ binh nửa chức nghiệp binh sĩ, đánh tới thuận gió trường lai, đó là một cái so một cái hung ác. Thế nhưng, một khi gặp phải chiến của không thuận, nhất là phe mình ở tuyệt đối hạ phong lúc, cũng rất dễ dàng xuất hiện sụp đổ tình huống. Mà bây giờ, những này đột quyết nhân kỵ Bình, hiển nhiên đã đến sụp đổ biên giới. Cứ việc tai nạn tạm thời còn không có lan đến gần nơi này, thế nhưng cắt lợi Khả Hãn bên cạnh các thân binh, lúc này đã có chút nhịn không được. Bọn họ bên trong không ngừng có người đứng ra, muốn khuyên bảo cắt lợi Khả Hãn hiện tại liền rút lui. Nhưng vấn đề là, rút lui loại này sự tình, ngoài miệng nói một chút ngược lại là rất dễ dàng, thật muốn làm lời nói, liền không phải là đơn giản như vậy. Trên thực tế, lúc này cắt lợi Khả Hãn, trong lòng cũng có bắt đầu sinh ra thoái ý. Nhưng hắn căn bản là không biết hướng nơi đó lui. Hiện nay, bọn họ vị trí, vừa vặn ở vào đại bộ đội chính giữa về sau, còn có mấy vạn kỵ binh tại nơi đó chờ lấy. Cắt lợi Khả Hãn thậm chí có chút hoài nghi, kéo tại phía sau nhất kỵ binh, có phải là căn bản là không biết phía trước chuyện gì xảy ra. Đi phía trái hoặc là hướng bên phải, cũng tương tự có vấn đề. Nơi này là hạp cốc địa hình, hai bên đồi núi cứ việc không phải rất cao, nhưng cũng không phải ngựa có khả năng đi lên. Chẳng lẽ nói, để bọn họ vứt bỏ chiến mã của mình mà mệnh. Ý nghĩ như vậy một khi sinh ra, liền bị cắt lợi Khả Hãn quên hết đi. Xuống ngựa kỵ binh, so bộ binh càng thêm không bằng. Hiện nay, đội quyết nhân kỵ binh đã thâm nhập đến đại đường cương vực gần tới 200 bên trong địa phương. Nếu như lúc này không có ngựa, như vậy liền tính bọn họ có khả năng chạy ra nơi đây, về sau một khi bị đại đường hoàng triều bộ đội cuốn lên, kết quả cuối cùng vẫn như cũng là một cái chết. Thật làm đại đường hoàng triều biên quân đều là giá áo túi cơm. Đây không phải là tại nói đùa nha. Giang giác. liền tại cắt lợi khả hãn tình thế khó xử lúc, thiên đạo cuối cùng hạ xuống thiên phạt, nhằm vào mục tiêu, dĩ nhiên chính là những cái kia sơn điệu dã ngu hình chiếu. Theo thời gian trôi qua, những này sơn điệu dã ngu hình chiếu càng chết càng nhiều, rất nhanh liền chỉ còn lại không đến 7000 chỉ. Cũng chính là nói, chí ít có 3000 chỉ sơn điệu dã ngu hình chiếu. Trên tại thiên đạo hạ xuống một đợt thiên phạt phía dưới, mà còn, còn lại những cái kia sơn điệu dã ngưu hình chiếu, cũng bởi vì thiên phạt tồn tại, bị vô số tia chớp hình cầu ngăn cách tại đột quyết nhân hàng ngũ dây bên ngoài. Cái này máy động như đến biến cố, để đột quyết nhân kỵ binh đại bộ đội chính diện thừa nhận áp lực, đột nhiên giảm bất vô số lần. Bên trong một chút có kinh nghiệm quan chỉ huy, rất nhanh liền phát giác điểm này. Thảo Nguyên Chi thần tại bên trên, mau nhìn a, thượng tiên là đứng tại chúng ta bên này. Cũng không lâu lắm, cùng loại tiếng giống to, liền tại toàn bộ chiến trường lần trước liên tục truyền ra đến, tuyệt đại đa số kỵ binh đều cũng có ý thức được chuyện gì xảy ra. Cả đội Cả đội, chú ý bảo trì đội hình, không cần loạn, cẩn thận dưới vó ngựa người bị thương. Nhanh, tìm tới thủ lĩnh, nói cho hắn chúng ta bên này cần chỉ thị tiếp theo. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản đã hỗn loạn không chịu nổi đội kỵ binh ngũ, bắt đầu một chút xíu mà trở nên có thứ tự. Rất nhiều xa vào đến điên cuồng bên trong kỵ binh, cũng đều bắt đầu khôi phục tỉnh táo. Thông tin rất nhanh liền truyền đến cắt lợi khả hãn nơi đó. Đối mặt cục diện như vậy, cái sau thật dài thở phào nhẹ nhõm, cùng những cái kia bình thường thảo nguyên kỵ binh khác biệt, xem như một phương thế lực thủ lĩnh, cắt lợi khả hãn biết rõ sự tỉnh so người bình thường nhiều hơn rất nhiều. Vào giờ phút này, hắn đã thấy rõ chiến trường thế cục, mà còn trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. những cái kia đột nhiên xuất hiện tại đại bộ đội địch nhân phía trước, tuyệt đối đều là một chút siêu phàm tồn tại. cường đại như thế sơn địa giáng yêu, số lượng lại nhiều như thế, đây tuyệt đối là có người đang làm cho quỷ. còn tốt thiên phạt xuất hiện. nghĩ đến đây, hắn nhịn không được vớt một cái trên chán lạnh hào. nơi xa, bởi vì thiên phạt mà xuất hiện kia trước hình cầu, vẫn còn tại càng không ngừng rơi xuống. nhìn thấy nơi này thời điểm, cát lợi khả hãn trong lòng ngô hưng vấn lại nghĩ mà sợ. nếu như nói thiên phạt chậm thêm một khắc đồng hồ đến, như vậy hắn những kỵ binh này, nhưng mà. Các lợi khả hãn cao hứng vẫn còn có chút quá sớm. Theo thời gian trôi qua, tại vô số tia chớp hình cầu đã kích xuống, sơn điệu Giang lưu hình chiếu số lượng, rất nhanh liền hạ xuống 5000 chỉ phía dưới. Có thể là đúng lúc này, trên chiến trường lại phát sinh một kiện, người nào đều không có dự liệu được sự tình. Liên thấy còn lại những cái kia sơn điệu Giang lưu, đột nhiên hóa thành vô số hư ảnh, sau đó cái này hư ảnh lẫn nhau cộng lại trung điểm, nháy mắt ngưng tụ thành một thể. Cũng không lâu lắm, một cái hình thể lớn không biết bao nhiêu lần sơn điệu giáng lưu, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người cái này sơn địa dãng lưu thực lực đã khó khăn lắm đạt tới địa thiên cảnh kể từ đó những cái tia tia chớp hình cầu đối nó tạo thành nguy hiểm nháy mắt liền thay đổi đến có thể bỏ qua không tính sự tình phát sinh quá mức đột nhiên đừng nói là đột quyết nhân kỵ binh liền trên đỉnh đầu thiên phạt cũng bởi vì phía dưới xuất hiện biến cố mà chỉ trệ một cái bỏ họ cự hình bỏ rừng phát ra một tiếng rung trời gầm rú hướng về đột quyết nhân kỵ binh đại bộ đội nhảy lên một cái giang giác. đến lúc này thiên đạo cũng phản ứng lại đối mặt biến cố như vậy nguyên bản vô số tia chớp hình cầu cũng bắt đầu tụ tập cuối cùng tạo thành một đạo cự hình tia chớp hình cầu Trở về Cự Hình Sơn địa dãng lưu thẳng tắp bộ tới. Vào giờ phút này, đạo này Cự Hình kia chấp hình cầu ẩn chứa bí lực, đã đạt đến thậm chí vượt qua đại La Kim Tiên đẳng cấp. Nhìn ra được, lúc này Thiên Đạo cũng nổi giận. Bởi vậy, tại đối kia chấp hình cầu uy lực tiến hành tăng thêm lúc, Thiên Đạo rõ ràng là làm một điểm nhỏ động tác. Phải thừa nhận, Thiên Đạo phản ứng vẫn là rất nhanh. Lần này nếu là bổ lời nói, như vậy hết thảy tất cả đều đem kết thúc, phía dưới đột quyết nhân còn lại gần bảy thành kỷ binh, cuối cùng cũng đem có thể giữ diện. Nếu như sự tình thật phát triển đến một bước này, như vậy lưu hồng phía trước tất cả tính toán, liền đem hoàn toàn thất bại. Chỉ là cái gọi là đại điệu tiến tháp đầu ảnh tạm, thật sẽ là đơn giản như vậy sao? Đáp án rất nhanh liền đi ra, bởi vì cái gọi là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Giá trị 5000 cái thiên mệnh điểm tấm thẻ, hiển nhiên cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng, đối mặt trên bầu trời hạ xuống cự hình tia chớp hình cầu. Cái tiêu cự hình sơn điệu Giang lưu lại một lần nữa phát sinh biến hóa, mà lần này biến hóa kết quả, đối với đột quyết nhân kỵ binh đến nói, nhưng là một tràng từ đầu đến đuôi tai nạn. Chương 406, bay lên bản thân thiên đạo, chương 406, bay lên bản thân thiên đạo khoảng cách hạ cố C30 trong ngoài địa phương, Lưu Hồng đứng tại một khỏa cổ thụ che trời đỉnh chót, xa xa mà nhìn xem nơi sa hạp cấp phương hướng. Vào giờ phút này, bên cạnh hắn liền chỉ còn lại Bạch Cốt phu nhân. Nưu Nhị cùng Trình Sử lập cái này một người một yêu, tất cả đều bị hắn thu vào tụ lý càn khôn bên trong. Làm như thế nguyên nhân, một mặt là vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, một phương diện khác, đây là bởi vì hắn thực sự là lười nghe hai cái này hàng ồn ào. Chủ nhân, chúng ta sự tình hẳn là sẽ thuận lợi a. Hạ cấp phương hướng, thiên vân bên trong mây đen dày đặc, ù ù tiếng sấm không ngừng mà vang lên, kia chớp hình cầu một đạo tiếp một đạo rơi xuống khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ có khả năng cảm giác được thiên phạt uy lực. Cái này để Bạch Cốt phu nhân không khỏi có chút bận tâm. Nhắc tới, 30 bên trong khoảng cách, hoàn toàn ở Bạch Cốt phu nhân phạm vi khống chế bên trong, nếu như nó nghĩ lời nói, chỉ cần dùng thần niệm quét hình một cái, liền có thể biết nơi đó phát sinh sự tình. Thế nhưng, tại thiên phạt bao trùm phạm vi bên trong, cho dù là nó, cũng không dám tùy tiện làm như vậy. Bằng không mà nói, một khi chọc giận tới thiên đạo, làm không tốt liền sẽ đi theo bị thay bay vạ gió, loại này khả năng vẫn là tương đối lớn. Dù sao, từ trước mắt tình huống đến xem, hồng hoàng thế giới thiên đạo Bao nhiêu cóc như vậy một chút lòng dạ hỏi hỏi. Đối với cái này, vừa rồi Lưu Hồng gặp phải chính là chứng minh tốt nhất. Chúng ta sự tỉnh. Ha ha, tiểu cốt, ngươi không cần lo lắng những này, thật sự cho rằng chủ nhân ta đại điệu tiên tháp đầu ánh tạp là như thế dễ đối phó. Nhìn xem a, những cái kia đột quyết nhân kỵ binh lần này khẳng định trở về không được. Mới vừa rồi bị thiên phạt tác động đến, chịu một cái tia chớp hình cầu, Lưu Hồng tâm tình cũng không phải là xinh đẹp như vậy, thế nhưng đối với khế ước của mình yêu, hắn vẫn là hỏi gì đặng đấy. Mà còn hắn nói những này, cũng toàn bộ đều là lời nói thật. Giá trị 5000 cái thiên mệnh điểm đại điệu tiên tháp đầu ảnh tạp. Cứ việc chỉ là một kiện duy nhất một lần sử dụng đạo cụ, thế nhưng chỗ có đủ công năng lại cũng không ít. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem những công năng này toàn bộ đều kích hoạt một lần. Làm như vậy, đối phó thiên đạo, hoặc là nói thoát khỏi thiên đạo hạ xuống thiên phạt, vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Thế nhưng tại tấm thẻ bản thân bị phá hư phía trước, diệt những cái kia đột quyết nhân kỷ bình, nhưng là một kiện tương đối chuyện dễ dàng. Bởi vậy, đối với bạch cốt phu nhân lo lắng, lưu hồng ít nhiều có chút lơ đến. Trên thực tế, tình huống cũng đúng như là lưu hồng đoán trước đến như vậy, tại cảm thấy thiên phạt đối với chính mình tạo thành nguy hiểm lúc. Đại địa tiến tháp đầu ảnh tạm một kiện tự chủ hoàn thành một lần biến hóa. Hạp cốc bên trong một đầu dài vượt qua 50 mươi mét, cao siêu qua 30 mươi mét, hình thể to lớn vô cùng cự hình sơn địa giãng lưu thật cao vọt lên. Tại cự hình tia chớp hình cầu còn chưa hạ xuống phía trước, nó liền đã nào vào đến đột quyết nhân kỵ binh đại bộ đội chính giữa, khoảng cách cắt lợi khả hãn vị trí cũng bất quá cũng chỉ có mấy trăm mét khoảng cách. Giang giác, tại cự hình sơn địa giãng lưu muốn rơi xuống đất mà còn chưa rơi xuống đất thời điểm, cự hình tia chớp hình cầu cuối cùng rơi xuống, có thể là đúng lúc này hiện trường lại sinh dị biến, liền thấy cự hình sơn địa giãng lưu thân thể đầu tiên là làm mở một cái. Sau đó rất nhanh liền hóa thành vô số loại nhỏ sơn địa giáng yêu, sau đó 10 phần đều đầu nhập vào đột quyết nhân kỵ binh bên trong. Lần này, tự hình kia chấp hình cầu xem như là triệt để rơi vào khoảng không. Nhưng mà, cứ việc không có trực tiếp trúng đích mục tiêu, thế nhưng rơi xuống cự hình kia chấp hình cầu, nhưng như cũng phát huy ra uy lực của mình. Kết quả là, phía dưới những cái kia đột quyết nhân kỵ binh xem như là đến huyết ngôi. Tại cự hình thiểm điện đả kích phía dưới, hạt cốc bên trong nháy mắt xuất hiện một cái đường tính tại 80m khoảng chừng khu vực không người, đến mức nói người đều đi nơi đó. Ha ha, đó còn cần phải nói sao? Thiên đạo. Đối mặt dạng này một lần lâm đánh, nếu như thiên đạo biết nói chuyện lời nói đoán chừng cũng không có lời gì có thể nói nhiều từng ấy năm tới nay thiên đạo xuất hiện sai lầm thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay thế nhưng hôm nay nó nhưng là bị một tấm nho nhỏ tấm thẻ cái bày một đạo đến mức liền đến tiếp sau hành động đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ nhưng mà thiên đạo hạ xuống thiên phạt là tạm thời ngừng những cái kia một lần nữa tách ra sơn địa giáng lưu cũng không có đình chỉ bọn họ giết chóc cùng tình huống trước có chút khác biệt vào giờ phút này bọn họ đều là một cái tác chiến mà không phải phát động quần thể tính công kích nhưng vấn đề là thực lực của bọn nó chung quy bảy tại nơi đó bởi vậy đối với xung quanh những cái kia đột quyết nhân mà nói bọn họ vẫn như cũng là tử thần người phát ngôn mà còn lúc này sơn địa giáng lưu đã bị điểm trung bình vải đến chiến trường từng cái vị trí cho nên bọn họ đối đột quyết nhân sát thương so trước đó ngược lại đại suất mấy lần nhanh bảo vệ khả hãn một cái sơn địa giáng lưu rơi vào cắt lợi khả hãn cách đó không xa xung quanh các thân binh muốn ngăn cản nó nhích lại gần mình khả hãn thế nhưng tất cả chống cự đều là không có hiệu quả từ người bình thường tạo thành kỵ binh vô luận thực lực làm sao cường đại tại một cái phân thần kỳ sơn địa giáng lưu trước mặt đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Những kỵ binh này dũng cảm, trừ vì chính mình tăng thêm thương vong, có vẻ như cũng liền không có gì chứ dùng. Giang giác. Đúng lúc này, thiên phạt lại lần nữa mở ra. Lúc này tia chấp hình cầu đã khôi phục phía trước lớn nhỏ cùng ý lực, bọn họ không ngừng mà rơi xuống, đối phía dưới 4000 nhiều con côn cỡ nhỏ sơn địa dã ngưu phát động công kích. Công kích như vậy, đích thật là lấy được hiệu quả. Thế nhưng, mỗi khi có một cái sơn địa dã ngưu bị diệt sát, xung quanh luôn có một đoàn đột quyết nhân kỵ binh bị tác động đến, trở thành nó vật bồi táng. Nhắc tới, cái này kỳ thật cũng là chuyện không có cái nào. Sơn điệu dã ngưu cùng đột quyết nhân kỵ binh dựa vào thực sự là quá gần chuẩn xác mà nói sơn địa giãng lưu căn bản chính là chui vào trong đó bởi vậy cho dù là thiên đạo cũng không có khả năng tại loại này hỗn loạn hoàn cảnh bên dưới chính xác đem mỗi một đạo kia chót hình cầu ý lực toàn bộ đều hạn chế tại sơn địa giãng lưu trong cơ thể vừa mới bắt đầu thời điểm thiên đạo tựa hồ còn từng làm ra qua dạng này thử nghiệm có thể là theo thời gian trôi qua thiên đạo rất nhanh liền thay đổi đến hơi không kiên nhẫn kết quả là vốn chỉ là hướng về phía sơn địa giãng lưu mà đi công kích rất nhanh liền biến thành đối hạ cốc bên trong toàn bộ sinh linh không khác biệt đả kích xem ra thiên đạo tựa hồ cũng hoàn toàn bay lên bản thân giang dắc một đạo tia chớp hình cầu rơi xuống trực tiếp giết một cái sơn địa giáng yêu cùng lúc đó phát tán đi ra huy năng cùng dư âm nháy mắt lan đến gần xung quanh mười mấy thước khu vực Trung hợp chính là lúc này cắt lợi khả hãn vừa vận liền tại cái phạm vi này bên trong kết quả là vị này đột quyết liên minh bộ lạc khả hãn cứ như vậy vô thanh vô tức hóa thành một đoàn bụi mịn sự tình phát triển đến một bước này đột quyết nhân kỵ binh cuối cùng lâm vào đến hỗn loạn không người nào nguyện ý lưu tại nguyên chỗ tất cả mọi người đang suy nghĩ tất cả biện pháp chạy trốn trong đó có không ít kỵ binh đã bỏ đi ngựa của mình, hướng về hạp cốc hai bên đồi núi bên trên bỏ lại, có thể là có khả năng làm đến điểm này, chúng quy chỉ là số rất ít không bộ phận mà thôi. Trận này bi kịch kéo dài thời gian cũng không tính dài. Không sai biệt lắm lại qua một khắc đồng hồ thời gian, hạp cốc bên trong sơn địa dã như hình chiếu tất cả đều bị thiên phạt hạ xuống kia chớp hình cầu tiêu diệt. Có thể là lúc này, nguyên bản gần tới 10 vạn người đột quyết kỵ binh, liền chỉ còn lại hơn 1000 người sống sót, mà còn những người may mắn còn sống sót này trên cơ bản đều là tiểu binh, bộ lạc thủ lĩnh một cấp nhân vật, thế mà một cái đều không có. Đến đây, đột quyết nhân đối đại đường hoàng triều xâm lấn Trên cơ bản liền xem như đã qua một đoạn thời gian, có thể là đến tiếp sau rất nhiều chuyện, nhưng là hiện tại vừa mới bắt đầu. Chương 407, Thiên đạo chi nhãn, chương 407, Thiên đạo chi nhãn. Đều kết thúc, tiểu cốt ngươi đoán, hạp cốc bên trong đột quyết nhân còn lại bao nhiêu? Nhìn phía xa bầu trời dần dần tiêu tán mây đen, Lưu Hồng biết thiên phạt đã kết thúc, mà tấm kia đại điệu tiến tháp đầu ảnh tạm, cũng hẳn là hóa thành cho bụi. Một kiện giá trị 5000 thiên mệnh điểm đạo cụ. Dùng qua một lần cứ như vậy không có. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút đau lòng. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới tấm thẻ phát huy được tác dụng, tâm tình của hắn lập tức lại tốt hơn nhiều. Thiên mệnh điểm loại này đồ vật, kiếm được chính là muốn hoa. nghĩ như vậy lời nói, ngược lại để người cảm giác thăng bằng rất nhiều. nghe đến lưu hồng hỏi như vậy, bạch cốt phu nhân cao mày nghĩ một hồi, sau đó nó có chút không dám khẳng định trả lời, một vạn. không đối, hẳn là năm ngàn. ân, chính là năm ngàn. vừa rồi náo ra đến động tĩnh cũng không nhỏ, gần tới mười vạn người bộ đội, người sống sót nhiều nhất có lẽ cũng chỉ có những thứ này. năm ngàn sao? tốt, vậy ta hiện tại liền đi xem một chút. Đang lúc nói chuyện, Lưu Hồng thả ra chính mình thân nghiệm, đối với nơi xa hạp cốc tùy ý quét một vòng. Sau một lát, sắc mặt của hắn có chút vui mừng. "Tốt tiểu cốt, lần này ngươi có thể là đoán sai a. Đám kia Man Di trên cơ bản đều chết đến không sai biệt lắm, tất cả người sống sót chung vào một chỗ, bất quá chỉ là 1076 tên lính, còn có 2000 nhiều con chiến mã. Gần tới 10 vạn người kỵ binh đại bộ đội, cuối cùng lại chỉ còn lại ngần ấy người sống, như vậy chiến tích, không thể bảo là không huy hoàng." Đối mặt dạng này một cái kết quả, Lưu Hồng cuối cùng yên tâm. Hắn biết, đại đường hoàng triều lần này gặp phải nguy cơ xem như là hoàn toàn giải trừ, mà chính hắn cũng coi là hoàn thành đối lý thế dân hứa hẹn. Đến mức nói còn giữ lại những người kia, Lưu Hồng thoáng trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đối nó bỏ mặc không quan tâm. Tình huống hắn đã nhìn đến, hạp cốc bên trong đột quyết nhân kỵ binh người sống sót, trên cơ bản đều là bình thường đột quyết kỵ binh, nhiều nhất chính là mấy cái bách phù trưởng. Dạng này tồn tại, dù sao cũng đảm nước không ra cái gì bọn nước đến, cho nên hắn tính toán không đi quản, làm như thế chỗ tốt ngay tại ở, tình bị thiên đạo cho để mắt tới. Lưu Hồng nghĩ ngược lại là rất tốt. Có thể là liền tại hắn tính toán như vậy thời điểm, nơi xa dị biến lại sinh liên thấy hạp cốc trên không, mây đen mới vừa vặn tối lui, liền lộ ra một cái đại đại con mắt. Theo cái này con mắt xuất hiện, Lưu Hồng nháy mắt cảm giác chính mình bị một cái không hiểu tồn tại theo dõi. Ma đàn, nhìn ta, đến cùng là thiên đạo bản tôn, vẫn là hòa hợp thiên đạo hồng quân lão tổ. Ý thức được điểm này về sau, Lưu Hồng nháy mắt cũng không dám động. Cùng lúc đó, hắn thông qua thần niệm cảnh cáo bên người bạch cốt phu nhân, tuyệt đối không cần có bất kỳ sẽ gây nên hiểu lầm cử động xuất hiện. Tốt nhất tương đối phương thức, tại đứng tại chỗ không núp đích, chờ đợi đối phương chủ động rời đi. Dù sao bất kể nói thế nào, đừng gây nên sự chú ý của đối phương chính là. Cứ như vậy. Lưu Hồng cùng Bạch Cốt Phu nhân cái này một người một yêu, toàn bộ đều dừng lại tại ngọn cây không động chút nào, thậm chí liền khí tức đều thu liễm. Vào giờ phút này, Lưu Hồng bao nhiêu có như vậy một chút chán nản, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình vừa rồi đối hạ cấp khu vực thần niệm tra xét, rất có thể chính là dẫn phát đối phương quan tâm nguyên nhân trực tiếp. đương nhiên, phía trước hắn tại hạ cấp bên trong phản nản Thiên Đạo lòng dạ hẹp hòi, có khả năng cũng sẽ có như vậy một chút liên hệ, chỉ là chỉ là cái này Thiên Đạo thật có chút lòng dạ hẹp hòi a? Ngươi nói ngươi một cái chúa tể phạm giới cùng tầng ba linh giới đại lão? không có việc gì nhìn chằm chằm hắn như thế một cái con tôm nhỏ làm gì vẫn là nói cũng bởi vì vừa rồi cái kia vài câu phần nàn nếu như sự tình thật là như vậy vậy hắn liền thật không có lời nào có thể nói nhiều đinh ký chủ xin chú ý hiện tại ký chủ đang bị phương này thế giới quy tắc chi chủ chỗ quan tâm tốt nhất đừng dễ dàng điều động phát lực để tránh phát sinh cái gì bất chấp Liên tại lưu hồng nghĩ linh tinh thời điểm hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu của hắn vang lên rất hiển nhiên hệ thống chi chủ quan tâm đem hệ thống đại lao đều cho kinh động đến bất quá ngay tại lúc này hệ thống đại lao còn có thể phát ra tiếng âm cảnh cáo hắn chỉ là có nắm chắc không bị thiên đạo. A, không đúng, cái này quy tắc chi chủ lại là cái gì quỷ? Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Hồng chợt phát hiện một vấn đề, hắn thấy, hiện tại nhìn chăm chú lên chính mình, không phải thiên đạo bản tôn, chính là hòa hợp thiên đạo quy tắc chi chủ. Có thể là đến hệ thống đại lao trong miệng, lại thành cái gì quy tắc chi chủ, chẳng lẽ hồng hoang thế giới bên trong, còn có như thế một vị đại lao tồn tại. Hệ thống cùng Lưu Hồng tâm ý tương thông. Bởi vậy, Lưu Hồng bên này tâm tư khẽ động, hệ thống liền cho ra đáp án. Ký chủ, các ngươi nói tới cái kia thiên đạo, kỳ thật chính là phương thế giới này quy tắc chi chủ chỉ là xương hô khác biệt mà thôi, cả hai căn bản chính là cùng một cái tồn tại. Đúng, hiện tại quy tắc chi chủ đang nhìn ngươi, trên bầu trời con mắt chính là cái gọi là Thiên đạo chi nhãn, cho nên ký chủ không muốn hành động mù quáng a, bằng không mà nói, vốn hệ thống cũng không thể nào cứu được ngươi. Đang nói ra đáp án đồng thời, hệ thống có đặc biệt nhắc nhở một câu. Chương 408, xâm lấn náo kịch kết thúc, chương 408, xâm lấn náo kịch kết thúc. Đối mặt Thiên đạo chi nhãn nhìn chăm chú, Lưu Hồng tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể là nghe đến hệ thống nói, chính mình một khi hành động mù quáng, liền nó đều cứu không được chính mình. Lúc hắn lại nhịn không được lật một cái lưỡi mắt. ngươi nói ngươi cứu không được ta, ha ha. đang lúc nói chuyện, hắn ở trong lòng phát ra một tiếng cười nạo. đối với hệ thống lời nói này, lưu hồng liền nửa chữ cũng không tin. hệ thống đến cùng mạnh đến mức nào, người khác có thể không rõ ràng, hắn cái này hệ thống ký chủ lại thế nào khả năng sẽ. thật ra, hắn kỳ thật cũng không phải vô cùng rõ ràng. thế nhưng có một chút hắn lại có thể khẳng định, đó chính là hệ thống cường đại, tuyệt đối vượt ra khỏi cái gọi là đại đạo cảnh. đến mức nói hệ thống hạn mức cao nhất là cái gì, vậy hắn liền không thể nào biết được. dù sao, hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái chỉ là thái ớt kim tiền, thực lực cùng tầm mắt đều bày tại nơi đó. Đối với đại đạo cảnh trở lên cảnh giới, hắn không những không có một cái minh xác khái niệm, mà còn cũng không thể nào phỏng đoán. Nhắc tới, hắn sở dĩ ram khẳng định hệ thống cường đại tuyệt đối vượt ra khỏi đại đạo cảnh, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Hệ thống bản thân tự mang thương thành, bên trong có thể cung cấp hồi đái thương phẩm có thật nhiều, trong đó liền bao gồm một cái nắm giữ hoàn chỉnh nói quy tắc, cấp độ không thể so hầm hoang thế giới thấp đại thiên thế giới. Đồ vật tuyệt đối là đồ tốt, đến mức nói giá cả nhà. Cái này hắn ngược lại là không có lưu ý nhìn. Dù sao phía sau một đống lớn không, hai cánh tay khẳng định là đến không hết, sau khi xem, trừ lại lần nữa chứng minh hắn là một cái nghèo bước bên ngoài, có vẻ như cũng không có cái gì những ý nghĩa. Thường nghĩ, liên loại này đồ vật đều có thể lấy ra giáo dục, hệ thống cấp độ, lại thế nào khả năng sẽ thấp hơn hồng hoang thế giới thiên đạo đâu. Cái này căn bản là chuyện không thể nào có tốt hay không. Cho nên tại lưu hồng xem ra, hệ thống nói cứu không được hắn, đơn giản chính là tại ghét bỏ trong chương mục của hắn không có bao nhiêu thiên mệnh điểm mà thôi. Nói trắng ra, chính là tại ghét bỏ hắn nghèo nếu là hiện tại hắn có cái mấy chủ cức hơn trăm ức thiên mệnh điểm như vậy đừng nói là một cái chỉ là thiên đạo chi nhãn liền xem như thiên đạo cố voi thành thực thể sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn hệ thống có lẽ đều có thể thoải mái mà ứng đối thậm chí đem đối phương đánh tiêu ba ba cái kia cũng không phải là không có có thể cho nên cho nên vẫn là đến khắc kim a nghĩ đến đây lưu hồng trong lòng nhịn không được có chút buồn bã bởi vì cái này thiên mệnh chút gì đó thực sự là rất khó khăn kiếm được làm cái mấy vạn mười mấy vạn cũng còn chỉ là vấn đề nhỏ làm cũng không khó khăn, thế nhưng muốn phá sáu chữ số vậy liền thật chỉ có thể ha ha ầm ầm. Liên tại Lưu Hồng suy nghĩ lung tung lúc, bầu trời xa xăm chợt nhớ tới một tiếng to lớn lôi minh, sau đó Thiên đạo chi nhãn liền biến mất không thấy. Thật giống như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng, không có loại kia bị thăm dò cảm giác, Lưu Hồng cả người lập tức liền nhẹ nhõm xuống dưới, hắn không biết Thiên đạo nhìn hắn rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng, tất nhiên Thiên đạo vừa rồi cái gì cũng không làm, nghĩ đến tiếp xuống cũng sẽ không tiếp tục lại làm khó hắn. Chỉ bất quá, Thiên đạo thật không có phát hiện, hắn cùng đại điệu tiến pháp đầu ảnh tạm ở giữa liên quan sao? Đối với vấn đề này, hắn lúc này đã có chút không dám khẳng định. 30 trong ngoài hạp cốc bên trong, đột quyết nhân Kỵ binh còn sót lại, chân chính không ngừng mà hướng về một cái bách phu trưởng vị trí tụ tập. Cùng phía trước loại kia hăng hái trạng thái so sánh, lúc này những này đột quyết nhân thật có thể nói là như cha mẹ chết, đối với bọn họ đến nói, lần này Xôi Nam xâm lấn đã hoàn toàn kết thúc. Tiếp xuống, bọn họ cần cân nhắc sự tình, cũng không phải là có khả năng cướp đoạt bao nhiêu tài phú nữ tử, mà là có thể hay không an toàn trở lại Thảo Nguyên. Lưu Hồng vốn là tính toán buông tha những người này. Sẽ có ý nghĩ như vậy, là vì không nghĩ bởi vì nhỏ mất lớn, vì cái này chỉ là mấy trăm hơn ngàn tàn binh bại tướng, rước lấy thiên đạo tiến một bước quan tâm thế nhưng tất nhiên tiên đạo chi nhãn đều đã xuất hiện, hơn nữa còn không có bắt hắn thế nào, vậy hắn phía trước tính toán liền muốn thay đổi một chút. vung tha đối phương. ha ha, nào có chuyện tốt như vậy a? tú nữ nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. những này đột quyết nhân, cứ việc đồng dạng đều là nhân tộc, nhưng cái này nhân tộc cùng nhân tộc cũng là có chỗ khác biệt, cho nên, cho nên vẫn là thuận tay diệt đi đối phương tính toán. để tránh sau đó lại lưu lại cái gì đầu đuôi. nếu biết rõ, lưu gia trang viên nắm giữ ba cái tiểu yêu sự tình. Đối với Trường An thành bên trong một ít người, còn có Tây phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ đến nói, cũng không phải là cái gì bí mật. Đại địa điện tháp đầu ảnh tập làm ra 10000 chỉ sơn điệu giáng lưu, nguyên bản lang lưu nhị một loại phục chế thân thể. Nếu như nói, chuyện này bị những này tàn binh bại tướng cho tiết lộ ra ngoài, rất khó không cho người ta sinh ra cái gì liên tưởng. Đến mức nói chứng cứ loại này sự tình, đoán chừng Tây phương giáo cũng sẽ không quá mức để ý. Dù sao, người tới tầng thứ nhất định làm việc coi trọng một cái tự do tâm chứng nhận, chứng cứ này không chứng cứ, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy có chứng cứ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Không có chứng cứ, cũng không phải đại sự gì. Dù sao đều là nhân tiện sự tình, vậy liền thuận tay đi làm một làm a. Hạ quyết tâm về sau, Lưu Hồng thân hình lói lên, thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa hiện thân lúc, hắn người đã đến hạ cốc trên không. Nhìn phía dưới vô cùng huyết tinh chiến trường thê thảm, còn có những cái kia tàn binh bại tướng xui sụp bộ dáng, hắn đầu tiên là cười lạnh, sau đó lấy lật tay lại, lấy ra kiện kia hắn vừa vặn được đến, một tia hôn đốn châu bảo vật. Thu. Theo một tiếng lẩm nhẩm âm thanh vang lên, trong tay bảo châu nháy mắt toát ra vô số điểm sáng. Những điểm sáng này xuất hiện về sau, vẹn vẹn chỉ là tại trên không dừng lại một lát, liền hướng về phía dưới những cái kia còn sống đột quyết nhân kỵ binh bay đi. Rất nhanh, điểm sáng liền tiếp xúc đến thân thể của đối phương. Sau đó, liên tại cũng không có cái gì sau đó. Ha ha, quả nhiên là bảo bối tốt, anh em vận khí này cũng là không có người nào. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng ha ha cười một tiếng, sau đó thu hồi trong tay bảo châu, quay người rời đi mảnh này hạp cước. Trên bầu trời trời quang lây thạnh, ánh mặt trời dài đầy đại địa. Lúc này chính vào đầu mùa xuân, tất cả đều lộ ra vui vẻ phồn dinh. Thế nhưng tại cái này mảnh hạp cước bên trong lại tràn đầy một cỗ đậm đến tan không ra chết đi, tan chi, tay cụt, máu tươi, còn có các loại hỗn hợp lại cùng nhau, nhìn không ra đến cùng người vẫn là ngựa, các loại bắp thịt khối vụn cùng trong tổ chức bẩn, tạo dựng thành một bộ huyết tinh kinh khủng hình ảnh. Nếu như đổi thành ngày trước, dạng này một mảnh chiến trường, tại tương lai không lâu nhất định hóa thành một mảnh tử địa, sau đó sản sinh ra vô số âm quỷ lệ hồn, tiến tới biến thành một chỗ xa gần nghe tiếng hung vực, đồng thời làm hại bốn phương gì đó, mà tạo thành tất cả những thứ này lưu hồn, cũng đem bị thiên đạo hạ xuống vô số nghiệp lực, một cái làm không tốt lời nói, thậm chí sẽ ảnh hưởng phía sau mặt con đường tu luyện. Chỉ bất quá. Lưu Hồng đi thời điểm vô cùng thản nhiên. Sở dĩ sẽ như thế, là vì trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nguyên nhân trong đó cũng là đơn giản. Nếu biết rõ, mảnh này Hạp Cốc địa khu, đã biến thiên phạt hạ xuống kia chấp hình cầu, cho hung hăng cải một lần. Thiên phạt phía dưới, đừng nói là cái gì yêu ma quỷ quái, liền xem như âm khí, cũng không thể lưu lại một phân một hảo. Bởi vậy, hắn căn bản là không lo lắng, mảnh đất này khu sẽ xuất hiện cái gì không tốt biến hóa. Tới ngược lại chính là, tốt biến hóa ngược lại là khẳng định sẽ có. Những này xâm lấn đại đường hoàng triều đột quyết kỵ binh, những này đáng xấu hổ kẻ xâm lược sẽ dùng máu của bọn hắn thịt thân thể để tầm bổ cái này một mảnh thổ địa. Có lẽ tại tương lai không lâu, chỗ này trừ bùn đất chính là hạt cát hạt gốc sẽ biến thành một mảnh có cây phồn thịnh chi địa. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng coi là đột quyết nhân đối với chính mình phạm vào tội ác, làm ra một điểm nho nhỏ bồi thường a. Lưu Hồng tốc độ rất nhanh, trong ngay mắt ở giữa chính bản thân hắn liền biến mất tại chân trời. Đến đây đột quyết nhân xâm lấn đại đường hoàng triều cuộc nháo kịch này đã coi như là chính thức hạ xuống màn che mà Lưu Hồng thì là viên mãn hoàn thành hắn đối lý thế dân hứa hẹn. Chỉ bất quá, trước tại Lưu Hồng còn không tính toán về trường An Thành. Bởi vì, tại một chỗ vô danh sơn trang, còn có một chuyện chờ lấy hắn đi kết thúc. Nhắc tới, lần này đi ra, hắn cũng đích thật là rất bận. Nhưng mà, chỉ cần là người, liền có khả năng sẽ mắc sai lầm. Lưu Hồng làm việc đã coi như là rất cẩn thận, làm sao trăm rày cuối cùng cũng có một sơ, hắn ngàn phòng vạn phòng, nhưng vẫn là đã bỏ sót mấy cái, tại Hồng Hoang thế giới bên trong ở khắp mọi nơi tồn tại. Ô, đi, cái này ôn thần cuối cùng là đi, thật sự là hủ chết người. Không đối, là hủ chết cái thần. Lưu Hồng rời đi Hạp Cốc không lâu, vài thất chiến mã thi thể bên cạnh, đột nhiên toát ra một cỗ khói xanh, khói xanh chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái tiểu lão đầu răng rớp. Cái này tiểu lão đầu không phải người khác, chính là mảnh này Hạp Cốc địa khu thổ địa công. Xem như quản hạt vùng này tiểu thần, thổ địa công từ Lưu Hồng xuất hiện ở đây một khắc kia trở đi, liền đã chú ý tới hắn tồn tại. Cái này cũng không có gì có thể kỳ quái. Nếu như đổi thành ngươi là một tôn địa tiên, ngày nào đó trong nhà mình, đột nhiên tới một tôn, tu vi đẳng cấp so chính mình cao vô số lần Thái Ưt Kim Tiên, ngươi cũng khẳng định sẽ chú ý tới sự tồn tại của đối phương. Vừa mới bắt đầu thời điểm thổ địa công nhưng thật ra là nghĩ ra được cùng lưu hồng chào hỏi dù sao lưu hồng lúc đó bộ dáng không giống như là đi qua mà là tính toán tại chỗ này làm chuyện gì cái kia thổ địa công nhất định phải hiện thân hạ vị thần tiên nhất là thân có chức quan hạ vị thần tiên tại cùng cao vị thần tiên gặp nhau thời điểm chủ động hiện thân cùng đối phương chào hỏi cái này đã là một loại đối với đối phương tôn trọng đồng thời cũng là một loại hùng hoang thế giới bên trong ước định thành tục lệ cũ nhắc tới chỗ này hạ cấp kỳ thật chính là một cái địa phương tước chim cũng không có bình thường căn bản là không có cái gì thần tiên sẽ quan tâm nơi đây tối đa cũng chính là đi qua mà thôi. Thổ địa công ở đây làm nhiều năm như vậy, thổ địa còn là lần đầu tiên nhìn thấy có Thái ớt kim tiên tại chỗ này lưu lại, cho nên lúc đó tâm tình của hắn là đã cao hứng lại thấp thoáng. Nhưng mà Lưu Hồng tại chỗ này vẹn vẹn chỉ là dừng lại một lát, liền xoay người đến địa phương khác, không có cái thổ địa công cùng hắn cơ hội tiếp xúc. Sự tình phía sau liền không có cái gì có thể nói nhiều. Sơn địa giáng ngưu Hình chiếu cùng đột quyết nhân kỵ binh đại chiến cũng tốt, thiên đạo hạ xuống vô số thiên phú cũng được, thổ địa công toàn bộ đều xem tại trong mắt. Nói một câu nói thật, hắn sống mấy vạn năm thời gian, vẫn thật là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này cảnh tượng hình tráng, tư vị này thật là thật là. Nếu như nói, sơn địa dãng lưu hình chiếu cùng đột quyết nhân đại chiến, thổ địa công hoặc nhiều hoặc ít còn có thể tiếp thu lời nói, như vậy phía sau thiên đạo hạ xuống thiên phạt, liền không phải là hắn trái tim nhỏ có khả năng thừa nhận được. Hắn lúc đó thật là tư sợ. Thiên phạt mỗi một đạo tia chớp hình cầu, đều chứa đựng có địa tiên cảnh tu giả một kích toàn lực ý lực, nếu như một không nhỏ, chúng vào như vậy một đạo hai đạo lời nói, hắn có lẽ còn có thể cắn răng kháng trụ. Nếu là liên tục chúng vào mấy đạo, vậy hắn liền thật đúng là có khả năng bị vậy sinh tử đạo tiêu, chuyện như vậy, để hắn làm sao không sợ hãi? Vạn hạnh chính là, chuyện hắn lo lắng cuối cùng cuối cùng không có phát sinh. Chỉ bất quá Đây cũng không có nghĩa là hắn liền có thể bởi vậy thở phào, nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, báo cáo là nhất định, chỉ là, nghĩ đến đây, thổ địa công trên mặt biểu lộ đống nhiên hơi chậm lại. Trầm mặt mảnh, hắn thở dài thuần thượt một hơi, tự nhủ nói, cái này cùng sơn vùng đất hoang, liền, cái thành hoàng đều không có, tính toán, vẫn là trực tiếp bên trên thiên đình a. Đang lúc nói chuyện, thổ địa công thân thể một lần nữa hóa thành một sợi khói xanh, sau đó hướng về bầu trời phương diện lướt tới. Chương 409, trình sửa lập cơ duyên, chương 409, chỉnh sửa lập cơ duyên. Một chỗ vô danh sơn trang bên ngoài, Lưu Hồng rơi vào khoảng cách Sơn Trang cách xa mười mấy dặm địa phương, sau đó sau đó run lên, đem tụ lý cản khôn bên trong chỉnh sửa lập phong ra. Cái sau nhìn xung quanh một chút, phát hiện địa phương có chút không đúng, nhịn không được khẽ nhíu mày một cái. Lão Tam, chúng ta tại sao lại về nơi này? Đúng, hợp cốt chuyện bên kia như thế nào? Đột Quyết Nhân chết bao nhiêu? Hắn vừa mở miệng, chính là liên tiếp vấn đề. Nhìn ra được, thân là đại đường con dân, đối với Đột Quyết Nhân xâm lấn sự tình, hắn vẫn là vô cùng quan tâm. Đột Quyết Nhân sao? Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng cười cười, sau đó thông thả trả lời, Lão nhị, từ hôm nay trở đi. Nếu như ngươi còn muốn nhìn Đột quyết nhân Kỵ binh lời nói, như vậy tốt nhất đến trên thảo nguyên đi nhìn. Nơi này thời điểm, tiếng nói của hắn có chút dừng lại. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn có chút tự đắc nói bổ sung, "Tốt à, ta thừa nhận, liền tính ngươi đến thảo nguyên, đoán chừng cũng không nhất định có khả năng nhìn thấy Đột quyết nhân Kỵ binh, nhiều nhất tối đa cũng chính là một chút giả yếu tàn tật gì lơ." Lưu Hồng cái này sống, nói một điểm ma bệnh đều không có. Làm một cái dân tộc du mục, Đột quyết nhân Kỵ binh xác thực rất mạnh, thế nhưng tại về số lượng mặt lại cũng không lạ rất nhiều. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân tổng cộng có 2 đầu tiên, thảo nguyên dân tộc nhân khẩu vấn đề, bản thân chính là một cái không may. thứ nhì, cũng không phải là tùy tiện người nào ngồi ở trên ngựa dơ cây đao, sau đó liền có thể được gọi là kỵ binh. một tên chân chính thảo nguyên kỵ binh, trừ muốn có đủ kỵ binh tố chất bên ngoài, còn nhất định phải nắm giữ nguyên bộ kỵ binh trang bị. Đột quyết nhân không hề thiếu ngựa, nhưng hợp cách vũ khí, nói ví dụ như binh khí, cung tiễn, khôi giáp những vật này, lại cũng không làm sao giàu có. vẹn vẹn đối điểm này mà nói, đội quyết cùng đại đường hoàng triều căn bản là không có cái gì có thể so tính. nhắc tới, đây cũng là thảo nguyên dân tộc thiếu sót một trong từ trên tổng hợp lại, tại mất đi gần tới 10 vạn chính quy kỵ binh về sau, đột quyết nhân thật có thể nói là nguyên khí đại thương. bởi vậy, bọn họ rất khó lại tổ chức lên một chi bên trên quy mô kỵ binh. lấy tình huống hiện tại đến nói, nếu như trình sử lập hôm nay liền lên đường đi thảo nguyên, làm không tốt vẫn thật là không nhìn thấy mấy cái kỵ binh. cái gì? ý của ngươi là nói? ý của ngươi là nói, những cái kia đột quyết nhân kỵ binh đều. nghe lưu hồng lời nói về sau, trình sử lập đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một bộ mừng như điên biểu lộ, ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp ba lắp bắp. thân là trình dạo kim nhi tử. Hắn đối phương diện quân sự tự nhiên sẽ không lạ lắm, đột quyết nhân kỵ binh đối đại đường hoàng triều có dạng gì uy hiếp? Trong lòng của hắn cùng gương sáng giống như hiện nay Lưu Hồng nói những lời này, đơn giản chính là chỉ hắn đã triệt để hủy diệt đột quyết nhân xâm lấn đại đường kỵ binh bên trong tuyệt đại bộ phận, đây tuyệt đối xem như là một cái kinh thiên niềm vui. Nhắc tới đối với dạng này một cái kết quả trình xử lập phía trước hoặc nhiều hoặc ít liền đã có chỗ dự liệu, thế nhưng làm kết quả chân chính lúc đi ra, hắn vẫn còn có chút không cách nào ức chế trong lòng mình tâm tình vui sướng. Đến mức là Lưu Hồng có thể hay không tại vấn đề này lừa hắn, hắn căn bản liền nghĩ đều không có suy nghĩ nói một câu nói thật trong mắt hắn Lưu Hồng con hàng này nói chuyện làm việc đích thật là có như vậy một chút không đáng tin cậy thế nhưng loại này mấu chốt sự tình phía trên nhưng xưa nay đều không có rơi qua dây chuyển cho nên hắn lúc này đã tiếp thu dạng này một tin tức tốt nhìn thấy trình xử lập đó là lời nói không có mạch lạc bộ dáng Lưu Hồng miệng có chút nít lên nhưng cũng không có vì vậy cười nhạo đối phương thân là một tên hoàng hắn đảng hắn rất có thể trải nghiệm tâm tình của đối phương nếu như là những chuyện gì như vậy hắn có thể sẽ trước xem thường đối phương một phen sau đó lại cười nhạo vài câu phía trên thế nhưng đối với việc này mặt hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế châm ngâm chỉ chốc lát, lưu hồng xoa tay, nói, tốt láo nhị, chuyện này chúng ta trước hết không để cập nữa, về sau có thời gian để ngươi nói đủ. Tiếp xuống, ngươi tốt nhất trước chuẩn bị một chút, bởi vì lập tức liền sẽ có một cái khó được cơ duyên xuất hiện, có thể nắm chắc ở bao nhiêu, liền xem chính ngươi. Nghe thấy lời ấy, trình sử lập cả người lúc ấy chính là một cái giật mình. Cơ duyên, cơ duyên gì? Nào có cơ duyên. Một bên nói, hắn một bên bắt đầu tả hữu tìm kiếm, hai con mắt phát sáng, đều nhanh đổi kiếm khí từ phong đăng. Đối với một tên tu giả đến nói, đến cùng chuyện gì trọng yếu nhất? Tư chất, huyết mạch, công pháp. Tài nguyên tu luyện, vẫn là, vẫn là cái kia hư vô mà mịt, cái gọi là cơ duyên. Liên quan tới vấn đề này, có thể nói là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Nếu như muốn để người nào đó chính mình tuyển chọn lời nói, như vậy phần trăm chính là trở lên có thể, hắn sẽ lựa chọn cuối cùng một hạng, cũng chính là lựa chọn cơ duyên. Sở dĩ sẽ như thế, là vì có cơ duyên, chẳng khác nào nắm giữ tất cả, cho dù là một con lợn, chỉ cần cơ duyên đến, cũng có có thể trở thành một tôn kim tiên. Nếu biết rõ, chuyện như vậy là rất có thể phát sinh. Mà còn Hồng Hoang bên trong đã sớm có vô số cái án lệ. Đối với điểm này, Trình Sử lập tự nhiên là lòng dạ biết rõ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn lúc này mới sẽ biểu hiện như vậy tình thế. Đương nhiên, cái này cũng cùng người nói chuyện là Lưu Hồng có trực tiếp liên hệ. Nếu là đổi thành một người khác nói ra lời như vậy, như vậy Trình Sử lập nghe cũng liền nghe, căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Còn cơ duyên? Nói đùa cái gì a? Nếu quả thật có cơ duyên, chính ngươi sẽ không muốn, ngược lại chạy tới nói cho ta. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy a? Thế nhưng, bây giờ nói chuyện người là Lưu Hồng, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Hai người từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, lẫn nhau ở giữa có thể nói là hiệu tận gốc dễ, mà còn Lưu Hồng đã bước vào tiền cảnh, cho nên căn bản là không có khả năng, cũng khinh thường tại hố chính mình tuổi thơ bạn chơi. Thất nhiên là dạng này, vậy hắn dựa vào cái gì không tin đối phương? Nhưng mà, trình sự lập mưu tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng lại liền một kiện vật có giá trị đều không có tìm tới, liền đừng nói gì đến cơ duyên không cơ duyên. Vì vậy hắn nhìn xem Lưu Hồng, một mặt ưu và nói, khụ khụ. "Lão Tam, ngươi không phải là không có chuyện gì cầm ca ca ta pha cho chơi a? Ta cùng ngươi nói, ngươi nói ta đều coi là thật ta, nếu như ngươi." Lưu Hồng Đối mặt vị này tự xưng là ca ca tên dở hơi, Lưu Hồng cũng không có lời gì có thể bao nhiêu. Đây là nghe không hiểu tiếng người vẫn là sao? Không phải đều đã cùng ngươi nói nha, để ngươi thật tốt mà chuẩn bị một cái, chờ đợi sắp đến cơ duyên. Lại nói, ngươi cái nào lố thay ngay đến, cơ duyên liền tại bên cạnh ngươi. Anh em căn bản là không có nói qua như vậy có tốt hay không. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được liền muốn bẩn tiểu đối phương vài câu, chỉ là không đợi hắn mở miệng, trong lòng chính là hơi động một chút. Có ý tứ, cái cuối cùng giá hỏa cuối cùng là vào trận, ta còn tưởng rằng sự kiên nhẫn của ngươi tốt bao nhiêu đâu. Vào giờ phút này, Hơn 10 dặm có hơn tòa kia vô danh sơn trang, toàn bộ đều bị đưa vào nghịch chuyển đại ngũ hành trận pháp bên trong. Mà còn liên lụy phạm vi, đặt tới dòng dã 10 dặm. Mà cái này, cũng là vì cái gì hắn lại ở chỗ này lưu lại nguyên nhân. Trước đây không lâu, từ tòa kia vô danh trong miếu nhỏ rời đi 12 tên tiên cảnh tu giả, lúc này đã toàn bộ đều đến nơi này. Trong đó, có 11 người trước một bước vào sơn trang. Vừa rồi Lưu Hồng vẫn luôn không có động thủ, vì chính là hy vọng người cuối cùng cũng có thể tiến vào sơn trang, cứ như vậy, hắn liền có thể thu nhiều lấy được một phần thiên mệnh điểm. Nhắc tới Người này cũng xác thực rất có kiên nhẫn, thế mà tại trận pháp bên ngoài dừng lại thời gian lâu như vậy, hại hắn cũng phải bồi tiếp đối phương cùng nhau chờ. Hiện tại tốt, người này cuối cùng kìm ham không nổi, đã như vậy, như vậy hắn cũng có thể vén lên lá bài tẩy của mình. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng vươn tay, đem ngay tại cảm giảm lại nhải trình xử lập đến bên cạnh mình, sau đó ngón tay vạch một cái, bố trí một cỗ cỡ nhỏ kết giới. Lão nhị, ngươi nghe kỹ cho ta, trong thời gian kế tiếp mặt sẽ có 12 cái tiên cảnh tu giả đồng thời bỏ mình. Bình thường mà nói, trong cùng một lúc cùng cùng một địa điểm, có vượt qua mười tiền trở lên tiên cảnh tu giả bỏ mình liền sẽ tạo thành một loại gọi là tiên rơi hiện tượng. Lúc này, nếu có tu giả vừa vặn liền tại phụ cận, liền rất có thể thu hoạch được vô số chỗ tốt, mà cái này chính là ta nói tới cơ duyên. Bất quá tại đồng dạng tình huống bên dưới, muốn có được trong đó chỗ tốt, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng, một cái làm cũng tốt, liền có khả năng rơi vào cả người từ đạo tiêu hạ trạng, cho nên đối với người một nhà, Lưu Hồng vẫn là rất chiếu cố. Bởi vậy, hắn đối cái kia 12 tên tiên cảnh tu giả động thủ phía trước, hắn vẫn là rút ra một chút thời gian, là trình xử lập tỉ mỉ nói một lần trong đó mấu chốt. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là tại hắn nói thân tử đạo tiêu mấy chữ này thời điểm, trình sử lập đột nhiên rất không có tiền đổ run run một cái, cái kia, cái kia cái gì, lao tâm à, ngươi nhị ca ta cảm thấy à, tu luyện loại này sự tình nên đàng hoàng một bước một cái dấu chân, cho nên cơ duyên gì đó, nếu không, nếu không ta liền không suy tính. một bên nói, trình sử lập một bên lui về phía sau một bước, nếu như không phải lưu hồng cương mới bố trí kết giới, con hàng này làm không tốt liền muốn quay người chạy trốn, mà còn đều không mang do dự. lưu hồng, thân mẹ nó tu luyện loại này sự tình liền muốn một bước một cái giấu chân, đầu đen giao má nói trắng ra không phải liền là sợ chết sao? Hà Tất Đem lời nói đến như vậy quang Minh chính đại đâu? Lại nói ngươi cũng là ba mươi mấy tuổi người, hơn nữa còn bước lên con đường tu luyện, có thể hay không đừng như thế sợ cái này sợ cái kia a? Lại nói liền tính ngươi bởi vì sợ muốn đánh chống nuôi quân, chẳng lẽ liền không thể trước chờ ca môn người đem lời nói chơi? Cần dùng tới vội vãi như vậy sao? Nhìn xem trình sử lập cái kia một mặt không có tiền đồ bộ dạng, Lưu Hồng nhịn không được bắt đầu tại trong lòng nghĩ linh tinh. Con hàng kia tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai, vì vậy rất nhanh liền ngậm miệng lại, nhìn xem Lưu Hồng ngượng ngùng cười ngây ngô. Lại một lát sau. Lưu Hồng khuôn mặt biểu lộ nhìn Trình Sử Lập một cái, sau đó lạnh nhạt nói, tại đồng dạng tình huống bên dưới, muốn từ tiên rơi bên trong đạt được lợi ích, cần bước lên rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng có ta ở đây, nguy hiểm như vậy cơ hội có thể không cần tính, cho nên, cho nên lần này cơ duyên nhất định phải nắm chặt ta. Không đợi Lưu Hồng nói hết lời, Trình Sử Lập trên mặt biểu lộ bỗng nhiên nghiêm một chút, sau đó vẻ mặt thành thật xen vào một câu, "Lưu Hồng, ha ha, đối mặt dạng này ra hỏa, Lưu Hồng thật là bất lực nổi nước bọn. Chỉ bất quá, cân nhắc đến giữa song phương quan hệ, còn có giao tình nhiều năm như vậy, hắn vẫn là quyết định cho đối phương một cái cơ hội." Hạ quyết tâm về sau, Lưu Hồng hướng về phía trình xử lập nhẹ gật đầu, sau đó bung ra chính mình thân niệm, kích hoạt lên nơi xa trong sơn trang cái kia, nghịch chuyển đại ngũ hành trận trận bản. Chỉ bất quá lần này hắn muốn làm, không phải khởi động đại trận kia, mà là muốn lấy tự bạo trận bản phương thức, đem đại trận kia hủy đi. Nhắc tới, băng vào tòa đại trận này bản thân Kỳ Thật liền đã có khả năng vây khốn, thậm chí là vây chết đại trận bên trong 12 tên tiên cảnh tu giả. Tự bạo trận bản loại này sự tình càng chẳng phải sao cần thiết. Bất quá để cho an toàn, Lưu Hồng vẫn là quyết định không lưu lại trận bản, bởi vì một khi hắn làm như vậy sau đó tây phương giáo hoặc là thiên cung người trước đến điều tra liền rất có thể thông qua thôi diễn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới trên đầu của hắn đó cũng không phải hắn muốn xem đến kết quả trận này bàn không trận bàn hủy cũng liền hủy a dù sao chỉ cần có thiên mệnh điểm hắn liền có thể từ hệ thống thương thành bên trong hối mái ra vật tương tự mười mấy vạn hoặc là mấy chục vạn hắn có lẽ cái kia không đi ra thế nhưng chỉ là một vạn cái thiên mệnh đúng có câu nói nói thế nào đến là có lẽ nói như vậy một vạn cái thiên mệnh điểm cũng chỉ là một cái chuyện nhỏ mà thôi liền chúng chờ ý tứ trình độ đều không có đạt tới vậy hắn còn do dự cái gì a nhanh, để cho hay nhanh lên ra sân a, chương 410, thúc thủ vô sách chúng tiên, chương 410, thúc thủ vô sách chúng tiên. Vô Danh Sơn trang vị trí trung tâm, Sơn Trang kiến trúc chủ đạo chính sảnh. Mười một tôn Tây Phương Giáo cùng Tiên Cung Tiên cảnh tu giả tụ tập cùng một chỗ, Thương Thảo chính mình nhìn tình cảnh trước mắt, cùng với tiếp xuống có lẽ chọn lựa phương án ứng đối. Vào giờ phút này, những này tiên cảnh tu giả sắc mặt đều không thế nào để mắt, có người trên mặt, thậm chí lộ ra một tia sợ hãi biểu lộ. Nguyên nhân trong đó cũng là đơn giản. Đơn giản chính là, bọn hắn lúc này đã ý thức được, mình bị người cho hố, mà còn hố bọn hắn người mục đích rất có thể là muốn bọn họ mạt nhỏ. đáng sợ nhất là đối phương có vẻ như thật sự có năng lực như vậy. cái này liền để người có chút suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. tiên cảnh tu giả, trừ nửa người nửa phàm nhân tiên bên ngoài, cho dù là đẳng cấp thấp nhất địa tiên, đều ít nhất nắm giữ mấy vạn năm thậm chí là mười mấy năm tuổi thọ. ma thiên tiên, chân tiên, huyền tiên hàng ngũ, cứ việc không thể làm đến như kim tiên trưởng sinh cửu thị, thế nhưng sống mấy chục và năm, đó là không hề có một chút vấn đề. đều nói tiên phàm khác nhau, câu nói này cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Tiên phàm khác nhau cái kia đừng chữ, chỉ là tại số tuổi thọ về điểm này, liền bị thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tục nữ nói, sâu kiến còn ham sống, bất luận cái gì có sinh mệnh sinh linh, đối với sinh khắc vọng luôn là vô hạn. Chỉ là sâu kiến đều là như vậy, hú hổ những động vật này liền có thể sống mấy vạn năm, mười mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn lớn tuổi trăm vạn năm tiên cảnh tu giả. Ngay bình thường, những này siêu phàm thoát tục tiên cảnh các tu giả, từng cái thoạt nhìn toàn bộ đều cao cao tại thượng, có thể là tại đối mặt tử vong nguy hiểm lúc, bọn họ cùng những cái kia bình thường sinh linh cũng không có khác nhau lớn gì thậm chí bọn họ so những cái kia bình thường sinh linh càng thêm tiếc mệnh. nhắc tới những này tiên cảnh tu giả sở dĩ sẽ xa vào đến tình cảnh như thế cũng cùng chính bọn họ tìm đường chết có quan hệ trực tiếp. Lưu Hồng tại vô danh sơn trang trôn xuống trận bàn bố trí đồng thời mở ra một cái trận pháp. những này tiên cảnh tu giả tại tới gần vô danh sơn trang thời điểm liền đã phát hiện sở dĩ sẽ như thế nguyên nhân tổng cộng có hai. đầu tiên bởi vì tuổi thọ kéo dài nguyên nhân trừ một chút trời sinh não liền không thế nào dễ dùng trùng tục tiên cảnh tu giả chi thức dự trữ muốn xa xa vượt ra khỏi bình thường sinh linh giữa hai bên căn bản là không có cái gì có thể so tính thế nhân đều nói thần tiên không gì không biết không gì không hiểu tồn tại lời này tại rất nhiều thời điểm đều là có như vậy điểm đạo lý bài trừ quái toán thôi diễn những này huyền lại huyền siêu phàm thủ đoạn tạm thời không để cập tới một cái tiên cảnh tu giả tại lấy vạn năm làm đơn vị thời gian bên trong học đến đồ vật như thế nào một cái tuổi thọ chỉ có mấy chục năm trên trăm năm nhân loại có thể so với bởi vậy trận pháp nhất đạo cứ việc khó phân phức tạp huyền ảo dị thường thế nhưng tiên cảnh tu giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biết một chút không nói là có nhiều tình thông có thể tối thiểu phân biệt trận nhận thức trận những vật này còn có thể rất nhẹ nhàng làm đến Nắm giữ năng lực như vậy, lưu hồng bày ra đại trận sẽ bị phát hiện, cũng liền chẳng có gì lạ. Thứ nhì, tiên nhân năng lực cùng cảm giác đều muốn vượt xa bình thường sinh linh. Tại phàm giới loại này địa phương, tiên nhân tùy thời tùy chỗ đều ở một loại cái gọi là tiên nhân giao cảm trạng thái phía dưới, đối hoàn cảnh xung quanh biến hóa cực kỳ mất cảm. Bất luận cái gì một tòa đại trận, nhất là đẳng cấp tương đối cao, uy lực khá lớn đại trận, uy năng nơi phát ra đều không phải bản thân, mà là đến từ thiên địa chi lực. Cũng chính là nói, một tòa đại trận một khi bị bày ra đồng thời kích hoạt, khẳng định sẽ đối nó vị trí khu vực thiên địa chi lực phát sinh ảnh hưởng. Kể từ đó, ở vào thiên nhân giao cảm dưới trạng thái tiên cảnh tu giả liền có thể rất nhẹ nhàng cảm ứng được đại trận tồn tại trở lên hai điểm chính là cái này những người tu này có khả năng phát hiện đại trận tồn tại nguyên nhân nhưng mà tại phát hiện đại trận về sau bọn họ cũng không có từ bỏ đối vô danh sơn trang tra xét mà là dựa vào chính mình tu vi cùng kiến thức cưỡng ép xâm nhập tòa đại trận này nhắc tới bọn họ bên trong kỳ thật cũng không có người nào là trận đạo phương diện cao thủ nhưng coi như là dạng này bọn họ cũng không có đem tòa đại trận này quá để ở trong mắt dù sao nơi này chỉ là phạm giới rất nhiều trận pháp, liền tính bản thân đẳng cấp rất cao, uy lực rất lớn, tại phàm giới cũng rất khó phát huy ra tác dụng vốn có. xuất hiện trường hợp này nguyên nhân duy nhất chính là có thể cung cấp điều động thiên địa chi lực thực sự là quá ít, cho nên rất khó uy hiếp đến tiên cảnh tu giả. chỉ là tiến vào đại trận mới không bao lâu, những này tiên cảnh tu giả liền ý thức được tình huống có ổn, bọn họ bị hố, mà còn bị hố rất thảm. vô danh sơn trang tòa đại trận này, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng chống lại. hiện nay bọn họ không những không cách nào đi ra đại trận hơn nữa còn nhận lấy đại trận công kích một tiên địa tiên cảnh tu giả cùng hai tiên tiên tiên cảnh tu giả thụ thương cái trước càng là kém chút liền thân tử đạo tiêu đối mặt tình huống như vậy bọn họ tự nhiên không cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh chính sảnh bên trong kinh lịch một trận ngắn ngủi trầm mặc về sau cuối cùng có người mở miệng nói là một tôn lớn thân thể cái đầu nhỏ yêu tộc tiên nhân đoạn tỵ tiên chúng ta những người này bên trong ngươi tại trận đạo bên trên tạo nghệ cao nhất nói một chút hiện tại là tình huống như thế nào a chúng ta như thế nào mới có thể đi ra cái địa phương đáng chết này lời này vừa nói ra ở đây ánh mắt mọi người đồng loạt rơi xuống đất đoạn tiên trên thân Không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong. Tất nhiên dựa vào man lực không cách nào phá trận, vậy sẽ phải dựa vào nhân sĩ chuyên nghiệp. Đoàn Tị Tiên lệ thuộc vào Tây Phương Giáo, con hàng này trận đạo bên trên năng lực, tại Tây Phương Giáo bên trong cũng coi là có chút danh tiếng, hiện tại chỉ có thể nhìn hắn có biện pháp gì hay không như muốn. Nhưng mà những người này hy vọng cuối cùng vẫn là thất bại. Nhìn thấy Đại Gia loại này phản ứng, Đoàn Tị Tiên lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó hai tay mở ra. Xin lỗi các vị, trong sơn trang đại trận đã vượt ra khỏi năng lực của ta, cho nên ta cùng Đại Gia đồng dạng, đối với cái này đồng dạng là thúc thủ vô sách, cho nên các ngươi cũng đừng trông chờ ta. Hắn một mặt bất đắc dĩ nói, cái này, nghe thấy lời ấy, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng đeo lên thở dài. Trong mắt chỉ chốc lát, một cái đồng tử hình dạng chân tiên đứng dậy. Hắn nhìn xem đoạn tị tiên, lớn tiếng nói, đoạn tị tiên, liền tính ngươi không cách nào phá rơi tòa này chết tiệt đại trận thế nhưng thời gian dài như vậy đi qua, ngươi dù sao cũng nên nhìn ra một điểm mặt mày a Nếu không, sau khi nói đến đây, hắn nhìn xung quanh một cái, sau đó vươn tay, chỉ chỉ chính mình cùng mọi người xung quanh phía sau tiếp tục nói, nếu không ngươi đem ngươi nhìn ra được đồ vật cùng chúng ta nói một chút, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp, dù sao chúng ta đều là tiên nhân, đối với trận pháp bao nhiêu có như vậy một chút hiểu rõ, nói không chừng trải qua ngươi nhắc nhở, có khả năng linh quang lóe lên nghĩ ra biện pháp gì đến đâu. Vị này chân tiên nói không phải không có lý. Phá trận giải trận không thể so chiến đấu chém giết, chỉ dựa vào man lực không phải không được, thế nhưng dựa vào não không thể nghi ngờ là một loại lựa chọn tốt hơn. Ở đây những này tiên cảnh tu giả, giao đấu chi nhất đạo hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ một chút, có mấy vị thậm chí còn có thể coi là tinh thông. Tất nhiên đoạn Tỷ Tiên một người không được, như vậy mọi người liền hợp như hợp sức tốt. Nói không chừng người nào đó liền có thể đưa ra một cái tương đối tốt mạch suy nghĩ, sau đó liền đem sự tình cho thuận lợi giải quyết đâu. Nếu biết rõ, khả năng này tính cũng không phải là không tồn tại. Đạo lý đơn giản như vậy, đoạn Tỷ Tiên tự nhiên cũng minh bạch. Bất quá rất hiển nhiên, hắn đối tên kia chân tiên đề nghị không hề xem trọng. Trầm ngâm một trận về sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết định, là xung quanh những người này giải thích một chút trước mắt tình huống, nghi bọn họ còn ôm lấy cái gì ảo tưởng không thực tế. Khụ khụ. Tại chúng ta tiến vào đại trận phía trước, ta nghi trừ ta ra Đại gia hẳn là cũng đều nhìn ra nơi này có trận pháp à? Hắn háng rộng một cái, hướng về người xung quanh hỏi. Đây là sự thật, đại gia trong lòng đều nắm chắc, cho nên cùng nhau gật đầu. Đoàn Tỷ Tiên suy nghĩ một chút, rướt khoát đem chính mình biết đồ vật, cùng với bộ phận suy đoán, toàn bộ đều một năm một mười nói ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cho rằng nơi này trận pháp chỉ là một tòa phổ biến đại ngũ hành trận, cho nên cũng không có làm sao để ý. Về sau, ta phát hiện phán đoán của mình có sai, trong sơn trang trận pháp cũng không phải là phía trước suy nghĩ đại ngũ hành trận, mà là một toàn lịch chuyển đại ngũ hành trận. Đến lúc này, ta vẫn như cũ không có đem để ở trong mắt. Bởi vì đại ngũ hành trận cũng tốt, lịch truyền đại ngũ hành trận cũng được, đều thuộc về thông thường trận pháp, cứ việc bản thân uy lực mạnh mẽ, thế nhưng muốn phát huy ra uy lực, nhất định phải điều động lượng lớn thiên địa chi lực. Mọi người đều biết, nơi này chỉ là phàm giới, không có như vậy nhiều thiên địa chi lực có thể điều động, hoặc là nói, cho dù có nhiều như vậy thiên địa chi lực, thế nhưng chịu các ngươi thiên đạo quy định có hạn, cũng vô pháp đem toàn bộ điều động. Cho nên trong mắt của ta, nơi này trận pháp không đáng sợ, nếu không được lấy man lực phá đi là được rồi, hẳn là rất dễ dàng sự tình. Thế nhưng, để ta không có nghĩ tới là, toàn này nghịch truyền đại ngũ hành trận khởi động lực lượng cũng không phải là chúng ta cho rằng thiên địa chi lực, mà là trận pháp tự thân lực lượng, cho nên Đoản Tỷ Tiên không hổ là trận đạo cao thủ. ba câu ở giữa, liền nói rõ lưu hồng sở thiết đại trận bản chất, có thể là hắn lời nói mới nói đến nơi đây, liền đưa tới không ít người kinh hô. Cái gì? Trận pháp tự thân lực lượng? Cái này? Điều đó không có khả năng. Đúng vậy à, nếu là sự tình như lời ngươi nói như vậy, như vậy cái này bày ra đại trận này đại giới cũng quá lớn, còn có, ta thực tế không biết có cái gì chí bảo có khả năng cung cấp khủng lồ như thế pháp lực, Đoản Tỷ Tiên ngươi là nghiêm túc sao? Chuyện này thật có kỳ lạ, Đoản Tỷ Tiên nếu như ngươi nói không sai, như vậy ai sẽ tiêu phí như thế lớn đại giới, tới đối phó chúng ta những này tiểu nhân và ta. cái này, đây quả thực liền không hợp với lẽ thường. xung quanh một đám tiên cảnh cường giả nghị luận âm ỉ, bọn họ làm như vậy cũng không phải là đang hoài nghi đoạn thị tiên, mà là bởi vì cảm giác sự tình thực sự là thật bất khả tư nghị. đợi đến những người này đem nên nói đều nói xong, đoạn thị tiên cười khổ một tiếng, sau đó tiếp tục nói, cho nên chúng ta những người này thoát khốn phương pháp chỉ có hai cái, một là đợi đến đại trận tự mình ngừng vận chuyển, hai là chờ bên ngoài ma la tôn giả phát hiện tình huống không đúng, sau đó đi về binh. trừ cái đó ra liền tại không còn có những biện pháp khác như muốn. Mọi người, ma đạn, đây cũng là phương pháp. Hai loại phương pháp, loại trước chính là nằm ngửa không làm bất luận cái gì phản kháng, kết quả làm sao hoàn toàn xem tiến ý, loại sau đồng dạng cũng là nằm ngửa, thế nhưng đem hy vọng ký thác vào ngoại lực bên trên. Nói trắng ra, cái này căn bản liền không phải biện pháp gì, mà là thúc thủ vô sách. Cho nên nói, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Đây thật là quá thảo đạn. Hiện nay, ở đây tổng cộng 11 tôn tiên cảnh tu giả, cuối cùng lại bị chỉ là một tòa nghịch chuyển đại ngũ hành trận, bức cho thành bộ này lưỡng hạnh. Nói ra ai dám tin tưởng a? Chương 411, nghịch chuyển đại ngũ hành trận sụp đổ, chương 411, nghịch chuyển đại ngũ hành trận sụp đổ. Nghe Đoàn Tỷ Tiên cho ra giải thích về sau, một đám tiên cảnh tu giả trên cơ bản toàn bộ đều minh bạch chính mình tình cảnh trước mắt. Đối với cái này, bọn họ phản ứng cũng là khác nhau. Ở trong đó, không Cam Tâm là khẳng định. Dù sao, nhiều như thế tiên cảnh tu giả tập trung ở cùng một chỗ, cuối cùng lại bị chỉ là một toàn nghịch chuyển đại ngũ hành trận cho vây khốn, chuyện như vậy, nói ra thực sự là có chút nói thì dễ mà nghe thì khó. Chỉ bất quá, trừ Khung Cam Tâm bên ngoài, đại đa trong lòng bao nhiêu đều có chút lo lắng. Sở dĩ sẽ như thế là vì dựa theo đoạn tị tiên thuyết pháp thoát khốn loại thứ nhất phương thức là chờ chờ đại trận tự mình ngừng vận chuyển. Nhưng vấn đề là trường hợp này thật sẽ xuất hiện sao? Rất nhanh, liền có người đưa ra trong lòng mình nghi vấn. Đối với cái này, đoạn tị tiên ngược lại là không chút do dự cho ra đáp án. Đại trận đương nhiên sẽ tự mình đình chỉ. Cái này các ngươi không cần hoài nghi. Vừa rồi ta đã nói qua, tòa đại trận này pháp lực nguồn gốc từ tự thân, mà không phải phía ngoài thiên địa chi lực, mà còn. Sau khi nói đến đây, đoạn tỵ tiên đưa tay đối với bầu trời phát ra một đạo công kích sau một khắc, công kích không có gì bất ngờ xảy ra bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại, sau đó cứ như vậy biến mất không thấy. thu tay lại, đoàn thị tiên tiếp tục nói, mà còn cái này phát triển an toàn trận cường độ rất lớn, vừa rồi các ngươi cũng đều nhìn thấy, nó có thể rất nhẹ nhàng đối lại bên dưới huyền tiên cấp bậc công kích. muốn duy trì dạng này cường độ thấp, tiêu hao tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm, cho nên đại trận bị duy trì liên tục kích hoạt thời gian, tất nhiên có hạn. thấy tình cảnh này, chúng tiên cuối cùng không nói thêm gì nữa, bọn họ đều không phải đồ đần hiện tại sự thật đã bày tại mặt của bọn họ phía trước, bọn họ không có khả năng nghĩ không rõ lắm trong đó mấu chốt, cho nên toàn bộ đều công nhận đoàn tỷ tiên thuyết pháp. Có thể là đúng lúc này, đoàn tỷ tiên lại thở một hơi thật dài, nhìn thấy những người khác ánh mắt toàn bộ đều tập trung tới. hắn giải thích nói: kỳ thật, cùng hắn chờ đại trận tự mình ngừng vận chuyển, ta càng hy vọng ở tại phía ngoài mà là tôn giả phát hiện tình huống không đúng, sau đó đi về mình, không biết vì sao ta luôn có một loại cảm giác xấu, cho nên à, có người tới. Đoàn tỷ tiên lời vừa mới nói đến một nửa, linh giác nhất là nhạy cảm chân tiên linh đồng tử bỗng nhiên nhẹ a một tiếng, sau đó quay đầu nhìn ra bên ngoài. Sau một khắc, một đạo cao gầy bóng người từ bên ngoài bay đi vào. Ta nói, các ngươi bên này gặp phải vấn đề gì sao? Chậm trễ thời gian lâu như vậy, có cần hay không ta đến giúp đỡ. Người tới vào chính sảnh, đầu tiên là nhìn một chút chúng tiên, sau đó mở miệng hỏi một câu. "Chúng tiên, đầu đen giấu má. Bên này chính nhắc tới ngươi đâu, ngươi thế nào liền đi vào nhà? Còn hỗ trợ, không có nghe là đoạn tị tiên nói sao, ngươi hỗ trợ phương thức tốt nhất chính là đi về bình. Bây giờ tốt chứ, ngươi người cũng đã đi vào. Cái kia còn giúp cho cái giám a. Mọi người cùng nhau chờ đại trận tự mình ngừng vận chuyển a." Người vừa tới không phải là người khác, chính là Đoạn Tị Tiên vừa mới nâng lên Ma La Tôn giả nhận ra thân phận của đối phương về sau. Ở đây chúng tiên trong lòng cũng là một trận dính nhau. Nguyên bản còn có hai cái phương pháp giải quyết vấn đề. Hiện tại Ma La Tôn giả người đều trải qua đại trận, như vậy loại sau thuyết pháp cũng liền không thể nào nói đến. Đại gia vẫn là đàng hoàng chờ xem. Nhìn thấy xung quanh chúng tiên nhìn mình ánh mắt có chút không đúng lắm, Ma La Tôn giả cũng là đầu vóc mơ hồ. Mãi đến Đoạn Tị Tiên đem hắn kéo đến một bên, đơn giản giải thích một chút thế cuộc trước mắt, Ma La Tôn giả mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là sau một khắc, trên mặt của hắn đột nhiên chính là biến đổi. Không tốt, tình huống phải gặp. Đang lúc nói chuyện, hắn tạo ra trong cơ thể pháp lực, còn ra một cái phòng ngự tư thái. Chúng tiên, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ngươi thế nào thế nào cái gì? Có việc liền nói sự tình tốt, tạo ra pháp lực làm gì? Chẳng lẽ nói, kế tiếp còn sẽ có chiến đấu." Nghĩ đến đây, ở đây một đám tiên cảnh tu giả, trên mặt toàn bộ đều lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Bất quá rất nhanh, liền có mấy cái trong đầu phản ứng nhanh ra hỏa, hoặc ma la tôn giả phản ứng thay đổi pháp lực. Mà tại lúc này, Vô Danh Sơn trang lĩnh chuyển đại ngũ hành trận pháp, đột nhiên bắt đầu thay đổi đến có chút không ổn định. Sau một khắc, sơn trang tất cả bị đại trận bao phủ sát thực, toàn bộ đều xuất hiện từng đạo không gian kết nước, đồng thời bắt đầu thôn phệ tất cả xung quanh. Vừa rồi đoạn Tỷ Tiên còn nói, chính mình dự cảm đến khả năng sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Không nghĩ tới, hắn dự cảm nhanh như vậy liền được ứng nghiệm. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là chuyện không tốt sao? Cái gì vui đùa a? Cái này căn bản là một trạng thái nạn có tốt hay không? Hơn nữa còn là một trạng, đối huyền tiên cảnh tu giả đều có thể tạo thành uy hiếp tai nạn. Không tốt, a. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, ở đây chúng tiên căn bản không kịp có chỗ chuẩn bị mà tại lúc này, tiền sảnh bên trong cũng xuất hiện không gian kẽ nứt. đáng sợ là không gian loại hình xuất hiện số lượng cũng không phải là một đầu, mà là 5-6 đầu không gian kẽ nứt cùng lúc xuất hiện. Trung hợp chính là những này không gian kẽ nứt vừa vặn ghé vào cùng một chỗ, mà còn xuất hiện vị trí vừa vặn liền tại một tôn thiên tiên bên người. phải thừa nhận vị này thiên tiên phản ứng vẫn là rất nhanh, phát hiện tình huống không ổn về sau, hắn nhanh chóng áp dụng ứng đối biện pháp, đồng thời nháy mắt điều chỉnh trong cơ thể tất cả pháp lực, kích hoạt lên chính mình phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn. nhưng mà những này biện pháp hiển nhiên không có cái gì chống dùng. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, thiên tiên thân thể chỉ những thứ này, cổ quái không gian kẽ nứt sẽ thành mảnh nhỏ, liền thần hải bên trong một tia chân linh đều không có trốn ra được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đối phương hiện tại đã sinh tử đạo tiêu tan. Ở đây tất cả người toàn bộ đều nhìn thấy màn này, đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, cái gọi là tiên cảnh tu giả, cũng người bình thường cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Ý thức được trong đại sảnh không an toàn nữa. Hai tên thiên tiên, một tên chân tiên, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, liền phát động thần thông của mình cùng phát thuận, hướng về cửa lớn phương hướng muốn qua mà ra. Xem ra đúng là tính toán mà còn những người khác một mình chạy trốn. Đừng núp đít, toàn bộ đều đứng tại chỗ đừng núp đít. Hiện tại trận pháp ngay tại sụp đổ, toàn bộ sơn trang đều không có cái kia một chỗ là an toàn. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Đoàn Tỷ Tiên. Cứ việc đối với đối phương sở tác sở vi cảm giác rất là khinh thường, có thể là xuất phát từ đạo nghĩa, hắn vẫn là lớn tiếng nhắc nhở đối phương một câu. Xem như một tôn tại trận đạo bên trên rất có tạo nghệ người tiên, Đoàn Tỷ Tiên rất rõ ràng trước mắt đến cùng là cái gì tình huống, đồng thời cũng biết đến tuột cùng nên như thế nào ứng đối. Không gian kẽ nứt xuất hiện, là đại trận sụp đổ một loại điểm báo trước. Chỉ bất quá. Loại này điểm báo trước tương đối hiếm thấy, mà lại là có minh sát thuyết pháp. Tại đồng dạng tình huống bên dưới, trường hợp này cũng không xuất hiện, bởi vì rất nhiều đại trận sụp đổ là vì bản thân thiếu hụt thiên địa chi lực hoặc là ở bên trong năng lượng, có thể là không gian kẽ nứt xuất hiện, lại là một loại năng lượng quá thừa phản ứng, giữa hai cái này tồn tại mâu thuẫn, rất không có khả năng đồng thời phát sinh. Chỉ bất quá, có một loại tình huống nhưng là ngoại lệ, đó chính là tại đại trận vẫn như cũ có khả năng vận hành bình thường thời điểm, có người chủ động phá hủy đại trận kết cấu, từ đó gây nên đại trận liên tiếp phản ứng dây chuyền, xem như một tên chính đạo cao thủ. Đoạn tị Tiên không những biết trường hợp này, mà còn đã từng nhiều lần từng trải qua trường hợp này, thậm chí còn đã từng tự tay dẫn đến qua trường hợp này. Bởi vậy, hắn lúc này trong lòng không sai biệt lắm đã có mấy, biết đây là có người đang xuất thủ đối phó bọn hắn những người này, mà còn đối phương hạ thủ vô cùng hung ác. Nếu biết rõ, dạng này một tòa đại trận sụp đổ, đừng nói là đối với bọn họ những này cấp thấp tiên cảnh tu giả, cho dù là đối Kim Tiên thậm chí là Thái Ức Kim Tiên, cũng có thể tạo thành nhất định nguy hiểm. Cái này để hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, chính mình những người này cùng cái kia phía sau màn hạ thủ đến cùng có cái gì thầm cựu đại hận, đáng giá đối phương dùng thủ đoạn như vậy tới đối phó chính mình. Cái này mẹ nó quả thực chính là không giảng đạo lý có tốt hay không. Nhắc tới, đoạn thị tiên nhắc nhở vẫn tương đối kịp thời. Thế nhưng, điều này cũng không có gì chứng dụng. Tiên cảnh tu giả tốc độ một khi, trong ngay mắt chính là chậm giảm, buổi tối đã vượt qua tốc độ âm thanh, cho nên hắn lời nói căn bản là đuổi không kịp đối phương, mà còn liên tính hắn sử dụng tốc độ nhanh đến nhiều thần niệm thông báo đối phương. Kết quả cuối cùng cũng sẽ không có khác biệt gì. Bởi vì tại cái này mảnh khắp nơi là không gian kẻ nước sơn trang bên trong, đi ra mấy chục mét khoảng cách, liền có khả năng gặp phải một lần nguy hiểm, cho nên muốn hoàn toàn ngăn cản đối phương, căn bản là không kịp. Kết quả cuối cùng sát thực chính là như vậy. Hai tên thiên tiên, một tên chân tiên, ra đại sảnh vừa đi ra không bao xa, liền có hai người im hơi lặng tiếng chết tại không gian ngẩn kẻ nước phía dưới, mà còn chân linh đồng dạng đều không có chạy ra. Chết đi hai người, theo thứ tự là một tên thiên tiên cùng một tên chân tiên, thế nhưng tại dạng này nguy cơ trước mặt, tiên tiên cùng chân tiên căn bản là không hề khác gì nhau. May mắn còn sống sót tên kia tiên tiên nắm giữ không sai thần thông lại đụng vào một chỗ trống không cục kẽ nước thời điểm, hắn khó khăn lắm phát hiện nguy hiểm đồng thời miễn cưỡng dừng lại bước chân, mà tại lúc này, hắn cũng nghe đến đoạn tị tiên phát ra cảnh cáo. Nhìn xem hai tên sinh tử đồng bạn, Thiên Tiên lắc đầu bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đường cũ trở về. Đối mặt to lớn như vậy nguy cơ, cùng đại bộ đội cùng một chỗ luôn là tốt. Vừa rồi hắn chỉ là đầu gốc phát sốt mà thôi. Hiện tại tỉnh táo lại, tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tên này Thiên Tiên theo đường cũ trở về thời điểm, thân thể đột nhiên liền hỏng mất ra. Nhìn kỹ, chúng tiên muối phát hiện nguyên nhân trong đó. Nguyên Lai, like, phía trước vẫn là rất an toàn con đường. Lúc này không biết lúc nào xuất hiện một tấm từ không gian kẽ nước tạo dựng ra đến lưới vô hình. Bởi vì quen thuộc tư duy lấy ra, cái này xui sẹo thiên tiên không có chú ý tới điểm này, cho nên mới sẽ bước lên hai người đồng bạn rút lui. Chúng tiên, đối mặt cục diện như vậy, may mắn còn sống sót một đám tiên cảnh tu giả đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ngắn ngủi bất quá mấy giây, bọn họ liền tổn thất ba tôn thiên tiên cùng một tôn chân tiên, chuyện như vậy quá mức khủng bố, thế cho nên bọn họ đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đoàn tỷ tiên, đây rốt cuộc là cái gì không gian nứt ra? Vì cái gì khủng bố như vậy? Bình thường không gian cái nước, đừng nói là thiên tiên cùng chân tiên, cho dù chính là xem như cấp thấp địa tiên, đều có thể bằng vào nhục thân của mình dễ dàng xuyên qua. Thế nhưng hiện tại đối phó chúng ta người hạ thủ quá ác, trận pháp này hình thành đặc thù, sụp đổ về sau mở ra chính là không gian hỗn độn cái nước, không có đại la kim tiên năng lực, gặp phải chính là một cái chết. Đoạn tị tiên thần sắc đờ đẫn trả lời vấn đề này, nguyên nhân hắn là biết rõ, nhưng cái này cũng không hề đủ để thay đổi mọi người tình cảnh. Nói như vậy, chúng ta bây giờ trừ cho chết, liền rốt cuộc không có biện pháp nào khác như muốn, có người vội vàng tiếp tục đặt câu hỏi. Đoạt Tị Tiên nhẹ gật đầu, từ đạo lý đi lên nói: Ngươi nói không sai, bất quá chúng ta cứ như vậy đứng tại chỗ bất động, có thể còn sẽ có một chút hy vọng sống. Nếu như... Sau khi nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa, sau đó nói tiếp: Nếu như động, không gian kẻ nước sẽ như bóng với hình. Đến lúc kia, chúng ta sẽ thập tử vô sinh. Nghe lời ấy, hiện trường một mảnh im lặng. Đến lúc này, nói cái gì đều vô dụng. Đại gia liền cùng một chỗ ở tại tại chỗ chờ xem. Chết, đó chính là mệnh. Không có chết, đó cũng là mệnh. Hết thảy tất cả, toàn bộ đều muốn nhìn vật khí. Đối với một đám tiên cảnh tu giả mà nói, cái này đích xác là một cái bi thương cố sự. Chương 412, tiên rơi bộc phát, hết thệ đều kết thúc, chương 412, tiên rơi bộc phát, hết thệ đều kết thúc. Vô Danh Sơn trang bên ngoài, Lưu Hồng nhìn chằm chằm Sơn trang phương hướng, xem như nghịch chiến đại ngũ hành trận trận bản chủ nhân, hắn cứ việc không cách nào đến trong trận tình huống cụ thể, thế nhưng đại khái chuyện gì xảy ra hắn vẫn là biết. Có tiên cảnh tu giả vẫn lạc, hắn ngay lập tức liền đã biết được. Có thể là đối với cái này hắn lại cũng không làm sao cao hứng. Nhìn một hồi về sau, hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, ba tôn tiên tiên cảnh, một tôn chân tiên cảnh, Tổng cộng mới 24000 cái thiên mệnh điểm, Thiên Cung tu giả thật không đáng tiền, lần này có thể là thua thiệt lớn. Phía trước đại trận bên trong chết đi 4 tên tiên cảnh tu giả, có 2 người lệ thuộc vào Tây Phương giáo, còn lại 2 người thì lệ thuộc vào Thiên Cung. Cái trước tử vong, là Lưu Hồng cống hiến 20000 cái thiên mệnh điểm, cái sau tử vong, lại chỉ cống hiến 4000 cái thiên mệnh điểm. Giữa hai cái này chênh lệch, vẫn thật là không phải một điểm nửa điểm. Nếu biết rõ, chết đi cái kia duy nhất một tên chân tiên, vẫn là thuộc về Thiên Cung, nhưng coi như là dạng này, kết quả nhưng như cũng là hiện tại bộ này địa dạng, cái này để hắn cảm giác rất không cân bằng bất quá hắn cũng biết đây thật ra là chuyện không có cách nào sở dĩ sẽ như thế là vì hắn chố khóa lại hệ thống đối Tây Phương Giáo rõ ràng có rất lớn đoán nghiệm cho nên giết chết Tây Phương Giáo tu giả hệ thống cho ra khen thưởng tương đối không sai đến mức nói thiên cung tính toán cái này là không nói cũng được nói một câu nói thật lúc này Lưu Hồng là không nên phản nản hắn nói chính mình thua thiệt lời này cũng liền ngoài miệng nói một chút mà thôi thực tế tình huống lại không phải như vậy vì lần này bố cục thật sự là hắn trả giá cái giá đáng kể loại này đại giới chủ yếu bao gồm hai cái phương diện một làng lịch truyền đại ngũ hành trận chợ bản Cái giá này giá trị 10.000 cái thiên mệnh điểm, hay là 50 vạn lượng hoàn cảnh, cái giá này giá trị 500 cái thiên mệnh điểm. Từ đầu nhập sản xuất so đến nhìn, cho tới bây giờ, hắn đã thu được một lần trở lên siêu lợi nhuận, tất nhiên là dạng này, vậy hắn còn có cái gì có thể phân nàn. Lao Tam, ngươi nói nơi đó đã chết 4 cái tiên cảnh tu giả, có thể là. Nhưng là cái này sao có thể? Một bên cỡ nhỏ trong kết giới, nghe đến Lưu Hồng nhỏ giọng thầm thị trình xử lập, lúc này cuối cùng có chút nhịn không được. Hắn là thật không nghĩ tới, tiên cảnh tu giả sẽ chết đến như vậy vô thanh vô tức. Senior, người tốt xấu đều đã bước vào tiên cảnh thời điểm chết dù sao cũng phải làm ra một điểm động tĩnh a cứ thế mà chết đi quả thực liền phạm cảnh tu giả cũng không bằng cái này cũng quá không có bức cách đi nghe thấy lời ấy lưu hồng tùy ý nhún vai không có khả năng ha ha cái này có cái gì không có khả năng tiên cảnh tu giả thủ đoạn đủ kiểu ta đây chỉ là một chút trò vặt lợi hại hơn ta người có rất nhiều đâu lưu hồng khó được khiêm tốn một cái bất quá hắn lời nói này nói ngược lại là không có gì mà bệnh tự bạo chở bản, chỉ là tương đối mà nói tương đối hiếm thấy một loại phương thức công kích có thể phát huy ra huy năng không sai biệt lắm cũng liền dạng này Nói trắng ra, bị vây ở đại trận bên trong những tu giả kia, thực lực vẫn là hơi yếu một chút. Nếu như nói, chính hắn lại hoặc là Bạch Cốt phu nhân, hiện tại liền bị vây ở tòa đại trận này bên trong, hơn nữa còn gặp phải công kích giống nhau. Như vậy hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, liền đều có thể thoải mái mà vượt qua kiếp nạn này. Nói xong những này về sau, Lưu Hồng liếc qua trình xử lập, sau đó nhắc nhở, "Láo nhị, loại này sự tình không phải ngươi nên quan tâm, hiện tại ngươi vẫn là thật tốt mà chuẩn bị một cái đi." Nói đến đây, tiếng nói của hắn có chút dừng lại. Sau đó, lại tiếp tục nói nói chú ý nên rơi chẳng mấy chốc sẽ đến, có thể hay không bắt lấy cái cơ duyên này, toàn bộ đều nhìn chính ngươi, cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn chính mình sự tình. anh. Liền tại Lưu Hồng nói như vậy thời điểm, phương sang nghịch truyền đại ngũ hành trận triệt để nổ tung. Sau một khắc, trong đầu của hắn không ngừng mà vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhắc nhở nội dung toàn bộ đều cùng thiên mệnh điểm có quan hệ. Cuối cùng, lần này bố cục kết quả rất nhanh liền đi ra, thông qua lần này bố cục, hắn tổng cộng thu được 52000 cái tiên mệnh một chút mấy. Cái số này tại dự đoán bên trong, nhưng vẫn là để hắn cảm giác có chút thất vọng. Bất quá bất kể nói thế nào, có thu vào luôn là tốt, cho nên hắn rất nhanh liền không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Trâm Mặc chỉ chốc lát, hai mắt của hắn đung nhiên có chút mưng lại, chú ý lão nhị, tiên rơi tới, nói chuyện công phu, nơi xa sơn trang phương hướng, tuôn ra một đoàn to lớn thất thải linh vụ, cũng không lâu lắm, thất thải linh vụ tàng ra, hướng về bốn phương tám hướng rụng manh lao tới. Thấy cảnh này, Lưu Hồng tiện tay vung lên, Dung tá long pháp bảo ống tay háo cuốn lên một đoàn rất lớn thất thải linh vụ, đồng thời đem đưa vào chỉnh sửa lập vị trí cỡ nhỏ kết giới bên trong, làm ra phiên này cử động thời điểm, hắn rõ ràng phát giác được, linh vụ bên trong ẩn chứa một chút tiên cảnh tu giả mảnh vụ linh hồn chỉ là những linh hồn này mảnh vỡ đều quá mức bé nhỏ, đã không có chủ quan ý thức, cho nên cũng liền không tồn tại đoạn xá có thể. thế nhưng cái này dù sao cũng là tiên cảnh tu giả mảnh vụn linh hồn. tại những này mảnh vụn linh hồn bên trong, không những ẩn chứa lượng lớn lòng tin, mà còn bản thân cường độ cũng không phải bình thường phàm cảnh tu giả thừa nhận được. đồng dạng tình huống bên dưới, phàm cảnh tu giả cho dù hấp thu trong đó một tia, đều sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm. trước đây không lâu, lưu hồng đã từng nói, tiên rơi đã là một trạng cơ duyên, lại là một trạng sinh tử kiếp khó, lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. chỉ bất quá. Tất nhiên nói tốt muốn cho trình xử lập đưa phúc lợi, vậy hắn tự nhiên không thể để đối phương gánh chịu nguy hiểm như vậy. Nếu như nói trình xử lập tu vi tại động hư trở lên, đạt tới hợp thể kỳ hoặc là độ kiếp kỳ, như vậy tại đối mặt loại này nguy hiểm thời điểm, có lẽ còn sẽ có sống sót có thể. Nhưng vấn đề là con hàng này chỉ là một cái độ kiếp kỳ phạm cảnh tu giả, đối mặt như vậy nguy hiểm, kết quả cũng chỉ có một cái chết. Vì để tránh cho trường hợp này phát hiện, Lưu Hồng Tại đưa ra thất thải linh vụ thời điểm, dùng pháp lực của mình đối nó bên trong mảnh vụn linh hồn hung hăng cắt tỉa một lần, trải qua lặp đi lặp lại xác nhận, bảo đảm trong đó đã không có mảnh vụn linh hồn về sau. Hắn mới đưa linh vụ đưa vào đến cỡ nhỏ kết giới bên trong. Chuyện kế tiếp, liền cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Trình sử lập có khả năng đi đến đâu một bước, liền muốn xem bản thân hắn tạo hóa, dựa theo Lưu Hồng đoan trưởng, tối thiểu nhất phân thần hùng kỳ là có thể đạt tới. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà thôi, cái này đích xác là một cái cơ duyên to lớn. Chỉ là Lưu Hồng cương mới vừa sau khi làm xong những việc này, lông mày của hắn nhưng là hơi nhíu lại. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về đường chân trời về phía tây nhìn. A, người này sao lại tới đây? Tính toán, vẫn là trước giấu đi lại nói, tránh khỏi đến lúc đó lại ra cái gì yêu tiêu thân đang lúc nói chuyện, Lưu Hồng sau đó vung lên, đem chỉnh sử lập liền người mang kết giới, toàn bộ đều thu vào viên kia hư hư thực thực hỗn độn châu bảo châu bên trong. Hiện tại hắn đã phá giải bảo châu bên trên bộ phận cấm chế, xem như là bảo châu nửa cái chủ nhân, cho nên không hề lo lắng chỉnh sử lập sẽ ra chuyện gì. Làm xong tất cả những thứ này về sau, thân hình hắn nhẹ nhàng lóe lên, chợt cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Chương 413 Quan Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân, Chương 413 Quan Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân. Một đoàn tường vân từ nơi xa chân trời bay tới đến vô danh sơn trang trên không lúc, tường vân dừng ở trên không, một tên dung mạo tuyệt sắc nữ tính phật tu từ tường vân phía sau hiện ra thân hình. người đến không phải người khác, chính là lưu hồng người quen biết cũ, đã từng từ hàng đạo nhân, hiện tại nam hải quan thế âm Bồ tát, ngã phật tại bên trên, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? nhìn xem vô danh sơn trang bên trong tuân ra từng đoàn từng đoàn thất thải linh vụ, quan thế âm Bồ tát trên mặt biểu lộ có chút trầm xuống. nhắc tới, quan thế âm Bồ tát nguyên bản trên mặt liền không thế nào để mắt, đang đuổi ở đây phía trước, nàng liền đã dò hỏi tám dặm bên ngoài chỗ kia vô danh hạc lốc, cho nên đột quyết nhân kỵ binh bại vong sự tỉnh, nàng cũng sớm đã biết được đối với Tây Phương Giáo mà nói đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Mượn đột quyết nhân binh phòng đối Đại Đường Hoàng Triều nhất là đối Đại Đường Hoàng Triều Hoàng Đế Lý Thế Dân tiến hành chấn ép, để cho phép Tây Phương Giáo phật tu tại Đại Đường Hoàng Triều cảnh nội truyền bá giáo nghĩa đây là Tây Phương Giáo cũng sớm đã chế định kế hoạch vừa mới bắt đầu thời điểm hết thảy tất cả tiến hành đến coi như thuận lợi tại Thiên Cung Phương Diện phối hợp phía dưới Thiên Cung An bài ở nhân gian quân cờ Lý Uyên tùy ý điều động Đại Đường Hoàng Triều tại phương bắc biên quần làm cho đột quyết nhân một đường xuôi nam tại Đại Đường cảnh nội phương bắc dậy ra động tĩnh rất lớn kể từ đó Đại Đường Hoàng Triều tự nhiên là cả nước chấn động trên triều đình, các lộ văn võ đại thần đều là lòng đầy căm phẫn, thế cho nên xuất hiện một chút, phản đối Lý Thế Dân một số thi hành biện pháp chính trị, biện pháp tâm thần. Đối với một cái phong kiến quốc gia tới nói, trường hợp này bản thân liền hết sức hiếm thấy. Mà thiên cung an bài ở nhân gian một những cái quân cờ nguy chứng, thì là nhân cơ hội này đưa ra chính mình đề nghị, đó chính là khi vọng Lý Thế Dân bung lòng đối Tây Phương Giáo Phật tu truyền giáo hạn chế, sau đó mượn nhờ Tây Phương Giáo lực lượng đến chống cự lần này đột quyết nhân xuôi nam sầm lớn, từ đó để tất cả toàn bộ đều khôi phục nguyên dạng, trở lên những thủ đoạn này một vòng phủ lấy một vòng. Theo thời gian trôi qua lý thế dân quả nhiên là có chút tiến thối mất căn cứ kế hoạch tiến triển đến một bước này tây phương giáo những cái kia tên chọc bọn họ cũng tốt thiên cung bên trong những cái kia thần tiên cũng được đối với cái này không thể nghi ngờ đều là tương đối hài lòng theo bọn hắn nghĩ tiếp xuống bọn họ chỉ cần ngồi đợi tin tức tốt liền có thể lấy lý thế dân năng lực còn có hiện tại đại đường hoàng triều quốc lực tuyệt đối là không ra cái gì bọn nước đến hết thề tất cả đều tại dựa theo cố định phương hướng phát triển ai có thể nghĩ mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công thời điểm đột quyết nhân kỵ binh thế mà bị người tiêu diệt đây quả thực là tốt a đột quyết nhân kỵ binh sự tỉnh bây giờ còn chưa có truyền ra ngoài. Tây Phương Giáo cùng Thiên Cung hai phe thế lực. Đối với cái này cũng đều còn hoàn toàn không biết gì cả. Quan thề Âm Bồ Tát lần này tới đại đường, cũng không phải là vì tra xét chuyện này, phát hiện đột quyết nhân Kỵ binh bị diệt, đối với nàng mà nói đồng dạng là một cái ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, nếu biết chuyện gì xảy ra, tương quan điều tra nhưng là nhất định, dù sao sự tình không thể cứ tính như vậy. Kế hoạch hay không tạm thời không đề cập tới. Chỉ là có người tại cùng Tây Phương Giáo, Thiên Cung đối nghịch tình huống này. Liên đệ nàng không dám thất lễ. La, Quan Thê Âm Bồ Tát đã đoán được, chuyện này phía sau khẳng định có ẩn tình khác. Dù sao vô danh hạp cốc bên trong siêu phàm lực lượng dấu vết lưu lại, đó là tuyệt đối dấu không được người, Quan Thế Âm Bồ Tát phát giác được cũng rất bình thường. Có thể là, để Quan Thế Âm Bồ Tát không có nghĩ tới là, liền tại nàng triệu tập Tây Phương Giáo cùng Thiên Cung an bài tại chỗ này quân cờ, muốn hiểu được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra thời điểm, lại ngoài ý muốn cảm giác được, vô danh sơn trang bên này náo ra đến động tĩnh. Hiện tại đi tới nhìn một chút, bên này quả nhiên là xảy ra sự tình. Tiên rơi, những người khác có lẽ không biết, thế nhưng là một cái tham gia qua Phong Thần đại chiến tới người, Quan Thế Âm Bồ Tát đối với cái này nhưng là lại quá là rõ ràng. Chỉ cần suy nghĩ một chút nói Tiên rơi xuất hiện điều kiện, là nhất định phải có 10 cái trở lên tiên cảnh tu giả đồng thời tử vong lúc, trong lòng của nàng liền lộ bộ một cái. Đối với tiên cảnh tu giả mà nói, nhân gian giới cũng không phải là địa phương tốt gì. Bình thường đến nói, sẽ rất ít có 10 cái trở lên tiên cảnh tu giả đồng thời xuất hiện tại nhân gian giới một chỗ, trừ phi là. Vừa nghĩ đến đây, quan Thề âm bù tắt chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó cứ như vậy bấm ngón tay suy tính. Sau một lát, trên mặt nàng biểu lộ hơi đổi. Không tốt, là giáo ta cùng Thiên cung an bài tại chỗ này quân cờ. Sự tình đã rất sáng tỏ. Nơi đây phát sinh tiên rơi nguyên nhân, là vì Tây Phương giáo cùng Thiên cung an bài tại đại đường hoàng triều cảnh nội quân cở, tất cả đều bị người trong cùng một lúc tiêu diệt. Đối với Tây Phương giáo cùng Thiên cung đến nói, cái này không thể nghi ngờ lại là một lần đã kích. Tốt, rất tốt, đừng để ta tra được là ai làm, không mục đích bản thân lời nói. Ý thức được điểm này về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt, đống nhiên hiện ra một vệ lệ khí. Chương 414, mới tới hỏa Vân cung, chương 414, mới tới hỏa Vân cung. Đi bộ thời điểm, gặp phải một cái hố to, sau đó còn một đầu cắm đi vào, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất chuyện xui xẻo. Lưu Hồng chính mình cũng không có gặp gỡ qua loại này chuyện xui xẻo. Thế nhưng tình huống tương tự, hắn thấy tận mắt đã không chỉ một hai lần. Đối với hắn mà nói, phát sinh ở những người khác trên thân chuyện xui xẻo, chỉ cần cùng chính mình không có quan hệ trực tiếp, liền rất có thể trở thành hắn vui vẻ cội nguồn. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, con hàng này xác thực chưa nói tới là cái gì người phúc hậu. Nhắc tới, Lưu Hồng nhưng thật ra là một cái rất am hiểu tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ người ân, cho nên mỗi lần nhìn thấy người khác xui xẻo, hắn khẳng định lại bởi vậy tỉnh táo chính mình, sau đó tận lực tránh cho đồng dạng sự tình phát sinh ở trên đầu của mình. Lấy phía trước nói đi bộ rơi trong hố làm ví dụ, Đối với cái này hắn vẫn vô cùng cẩn thận. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, tại trở thành một tôn Thái Ất Kim Tiên về sau, chính mình vậy mà gặp phải chuyện giống vậy. Chỉ bất quá lần này, hắn rơi vào không phải trên đất hố, mà là vắt ngang ở trên bầu trời một cái vô hình hố to, lại hoặc là nói là một cái vô hình lô lớn. Tự bạo nghịch chuyển đại ngũ hành trận trận bàn về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện, để hắn cảm thấy một tia nguy cơ. Nói một câu nói thật, từ khi bước vào Thái Ất cảnh, đối mặt Quan Thế Âm Bồ Tát dạng này đỉnh phong đại la kim tiên, hắn đã không có ngày trước như thế bó tay bó chân. Dù sao hắn tôn này Thái Ất Kim Tiên, đã nắm giữ đại la kim tiên chiến lực chính diện cứng rắn quan thế âm bồ tát dạng này đỉnh phong đại la kim tiên đó là khẳng định là cường không qua thế nhưng từ đối phương trong tay chạy thoát nhưng là không hề có một chút vấn đề chỉ bất quá lần này hắn làm hai chuyện một kiện đổ diệt đột quyết nhân gần tới 10 vạn kỵ binh một kiện lửa giết tây phương giáo cùng thiên cung an bài tại đại đường hoàng chiếu quân cờ đã chạm đến tây phương giáo cùng thiên cung mạnh ngược trường hợp này bên dưới nếu như bị quan thế âm bồ tát phát hiện hắn lưu hồng liền tại xảy ra chuyện địa địa vụ cận ẩn hiện kết quả kia liền sẽ thay đổi đến tương đối phiến phước đến lúc kia chính là bùn nhão rơi lũ quần không phải phân cũng là phân mà còn cái kia hai chuyện cũng xác thực cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Trên thực tế, hắn căn bản chính là sự tình phía sau màn hát thủ. Cứ việc tại làm bên dưới hai chuyện này thời điểm, hắn từ đầu đến cuối đều vô cùng cẩn thận, không có khả năng lưu lại chứng cứ gì, nhưng bản thân cái này cũng không thể đại biểu cái gì. Nếu biết rõ, tu vi đến quan thế âm bổ tất cảnh giới này, căn bản liền sẽ không cùng ngươi nói chứng cứ không chứng cứ sự tình. Kỳ thật chính hắn làm việc, không sai biệt lắm cũng giống như vậy. Tu luyện đến tiên cảnh cấp độ này, từ trước đến nay chỉ chú ý một cái tự do tâm chứng nhận nếu như nhận định là ngươi, vậy liền nhất định là ngươi, mà khác nói cái gì đều vô dụng. Vì để tránh cho cùng đối phương đọc vào sau đó lại náo ra cái gì sự cố đến, lưu hồng hết sức sáng suốt lựa chọn, tại đối phương đến phía trước liền trốn đi. hắn đầu tiên là thông qua thổ độn phương thức, một ra hỏa trực tiếp chui đến khoảng cách nơi khởi nguồn điểm vượt qua trăm dặm bắt thông thành. sau đó thi triển ra điều khiển sương ngủ đằng vân chi thuật, hướng về phía nam trường an thành phương hướng bay đi. đối với hắn mà nói, nên làm sự tình đều đã làm, mà còn vô luận là trải qua vẫn là kết quả đều vô cùng không sai. cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn dọc theo con đường này tâm tình có thể nói là tương đối không sai. nhưng mà, liền tại hắn vô cùng cao hứng hướng trở về thời điểm, lại một đầu đâm vào một cái vô hình lô lớn. Nhắc tới, phản ứng của hắn cũng không tính chậm. Ý thức được tình huống không thích hợp thời điểm, hắn ngay mắt thay đổi toàn thân pháp lực, đồng thời kích hoạt lên bẹo trên người tất cả pháp bảo. Cùng lúc đó, viên kia hắn vừa vặn được đến, hư hư thực thực hỗn độn châu bảo châu, cũng bị hắn siết sao siết ở trong tay. Vào giờ phút này, Phạm là có chút gió thổi qua lay, hắn liền sẽ toàn lực phát động công kích, mà còn tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ. Từ khi xuyên qua hồng hoang thế giới về sau, Lưu Hồng gặp phải không ít nguy hiểm, cũng trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử. Có thể là lần này, không thể nghi ngờ là tình huống nghiêm trọng nhất một lần, bởi vì cho tới bây giờ lúc này Hắn đều không có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá có một chút nhưng là khẳng định, nếu như nói, hắn hiện tại đã bị công kích, như vậy người xuất thủ thực lực tuyệt đối vượt xa hắn ngày trước gặp phải tất cả đối thủ. Đối phương tu vi ít nhất đã đạt đến chuẩn thánh cấp độ, mà còn rất có thể nắm giữ pháp bảo cường đại. Đối mặt dạng này địch nhân, hắn có khả năng chọn lựa duy nhất ứng đối phương thức chính là, tại đối phương hiện thân lúc trước phát động một kích toàn lực, sau đó nghĩ biện pháp tiến hành tự vệ, tiếp xuống chính là chờ cứu viện. Trên thực tế, tại đụng vào cái kia vắc ngang ở trên bầu trời lỗ lớn nháy mắt, hắn cũng đã đem sâu đầu một cái màu vàng lông cho làm mỡ nát. Đó là hắn tiện nghi sư phụ, địa chi thánh hoàng thần nông thị lưu cho hắn cứu mạng thủ đoạn. Dạng này bộ lông màu vàng nóng, trong tay của hắn tổng cộng chỉ có 3 cây. Toàn bộ từ trường nhĩ định quang tiên bản mệnh ra lông luyện thành, chỉ cần chấn vỡ trong đó bất luận cái gì một cái, liền có thể phát huy ra hai cái công hiệu, một là biểu lộ rõ ràng chính mình thân phận, hai là có thể trực tiếp liên lạc lên hồng vân động. Dựa theo hỏa vân động bên trong tiên địa, nhân tam vị lao thánh hoàng tu vi, không quản chuyện phát lúc hắn người ở chỗ nào, đối phương chỉ cần mấy hơi thở liền có thể chạy tới. Ma đản, đến cùng tên cháu trai nào ở trong tối tính ngươi nhà ra ra a? Thủ đoạn này cũng quá hô a đúng hiện tại đi qua thời gian dài bao lâu vì cái gì hỏa vân động cứu viện còn chưa tới không đối nơi này tốc độ thời gian trôi qua không đúng theo thời gian trôi qua lưu hồng cảm giác chính mình đã chờ đợi rất lâu rồi trong dự đoán địch nhân cũng không có hiện thân trong dự đoán cứu viện cũng không có xuất hiện xung quanh hoàn toàn là một mảnh trùng trùng điệp điệp hư không hắn cảm giác cả người của mình đều bị ngăn cách bởi thế giới bên ngoài hư không bên trong thời gian cùng không gian tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa duy nhất còn lại cũng chỉ có một loại vô biên vô tận cảm giác cô tịch điều này không khỏi làm trong lòng của hắn sinh ra một tia sợ hãi ma đản không được. Nhất định phải thúc giục thúc giục tiện nghi sư phụ. Nghĩ đến đây, hắn đem pháp lực ngưng tụ tại cái thứ hai bộ lông màu vàng nóng bên trên, thoáng chần chờ một chút, hắn rước khoát đem cái thứ ba bộ lông màu vàng nóng cũng bao khỏa bên trên pháp lực. Hiện tại hắn gặp phải xuyên qua đến nay lớn nhất một lần nguy cơ. Nếu như không cách nào vượt qua nguy cơ lần này, hết thảy tất cả đem toàn bộ đều coi như thôi. Tất nhiên là dạng này, rước khoát liền đem bộ lông màu vàng nóng toàn bộ chấn vỡ. Dù sao giữ lại cũng không có cái gì dùng. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Hồng trong lòng quyết tâm, có thể là đúng lúc này, ngươi cái gây chuyện thị phi tiểu tử thối. Không có chuyện gì cũng đừng lại trà đạp đồ tốt, cho bản hoàng đến đây đi. Lưu Hồng pháp lực đem phát mà chưa phát lúc, trong đầu của hắn chợt nhớ tới một cái thanh âm quen thuộc, sau đó hắn cảm thấy chính mình phía sau cổ áo siết chặt. Cả người đúng là bị người trực tiếp siết lên. Đối mặt cái này máy động phát tình huống, Lưu Hồng trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì cái kia chủ nhân chính là hắn tiện nghi sư phụ thần nông thị. Sư phụ, lão nhân gia ngài cuối cùng tới, vừa rồi nhưng làm đồ nhi làm cho sợ hãi, nếu là lão nhân gia ngài lại không xuất hiện lời nói. Cứ việc cả người tựa hồ còn thân ở vùng hư không kia bên trong, thế nhưng Lưu Hồng đã bắt đầu cảm giảm lại nhạy động đồng thời thu hồi tất cả pháp lực. Nhưng mà thần nông thị căn bản không có đang nghe hắn lời nói. A, hỗn độn châu, cái này, cái này sao có thể? Tựa hồ là phát hiện cái gì khó lường sự tình. Địa chi thánh hoàng thần nông thị đầu tiên là thấp giọng hô một tiếng, sau đó đem sách theo lưu hồng phía sau cổ áo tay phải dùng lực hất lên. Phù phù. Sau một khắc, lưu hồng đặt mông ngã ở một mảnh cứng rắn nền đá trên mặt. Cùng lúc đó, đối hắn siết thật chặt trong tay viên kia bảo châu cũng là ca sĩ bay ra ngoài, rơi vào một cái cao gậy bóng người trong tay. Đậu phượng, đây là, đây là nơi nào? Lưu Hồng không có đi để ý bảo Châu sự tình, cao gầy bóng người là hắn quen thuộc thần nông thị, đồ vật đến trong tay đối phương, hắn là không có chút nào lo lắng sẽ như thế nào làm sao. Vào giờ phút này, hắn càng thêm để ý là hoàn cảnh xung quanh. Phía trước vùng hư không kia đã biến mất không thấy, thay vào đó là một chỗ to lớn vô cùng đá xanh cung điện. Hơn nữa nhìn những này đá xanh bộ dạng, hiển nhiên cũng không phải cái gì phản phẩm, cũng không biết đến cùng có cùng chỗ đặc thù. Chẳng lẽ nói ta hiện tại đã đến hỏa vân động hỏa vân cung? Có thể là, nhưng là cái này không nên a hỏa vân động không phải tại tam thập tam tầng thiên ngoại thiên sao? Cứ việc trong lòng đã có nhất định suy đoán, có thể là Lưu Hồng vẫn như cũ cảm giác được vô cùng nghi hoặc. Hiện tại hắn đặt mình vào mảnh này đá xanh cung điện, rất có thể chính là trong truyền thuyết hóa vận cung, đối với cái này trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút bức số. Nhưng vấn đề là, cứ như vậy ngắn ngủi một đoạn thời gian, hắn liền đến tam thập tam tầng tiên ngoại thiên. Cái này hình như vô luận như thế nào đều có chút nói không thông a. Nhắc tới, tại vừa rồi vùng hư không kia bên trong, thời gian cùng không gian kỳ thật đều đã mất đi ý nghĩa, hoặc là nói ít nhất không cách nào bị người cho cảm giác được. Thế nhưng, thân là một tôn đại la kim tiên, Lưu Hồng đối với chính mình nục thân cùng thần niệm đem khống cực kỳ chuẩn, cho nên hắn đại khái có khả năng suy đoán ra chính mình trong hư không cũng không có trì hoãn thời gian quá dài. Nếu như đem những cái kia ngoại bộ ấy nhiều nhân tố bài trừ, kết hợp với hồng hoang thế giới nhân gian giới đối thời gian định nghĩa như vậy bị trì hoãn đoạn thời gian này, nhiều nhất sẽ không vượt qua một nén hương công phu. Như vậy vấn đề liền tới trong thời gian ngắn như vậy, thật sự có có thể đem một người trực tiếp từ nhân gian giới mang về tam thập tam tầng thiên ngoại thiên. Tốt a, sự thật chứng minh địa chi thánh hoàng thần nông thị đích thật là làm đến điểm này, chỉ là tính như vậy lời nói. Vị này giả thánh hoàng tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Hắn thật chỉ là một tôn đỉnh phong chuẩn thánh. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng cảm thấy, đối với chính mình cái này tiện nghi sư phụ, rất có thể muốn một lần nữa đối đãi. Có lẽ, có lẽ chuẩn thánh cái kia chuẩn chữ, muốn bị bỏ đi, lão gia tử này, còn có hắn hai cái lao huynh đệ, rất có thể đã sớm đã thành thánh. Tính như vậy đến, vậy hắn Lưu Hồng chẳng phải là thành thánh nhân môn đồ? 3. Hiện tại Lưu Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, trên đầu của hắn chịu một bàn tay. Tốt tiểu tử thối, ngươi cũng đừng lại đoán mò, tại cái này hỏa vận động bên trong, ta cùng ngươi sư thúc sư bá Cùng Thiên đạo thánh nhân không có bất kỳ cái gì khác biệt. Địa chi thánh hoàng thu một bên thu về bàn tay, một bên nói ra một cái có rất ít người biết bí ẩn. Chương 415, nói ra có thể không tin, Hỗn độn châu là cướp, chương 415, nói ra có thể không tin, Hỗn độn châu là cướp. Tam thập tam tầng thiên ngoại thiên, Hỏa Vân cung một chỗ đại điện. Địa chi thánh hoàng thần nông thị ngồi tại một tấm đá xanh ghế, trong tay càng không ngừng thưởng thức một viên bảo châu, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vẻ hồi ức cùng vẻ tưởng nhớ. Cách đó không xa, Lưu Hồng Đảng hoàng đứng xuôi tay. Con hàng này trên mặt biểu lộ còn tính là lạnh nhạt, có thể là nhưng trong lòng không có chút nào bình tĩnh. Vào giờ phút này, địa chi thánh hoàng thần nông thị phía trước nói câu nói kia, vẫn còn tại trong đầu của hắn thỉnh thoảng lại xoay quanh quẩn quần. Hắn cũng là hôm nay mới biết, nguyên lai mình trỗ bái cái này tiện nghi sư phụ, cũng sớm đã nắm giữ thánh nhân tu vi. Mà còn, hắn tiện nghi sư bá cùng tiện nghi sư thúc, đồng dạng cũng là như vậy. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Trong lòng của hắn liền cùng gương sáng giống như, nếu biết rõ, đây chính là một môn tam thánh a. Tây phương giáo vì cái gì như thế treo? Vài ngày ngày niệm Phật tên trọc bọn họ, sơ tại mấy vạn năm phía trước liền bắt đầu nưu đổ Tây du lực kiếp, đồng thời tính toán nưu đoạt nhân tộc khí vận, lớn mạnh chính mình thế lực dạng này sự tình thật liền không có người biết sao nói đùa cái gì a thật làm hồng hoang thế giới liền không có mặt khác đại năng sao cái này căn bản là không có khả năng có tốt hay không nhưng mà tây phương giáo vị trí cách làm không những không có người ra mặt can thiệp ngược lại còn được đến tiên cung phương diện phối hợp cứ việc giữa song phương bẩn thỉu không ít thế nhưng trên tổng thể để nói vẫn là hợp tác lớn hơn đối kháng ở trong đó chủ yếu nhất một nguyên nhân còn không phải bởi vì tây phương giáo có hai tôn thánh nhân tồn tại một môn hai thánh liền đã như thế treo xuống hồ là một môn tam thánh đến tận sau lúc đó một chút khốn nhiều lưu hồng thời gian rất lâu nghi hoặc cuối cùng bị nhất nhất giải ra khó trách hỏa vân động tam thánh hoàng tại hồng hoang thế giới bên trong địa vị như vậy là thủ khó trách thiên, địa nhân tam thánh hoàng ra mặt liền tây phương giáo cũng không dám không nể mặt mũi cửa hải khó khăn sư phụ dẫn hắn đi ngũ trang quan liền địa tiên chi tổ chấn nguyên tử đều muốn mệnh lệnh tọa hạ đồng tử dâng lên nhân sấm quả sau đó đích thân ba ba từ thiên ngoại thiên đuổi trở về nguyên lai mấu chốt của sự tình nằm ở chỗ nơi này suy nghĩ kỹ một chút những thế lực này cùng đại năng phản ứng kỳ thật không có chút nào kỳ quái đối đầu một môn tam thánh thế lực trong thiên hạ lại có ai dám lãnh đạo chỉ bất quá vừa nghĩ tới chỉ bất quá ba chữ này, lưu hồng liền không nhịn được cơm thầm thở dài, đồng thời trong lòng càng là sinh ra vô số tiên đỗi. là hỏa vân động tam thánh hoàng là thánh nhân không giả, thế nhưng bọn họ thánh nhân thực lực chỉ có tại hỏa vân động mới có thể phát huy đầy đủ, một khi rời đi hỏa vân động cũng chỉ có thể xem như là một cái mạnh đến mức không còn gì để nói đỉnh phong trưởng thánh. nói một cách khác chính là cái này lão ca tam tọa chấn hỏa vân động thời điểm trong thiên hạ không có người nào dám tìm bên trên lúc đầu đối với bọn họ bất kính. thế nhưng một khi rời đi hỏa vân động, bọn họ lực uy hiếp liền thẳng tắp hạ xuống, không thể không nói. Cái này đích xác là một kiện khiến người ta cảm thấy tiếc nuối sự tình. Ít nhất nhiều Lưu Hồng mà nói, tình huống chính là như vậy. Nếu như nói, thiên, địa, nhân tam thánh hoàng, có khả năng giống nữ hoa nương nương như thế, tới chỗ nào đều có thể vận dụng thánh nhân lực lượng, vậy hắn, cái này làm đồ đệ, tại Hồng Hoang thế giới bên trong đoán chừng liền hắn có thể sống qua. Hình ảnh như vậy, suy nghĩ một chút liền làm cho lòng người sinh hướng về. Chỉ là từ trước mắt tình huống đến xem, trong thời gian ngắn là không thể nào. Đến mức nói, cái này lão ca tam lúc nào mới có thể thoát khỏi dạng này giằng buộc, Lưu Hồng cũng không nói lên được, đối với cái này hắn bao nhiêu cũng có chút bất đắc dĩ nhắc tới hắn nhưng thật ra là hy vọng một ngày này có khả năng sớm một chút đến dù sao ôm vào ba vị thánh nhân kim đại thối cùng ôm vào ba vị chuẩn thánh kim đại thối kết quả là hoàn toàn không giống bá liền tại Lưu Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm địa chi thánh hoàng thần nông thị tay phải giương lên đem trong tay hỗn độn châu ném qua Lưu Hồng tự động đưa tay vừa tiếp xúc với đem bảo châu thu vào trong lòng bàn tay tiểu tử thối người gây chuyện bản lĩnh không nhỏ bất quá cái này khí vận cũng là không phải là dùng để trưng cho đẹp không nghĩ tới cái này mất tích đã lâu hỗn độn trí bảo hỗn độn châu cuối cùng thế mà lại rơi xuống trong tay của ngươi thật sự là tạo hóa chơi ngươi. Đá xanh ghế thần nông thị nhìn hắn một cái, phát ra một trận cảm thán. Hôn độn châu chính là hồng mông bản nguyên biến thành vô thượng bảo vật. dựa theo pháp bảo cấp độ phân chia, nó cùng khai thiên thần phụ, tích địa tạng, tạo hóa ngọc điệp, còn có hỗn độn thanh liên cùng một chỗ, cùng xưng là hồng hoang thế giới ngũ đại hỗn độn trí bảo. đồng thời cũng là giữa thiên địa chỉ có 5 kiện hỗn độn trí bảo. tại hỗn độn châu nội bộ chứa một bộ hoàn chỉnh không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, đồng thời dựng dục một phương độc lập hỗn độn thế giới. vẹn vẹn liền thế giới cấp độ mà nói, phương này hỗn độn thế giới không có chút nào so hiện tại hồng hoang thế giới kém chỉ là hiện tại còn có không có trưởng thành song xuôi mà thôi. Bảo vật này chính là bản cổ đại đại phối hợp bảo vật. Chỉ là từ khi khai thiên lượng kiếp về sau, sớm triệt để mất đi vết tích, có người nói nó không có tránh thoát khai thiên đại kiếp, có người nói nó độn hướng hỗn độn thế giới. Hai loại thuyết pháp đều có một chút đạo lý, dù sao có nhất định là khẳng định, đó chính là bảo vật này xác thực không còn có tại Hồng Hoang thế giới bên trong suốt hiện qua. Không nghĩ tới, gian cách không biết bao nhiêu cơ duyên, bảo vật này thế mà lại lần nữa tại Hồng Hoang thế giới bên trong lộ diện, đối với cái này cho dù địa chi thánh thần nông thị, cũng không thể không phát ra một tiếng cảm thán. Hắn cái này tiện nghi đồ đệ Quả nhiên là cái tốt phúc duyên, chính là chính là rất có thể gây chuyện một điểm. Sư phụ, lão nhân gia ngài nói đây là Ôn Độ Châu. Cái này, ngài có thể xác định ngài không có nhị lầm. Cứ việc trong lòng cũng sớm đã có suy đoán. Thế nhưng, làm cái suy đoán này bị Điệu Chi Thánh Hoàng dạng này đại năng xác minh về sau, Lưu Hồng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kích động. Nghe thấy lời ấy, lấy Điệu Chi Thánh Hoàng thần nông thị như thế tốt hàm dưỡng, cũng nhịn không được lật một cái liếc mắt. Nói nhảm. Loại này sự tình bản hoàng còn có thể nhị lầm. Ngươi tiểu tử rối này, lại dám hoài nghi bản hoàng nhãn lực, sắp thực nên đánh. Đang lúc nói chuyện lão đầu tử bấm tay gảy nhẹ, đánh ra một đạo chỉ phong. 3. chỉ phong không như lệnh, trực tiếp đánh trúng lưu hồng chán. Cái sau dùng tay sờ một cái, phát hiện đã nâng lên một cái bọc lớn, chậm nhịn không được lộ ra một bộ khóc tăng mặt. Cái này mẹ nó đều để chuyện gì a? Vừa mới gặp mặt, liền bị chính mình tiện nghi sư phụ tại trên đầu tới một bàn tay. Hiện tại càng tốt, liền bao đều đánh tới. Có như thế cho người làm sư phụ sao? Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới thần nông thị đối với mình tốt, lưu hồng cũng liền không suy nghĩ thêm nữa những này có không có. Tạ hưu bất quá là trừng phạt nhỏ mà thôi, cũng không tính được là đại sự gì. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Hắn đem dơ tay lên bên trong hố nộ châu. Sư phụ, tất nhiên ngài nói đây là hố nộ châu. Nếu không, nếu không sư phụ ngài liền tự mình thu. Nói ra lời nói này lúc, Lưu Hồng hoàn toàn chính là thật lòng, cũng không có tham dò đối phương ý tứ. Hỗn độn chí bảo loại này đồ vật, cấp bậc là cao, uy năng là lớn, thế nhưng đối nó người sử dụng, cũng có mười phần hà khắc yêu cầu. Hỗn độn châu đến trong tay của hắn, nhiều nhất chính là bị trở thành một kiện tùy thân phúc địa động tiên sử dụng, muốn phát huy ra những công hiệu hoặc là uy năng, căn bản chính là chuyện không thể nào. Tất nhiên là dạng này, vậy liền dứt khoát đưa cho hắn tiện nghi sư phụ tốt đương nhiên thứ này cũng không phải tặng không mà còn thần nông thị cũng không có khả năng lấy không lớn nhất có thể chính là thần nông thị nhận lấy hỗn độn châu về sau sẽ ban thưởng một đống tiên tiên linh bảo tiên thiên trí bảo gì đó kể từ đó song vương có thể nói là tất cả đều vui vẻ ha ha ngươi tên tiểu tử tối này ngược lại là còn có một điểm hiếu tâm nha nhìn chăm chăm lưu hồng nhìn mấy lần xác định đối phương nói đều là lời thật lòng về sau địa chi thánh hoàng thần nông thị nhịn không được già mang cực kỳ vui mừng hắc hắc nhìn sư phụ lão nhân gia ngài nói hiếu tâm loại này đồ vật đồ nhi ta từ trước đến nay cũng không thiếu mà còn không phải một điểm hai điểm, là 5 6 7 8 giờ cộng thêm vô số điểm. Nhìn thấy thần nông thị cao hứng, Lưu Hồng tranh thủ thời gian đánh rắn dập đầu bên trên. Ôm kim đại thối loại này sự tình, không phải ôm vào liền xong việc, còn nhất định phải không ngừng mà giữ gìn phần quan hệ này, bằng không mà nói, ôm cũng chờ tại trong ôm. Đối với điểm này, Lưu Hồng lòng dạ biết rõ, cho nên lúc nào nên làm cái gì, hắn phân tích vẫn luôn nắm chắc rất khá. Nhưng mà, để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, nghe hắn lời nói về sau, địa chi thánh hoàng thần nông thị cao hứng thì cao hứng, nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt đề nghị của hắn. Tính toán, đồ vật vẫn là chính ngươi thu a. Hôn độn trí bảo trọng chủ, cái này quan hệ đến hôn độn trí bảo ý chí của mình, bên trong liên lụy đến nhân quả rất nhiều, cho nên không phải ngươi nghĩ đưa liền đưa. Nói xong lời nói này về sau, Địa chi Thánh Hoàng Thần nông thị trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia hiếu kỳ biểu lộ. Lão đầu tử xem ra nhìn Lưu Hồng, lại nhìn một chút Lưu Hồng trong tay hỗn độn châu. Sau đó mở miệng hỏi, "Đúng tiểu tử thối, ngươi là như thế nào được đến cái này hỗn độn trí bảo?" Bản hoàng, sư phụ hiện tại có thời gian, ngược lại là muốn nghe ngươi thật tốt nói lên nói chuyện. Long hiếu kỳ mọi người đều có, Địa chi Thánh Hoàng Thần nông thị tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu là đổi thành những chuyện khác, Lão đầu tử có lẽ còn sẽ không quá mức để ý. Thế nhưng việc quan hệ một kiện hỗn độn trí bảo, muốn nói không có một chút lòng hiếu kỳ lời nói, đó cũng là chuyện không thể nào. Nói xong những này về sau, hắn dù bận vẫn ung dung ngồi thẳng thân thể, chờ lấy nghe Lưu Hồng nói chính mình kinh lịch. Lưu Hồng bị chính mình biến dị sư phụ hỏi lên như vậy, Lưu Hồng lập tức cảm giác không còn gì để nói. Ma đàn, ngươi hỏi anh em là thế nào được đến cái này hỗn độn trí bảo? Ha ha, anh em nói thứ này là giành được, không biết ngươi tin hay là không tin. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được cảm giác có chút khó xử. Làm sao? Loại này sự tình còn cần bảo mật được thôi, nếu như là dạng này, vậy vi sư liền không làm khó dễ ngươi. nhìn thấy hắn loại này phản ứng, địa chi thánh hoàng thần nông thị tựa hồ sinh ra một ít hiểu lầm, cứ việc chưa nói tới sinh khí, thế nhưng nhiều ít vẫn là có chút không vui. ách, tính toán, tất nhiên lão đầu tử muốn nghe, vậy hắn liền nói một chút tốt, cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. hà tất bởi vì cái này chọc lão đầu tử không vui đâu. Trong ngâm chỉ chốc lát, lưu hồng hướng đã xanh ghế dựa phương hướng đụng đụng, nhỏ giọng trả lời, khu cụ. cái kia, sư phụ à, đồ nhi không phải là không muốn nói chuyện này, cũng không phải không thể nói chuyện này, mà là không biết nên nói như vậy sau khi nói đến đây, hắn gật đầu nhìn đối phương trên mặt biểu lộ. sau đó, hắn tiếp tục nói nói kỳ thật ta, sư phụ lao nhân ra ngài trong miệng hôn nộ châu, là đồ nhi ta từ một cái thổ địa thần trong tay giành được, con hàng kia đã bị đồ nhi ta đập chết, sự tình làm đến rất sạch sẽ, tuyệt đối không có chứng cứ, điểm này sư phụ có thể yên tâm. nói lên những chuyện này, lưu hồng trong lòng ít nhiều có chút cảm giác không chân thật. nói một câu nói thật, cho dù là chính mình tự mình kinh lịch, hắn vẫn có chút không tin, chuyện đã xảy ra thế mà lại là dạng này. một cái chỉ là tiểu ma tiên, một tôn nho nhỏ thổ địa thần đặt ở thiên cung bên trong liền pháo hôi cũng không tính tồn tại trong tay thế mà nắm giữ một kiện hỗn đột trí bảo chuyện như vậy nói ra nhân gia cũng phải tin a thần nông thị đầu đen rau má ngươi nói cái gì ngươi nói đến cùng là cái gì hỗn đột châu là ngươi từ tay của người ta bên trong giành được hơn nữa còn là từ một cái thổ địa thần trong tay giành được ngươi xác định ngươi không phải tại nói đùa thân mẹ nó sự tình làm đến rất sạch sẽ thân mẹ nó sự tình không có chứng cứ có lầm hay không a bản Hoàng vừa mới nói hỗn đột trí bảo chọn chủ can hệ trọng đại trong đó dính đến vô số nhân quả cho nên liền tính ngươi đưa cho bản hoàng, bản hoàng cũng không thể tùy tiện nhận lấy. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, ngươi quay người liền nói huấn độn châu là ngươi giành được. Cái này, đây coi như là tại đánh bản hoàng mà sao? Nhìn vậy mặt ta nói đều là nói thật biểu lộ lưu hồng, địa chi thánh hoàng thần nông thị há hốc mồm, tựa hồ là muốn nói cái gì, cuối cùng lại một cái chữ đều không có nói ra. Vào giờ phút này, lão đầu tử cảm giác chính mình đã không lời có thể nói, thế nhân đều nói sống lâu dài gặp, nghĩ hắn đã sống vô số cái kỷ nguyên, đây xem như là sống đến đủ lâu dài đi, nhưng coi như là dạng này, lưu hồng cương mới nói sự tình. Hắn đừng nói là thấy, căn bản liền nghe đều không có nghe nói qua. Tất nhiên là dạng này, vậy hắn còn nói lời vô ích gì a? Cùng theo khiếp sợ liền xong việc. Bất quá lời này còn nói trở về, chuyện này nếu như lấy ra cùng Thiên Chi Thánh Hoàng Phục Hi Thị hoặc là Nhân Chi Thánh Hoàng Hiên Viên Thị nói, nghĩ đến hẳn là kiện rất có mặt mũi sự tình. Nói ra các ngươi có thể không tin, bản hoàng đồ đệ, thế mà đoạt một kiện hỗn đốn trí bảo trở về, mà còn thuận tay đem đối phương giết người diệt khẩu, sự tình làm còn mẹ nó trộm sạch sẽ. Như vậy, bản hoàng có phải hay không có phương pháp giáo dục? Vừa nghĩ tới dạng này một hình ảnh, Địa Chi Thánh Hoàng Thần Đông Thị trên mặt biểu lộ đột nhiên liền thay đổi đều có chút cổ quái. Cùng lúc đó, hắn nhịn không được nghĩ đến chính mình cùng hai vị lao huynh đệ đã có chút thời gian không gặp mặt. Nếu không, nếu không cái này liền đi gặp một lần. Chương 416, sự tình bại lộ. Chương 416, sự tình bại lộ. Bởi vì một kiện huấn độn trí bảo huấn độn châu Lưu Hồng cùng địa chi thánh hoàng thần nông thị ở giữa nguyên bản có chút không khí ngột ngạt, ngược lại là lập tức thay đổi đến thân thiện rất nhiều. Nhắc tới bọn họ cái này sư đồ hai người kỳ thật đã có thời gian mười năm không gặp mặt. Tục ngữ nói trên trời một ngày, nhân gian một năm. Trong hiện thực tình hữu là. Tam thập tam tầng thiên ngoại thiên cùng nhân gian dưới so sánh, tại tốc độ thời gian trôi qua bên trên thật là có chỗ khác biệt. Thế nhưng loại này khác biệt cũng không có khoa trường đến, trên trời một ngày, chẳng khác nào nhân gian một năm trình độ. Đại khái đến nói, không sai biệt lắm chính là trên trời một ngày, nhân gian mười ngày bộ dáng. Trên cơ bản chính là một so mười tiêu chuẩn. Bởi vậy, đối với Lưu Hồng mà nói, hắn là có mười năm không gặp Thần Nông Thị. Mà cái sau, thì là có thời gian một năm không gặp Lưu Hồng. Nghiêm túc nói, Lưu Hồng cùng địa chi Thánh Hoàng Thần Nông Thị ở giữa quan hệ thầy trò, bao nhiêu chứa một chút kiểu khác nhân tố. Làm đồ đệ bài sư, chủ yếu là vì ôm kim Đại Thối tìm chỗ dựa. Làm sư phụ thu đồ thì là vì chấm dứt một cái nhân quả hoặc là nói là ân tình. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thời gian dài không thấy mặt, đưa đến bọn họ đối lẫn nhau đều có một chút lạnh nhạt. Bất quá bây giờ, loại này lạnh nhạt đã biến mất không thấy. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu chí về sau, Lưu Hồng Quế cũng biết, phía trước vắt ngang ở trên bầu trời cái kia vô hình lỗ lớn, cũng không phải là có người cho hắn thiết trí cả mấy, mà là thần nông thị tận lực chế tạo một đầu không gian thông đạo, đem hắn từ nhân gian đưa đến tam thập tam tầng tiên ngoại thiên. Chỉ bất quá, tại giải nguyên do trong đó về sau, Lưu Hồng đối với chính mình cái này tiện nghi sư phụ, nhiều ít vẫn là có như vậy một chút toán trách. Lại nói, lão nhân gia người không phải liền là muốn gặp đồ đệ sao? Trước đó thông báo một tiếng thì tốt biết bao, hà tất làm ra hiện tại cái dạng này đâu? Nhìn xem đem hắn cho dọa, liền bảo mệnh dùng 3 cây bộ lông màu vàng nóng đều dùng hết một cái, tổn thất như vậy thực sự là có chút không đáng. Đúng, cái đồ chơi này có thể thanh toán sao? Muốn nói Lưu Hồng con hàng này, cũng đích thật là đủ có thể. Vừa nghĩ tới cái gọi là thanh toán sự tình, hắn thế mà còn thật sự đang tại địa chi thánh hoàng thần nông thị mật, đem chuyện này cho xét ra lần này nhưng làm lão đầu tử bị chọc tức, ân thanh toán, thanh toán ngươi cái quặng lông ba quanh, sư phụ đánh chết ngươi cái bất hiếu đồ đệ, ngươi cho rằng sư phụ mở không gian thông đạo liền không cần tiêu phí đại giới sao? cái này mẹ nó người nào đến cho sư phụ thanh toán? đang lúc nói chuyện, đại điện bên trong lập tức chỉ phong bay loạn, lưu hồng cũng là chạy trối chết, đến cuối cùng ngàn phòng vạn phòng vẫn là không có bảo vệ tốt, trên đầu lại nhiều vô số cái bao lớn. kể từ đó lưu hồng lập tức không làm, hắn một bên trốn, một bên tiêu to, sư phụ, lão nhân gia ngài có thể nói điểm đạo lý được sao? cái này không gian thông đạo cũng không phải là ta cái này làm đồ đệ để ngài mở loại này sự tình cũng có thể do ta nghe thấy lời ấy địa chi thánh hoàng thần nông thị cười lạnh một tiếng hắn một bên công kích vừa nói ha ha ngươi nói không sai không gian thông đạo là sư phụ ta chủ động thay ngươi mở nhưng nếu vi sư không ra đầu này không gian thông đạo ngươi cho rằng ngươi có thể rơi xuống cái gì tốt a chẳng lẽ nói trong này còn có cái gì coi trọng phải không nghe đến địa chi thánh hoàng thần nông thị nói như vậy lưu hồng cuối cùng suy nghĩ qua mùi vị tới hóa ra trong này còn có hắn không biết ẩn tình à thần nông thị thu hồi công kích nhìn xem lưu hồng tức giận hừ một tiếng ngay sau đó, liền đem lần này sự tình, vì hắn kỹ càng giải thích một lần. Ngươi lai, like, thần nông thị sử dụng loại này thủ đoạn không thường quy, đem Lưu Hồng triệu hồi Tam thập Tam tầng Thiên ngoại Thiên, vẫn thật là vì tốt cho hắn. Nguyên nhân trong đó cũng là đơn giản, đơn giản chính là Lưu Hồng tại Đại Đường Hoàng triều phương bắc đối phó Đột quyết nhân kỵ binh sự tình đã bị triệt để bại lộ. Hiện nay, Thiên cung đã phái mấy tôn đại la kim tiên xuống, chính khắp thế giới tìm hắn tính sổ xét đâu. Lấy Lưu Hồng thực lực bây giờ đến nói, muốn từ mấy tôn đại la kim tiên thủ hạ chạy trốn, đó là không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng, vì để tránh cho đem sự tình làm lớn chuyện, Thần ông thị tại nhận được tin tức về sau, trải qua một phen cẩn thận cân nhắc, cuối cùng vẫn là quyết định trước đem Triệu Hồi. Đến mức nói Thiên cung bên kia, tự có Hỏa Vân cung phương diện thay hắn ra mặt. Dù sao bất kể nói thế nào, hiện tại tốt nhất ứng đối chi đạo, chính là không muốn cùng Thiên cung cứng rắn. Cái gì? Thiên cung đã biết là ta diệt đột quyết kỵ binh? Có thể là, nhưng là cái này không nên a. Biết được tình huống này về sau, Lưu Hồng sắc mặt lập tức đại biến. Hắn là thật không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành hiện tại cái dạng này, mà còn có kiện sự tình hắn thực sự là không nghĩ ra, đó chính là Tại đột quyết nhân kỵ binh chuyện này phía trên, hắn làm đến đã rất cẩn thận. Theo lý thuyết là không nên xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Như vậy vấn đề liền tới, hắn đến cùng là nơi nào lộ chất tướng? Cẩn thận nhớ lại một cái chính mình sở tác sở vi, Lưu Hồng vẫn thật là không có tìm được cái gì lỗ thủng. rơi vào đường cùng, hắn thật nghĩ chính mình tiện nghi sư phụ thỉnh giáo. Sư phụ, đồ đệ ta tự giác làm việc đã rất cẩn thận, nếu không sư phụ giúp đỡ giải giải thích nghi hoặc nói một chút vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Hắn mười phần khiêm tốn mà hỏi tham. Nói lên chuyện này, địa chi thánh hoàng thần nông thị lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn nhìn một chút Lưu Hồng, hỏi ngược lại. Tiểu tử thối, sư phụ hỏi ngươi, ngươi viên kia hôn đỗ châu là từ đâu đến? Nghe đến vấn đề này, Lưu Hồng nhịn không được hơi sưng sở, hắn có chút không rõ, chính mình tiện nghi sư phụ vì cái gì muốn đột nhiên thay đổi chủ đề. Bất quá suy nghĩ một chút về sau, hắn vẫn là đàng hoàng đáp, sư phụ, chuyện này vừa rồi ta không phải đã nói qua nha. Viên này hôn đỗ châu, là ta từ thổ địa thần nơi đó. Đậu Phụng, ta biết vấn đề ở chỗ nào. Đang nói đến thổ địa thần ba chữ này thời điểm, Lưu Hồng trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh biểu lộ, đồng thời cũng ý thức được mình rốt cuộc phạm sai lầm gì. Nếu biết rõ, Hồng Hoang Thế giới là siêu phàm thế giới. Tại đại đường hoàng triều cảnh nội, khắp nơi đều có các loại sơn thần, thổ địa, còn có các lộ thành hoàng. Mấy cái này tiểu thần tiểu tiên đều không ngoại lệ đều thuộc về thiên cung còn hạn. Kể từ đó, những gì hắn làm bị thiên cung biết, cũng liền chẳng có gì lạ. Chuyện này không thể trách người khác, muốn trách lời nói cũng chỉ có thể trách hắn chính mình làm việc không cẩn thận. Ban đầu ở hạp cốc thời điểm, nếu như hắn có khả năng nghĩ đến đây, Lưu Hồng nhịn không được âm thầm thở dài. Không quan hệ, ai bảo hắn là một cái người xuyên việt đâu? Tại rất nhiều phương diện, suy nghĩ của hắn cùng với nhận biết cùng hùng hoang thế giới bên trong thổ dân nhiều ít vẫn là có chút khác biệt cho nên mới sẽ xuất hiện một chút sơ hở. Bất quá có lần này dạy dỗ, hắn sau này liền rốt cuộc sẽ không phạm đồng dạng sai lầm, cũng không biết lần này sự tình nên như thế nào kết thúc. Chương 417, Lưu Hồng Thất Phọng, chương 417, Lưu Hồng Thất Phọng. Khụ khụ. Sư phụ, ngài có thể làm đồ đệ cẩn thận nói một chút lần này sự tình sao? Thiên cung bên kia hiện tại đến cùng là tính toán gì? Biết được chính mình Sở Tác Sở Vi đã bại lộ, Lưu Hồng trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, hắn mắt ba ba nhìn địa chi thần hoàng thần nông thị, hy vọng từ đối phương nơi đó được đến liên quan tới việc này càng nhiều tin tức. Ở trong đó Hắn càng thêm để ý, chính là Thiên Cung đối với việc này phản ứng. Đối với Thiên Cung, lưu hồng giác quan vẫn luôn tương đối phức tạp, cùng Tây Phương giáo khác biệt. Thiên Cung cùng nhân tộc quan hệ càng thêm thân cận, mà còn tại bao dung tính phương diện, cũng so Tây Phương giáo không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Thiên Cung càng thêm cùng loại với nhân gian thế tục cơ cấu quyền lực, ít nhất trong đó bộ, không hề tồn tại một cái tính chất biệt lập giáo nghĩa. Mặt ngoài nhìn, Tây Phương giáo đối ngoại thái độ tựa hồ càng thêm ôn hòa. Những cái kia đi ra truyền giáo Phật tu, động một chút lại tuyên dương vạn vật có linh, thế nhân bình đẳng, chúng sinh đều có thể thành Phật bộ kia. Mà còn, Tây Phương giáo tựa hồ không có một bộ chân chính trên ý nghĩa, cùng loại với bộ đội dạng này lực lượng vũ trang hệ thống, vẹn vẹn chỉ là điểm này, liền cùng kể trên bộ kia giáo nghĩa có loại mơ hồ kết hợp lại ý tứ. Mà cái này, cũng để cho Tây Phương giáo thoạt nhìn đặc biệt có mê hoặc tính. Thiên Cung Phương diện tình huống, lại được tốt tới ngược lại. Những tạm thời không để cập tới, chỉ là những cái kia Thiên binh Thiên tướng tồn tại, liền hiện lộ rõ ràng Thiên Cung Phương này thế lực cùng Tây Phương giáo khác biệt. Tại người bình thường trong mắt, Thiên Cung tựa hồ càng có uy hiếp tính, đồng thời đối ngoại cũng càng thêm cứng rắn. Nhưng vấn đề là, sự tình thật chính là như vậy sao? Trên một điểm này mà Đây là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Mặc kệ người khác là thế nào nhìn, dù sao Lưu Hồng từ đầu đến cuối cũng sẽ không cho rằng như vậy. Trong mắt hắn, Tây Phương Giáo không những dối trá, mà còn đối đãi không ủng hộ chính mình Giáo nghĩa tồn tại, chèn ép cũng đặc biệt tàn khốc. Nhất là Tây Phương Giáo người động một chút lại cho những người khác mang theo tà ma, yêu nghiệt một loại tên tuổi hành động, càng làm cho hắn phản cảm cùng bái xích. Ngược lại là Thiên Cung bên này, đối với phương diện này sự tình muốn bao dung rất nhiều. Cũng chính bởi vì kể trên những nguyên nhân này, nếu như không phải bất đắc dĩ lời nói, Lưu Hồng kỳ thật cũng không nguyện ý cùng Thiên Cung Phương diện là địch chỉ là lần này tình huống hình như xuất hiện một điểm sai lầm cũng không biết kết quả cuối cùng đến tột cùng sẽ như thế nào làm sao với gây chuyện tình khiêu khích sự tình đến chú ý đầu không để im mông muốn làm gì đều tùy tính tình của mình đến hiện tại biết sợ có thể lưu hồng cái kia một mặt cẩn thận thấp thỏm bộ dáng địa chi thánh hoàng thần nông thị trong lòng cảm giác có chút buồn cười trên mặt biểu lộ nhưng thủy trung đều là bình tĩnh Lao đầu tử trong lòng vô cùng rõ ràng chính mình thu cái này tiện nghi đồ đệ tại rất nhiều phương diện cùng lúc trước đại não thiên cùng con nào đó xuôi sẹo hầu tử kỳ thật rất giống đều là để đó thật tốt thời gian bất quá không làm một ít chuyện đi ra liền toàn thân không thoải mái tồn tại. Đương nhiên, tiểu tử này so cái kia xui xẻo hầu tử muốn thông minh rất nhiều. Mỗi lần kiếm chuyện thời điểm, tiểu tử này đều sẽ nghĩ biện pháp cho chính mình trước tìm kỹ đường lui, mà còn làm việc thời điểm, đều sẽ biểu hiện đặc biệt cẩn thận. Mấu chốt nhất là, tiểu tử này cũng không thèm để ý hư danh, chỉ quan tâm thực tế lợi ích. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, liền muốn so với lúc trước cái kia xui xẻo hầu tử sáng suốt vô số lần, nhắc tới, tiểu tử này rất chết như vậy độ vợ tu, cuối cùng nhưng như cũng không có bị Tây Phương giáo cho để mắt tới, cũng là không phải là không có nguyên nhân còn có một chút cũng tương đối trọng yếu, chính là tiểu tử này hiểu được ôm kim đại thối, cho dù bản thân xuất thân chỉ là bình thường, cuối cùng cũng sẽ thông qua đủ kiểu phương thức, cho chính mình tìm kiếm chỗ dựa. nhớ tới chuyện này, thần nông thị trong lòng càng là có loại cảm giác dở khóc dở cười. lại nói, hiện tại tiểu tử này ôm vào kim đại thối, cũng không phải chỉ là hắn thần nông thị cùng phía sau hắn hỏa vân động sao? phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới, hỏa vân động cứ việc thanh danh không hiện, thế nhưng chỉ cần không giá hỏa vân động pháp vì, bọn họ cái này lão ca tam chính là một môn tam thánh. đối với nào đó đủ tiểu tử thôi đến nói, dạng này một đầu kim đại túi cũng là đầy đủ lớn. đúng lúc trước mình rốt cuộc là thế nào đáp ứng thu tiểu tử thối này làm đồ đệ a bây giờ còn có thể không thể trả hàng nhìn thấy chính mình tiện nghi sư phụ từ đầu đến cuối đều mặt tông trầm lưu hồng không có gì bất ngờ xảy ra bị đối phương loại này phản ứng mù dọa chẳng lẽ nói lần này sự tình thật rất nghiêm trọng nghĩ đến đây hắn nhịn không được đem chính mình phía trước sở tác sở vi lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh nuốt một lần sau đó hắn phát hiện sự tình có vẻ như có lẽ còn không đến mức cái này nhắc tới lần này hắn náo ra đến sự tình xác thực không nhỏ những tạm thời không đề cập tới, chỉ là vận dụng siêu phàm lực lượng, diệt sát đột quyết nhân gần tới 10 vạn kỵ binh, liền đã xem như là xông ra một cái di thiên đại họa, dù sao liền thiên kiếp đều xuất hiện, cái này có thể thật không phải nói đùa. Nhưng mà, chuyện này lớn về lớn, nhưng là cùng Thiên Cung cũng không có quan hệ trực tiếp. Muốn nói cùng Thiên Cung có quan hệ, kỳ thật cũng chỉ có hai điểm, một là xuất thủ giết chết Thác Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh Phân Thần, hai là lựa giết Thiên Cung an bài tại đại đường hoàng Triệu mấy cái quân cờ. Khách quan mà nói, phía trước một cái nhìn qua hình như càng thêm nghiêm trọng một chút. Sở dĩ nói như vậy, là vì Thác Tháp Lý Thiên Vương vốn là thân phận bất phàm con hàng này không những bản thân tu vi cường hành, đã đến đại la kim tiên cạo dài, liền sinh ra mấy cái nhi tử, cũng đều từng cái đứng hàng tiên ban, mà còn cùng tây phương giáo, xỉa giáo, nhân giáo còn có thiên ti vạn lũ quan hệ. dạng này một cái tồn tại, đặt ở thiên cung bên trong cũng coi là một phương thế lực. nếu như đối phương tại phân thân một chuyện phía trên, một mực nếu lây chính mình không chịu thả lời nói, cũng là xác thực sẽ để cho người cảm giác rất là đau đầu. chỉ là, chỉ là sự tình có vẻ như có lẽ còn không đến mức như thế đi. nhắc tới, bất quá chỉ là một cái chỉ là phân thân mà thôi, hà tất làm đại gia trên mặt đều khó coi như vậy đâu nếu biết rõ, hắn Lưu Hồng hiện tại cũng là có bối cảnh, có vừa vặn người, không phải loại kia cây cỏ tồn tại. Chọc tới trên đầu của hắn, chẳng khác nào là chọc tới hỏa vân động, vì chỉ là một cái phân thân, liền dẫn phát thiên cung cùng hỏa vân động ở giữa mâu thuẫn, cái này bất luận nhìn thế nào đều có chút không thể nào nói nổi. đến mức nói thiên cung những cái kia bị chôn giết quân cờ. Lưu Hồng tâm tư nhất chuyển, rất nhanh liền đem những người này quên hết đi. Tả Hưu bất quá là một ít thần tiểu tiên mà thôi, tối đa cũng chính là thiên binh cấp bậc này, nghĩ đến cũng sẽ không có người để ý bọn họ tồn tại. như vậy vấn đề liền tới. Thiên cung phương diện cái này một làm to chuyện, đến cùng là cầu cái gì a? Cẩn thận tự định giá một trận về sau, Lưu Hồng không những không nghĩ không hiểu mấu chốt của sự tình, ngược lại còn càng nghĩ càng hồ đồ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tội nghiệp mà nhìn xem chính mình tiện nghi sư phụ, hy vọng đối phương có khả năng cho chính mình giải thích nghi hoặc, cuối cùng chính là liền trên người mình phiền phức đều cùng nhau hỗ trợ giải quyết đi. Nếu như có thể dạng này, đó chính là không thể tốt hơn sự tình. Cũng không biết, đối phương đến cùng có thể hay không đổi chính mình cái này nguyện. Chương 418, Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng Tính Các Tổ, chương 418, Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng Tính Các Tổ Địa chi Thánh Hoàng Thần nông thị trung quy là Lưu Hồng tiện nghi sư phụ, mà còn giữa song phương quan hệ, trừ có sư đồ ở giữa tình cảm tại bên ngoài, còn có một chút những nhân quả liên lụy. Tại nữ hoa tinh vệ chuyện này phía trên, Lưu Hồng không những giúp nữ hoa đại ân, đồng thời còn biến tướng giúp hắn Thần nông thị, cùng với hai vị khác giả Thánh Hoàng đại ân. Nhờ vào nữ hoa trên thân kiếp nạn hóa giải, Hỏa Vân Động Tiên, địa, nhân tam vị lao Thánh Hoàng, hoàn toàn giải ra trên người mình ràng buộc, từ đó có tiến thêm một bước có thể. Người bên trong này tình cảm cùng nhân quả những lớn lắm đi. Bởi vậy, nhìn thấy Lưu Hồng cái kia một mặt dáng vẻ đăm đo thần nông thị cũng không tốt quá mức khó xử đối phương nên giúp đỡ giải quyết sự tình đó là nhất định muốn rút nghĩ đến đây địa chi thánh hoàng thần nông thị nhịn không được thở một hơi thật dài châm mặc chỉ chốc lát hắn tức giận nhìn lưu hồng một cái sau đó nói tốt thiên cung sự tình liền không nói việc này tự có sư phụ cùng ngươi sư thúc sư bá giúp đỡ giải quyết hiện tại vẫn là trước tiên nói một chút ngươi làm mấy chuyện hư hỏng kia a nói đến đây thần nông thị tiếng nói có chút dừng lại nhắm mắt lại nghĩ một hồi về sau hắn đung nhiên mở miệng hỏi đúng đang nói những sự tình này phía trước Ngươi trước ngoan ngoãn mà cùng sư phụ nói, ngươi làm mấy chuyện hư hỏng kia, đến cùng có hay không lưu lại nhược điểm gì? Địa chi thánh hoàng thần nông thị câu nói này hỏi đến rất có coi trọng. Phía trước đã nói, thực lực đến tiên cảnh tồn tại, làm việc căn bản sẽ không cùng ngươi nói cái gì chứng cứ không chứng cứ, mọi thứ chỉ chú ý một cái tự do tâm chứng nhận. Nhất là đến thiên địa nhân tam vị lao thánh hoàng, lại hoặc là thiên cung chi chủ tây phương giáo phật chủ cấp độ này, đối chứng theo loại này đồ vật liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Rất nhiều chuyện chỉ cần bị bọn họ cho nhận định, như vậy vô luận sự thật làm sao cũng sẽ không cải biến bọn họ ý chí. Nhưng mà. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu như nói, một chuyện nào đó lại hoặc là nào đó đoạn công án, liên quan đến song phương hầu như đều là cùng một cái cấp độ, như vậy chứng cứ loại này đồ vận, nhiều ít vẫn là có như vậy một chút tác dụng. Lấy lần này sự tình làm ví dụ. Lưu Hồng tại hạ giới 7 làm 8 làm, chọc cho Thiên Cung Phương Diện tức giận, hiện tại cũng đã phái ra Thiên binh Thiên tướng đi ra bắt người. Trường hợp này bên dưới, nếu như Lưu Hồng không có cái gì vừa vặn cùng chỗ dựa, lại hoặc là vừa vặn cùng chỗ dựa không đủ cứng rắn, như vậy cuối cùng tự nhiên là Thiên Cung nói thế nào liền nói thế nào. Nhưng vấn đề là, Lưu Hồng hiện tại rõ ràng liền không thuộc về trường hợp này. Tại Lưu Hồng sau lưng còn đâm một cái hỏa vân cung, cùng với ba vị có được đỉnh phong chuẩn thánh thậm chí là thánh nhân thực lực giả thánh hoàng. Đối mặt dạng này một loại cục diện, thiên cung vương diện liền không thể tùy ý hành sự. Có một số việc, cho dù biết rõ là Lưu Hồng làm ra, thế nhưng nếu như không có chứng cứ, cho dù là thiên cung vương diện cũng không thể liền Lưu Hồng như thế nào đi nữa. Bằng không mà nói, hỏa vân động bên trong ba vị giả thánh hoàng cũng không phải dễ chơi Thật muốn đem cái này lão ca tam cho chọc tới, thiên cung vương diện tuyệt đối là chịu không nổi, liền xem như kết hợp tây phương giáo cộng đồng đối đối, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì trứng rụng. Nói đến đây, liền không thể không nâng một chút Hỏa vận động Tam Thánh Hoàng tại Hồng Hoang thế giới bên trong địa vị, cùng với bọn họ bản thân có tính đẳng thủ. Nhắc tới, Thiên, Địa, Nhân Tam Thánh Hoàng tình huống, tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trong đều lộ ra cực kỳ đặc thủ. Loại này tính đặc thủ, thậm chí có thể nói là sánh vai Hồng Quân lão tổ. Hồng Hoang thế giới lịch sử lâu đời vô cùng, từ bản cổ đại đại khai thiên tịch địa một khắc này tính lên, kinh lịch không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Đông dạng tình huống bên dưới, Hồng Hoang bên trong tương đối cổ lão sinh linh, đều sẽ lấy năm lần vô lượng lượng kiếp làm tiêu chuẩn, đem Hồng Hoang thế giới lịch sử phân chia thành năm cái giai đoạn. Ở trong đó Vô luận như thế nào đều còn không cái một người, đó chính là Hồng Quân Lão Tổ. Vị này đã cùng hợp thiên đạo, còn có Thánh Nhân Chi Sư Dương Hô tổ tại, bản thân vừa vạn cực kỳ bất phàm, thân phận chân thật của hắn, nhưng thật ra là một tôn cùng bản cổ đại đại cùng một thời đại tiên tiên thần ma. Chỉ bất quá, tại Khai Thiên Lượng Kiếp cùng Long Hán Lượng Kiếp hai thời kỳ này, hắn tu vi có chút không hiện, cho nên cũng không có hoàn toàn leo lên Hồng Hoàng Thế Giới sân khấu. Nhưng mà, tại Long Hán Đại Kiếp về sau, Hồng Quân Lão Tổ lại giống như sao chổi đồng dạng của thời, không những bản thân thảnh tự Thánh Nhân vị trí, đồng thời còn dạy dỗ sáu vị Thiên Đạo Thánh Nhân. Mấu chốt nhất là. Thông qua lúc trước tử tiêu cung truyền pháp, Hồng Quân lão tổ còn định nghĩa cùng hoàn thiện toàn bộ Hồng Hoang thế giới hệ thống tu luyện. Cũng chính là nói, Hồng Hoang thế giới lịch sử phía sau ba cái lượng kiếp giai đoạn. Trên cơ bản đều ở Hồng Quân lão tổ ảnh hưởng phía dưới. Đối với điểm này, cho dù ai đều không thể phủ nhận, cũng không thể phủ nhận, bởi vì hiện thực tình huống chính là như vậy. Bất tuân theo Hồng Quân lão tổ định nghĩa hệ thống tu luyện tồn tại, cũng không phải là không có. Có thể là, tại Hồng Quân lão tổ đã cùng hợp thiên đạo dưới tình huống, những người này lấy được thành tựu bình thường đều hết sức có hạn. Đã nhiều năm như vậy. Theo thời gian trôi qua, những người này hoặc là trong chiến đấu chết đi, hoặc chính là chống cự bất quá thời gian an mọn, cuối cùng từng cái giả yếu qua đời những người còn lại không thể nói không có nhưng nhiều nhất không cao hơn hai trưởng số lượng trùng hợp chính là hỏa vân đạo thiên địa nhân tam vị lao thánh hoàng vừa vận chính là như vậy tồn tại có thật nhiều người đều tại kỳ quái vì cái gì liên tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề lao tổ đều có thể trở thành thiên đạo thánh nhân vị trí mà phúc hy thần ông, hiên viên ba vị này tại cung chân thiên phú cơ duyên các loại phương diện đều không kém hơn sự tồn tại của đối phương nhưng như cũng chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong kỳ thật nguyên nhân nằm ở chỗ hệ thống tu luyện vô diện trên thực tế bằng vào cái này tự thân tu vi lại trên thân có đại lượng công đức hòa vân động ba vị giả thánh hoàng vô luận là đi trạm tam thi thành thánh con đường lại hoặc là đi công đức thành thánh con đường kỳ thật cũng sớm đã có thể thành thánh có thể là cho tới bây giờ bọn họ đều không có lựa chọn dạng này thành thánh đường tắt sở dĩ như vậy kiên trì cũng không phải là bởi vì bọn họ thông thái rộng mà là trái tim của bọn họ bên trong đều rất rõ ràng Trạm tam thi thành thánh cùng công đức thành thánh hai loại phương thức đều tồn tại không thể bù đắp thiếu hụt thông qua loại trước phương thức thành thánh thành tựu tương lai có hạn điểm này chỉ cần nhìn xem hiện tại hồng quân lao tổ trên cơ bản liền có thể có biết một hai thông qua loại so phương thức thành thánh kết quả so loại trước càng tốt hỏng bét bởi vì công đức bản thân chính là thiên đạo hạ xuống cho nên một khi đi con đường này sau này không nói tất nhiên sẽ phải chịu thiên đạo chế ước nhưng cũng nhất định sẽ cùng thiên đạo sinh ra nhân quả nói một cách khác chính là bị thiên đạo cột lên chính mình trên thuyền chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ nếu như thiên đạo không xuất hiện vấn đề tất cả còn thì thôi vạn nhất thiên đạo phát sinh cái gì trọng đại biên cố kết quả kia liền có chút không quá tốt nói đối với tâm cao khí ngạo thiên địa nhân tam thánh hoàng đến nói kể trên hai loại thành thánh phương thức thiếu hụt đều là bọn họ không thể nào tiếp thu được. Cho nên, bọn họ trừ tại Hồng Vân động phương này đặc thù thiên địa bên trong, có khả năng phát huy ra thánh nhân thực lực, tại Hồng Hoang thế giới những địa phương khác, đều chỉ có thể lấy đỉnh phong chuẩn thánh khuôn mặt xuất hiện. Chuyện này, đối với Hồng Hoang bên trong tuyệt đại đa số sinh linh đến nói, đều xem như là một cọc khó lường bí ẩn, thế nhưng đối tính cung chi chủ cùng Tây Phương Giáo Phật chủ mà nói, lại chỉ là một cái công khai bí mật. Bởi vậy, phàm La có chuyện dính đến Hỏa Vân động Tam Thánh, bọn họ đều có chút không dám thất lễ, lấy lưu Hồng chuyện lần này mà nói, chứng cứ đó là nhất định muốn nói, bởi vì không nói không được a. Địa chi thánh hoàng thần nông thị rất rõ ràng mấu chốt trong đó. Vị trợ giúp Lưu Hồng bình sự tình, hắn nhất định phải liền vấn đề này hỏi cho rõ. Đây đều là nhất định phải làm. Nếu như nói Lưu Hồng tại làm sự tình thời điểm đã đem tất cả đầu đuôi toàn bộ đều xử lý sạch sẽ, xế, mà còn có khả năng làm đến không lưu chứng cứ. Như vậy lần này sự tình giải quyết liền sẽ thay đổi đến hết sức dễ dàng. Mặt khác lời nói sự tình liền sẽ thay đổi đến tương đối phiền phức. Bất quá nhìn xem song phương quan hệ phân hưởng, nên giải quyết sự tình vẫn là muốn giải quyết, chỉ là ai người này vẫn thật là cái gây tai họa mầm dễ a. Để đó thật tốt thời gian bất quá không có chuyện gì đi ra làm bậy làm tám, hà tất phải như vậy đâu? chẳng lẽ hắn cùng Tây Phương Giáo ở giữa mâu thuẫn thật sự như thế lớn? nghĩ đến đây, Địa Chi Thánh Hoàng Thần Nông Thị nhịn không được lắc đầu liên tục. chương 419, Thần Nông Thị dạy bảo đồ. chương 419, Thần Nông Thị dạy bảo đồ. Lưu Hồng con đường tu luyện, đi cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. những người khác tu luyện coi trọng tài pháp lữ, còn nhất định phải có cơ duyên hoặc là khí vận gì đó, tóm lại là phiền phức một nhóm. con hàng này nắm giữ hệ thống, thuộc về mở hệ thống treo che bước, tài pháp lữ, cơ duyên, khí vận loại hình đồ vật, trong mắt hắn cũng liền chuyện như vậy. chỉ cần có đầy đủ thiên mệnh điểm. Hắn liền huyết mạch thiên phú đều có thể sửa đổi, thăng cấp tiến giai càng là cùng chơi giống như. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn bái Diệu Chi Thánh Hoàng Thần Nông Thị sư phụ, từ trước đến nay đều không phải vì tìm một cái chân chính sư phụ, nhiều nhất, tối đa cũng chính là vì chính hắn. Còn có phía sau hắn lưu ra, tìm một cái có khả năng che gió che mưa, đồng thời còn có khả năng đem ra được chỗ dựa mà thôi. Dù sao, tại hồng hoang thế giới bên trong la luộn, không có chỗ dựa là tuyệt đối không được. Vàng không mà nói, không quản ngươi thiên phú điều kiện tốt bao nhiêu, cũng không quản ngươi treo mở lớn bao nhiêu, cho dù ngươi vừa giảm vốn liền là phương thế giới này khí vận tranh đều tồn tại nửa đường chết hiểu có thể, bởi vì bái sư mục đích vốn là không thuần, cho nên lưu hồng tại bái sư về sau vẫn luôn không có đem địa chi thánh hoàng thần nông thị quá coi là chuyện to tác. Một phương diện khác, địa chi thánh hoàng thần nông thị cũng không phải đồ đần. Tại cùng lưu hồng tiếp xúc về sau, lão đầu tử bao nhiêu cũng có thể cảm thụ được đối phương đối với chính mình loại này thái độ. Bởi vậy, bọn họ sư đồ hai người nhìn bề ngoài là quan hệ thầy trò, nhưng trên thực tế lẫn nhau ở giữa nhiều ít vẫn là có như vậy một chút ngăn cách. Nhưng mà, nhưng phàm là người đều là có tình cảm. Lưu hồng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo thời gian trôi qua. Hắn cùng Địa chi Thánh Hoàng Thần nông thị ở giữa, xung đột được là càng ngày càng hòa hợp, cho tới bây giờ, sư phụ không sư phụ tạm thời không đề cập tới, tối thiểu nhất, hắn đã đem đối phương trở thành chính mình một cái trường mối, mà Địa chi Thánh Hoàng Thần nông thị cũng đem coi là con cháu của mình. Lần này, lưu hồng xông ra đến như vậy lớn tai họa, Địa chi Thánh Hoàng Thần nông thị ba ba chạy đến cứu trưởng, hoàn toàn cũng là bởi vì tầng này quan hệ. Tất nhiên là cứu trưởng, vậy thì nhất định phải làm rõ ràng sự tình nhân quả nguyên nhân. Chỉ bất quá, để Địa chi Thánh Hoàng không có nghi tới là, khi nghe đến hắn hỏi những này thời điểm, lưu hồng lại bỗng nhiên thay đổi đến có chút đặc ý. Sư phụ, chỉ cần lao nhân ra ngài nguyện ý bảo vệ đồ nhi, như vậy chuyện lần này liền tuyệt đối sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất, không phải liền là có cái thổ địa thần làm nhân chứng sao? Sư phụ ta cùng ngươi ngươi, trừ cái này có cũng được mà không có cũng không sao ra hòa bên ngoài, thiên cung khẳng định không bỏ ra nổi đồ nhi kiếm chuyện bất cứ chứng cứ gì. Đang lúc nói chuyện, Lưu Hồng đem chính mình làm sao diện sát đột quyết nhân kỵ binh, còn có làm sao hố chết tây phương giáo cùng với thiên cung quân cờ quá trình, tỉ Mị giải thích một lần. Đang nói đến chính mình lợi dụng bạo vật, cũng chính là đại địa tiến tháp đầu ảnh tạm, đem đột quyết nhân gần mười vạn kỵ binh, tại mười khắc đồng hồ bên trong liền diện đến không còn một ngón thời điểm hắn càng là đắc ý phi phạm dù sao bằng vào sức một mình sử dụng siêu phàm thủ đoạn trong thời gian ngắn giết chết nhiều như vậy bình thường sinh linh loại này sự tình tại hồng hoang thế giới bên trong đã thật lâu chưa từng xảy ra chỉ là hắn loại này thái độ hiện nhiên là chọc giận địa chi thánh hoàng thần nông thị nhìn xem hắn một mặt mặt mày hớn hở biểu lộ lao đầu tự sát mặt có chút trầm xuống đốt với không biết trời cao đất rộng tiểu tử thối gây hai họa mầm dễ liền chuyện như vậy cũng dám làm chẳng lẽ ngươi liền không sợ thiên đạo trừng phạt sao địa chi thánh hoàng thần nông thị cảm thấy hôm nay là phải thật tốt giáo dục một chút lưu hồng nếu không Tiểu tử này sau này còn không biết gặp phải bao lớn tai họa chư đấy. Lần một lần hai, hắn cùng hỏa vân động đều có thể vì đó chống được. Thế nhưng một khi số lần nhiều quá, chung quy có khả năng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Đến lúc đó, không những hỏa vân động lợi ích bị hao tổn, liền tiểu tử này chính mình cũng sẽ cùng theo suy rẽ. Một cái làm không tốt, chính là thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy sự tình. Nhưng mà cái gì? Sư phụ ngươi nói thiên phạt. Khi nghe đến thiên phạt hai chữ thời điểm, Lưu Hồng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Ngay sau đó, hắn một mặt thờ ơ nói. Lần này Đồ Nhi diện sát đột quyết nhân kỵ binh lúc, Thiên phạt đã đem Hạ xuống Hà. Không chỉ là Thiên phạt, liền thiên đạo chi nhãn, Đồ Nhi đều đã kiến thức qua. Chậc chậc, thật sự là thật là lớn trong mắt ta. Nói đến đây, Lưu Hồng lắc đầu. Sau đó hắn nói tiếp, bất quá sư phụ, cái này Thiên phạt thoạt nhìn cũng không có cái gì ghê gớm nha. Ngươi xem một chút đồ đệ ta, hiện tại không phải đều thật tốt sao? Cho nên ta nói, chỉ cần trước đó chuẩn bị sẵn sàng, cái này Thiên phạt không Thiên phạt, kỳ thật cũng liền dạng này. Tê, ngươi tiểu tử tối này, thế mà thật gặp phải Thiên phạt. Nghe đến Lưu Hồng nói như vậy, địa chi thánh hoàng thần nông thị nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. làm một cái sống không biết đến bao nhiêu năm láo quái vật thiên phạt chuyện như vậy hắn tự nhiên là thấy qua mà còn gặp qua còn không chỉ một lần. liền hắn biết thiên đạo một khi khóa chặt cái nào đó mục tiêu sau đó hạ xuống thiên phạt công kích cường độ ít nhất sẽ vượt qua mục tiêu thực lực bản thân hai cái lớn đẳng cấp. hiện nay hắn cái này tiện nghi đồ đệ đã tiến giai đến thái ất kim tiên hơn nữa còn nắm giữ đại la kim tiên chiến lực. dựa theo thiên đạo trước sau như một đến nay cách làm hạ xuống thiên phạt cường độ công kích tối thiểu cũng muốn đạt tới huấn nguyên đại la kim tiên tiêu chuẩn cũng chính là thiên đạo thánh nhân cấp bậc này. Mà còn, thiên phạt mang đến công kích, từ trước đến nay đều không phải lần một lần hai, mà là mục tiêu bất diệt, công kích không chỉ, mãi đến đem mục tiêu triệt để tiêu diệt mới tính giữ lời. Thử nghĩ một cái, đối mặt một lần lại một lần thiên đạo thánh nhân cấp bậc công kích, trường hợp như vậy. T. Đây quả thực là để người không dám tưởng tượng được ta. Đừng nói là chỉ là một cái thái ớt kim tiên, quản chi hắn thần nông thị đích thân ra mặt, đoán chừng cũng sẽ không rơi xuống một cái tốt đến, trừ phi là trốn về hỏa vận động, bằng không mà nói, kết quả khẳng định cũng là thân tử đạo tiêu. Cái này liền để người có chút nhìn không hiểu lại nói tiểu tử thối này đến cùng là thế nào khiên qua đến chẳng lẽ nói tiểu tử thối này trong tay còn có đẳng cấp đạt tới đại đạo cảnh con bài chưa lật nhưng mà ý nghĩ như vậy một khi sinh ra liền bị địa chi thánh hoàng thần nông thị quên hết đi liền hắn biết toàn bộ hồng hoàng thế giới bên trong căn bản là không có cái gì đại đạo cảnh tồn tại kể từ đó tự nhiên cũng không có đại đạo cảnh con bài chưa lật nói chuyện chỉ là càng như vậy hắn liền càng xem không hiểu chính mình cái này tiện nghi đồ đệ bất quá có một chút hắn đã có thể khẳng định đó chính là thiên phạt sự tình bên trong tất nhiên còn có cái gì ẩn tình trong ngâm một trận về sau thần Đông Thị phất tay đem Lưu Hồng nhận đến trước người. Sau đó, hắn nhìn đối phương trầm giọng nói, "Tiểu tử thối, những chuyện khác trước không đề cập tới, thiên phản sự tình, ngươi cùng sư phụ tỉ mỉ nói một lần, nhất là cái cái gì thiên đạo chi nhãn, nhất định phải nói rõ." Nói ra lời nói này lúc, vị này giả thánh hoàng trên mặt, đúng là lộ ra một kia hiếm thấy nghiêm túc. Chương 420, tìm tới cửa tháp tháp Lý Thiên Vương, chương 420, tìm tới cửa tháp tháp Lý Thiên Vương. Địa chi thánh hoàng Trần Đông Thị đích thân xuất thủ, đem Lưu Hồng Na Di đến Hỏa Vân Cung. Có thể là, tại Lưu Hồng rời đi nhân gian giới về sau, lại có không ít tiên cung đại năng từ tam thập tam tầng thiên ngoại thiên xuống. Chính khắp thế giới tìm kiếm tung tích của hắn. Lần này, Lưu Hồng treo ra tai họa thật là thật lớn. Câu chuyện lấy nói như vậy, cũng không phải bởi vì hắn vận dụng siêu phàm lực lượng, diệt sát đột quyết nhân 10 vạn kỵ binh, cũng không phải bởi vì hắn bày xuống cạm bẫy, hố chết Tây Phương giáo cùng Thiên Cung hai phe thế lực mười mấy quân cờ. Chủ yếu nhất, còn là bởi vì hắn đắc tội người. Nhắc tới, vẹn vẹn liền tính chất mà nói, phía trước cái kia hai chuyện, sự nghiêm trọng trình độ, tuyệt đối phải so đắc tội người càng lớn. Thế nhưng cái kia hai chuyện, đều từ sau lưng của hắn Hỏa Vân cung ra mặt chống được. Với hắn mà nói, ngược lại là không tạo được ảnh hưởng gì. Có thể là cái này cần tội nhân sự tỉnh, vậy liền đơn thuần về tư người ân đoán. Đối với cái này, Hỏa Vân động phương diện cũng không tốt tùy tiện ra mặt can thiệp. Tại Mâu Thuẫn Song Phương đều có bối cảnh, lại bối cảnh tương đối dưới tình huống, chỉ cần Mâu Thuẫn Song Phương tu vi cùng chiến lược, không vượt qua một cái lớn đẳng cấp, như vậy ân đoán cá nhân liền nhất định phải tư nhân giải quyết. Đây là Hồng Hoang thế giới bên trong một cái lệ cũ. Cái này lệ cũ tồn tại từ xưa đến nay. Trên cơ bản, Hồng Hoang thế giới bên trong tất cả thế lực lớn, trên mặt nội đều sẽ tuân thủ cái này lệ cũ, liền xem như làm chút ít thủ đoạn đi ra, cũng chỉ có thể lén lén lút lút tiến hành nguyên nhân trong đó cũng là không khó lý giải. Thông thường mà nói, hồng hoang thế giới bên trong phạm là có chút vừa vặn cùng bối cảnh người, sau người tất nhiên sẽ có các loại rắc rối khó gỡ, phức tạp dị thường quan hệ. Kể từ đó, sự tình liền thay đổi đến rất có ý tứ. Dưới tình huống như vậy, nếu là không có phía trên nói tới cái kia lệ cũ, liền rất có thể xuất hiện một loại, tất cả thế lực lớn cũng không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Chính là, cho dù là hai cái nhỏ chút cơ kỳ phạm cảnh tu giả, vì một cái màn thầu náo ra cái gì thảm án, cuối cùng đều sẽ dẫn đến hai cái thế lực lớn ở giữa phát sinh xung mái với nhau. Rất hiển nhiên, hồng hoang thế giới bên trong vô luận cái nào thế lực lớn, cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy loại này sự tình xuất hiện, cho nên có kể trên đầu kia lệ cũ, cũng liền chẳng có gì lạ. Đương nhiên, nếu như ngươi không có bối cảnh, chuyện kia liền phải mặt khác một loại thuyết pháp. Mà cái này, cũng từ một cái góc độ khác chứng minh, tại hồng hoang thế giới bên trong lan lột, thân phận cùng bối cảnh đối một cái tu giả ý nghĩa trọng yếu. Lưu Hồng lần này đắc tội người, là thác tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh. Nghiêm túc nói, giữa hai người này, vốn là sẽ không có cái gì gặp nhau. Nhưng mà, tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh An bài tại Đại Đường Hoàng Triều bên trong một cái phân thân, nhưng là bởi vì thứ hai năm tử hành động, triệt để chọc giận Lưu Hồng. Kết quả cuối cùng chính là, tại biết rõ thân phận đối phương điều kiện tiên quyết, Lưu Hồng cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất thủ, đem chém giết tại vô danh sơn trang bên trong. Kể từ đó, giữa Song Phương Cửu Đán liền xem như triệt để kết xuống. Tháp tháp Lý Thiên Vương Tu Vi không hề yếu, xem như tiên Cung giữa bầu trời vương cấp nhân vật, sớm tại Phong Thần Lượng kiếp phía trước liền đã nắm giữ đỉnh phong đại la kim tiên tu vi. Hiện nay, đã nhiều năm như vậy, con hàng này Tu Vi thêm gần một tầng, khoảng cách chuẩn thánh cũng chỉ có một bước ngắn. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, Thất Tháp Lý Thiên Vương thực lực cùng chiến lực, sắp thực muốn xa xa vượt qua hiện tại Lưu Hồng, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Thất Tháp Lý Thiên Vương dù sao còn không phải chuẩn thánh. So với Lưu Hồng vị này nắm giữ Đại La Kim Tiên chiến lực Thái Ức Kim Tiên, hai người bọn họ ở giữa tranh lệnh cũng không có vượt qua một cái lớn đẳng cấp. Kể từ đó, làm Thất Tháp Lý Thiên Vương cũng ân đoán cá nhân lý do, tới đây Lưu Hồng phiền phức lúc, địa chi thánh hoàng cũng tốt, hỏa vân cung cũng được, liền toàn bộ đều không được nhúng tay. Lưu Hồng lần này tại Bắc Cương, tổng cộng làm xuống hai chuyện. Thứ nhất, là diệt sát đột quyết nhân gần 10 vạn kỵ binh, thứ hai là lừa giết Tây Phương giáo cùng Thiên Cung hai phe thế lực, an bài tại Đại Đường Hoàng Triều mười mấy quân cờ, giết chết Lý Tĩnh phân thân một chuyện, cùng kể trên hai chuyện quan hệ cũng không lớn. Thế nhưng Lưu Hồng thực tế vô danh sơn trang bên trong giết chết Lý Tĩnh phân thân, cứ việc vô danh sơn trang bên trong sự tình hắn làm đến rất bí mật, nhưng đã đến cuối cùng, Lý Tĩnh như trước vẫn là đem bút chướng này tính tới hắn trên đầu, đến mức nói chứng cứ không chứng cứ, cái này căn bản liền không quan trọng, vẫn là câu nói tia. Đến bọn họ cấp độ này, làm việc từ trước đến nay coi trọng một cái tự do tâm chứng nhận, có chứng cứ tự nhiên là tốt nhất, không có chứng cứ cũng không có cái gọi là. Dù sao nhận định ngươi, vậy liền nhất định là ngươi. Chính là đơn giản như vậy trực tiếp. Đại Đường Hoàng Triều, Trường An Thành, Vệ Quốc Công Lý Tĩnh, chính là tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh chi phân thân, phụ đệ bên trong, chân chính tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, chính một mặt âm trầm nghe lấy thủ hạ hồi báo. Hồi báo người là dưới trướng hắn Thiên tướng Cự Linh Thần. Chỉ là theo Cự Linh Thần giải thích, Lý Tịnh trên mặt biểu lộ, nhưng là trong lúc vô tình thay đổi đến càng thêm khó coi. Mà hắn loại này cảm xúc bên trên biến hóa, cũng thẳng tiếp dẫn phát trong tay hắn tầng ba Hoàng Kim Linh Lung tháp phản ứng. Cái sau tầng thứ bảy, tầng thứ mười hai chỗ. Mơ hồ nổi lên một tầng huyết sắc quan mang, nhìn qua rất có một loại sơ xác tiêu điều hương vị. Thiên Vương đại nhân, mặt tướng đã liên lạc qua tất cả thổ địa cùng thành hoàng, thậm chí đến liền sơn thần cùng thủy thần đều không có bỏ qua. Lưu Hồng người này hiện tại đích thật là chẳng biết đi đâu, cho nên. Sau khi nói đến đây, Cự Linh Thần lén lút nhìn thoáng qua Hoàng Kim Linh Lung Tháp, sau đó hắn nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục nói, cho nên mặt tướng cảm thấy Lưu Hồng hoặc chính là đã rời đi đại đường Hoàng Triều, hoặc chính là đi đến Tam thập Tam tầng Thiên Ngoại Thiên nào đó một chỗ linh giới. Nói xong những này, Cự Linh Thần đằng hoàng lui sang một bên, sau đó cúi đầu xuống trầm mặc không nói. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình người lãnh đạo trực tiếp trong tay tòa kia bảo tháp, cùng người lãnh đạo trực tiếp ở giữa tồn tại liên hệ chặt chẽ. Mỗi khi tầng thứ 7 hoặc là tầng thứ 13 toát ra huyết mang, liền mang ý nghĩa người lãnh đạo trực tiếp tâm tình ác liệt, có hoặc là muốn giết người. Vào giờ phút này, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 13 đồng thời toát ra huyết mang, trường hợp này cực kỳ hiếm thấy. Cho nên hiện tại, hắn tốt nhất vẫn là thành thật một chút thì tốt hơn. Bằng không mà nói, thật muốn làm ra thứ gì yêu thiêu thần đến, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính hắn. Tầng 33 Hoàng Kim Linh Lung Tháp huyết mang lúc cận lúc hiện, không biết qua bao lâu. Tháp tháp Lý Thiên Vương đống nhiên cười lạnh, người không tìm được. Cũng được, tất nhiên người không tìm được, vậy liền dùng người nhà của hắn người thân bạn bè đến cho Bản Vương phân thân đền mạng tốt. Nói đến đây, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, cất bước đi đến bên cửa sổ. Nhìn phía xa chân trời, hắn hai mắt nhắm lại, tự lẩm bẩm, Bản Vương cũng không tin, ngươi tiểu tử này còn có thể trốn Bản Vương cả một đời. Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng. Ha ha, Bản Vương ân đoán cá nhân, các ngươi lại có thể làm gì được ta? Chương 421, Cự Linh Thần khán vệ, chương 421, Cự Linh Thần khán vệ. Vệ cốt cao phủ. Tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh Hạ quyết tâm nhất định muốn trả thù diệt sát chính mình phân thân Lưu Hồng, chỉ là bởi vì tìm không được chính chủ, hắn đành phải đem chủ ý đánh tới Lưu Hồng người nhà trên thân. Nhưng mà loại này sự tình nếu như từ hắn đích thân ra mặt, bao nhiêu sẽ có vẻ có chút không quá thích hợp. Dù sao nói thế nào hắn cũng coi là người có thân phận, cùng loại với loại này tìm không được chính chủ, liền bắt người ta chính chủ người nhà chút giận sự tình, một khi lan truyền ra ngoài, nói thì dễ mà nghe thì khó. Vì vậy, trải qua một phen cân nhắc về sau, Lý Tịnh ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống phía dưới cự linh thần trên thân. Tân Huống Hải đợi đến lúc chiều. Ngươi đi lưu gia kia cái gì phá núi trang chạy một chuyến a? Quá trình làm sao ta không quản, chỉ cần kết quả để ta hài lòng là được rồi. Dù sao liền một câu. Sau khi nói đến đây, Lý Tĩnh nhịn không được lại có chút cắn răng nghiến lợi. Chớm mặc chỉ chốc lát, hắn gần từng chữ tiếp tục nói, dù sao liền một câu, ta muốn cái này cái gọi là trường an lưu gia, hôm nay liền toàn bộ chết mất, chó gà không tha. Cự linh thần, mờ mờ tờ, loại này sự tình nghĩ như thế nào lão tử tới, toàn bộ chết mất, chó gà không tha. Đầu đen do má, muốn hay không như thế hung ác ga. Tả Hưu bất quá chỉ là bị diệt sát một bộ phân thân mà thôi chuyện như vậy, đặt ở đỉnh phong đại la kim tiên trên thân, căn bản chính là tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Xin nhờ nhân ra giết chết chính là ngươi phân thân, không phải cha ngươi. làm như vậy thật là có ý tứ sao? đối với tháp tháp lý thiên vương lý tịnh truyền đạt cái mệnh lệnh này, cự linh thần lộ ra rất là xem thường. tại cự linh thần xem ra, đối phương truyền đạt mệnh lệnh như vậy, căn bản chính là không biết bụi vị. hắn thực sự là không hiểu rõ, đối phương lần này phản ứng vì sao lại như thế lớn? mà còn, liền tính tháp tháp lý thiên vương có chính mình lý do, cái kia cũng có lẽ từ đối phương đích thân xuất thủ trả thủ, căn bản không nên phái hắn ra mặt thao tác việc này. dù sao. Lưu Hồng Bối cảnh hắn cũng là biết rõ, tiểu tử kia bản thân thanh danh không hiện, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì lục bình không dễ. Tại phía sau, vì đó nâng đỡ chính là Hỏa Vân Động, những người khác có lẽ không rõ ràng Hỏa Vân Động là chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng hắn lại cùng gương sáng giống như, cùng Lưu Hồng đồng dạng, Hỏa Vân Động bản thân cũng có chút không hiện sơn không lộ thủy. Nhưng vấn đề là, Hỏa Vân Động bên trong thiên, địa, nhân tam vị Lao thánh hoàng, cũng tuyệt đối không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Có cái này lão ca tam tại, Hỏa Vân Động thực lực cũng không so Thiên Cung kém bao nhiêu, nếu như vẹn vẹn chỉ là nhìn cao cấp chiến lực, làm không tốt còn càng hơn một bậc. Cũng chính là nói Lưu Hồng tiểu tử kia ỉ vào, kỳ thật một chút cũng so không tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh ý vào tới nhỏ. Dựa theo Hồng Hoang Thời Gian bên trong tiềm ẩn quy tắc, tại mâu thuẫn song phương bối cảnh tương đối dưới tình huống, mâu thuẫn liền thuộc về ân oán cá nhân, nhất định phải từ người trong cuộc tự mình giải quyết. đã như vậy, vậy hắn căn bản là không nên can thiệp việc này. Nếu như là hắn chỉ là một cái nho nhỏ thiên minh, đây cũng là tính toán. Nhưng vấn đề là tình huống rõ ràng không phải như vậy. Trâm Ngâm một trận về sau, Cự Linh Thần bước ra một bước, hướng về phía tháp tháp Lý Thiên Vương oan quyền. Thiên Vương đại nhân, mặt tướng cảm thấy. Việc này tốt nhất vẫn là do trời vương đại nhân đích thân xử lý, nếu như từ mặt tướng ra mặt, có chút, có chút không quá thích hợp. Nói ra lời nói này lúc, Cự Linh Thần lộ ra không tiêu ngạo không tự ti. Trên cơ bản cùng nhau đến cái gì liền nói cái gì, không có một tơ một hào che giấu. Nói đến đây, liền không thể không nâng một chút Cự Linh Thần tình huống. Hồng Hoang thế giới lịch sử xa xưa, từ bản cổ đại thần khai thiên tịch địa đến nay, đã đi qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Tại cái này đoạn dài rằng giật lịch sử bên trong, hiện ra vô số năng nhân dị sĩ, các loại cái gọi là tiền kiêu cùng hoặc là đại năng, càng là nhiều vô số kẻ Bình thường đến nói, phàm là có khả năng kêu phải lên danh hiệu nhân vật. Vô luận cái danh hiệu này là lớn là nhỏ, cũng không có luận cái danh hiệu này là tốt là xấu, đồng dạng đều là có chút bản lĩnh hoặc là thủ đoạn. Ân Vương diện này sẽ rất ít xuất hiện ngoại lệ. Cự Linh Thần, tuyệt đối không đảm đương nổi cái gì đại năng. Thế nhưng, không quản Thiên Cung bên trong vẫn là Thiên Cung bên ngoài, chỉ cần là thần tiên vòng tròn bên trong người, nâng lên Cự Linh Thần, cái tên này, bao nhiêu đều sẽ có như vậy một chút ấn tượng. Cái này kỳ thật liền đã tương đối không dễ dàng. Nếu biết rõ, hồng hoang thế giới thần tiên Phật đã vô số kể, chân chính có khả năng làm đến điểm này chỉ chiếm những này thần tiên Phật Đà bên trong một phần nhỏ nhất. Trên thực tế, cự linh thần bản thân cũng sát thực có chút vô liếng. Con hàng này lấy cự linh hảo, trời sinh liền nắm giữ vu tộc bên trong lực vu nhất mạch huyết mạch. Cho nên, tại lực chi nhất đạo bên trên thiên phú cực kỳ xuất chúng. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang thế giới, có khả năng ở phương diện này tới đánh đồng tồn tại, vẫn thật là không phải rất nhiều gặp. Có lẽ có người muốn hỏi, tất nhiên cự linh thần như thế treo, như vậy vì sao ban đầu ở cùng con nào đó hầu tử đối chiến thời điểm, sẽ bị người nhanh gọn giải quyết đâu? Sẽ hỏi ra loại này vấn đề người, trên cơ bản đều là một chút không hiểu rõ nội tình người. Sở Dĩ nói như vậy là vì Tôn Ngộ Không lúc trước làm ra cái gọi là đại náo thiên cung, đơn giản chính là một tràng náo kịch mà thôi. Căn bản là không thể coi là thật. Quét ngang 10 vạn thiên binh thiên tướng, đến dùng thiên cung phương diện tổn thất vô số. Ha ha, những cái kia thiên binh thiên tướng, từng cái tất cả đều là phong thần bảng bên trên nhân vật. Trên cơ bản đều là bất tử bất diệt tồn tại. Tất nhiên là dạng này, cái kia làm sao đến tổn thất nói chuyện. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung lúc, Cự Linh thần, Tứ Đại Kim Cương, Na Tra những này thiên cung chính thần, rất nhiều đều thua ở cái trước thủ hạ. Nhưng lúc ấy chiến đấu, những này chính thần bất quá là tại qua loa cho xong. Bởi vậy, cái gọi là thắng bại, không sai biệt lắm nhìn xem là được rồi, nếu như ngươi thật tin là thật, vậy ngươi liền triệt để thua. Trên thực tế, những người khác tạm thời không đề cập tới. Vẹn vẹn chỉ là Cự Linh Thần bản tôn, liền nắm giữ Đại La Kim Tiên Sơ giai tu vi, đối đầu non nớt tôn ngộ không, cho dù đối phương nắm giữ chấn Hải Thần Châm dạng này hậu thiên công đức linh bảo, Cự Linh Thần cũng là có nhất định thủ thắng năm chắc. Đến mức 2 3 chiêu liền bị đánh năm xuống, vậy căn bản chính là một trò đùa. Cự Linh Thần có chính mình sức mạnh, cho nên đối mặt chính mình cho rằng không ổn mệnh lệnh, tự nhiên có khả năng mặt không đổi sắc đưa ra chất vấn đến mức nói thắt tháp Lý Thiên Vương có thể hay không bởi vậy không cao hứng. Vậy liền cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Nói cho cùng, hắn cự linh thần chính là thiên cung thần tử, không phải ngươi thắt tháp Lý Thiên Vương gia thần, cho nên chỉ cần chiếm một chữ lý, hắn liền cái gì cũng không sợ. Ngươi. Nghe đến cự linh thần nói như vậy, thắt tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh sắc mặt lúc này liền biến đổi. Tân Hưng Hải, chẳng lẽ nói, ngươi nghĩ chống lại bản vương mệnh lệnh. Đang lúc nói chuyện, một cái tay của hắn đè xuống bên hông mình bảo kiếm, đồng thời trong cơ thể pháp lực cũng bắt đầu vận chuyển khí đến. Nhìn bộ dạng này, đúng là có động thủ tư thế. Chương 422 Phong thần bảng thế mà thành nghi vào, chương 422, phong thần bảng thế mà thành nghi vào. Đối mặt Thác Tháp Lý Thiên Vương uy hiếp, tự linh thần vẫn như cũ biểu hiện không tiêu ngạo không tự ti. Nhìn thoáng qua đối phương cầm kiếm tay, hắn lạnh nhạt nói, "Thiên Vương đại nhân, ngài lời nói vừa rồi nói đến nhưng là có chút xóa, kháng mệnh sự tình, mặt tướng là tuyệt đối khinh thường trở nên, cũng không dám vì đó, còn mời Thiên Vương đại nhân nói cẩn thận." Khinh thường vì đó, không dám vì đó. Nghe thấy lời ấy, Thác Tháp Lý Thiên Vương trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn đưa tay điểm một cái cự linh thần, "Tốt một cái khinh thường vị, tốt một cái không dám vì đó, bản vương hỏi ngươi, tất nhiên chính ngươi đều nói như vậy vậy tại sao còn phải đối bản vương mệnh lệnh đưa ra dị nghị ách nghe đến tháp tháp lý thiên vương hỏi như vậy cự linh thần cảm giác ngáy mắt im lặng đây không phải là bởi vì hắn không thể nói được gì mà là bởi vì hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải hắn thấy lúc này tháp tháp lý thiên vương đã bị kiêu hận cùng phẫn nộ làm choáng váng đầu góc, cho nên nói đi ra lời nói quả thực chính là không biết mùi vị xin nhờ nói chuyện phía trước mời trước qua một cái đầu góc tốt không tốt bản thân là thuộc hạ của người không giả thế nhưng từ trên bản chất đến nói bản thân vẫn như cũ là thiên cung thần tử mà không phải ngươi tháp tháp lý thiên vương gia thần cùng nô buộc là ngươi thật sự có thể đối bản thần chỉ huy nhưng cái này giới hạn tại việc công phước diện thật làm không quản ngươi nói cái gì bản thần liền muốn nhất định muốn nghe cái gì sao cái này mẹ nó không phải nói đùa nha ngươi đẩy thiên cung hỏi thăm một chút không được đi đi thế lực khác hỏi một chút cũng được toàn bộ hồng hoàng thế giới nhà ai cái kia hộ có dạng này quý củ đối mặt rõ ràng có chút mất lý trí tháp tháp lý thiên vương cự linh thần đã lưỡi nói thêm gì nữa nhìn một chút sát mặt của đối phương hắn đầu tiên là lui về sau một bước sau đó sờ tay vào ngực lấy ra một cái từ tiền kim chế tạo thân phân lệnh bài Ngay sau đó, hắn đang tại tháp tháp Lý Thiên vương mặt, đưa tay bay qua lệnh bài hắn, sau đó chỉ chỉ trên lệnh bài Thiên Cung hai chữ, làm ra những cử động này thời điểm, Cự Linh Thần một câu nói nhảm đều không có nhiều lời. Thế nhưng trong đó chỗ biểu lộ ra ý tứ, nhưng là đã tương đối rõ ràng. Đó chính là, Lão Tử là Thiên Cung chính thần, nhiều nhất chỉ là người giới trưởng mà thôi, muốn cho Lão Tử cài lên một cái kháng mệnh bô địa, cái kia tốt nhất xem trước một chút, chính ngươi hạ đến cùng là cái gì mệnh lệnh? Vào giờ phút này, Cự Linh Thần biểu hiện tương đối cứng rắn, đừng quăng tháp tháp Lý Thiên Vương làm sao nổi trận lôi đình, hắn dù sao là quyết định chủ ý. Tuyệt đối không lẫn vào đối phương cùng lưu hồng sự tình bên trong đi. Nếu như đối phương muốn bởi vậy giết hắn, vậy liền tùy ý tốt. Làm hình như hắn không tại Phong Thần bảng bên trên giống như. Nếu như đối phương hiện tại động thủ, ngày mai hắn liền có thể tại Phong Thần bảng bên trên phục sinh, sự tình một khi nhào đến, cuối cùng xui xẻo còn không biết là ai đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, sự tình phát triển đến trình độ này, kỳ thật cũng rất có ý tứ. Nhớ ngày đó, tại Phong Thần Đại kiếp thời điểm, hồng hoang thế giới bên trong chúng tiên, phàm là nghe đến Phong Thần Bang ba chữ này, từng cái toàn bộ đều chỉ sợ tránh không kịp. Hiện nay, Cự Linh Thần tại đối mặt chính mình người lãnh đạo trực tiếp uy hiếp lúc, Thế mà lấy đứng hàng phong thần bảng là ỷ bảo, biểu hiện không, tiêu ngạo không tự ti cộng thêm phong dong bình tĩnh. Không thể không nói, cái này vẫn thật là đáp câu nói kia. Chính là cái gọi là, cái này nhất thời, kia nhất thời. Chuyện thế gian thần kỳ, thật sự là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Két. Nhìn xem cự linh thần thân phân lệnh bài bên trên tiên cung hai chữ, thắc tháp, tháp Lý thiên Vương trên mặt biểu lộ liên biến mấy biến. Cuối cùng đem rút ra một nửa bảo kiếm một lần nữa trở vào bao. Vào giờ phút này, đầu óc của hắn đã thanh tỉnh không ít, cho nên rất rõ ràng cự linh thần rốt cuộc là ý gì. Cứ việc có chút tâm không cam tình không nguyện, nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận. Cự linh thần đích thật là chiếm một chữ lý. Tất nhiên là dạng này, như vậy sự tình hôm nay cũng chỉ được liền từ thôi. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn cũng không thể bởi vì chuyện này liền cầm cự linh thần như thế nào đi nữa. Nhận thức đến điểm này về sau, trong lòng của hắn cực độ khó chịu. Có thể là tại khó chịu hắn cũng phải kìm nén. Trong mặc một hồi về sau, hắn xoay người, sau đó xua tay, tốt, rất tốt. Cự linh thần, hôm nay bản vương cuối cùng là thấy rõ ngươi. Đi, ngươi lui xuống trước đi, bản vương mệt mỏi. Một tôn đỉnh phong đại là kim thiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ha ha, cái này căn bản là không có khả năng. Chỉ bất quá, sự tình đã phát triển đến một bước này. Tháp Tháp Lý Thiên Vương cũng không có cái gì có thể nói nhiều. Cùng hắn đem đối phương ở lại chỗ này, cùng chính mình mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, còn không như lai like cái mắt không thấy tâm không phiền đâu. Chương 423, Cự Linh Thần nghĩ mà sợ, chương 423, Cự Linh Thần nghĩ mà sợ. Từ Vệ Quốc Công phủ thư phòng lúc đi ra, Cự Linh Thần mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ô, xem như đi ra, vừa rồi thật là nguy hiểm a, quả thực hù chết cái thần. Quay đầu nhìn một cái cửa lớn tư phòng, hắn đầu tiên là âm thầm lắc đầu, sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây. Cảm giác thật giống như phía sau có một cái hao thiên khuyển đang đuổi hắn giống như. Vừa rồi đối mặt Tháp Tháp Lý Thiên Vương thời điểm, Cự Linh Thần cứ việc biểu hiện hết sức cứng rắn, vẫn luôn kiên trì điểm mấu chốt của mình. Nhưng muốn nói không có một chút lo lắng, đó cũng là chuyện không thể nào. Dù sao, Tháp Tháp Lý Thiên Vương là cấp trên của hắn. Đối phương một khi phát giận, như vậy không quản người nào chiếm đạo lý, giống hắn dạng này cho người khác làm thuộc hạ, chung quy sẽ có một loại áp lực vô hình. Trên thực tế, Tháp Tháp Lý Thiên Vương phía trước yêu cầu quá đáng là quá đáng một điểm, có thể là ngươi cũng không thể nói, đối phương thật liền sai cực kỳ không hợp tói thượng. Từ đạo lý bên trên nói, Thuộc hạ không cần thiết giúp đỡ cấp trên xử lý việc tư, có thể đạo lý chung quy chỉ là nói lý. Nhân gian giới cũng tốt, thiên cung cũng được, nhưng phạm là một cái quyền lực hệ thống, luôn là sẽ có thật nhiều tiềm ẩn quy tắc. Ở trong đó, thuộc hạ giúp đỡ cấp trên xử lý một điểm chuyện riêng, thực sự là nhỏ đến không thể lại nhỏ sự tình, bình thường đến nói cũng sẽ không có người đem dùng để nói sự tình. Nhắc tới, cự linh thần cũng không phải cái gì đồ đần. Nếu như chỉ là bình thường sự tình, như vậy rút cũng liền rút, dù sao cũng không có cái gì quá không được. Lần này hắn sẽ không có một tơ một hào lợi, hắn giận. Dù sao có khả năng giúp đỡ cấp trên xử lý chuyện riêng bản thân cái này chính là một loại quan hệ thể hiện người bình thường trông mong đều trông mong không đến đâu nhưng mà lần này cho nên cự tuyệt đối phương cự tuyệt đến như vậy dứt khoát kỳ thật cũng là không có cách nào xem như một tôn đã sống vô số cái năm tháng thiên cung chính thần những người khác không biết thiên địa nhân tam thánh hoàng là thế nào một chuyện tình cảm cự linh thần trong lòng nhưng là cùng gương sáng giống như cái này ba cái lao đầu tử liền không có một cái dễ chơi bọn họ không những tu vi thâm hậu địa vị bất phàm mà còn một cái so một cái bao che khuyết điểm lấy hiện tại long tộc làm ví dụ nhắc tới. Long tộc vừa vặn cũng coi là bất phàm, lúc trước Long Hán đại kiếp thời điểm, tổ Long còn tại thế, nghĩ Hồng Quân lão tổ dạng này ra hỏa, căn bản là không, có ngoi đầu lên có thể. Về sau, Long tộc là suy bại xuống dưới, có thể là cái chủng tộc này nội tình dù sao còn tại, từ đạo lý đi lên nói, không quản lẫn vào kém thế nào đi nữa, đều không nên lăn lộn thành hiện tại bộ này đức hạnh. Nguyên nhân trong đó vì sao, người bình thường có thể nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng, đối với Hồng Hoang thế giới bên trong sống đến đủ lâu dài lão nhân mà nói, nhưng là lại quá là rõ ràng, trong đó tuyệt đối có Hỏa vận động Tam Thánh Hoàng tại làm tay chân. Đến mức nói nguyên nhân, cũng là vô cùng đơn giản. Ai bảo lúc trước Long tộc người Hố Nữ Hoa tinh vệ đâu? Nhắc tới Thiên, Địa, Nhân Tam vị lao Thánh Hoàng hậu đại có thể là không ít. Nữ Hoa tinh vệ cứ việc lấy Lão Ca Tam hy vọng, thế nhưng nói trắng ra cũng liền không có chuyện như vậy. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bao che khuyết điểm, ba cái lao đầu tử lại liên tục dở cho xấu. Không những thông qua đủ kiểu thủ đoạn, tước đoạt Long tộc nguyên bản đã còn dư lại không nhiều khí vận, hơn nữa còn trong bóng tối đối nó tiến hành các loại chèn ép. đương nhiên, hỏa vân động Tam Thánh Hoàng loại này hành động cũng phù hợp hùng hoàng thế giới bên trong tuyệt đại đa số chủng tộc lợi ích, tại mọi người cùng nhau liên thủ chấn áp dưới tình huống. Long tộc mới sẽ biến thành hiện tại bộ này điếu dạng, có thể là bất kể nói thế nào, ngày, người cái này ba là giả thánh hoàng, ở trong đó đều có thể xem như là không thể bỏ qua công lao. Cự linh thần rất rõ ràng trong đó nhân quả nguyên nhân. Bởi vậy, đối với lưu hồng loại này dựa lưng vào hỏa vân động cái gọi là thân truyền đệ tử, hắn nắm giữ thái độ tuyệt đối là đứng xa mà trông, liền tính không cùng đối phương giao hảo, cũng sẽ không tùy tiện đắc tội đối phương. Nói cho cùng, tháp lý thiên vương sự tình vốn là cùng hắn không có quá nhiều quan hệ, tất nhiên là dạng này, vậy hắn căn bản là không đáng vì cấp trên của mình đi đắc tội như thế một cái nắm giữ đại bối cảnh gia hỏa. Vạn hạnh chính là, hiện tại kết quả còn tính là không sai. Ít nhất, Tháp Tháp Lý Thiên Vương không có bởi vì nhất thời chi khí, ngay tại chỗ lấy hắn bặm nhỏ, nếu như sự tình thật nháo đến tình trạng này, như vậy đối với hắn mà nói, đồng dạng là một kiện thiên đại tai họa. Nếu biết rõ, đứng hàng phong thần bảng, sắp thực có thể để người khởi tử hoàn sinh, thậm chí có thể nói là bất tử bất diệt. Thế nhưng, loại này khởi tử hoàn sinh, cũng không phải nói liền không có đại giới. Mà cái này một phần đại giới, chính là hắn tân tân khổ khổ tu luyện đến đến tu vi, bởi vì mỗi thông qua phong thần bảng phục sinh một lần, hắn tu vi liền sẽ rơi xuống nhất giai chuyện như vậy nghe một chút hình như không tính là cái gì nhưng vấn đề là chỉ là cái này chỉ là nhất giai liền ít nhất hao phí hắn mấy vạn năm cổ tu cho nên nói trừ phi là bất đắc dĩ bằng không mà nói không có cái kia đứng hàng phong thần bạn thần tiên sẽ nguyện ý nhìn thấy chuyện như vậy rơi vào trên đầu của mình không nghĩ tới những này cự linh thần nhẫn không âu sầu trong lòng trầm ngâm chỉ chốc lát về sau hắn trực tiếp về tới một chỗ tinh thất sau đó đóng lại cửa lớn tu luyện đến mức nói chuyện xảy ra bên ngoài ma đản những cái kia loạn thất bắt tao sự tình cùng hắn căn bản một mao tiền quan hệ không có tất nhiên là dạng này nghĩ nhiều như vậy làm gì, theo hắn đi tốt. chương 424, các quốc công lưu thế long không ổn dự cảm. chương 424, các quốc công lưu thế long không ổn dự cảm. cự linh thần trốn vào tính thất tu luyện, đối bên ngoài phát sinh sự tình tới một cái thờ ơ lãnh đạm, có thể là trường hợp này cũng không có duy trì quá dài thời gian. tại cự linh thần rời đi thư phòng về sau, thất tháp, tháp lý thiên vương lý tịnh bế quan 3 ngày. 3 ngày sau đó, hắn sau khi xuất quan chuyện thứ nhất, chính là thét dài một tiếng, sau đó hướng về trường an thành tây nam phương hướng bay lượn mà còn. nơi đó chính là lưu hồng hả hổ, lưu gia trang viên vị trí. Theo tháp tháp lý thiên vương một tiếng này thét dài, nguyên bản tại tinh thất bên trong tu luyện cự linh thần lập tức liền bị kinh động đến, phát giác nhà mình người lãnh đạo trực tiếp hướng đi về sau, cự linh thần hơi do dự một cái, cuối cùng vẫn là từ trong tinh thất đi ra. Thiên vương đại nhân a thiên vương đại nhân, xem ra ngươi vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định a. Mà thôi, đã như vậy lời nói, vậy ta cũng đi theo đi qua nhìn một chút tốt. Thế nhân đều có lòng hiếu kỳ, thần tiên Phật Đà cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, vẹn vẹn chỉ là chờ chờ một lát, cự linh thần liền thi triển ra thần thông, thông qua thổ đốn phương thức, xích sao cùng tại tháp tháp lý thiên vương sau lưng, hắn đi là lực chi nhất đạo. Quá mức mở miệng tiên pháp đạo thuật, trên cơ bản cùng hắn hoàn toàn tương tự. Mặt khác, cùng thổ hệ có liên quan pháp thuật, hắn vận dụng ngược lại là thuận buồm xuôi gió, cho nên dù chỉ là thổ đột, tại phương diện tốc độ cũng không yếu đối phương mảy may. Đối với điểm này, Cự Linh Thần chính mình vẫn là vô cùng đắc ý. Dù sao, Vu tộc bản thân liền không sở trường pháp thuật thần thông, xem như một tôn nắm giữ Vu tộc huyết mạch thần linh, hắn có thể làm đến điểm này đã tương đối không dễ dàng. Cái gì gọi là tiến bộ cùng thời đại? Cái này mẹ nó liền kêu tiến bộ cùng thời đại. Hiện tại hùng hoàng thế giới cũng sớm đã không thích hợp nữa đi Vu tộc hệ thống tu luyện đi ra bên ngoài thời điểm, nếu như sẽ không như thế một bản lĩnh pháp thuật thần thông, đều không có ý tứ nói với người ta chính mình là thần tiên. nhắc tới, cự linh thần lần này sở dĩ sẽ đuổi theo chính mình người lãnh đạo trực tiếp, trừ hiếu kỳ bên ngoài, hắn kỳ thật cũng muốn nhìn một chút đối phương sẽ như thế nào xử lý lưu hồng người nhà. nếu biết rõ, lưu hồng nữ nhi thành mới thỉnh kinh người một chuyện, tây phương giáo cùng tiền cung bên trong nên biết được người trên cơ bản đã biết được, cự linh thần cùng thỉnh kinh một chuyện không có quan hệ gì. thế nhưng, ngày bình thường cùng mặt khác thần tiên nói chuyện trời đất thời điểm, hắn cũng từ những lời kia trong miệng nghe đến như thế một lỗ thay. lúc kia hắn còn bởi vậy vui vẻ vài ngày thời gian ma đàn tây phương giáo an bài thỉnh kinh người thế mà biến thành một cái nữ ba bé con chuyện như vậy nói đi châu ngươi dám tin cự linh thần có khả năng biết rõ sự tình tháp tháp lý thiên vương tự nhiên cũng biết trước đây không lâu cái sau lời thể son sắt nói muốn đem lưu hồng người nhà tranh thủ thời gian rất tuyệt cho nên cự linh thần muốn nhìn một chút tại đối mặt thỉnh kinh người thời điểm hắn vị này người lãnh đạo trực tiếp lại sẽ áp dụng một loại gì thái độ nếu như nói đối phương thật liền thỉnh kinh người đều diện như vậy từ nay về sau hắn đối với đối phương nhất định nói gì nghe nấy tốt à. Vẹn vẹn từ hiện tại cự linh thần tâm thái đến xem, lời này hoàn toàn chính là đi nhìn náo nhiệt, hơn nữa nhìn náo nhiệt không chê sự tình lớn cái kia một loại. Dưới trường nắm giữ như thế một cái thuộc hạng, thất tháp Lý Thiên Vương cũng coi là gặp xui xẻo. Trương An thành Tây Nam, lưu gia Trang Viên. Trang Viên lão chủ nhân cát quốc công Lưu Thế Long, ngay tại trong hoa viên dạy bảo mấy cái hộ vệ. Hiện nay, Lưu Thế Long đã trở thành địa tiên, tuổi thọ so với quá khứ kéo dài không biết bao nhiêu lần, cả người nhìn qua, liền cùng cái 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử giống như. Đối mặt dạng này lão trang chủ, Lưu Hồng hộ vệ cùng đám nô bộc, trừ kính sợ bên ngoài, còn lại vẫn là kính sợ. Bởi vậy, khó được đối phương tâm tính tốt, nguyện ý dạy bảo đại gia tu luyện. Bọn họ tự nhiên không dám có một tơ một hào lãnh đạm. Tại Lưu Gia Trang Viên bên trong thời gian sống lâu, phía dưới hộ vệ cùng đám nô bộc, hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm phải một tia tiên khí. Cùng loại với vinh hoa phú quý loại hình đồ vật, sớm đã bị bọn họ quên hết đi. Đối với bọn họ đến nói, bước lên con đường tu luyện, trở thành cùng lao chủ nhân, thiếu chủ nhân dạng này nhân vật, mới là bọn họ nhân sinh mục tiêu cuối cùng. Thực tế không được. Tota, nếu như thực tế không được, trở thành giống Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này xinh đẹp nha hoàn dạng này người, có vẻ như cũng tương đối không sai. Dù sao bất kể nói thế nào, tiền bạc, mỹ nữ, quyền thế loại hình đồ vật, bọn họ thật đã không phải là vô cùng để ý. Nhìn thấy những người này nguyện ý khắc khổ tu luyện, các quốc công lưu thế long tâm tỉnh tự nhiên không sai, hắn thấy, những người này chính là lưu gia sơn trang nội tỉnh. Nếu có một ngày, Lưu Hồng tiểu tử thối kia, còn có hai cái tôn nữ bà bối, toàn bộ đều đi tam thập tam tầng thiên ngoại thiên. Như vậy nhân gian giới lưu gia, cuối cùng vẫn là phải dựa vào hắn bộ xương già này, còn có những này lưu gia trung thực người ủng hộ. Có dạng này nhận biết, lão đầu tự dạy có đặc biệt gia sức. Nhưng mà, a, không đúng. Làm sao hôm nay luôn là cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung đâu. Không biết từ lúc nào lên, các quốc công Lưu Thế Long liền bắt đầu không ngừng mà thất thần, đồng thời trong lòng còn sinh ra một tia không thế nào tốt cảm giác. Liên Lam giống, có chuyện gì sẽ phát sinh đồng dạng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chính hắn còn không có làm sao để ý, có thể là theo thời gian trôi qua, hắn cũng cuối cùng có chút ngồi không yên. Thăng bằng một phen về sau, các quốc công Lưu Thế Long lui những hộ vệ này cùng hạ nhân, sau đó đánh lấy Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch hai cái này nguyên lai xinh đẹp nha hoàn, hiện tại nữ nhi nuôi, ngựa không ngừng vó chạy tới Lưu gia hậu hoa viên cảm thụ được trong hoa viên mặc đi ra cái chủng loại kia, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng lại rất có mở mịt vận bị khí tức, các quốc công Lưu Thế Long tâm tình mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Trong hoa viên, ở chính là nữ hoa nương nương phân thân. Từ đối phương đi tới Lưu gia trang viên về sau, các quốc công trữ cùng Lưu Hồng cùng một chỗ, cùng đối phương mấy mặt bên ngoài, từ trước đến nay đều không có chủ động quấy rầy qua đối phương. Bất quá hôm nay, hắn lại muốn mở cái này tiên lệ. Tiên cảnh tu giả, cho dù vẻn vẹn chỉ là một tôn địa tiên, đều nắm giữ dự cảm các hung thần thông, cho nên các quốc công Lưu Thế Long trong lòng vô cùng rõ ràng, phía trước cái chủng loại kia cảm giác tuyệt đối đối ứng chuyện gì, vì thế hắn nhất định phải gặp mặt một cái nữ hoa nương nương phân thần. Bằng không mà nói, hắn thực sự là không an tâm đến. đến hậu hoa viên cửa ra vào, các quốc công lưu thế long còn không có há miệng nói chuyện, lưu tư vũ cùng lưu phi tuyết hai cái này tiểu nha đầu cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, hai người tại nhìn thấy hắn về sau, lập tức tiến lên kéo lên hắn cánh tay. gia gia, ngài tới rồi, nhanh lên vào đi, mẹ nuôi nàng lão nhân gia đang đợi ngươi đây. tỷ tỷ lưu tư vũ cười nói một câu, cả người nhìn qua dị thường hồn nhiên. gia gia, ngài làm sao vẫn luôn không đến xem hai chúng ta nhá. đúng, hôm nay gia gia đến. Có hay không cho chúng ta mang tốt ăn đi, muội muội nhìn xem so tỷ tỷ còn muốn nguyên mảnh. Ăn ngon. Đây là nhất định a. Bất quá các ngươi hai cái tiểu gia hỏa phải đợi vừa chờ, chờ ra ra xong xuôi chính sự lại nói. Đối mặt chính mình hai cái này Tôn Nữ Nhi, các quốc công Lưu Thế Long nháy mắt đem tất cả phiền lòng sự tình toàn bộ đều quên hết đi. Ma đản, lão tử Tôn Nữ Nhi cũng là thần tiên. Phóng nhãn toàn bộ đại đường hoàng triều, lại có cái nào lao đầu tử có hắn dạng này phúc duyên. Nghĩ tới đây, các quốc công Lưu Thế Long lập tức cảm giác vô cùng kiêu ngạo, đồng thời nhìn hướng bên cạnh hai cái tiểu nha đầu ánh mắt cũng biến thành càng thêm lưu hoa.